Chương âm nhu. Chương mưu liên minh là một lợi ích thể cộng đồng nó nội bộ thành phần so với xu hữu gộ tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều đặc biệt là năm gần đây thế lực cùng thực lực đều nhanh chóng tăng trưởng t à i phiệt phe phái vì mưu cầu cao hơn quyền lợi hiện tại nó ẩn ẩn bắt đầu hướng sở nghiên cứu một phương tiến hành thẩm thấu xu thế dù sao làm nghiên cứu cũng phải cần kinh phí nếu như không phải còn có t ờ dọ phẹ sổ hoặc các loại mấy cái q u y ề n u i tại có lẽ lúc này liên minh đã sớm trở nên không đồng dạng nói cho cùng liên minh chỉ là liên minh mặc dù kỳ t r ư ớ c chủ tịch đều hy vọng có thể đem trong liên minh từng cái phe phái lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ vì khiêu chiến truyền thuyết bổ k ẹ mẩn chân chính thế giới bá chủ địa vị làm chuẩn bị nhưng rất hiển nhiên đó cũng không phải một chuyện dễ dàng trở lại chuyện chính ghe di bên này nị sĩ xạ tổ kỳ hữu hữu gì mặc dù s á c thực thuộc về t ở r ộ n phẻ số hoạt ét lạ tổ dạ tọ dị môn sinh bạn cũ một loại thành viên nhưng vấn đề là phụ thân của hắn kỳ thật đã sớm ly khai t ở r ộ n phẻ số hoạt ét lạ tổ dạ tọ dị đồng thời tiếp nhận tài phiệt giúp đỡ thành lập thuộc về mình tư nhân phòng thí nghiệm cho nên nghiêm trình mà nói kỳ thật hắn đã là thuộc về tài phiệt phe phái nhân viên. mà bởi vì thân phận tương đối đặc thù lại thêm phụ thân hắn xác thực cùng tợ r ọ phẹ sổ hoặc còn có một chút t ì n h cũ cho nên hôm nay gerry cũng chỉ đánh những ước đi cùng hắn hàn huyên trò chuyện liên quan tới lần này mở tờ xỉ vợ mạch sự kiện còn sót lại vấn đề thông qua nhị s ỉ xạ tổ k ỳ uguti gerry cũng lần nữa nhận thức đến lần này tại p h i ệ t phe phái quyết tâm thậm chí hắn còn suy đoán ngoại trừ lợi ích bên ngoài tại p h i ệ t phe phái còn hy vọng từ lần này trong xung đột thu hoạch được càng nhiều những thứ này nhà tư bản giống như có chút không còn thỏa mãn với liên minh hiện tại người đứng thứ hai cùng túi tiền địa vị bọn hắn muốn nhu cầu càng nhiều mà muốn tiến thêm một bước làm uy tín lâu năm thế lực cũng là liên minh chân chính dòng chính cơ bản cuộn sở nghiên cứu thế lực không thể nghi ngờ liền trở thành bọn hắn thượng vị trở ngại mà bị cuốn vào lần này lần sự kiện sụ hữu gỗ tại c ự tuyệt hợp tác về sau không thể nghi ngờ liền trở thành trong mắt những người này c h ứ a n g ạ i vật dù gũ tạ à, sở s ỉ chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu thám tử mặc dù hắn không có dựa theo bọn hắn kịch bản đi diễn tiếp nhưng là đáp án bọn hắn cũng biết thế là tại kết thúc không quá vui sướng trò chuyện về sau ghe di bị n g ỉ sỉ xạ tổ kỳ hữu hữu di đặc biệt dẫn đến vỗ kẹ mần center tiếp lấy bọn hắn liền thấy sủ hữu gỗ cùng giờ dạ gồn tao nộ một m à n kia n g ư ơ i rất tốt n g ư ơ i bây giờ hành vi đã nghiêm trọng xúc phạm liên minh pháp quy hiện tại ta cho rằng ngươi có khả năng uy hiếp được sỉ vợ tạo cái khác huấn luyện gia nhân sinh an toàn n g ỉ sỉ xạ tổ kỳ hữu gì? ngươi là làm ta không tồn tại sao đang lúc n g ỉ sỉ xạ tổ kỳ hữu hữu di chuẩn bị để cho người đem sủ hữu gỗ bắt giữ thời điểm ghe i mở miệng lần nữa các ngươi thật đúng là phí hết tâm tư thậm chí ngay cả vỗ kẹ mần center đều có các ngươi n g i bước kế tiếp tài thiệt làm mu lúc này nghị sĩ xạ tổ kỳ hữu hữu gì cũng lộ ra vô cùng cường ngạnh mặc dù mục đích đạt đến nhưng là bởi vì hai người này tình huống hắn cảm giác chính mình sau khi trở về mặt khẳng định là nhịn không được rồi hắn dự liệu được sẽ phát sinh xung đột nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới sủ hữu gỗ sẽ như thế quả quyết dưới mặt đất ngõ thủ hơn nữa còn là ở ngay trước mặt hắn lúc này giỏi tiểu thư cũng đã đ ố i giờ dạ gồn hoàn thành kiểm tra nàng nhẹ nhàng đối s ủ hữu g ồ nói vài câu bởi vì khoảng cách cùng sỉ dục ngăn trở vấn đề đối diện nị sỉ xạ tổ kỳ hữu hữu d cũng không nghe thấy nàng đến cùng nói cái gì hắn chỉ thấy sủ hữu gỗ đang nghe kết quả sau sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi nị sĩ xạ tổ kỳ hữu gì nhịn không được những mày chẳng lẽ hai người kia ngoại trừ đơn giản rút máu sau còn đ ố i con kia dở dạ gồn làm cái khác hắn không biết tay chân hoặc là nói bên kia có người hướng hắn che giấu một c á chuyện tựa như đôi cái kia sủ gù tạ sờ xỉ quân cờ đồng dạng bất quá rất nhanh nghị sĩ xạ tổ kỷ h u h u gì rất nhanh liền loại bỏ khả năng này nhưng là đối với sù h u gộ biểu hiện hắn lại bắt đầu càng thêm cảm thấy nghi hoặc dơ dạ gồn có sinh mệnh nguy hiểm sù h u gộ đang nghe kết quả sau một mặt kinh sợ hô lên nghe được một câu nói kia nghị sĩ xạ tổ kỷ h u h u gì sắc mặt đi theo đại biến tiếp lấy trong lòng của hắn lập tức liền từ miệng bên trong thoát ra không có khả năng đây chẳng qua là đơn giản rút máu rút như vậy một chút máu làm sao lại có sinh mệnh nguy hiểm đem lời ra khỏi m i ệ n g thời điểm nghị sĩ xạ tổ kỷ u u gì liền biết mình bị lừa dối hắn nhìn về phía khôi phục lại bình tĩnh sắc mặt tại thời khắc này triệt để c h ầ m xuống tây bên trong tiên sinh có phải hay không hẳn là giải thích một chút ngươi vì cái gì rõ ràng như vậy giờ dạ gồn tình trạng trước mắt s u h u gộ nhìn thấy mục đích đ ặ t đến hắn ngay lập tức tiến lên đ ố i nghị sĩ s ạ tổ k ỳ hữu hữu di tiến hành chất vấn hoặc là nói chuyện nơi đây là ngươi an bài đúng không nghị sĩ s ạ tổ k ỳ hữu di tiên sinh n g ư ơ i suy nghĩ nhiều quá ta vừa rồi chỉ nói là ra trong lòng mình suy đoán ngươi dạng này không có chứng c ứ hoài nghi căn bản không có người tin tưởng tương phản mặc kệ xù hữu gộ các hạ ngươi ra ngoài nguyên nhân, nhân gì tại bộ kệ mẩn center bên trong lạm dụng tư hình gửi tới người trọng thương sự thật lại là không cải biến được lúc này nị sĩ xạ tổ kỳ hữu hữu di tỉnh táo lại sau lập tức làm ra đáp lại liền xem như dạng này cũng không tới phiên ngươi đến xử lý nị sĩ xạ tổ kỳ hữu di lúc này ghe di cũng bắt đầu kịp phản ứng trên đường đi bởi vì nị sĩ xạ tổ kỳ hữu di ám chỉ cùng dẫn đạo khiến cho hắn có chút mất phân tức su h u cộ làm chúng ta tở rõ p h ẽ số hoa ép l ạ bộ dạ tỏ gì hạch tâm thành viên phạm sai l ầ m lẽ ra cũng là từ chúng ta tới xử lý lần trước đối phương bên kia chính là dùng lý do như vậy đem một cái ăn cắp trọng yếu nghiên cứu tư liệu trợ thủ mỏ trở về cái kia trợ thủ hay là hắn bắt tới sao có thể để hắn không khắc sâu ấn tượng nghe được câu này n i sị s ạ tô kỳ hữu h di lập tức có chút á khẩu không trả lời được đồng thời hắn ở trong lòng thầm mắng một tiếng bởi vì làm chuyện này cùng lần này xin nhờ hắn bảo toàn hai người kia chính là cùng là một người trước khác nay khác lần này tình huống h i ệ n nhiên so với một lần kia tình huống còn nghiêm trọng hơn được nhiều do tiểu thư nơi này còn có hai cái người bị thương bất kể như thế nào hiện tại ngươi cũng hẳn là thực hiện chức trách của ngươi không phải sao nị sị xạ tổ kỳ hữu hữu t ì chỉ chỉ đã tê liệt trên mặt đất hai người kia nói bởi vì tranh chấp vấn đề dì dục tại hoàn thành kết thúc tứ chi hành động sau liền bung ra bọn hắn về tới sủ hữu gỗ bên người đảm nhiệm bảo tiêu tác dụng r ồ i tiểu thư thấy thế mặc dù trong lòng như cũ đối hai cái này tại nàng bộ kẹ m ẩ n center bên trong người gây sự mười phần trắng ghét nhưng là làm thầy thuốc phẩm hạnh không để cho nàng có thể còn như vậy xem t i ế p đi nàng gọi tới một cái chèn xì sau đó động tác có chút thô giáp đem hai người bỏ vào chèn xì đẩy tới vòng trên giường tứ chi bị vặn gãy hai người lần nữa phát ra một tiếng, tiếng kêu thảm thiết đau đau đớn đớn đớn sau đó lại lưu lại một tiếng thật có lỗi về sau cùng chẹn xỉ từng người đẩy một khung vòng giường hướng phòng trị liệu đi tới được rồi hiện tại hẳn là có thể để chúng ta h à o h à o trò chuyện một chút ghe di thiếu ra còn có sủ h ủ gỗ các hạng nhìn thấy giỏi tiểu thư ly khai về sau nị x ỉ xạ tổ kỳ h ủ u hữu d đối sủ h ủ gỗ cùng ghe di nói đương nhiên các ngươi cũng có thể cự tuyệt bất quá ta không dám không bảo đảm hôm nay ở chỗ này phát sinh sự tình có thể hay không lan truyền ra ngoài ngươi đây là tại uy hết a chương năm trăm bốn mươi sớm đến tranh chấp chương năm trăm bốn mươi sớm đến tranh chấp xị vợ tào lâm thời sở nghiên cứu Một mẩn hội hội tới sỉ vở táo tổ mẩn center sự kiện hội nghị ngay tại tổ vật tính toán sủ lúc này, liên quan tới hắn tư cái chức. chính, chính lúc liên kiện liên liệu Lần là lấy Google, quan nghị ngay này nghị nhân nhận này quan hắn sỉ sự vở kẹ bị sủ được a lên trên đến hội nghị trung ương trên màn hình. đ hội ư rồi tình huống chính là như vậy hiện tại thương nghị một chút xử lý phương pháp bên này vừa dứt lời ngồi tại hắn bên trái một hội nghị đại biểu không kịp chờ đợi nói ra lập trường của mình nhất định phải nghiêm trị Tổ k ẹ m ẩ n center là liên minh cực kỳ trọng yếu thuộc hạ cơ cấu mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì đều không cho phép ở bên trong làm ra chuyện như vậy hơn nữa còn không hoàn toàn điều tra rõ ràng liền xuống tay tàn nhẫn như vậy đây là chúng ta liên minh huấn luyện ra sao ta xem lựa tiến đội thành viên cũng liền không sai biệt lắm thủ đoạn này đi không sai loại chuyện này nhất định phải từ làm ra á c h chế tiền lệ chỉ cần vừa mở như vậy về sau trong liên minh không phải lộn xộn sao nhất định phải nghiêm trị theo hai cái này đại biểu phát ra tiếng toàn bộ hội nghị vang lên một mảnh đáp lời thanh âm bởi vì một ít nguyên nhân vừa mới từ mở tờ xỉ vợ mạch chỗ sâu trở lại xỉ vợ tạo l ạ n sờ yên lặng nhìn lấy những cái k i a đáp lời thân ảnh ở trong đó tuyệt đại đa số đều là đến từ từng cái tài p h i ệ t đại biểu giống như hắn tham gia hội nghị liên minh cường giả còn có hai cái nếu như sủ hữu gỗ ở chỗ này đoán chừng hắn đều có thể nhận ra bọn hắn theo thứ tự là rổ ở tổ ác thuộc tính thiên vương ca rèn cùng rổ ở tổ tân tấn độc thuộc tính thiên vương của ga hai người này cùng sủ hữu gỗ quan hệ trong đó không tính là hữu hảo cũng chính bởi vì bọn hắn tồn tại để hữu tâm giúp sủ hữu gỗ nói chuyện lạng không dám vọng、động. mặc dù hắn đã được đến tin tức sẽ phải trở thành rỗ ở tô địa khu quán quân huấn luyện ra nhưng là tại chính thức văn thư xuống tới trước đó hắn cũng như c ũ chỉ là một cái thiên vương có lẽ đây cũng là đối phương lựa chọn vào lúc này nổi lên nguyên nhân chủ yếu nếu như thời gian lại sau này đẩy một chút có lẽ không cần bọn hắn khơi mào tranh chấp thế cục kia cũng sẽ trong nháy mắt trở nên không giống liên minh quán quân cùng thiên vương chỗ khác biệt không chỉ cái trên thực lực chiến lệnh một quán quân quyền lên tiếng cùng lực ảnh hưởng muốn so thiên vương còn muốn đánh lên rất nhiều rất nhiều mà lặn sợ lập trường hiển nhiên là thiên hướng về sở nghiên cứu một p ư ơ n g đây là tại p i ệ t thế lực chỗ không muốn nhìn thấy trước đó không lâu bọn hắn mới phí hết tâm tư đem tân tấn thiên vương cổ gạ lôi kéo được tới đang lúc bọn hắn coi là có thể tại liên minh cao tầng bên trong chiếm cứ càng nhiều ghế cùng quyền nói chuyện thời điểm trụ sở liên minh đột nhiên chuyển ra muốn tấn thân lạn s ở vì dồ ở tổ quán quân tin tức đôi này đang chuẩn bị phát lực bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái hỏng đến không thể tại hỏng kết quả cho nên rất tự nhiên cùng hắn quan hệ tương đối mật thiết sù hữu gỗ tiến vào trong tầm mắt của bọn hắn đồng thời sù hữu gỗ vẫn là sở nghiên cứu nhất hệ giút đỡ đại tân sinh cực giả nói cách khác đ ã kích sù hữu gỗ có thể hoàn thành hai người bọn họ chiến lược mục đích cho nên lựa chọn thế nào đã không cần người dạy bọn hắn hội nghị thoạt nhìn là muốn bị tài phiệt nhất hệ tiếp quản đi qua nhưng liền tại bọn hắn thảo luận rốt cuộc muốn sử dụng dạng gì vù nít mẹn đối đãi sù hữu gỗ thời điểm một mực trầm mặc nghiên cứu viên đại biểu rốt cuộc lên tiếng ta phản đối chuyện này xét đến cùng là bởi vì huấn luyện gia sù hữu gỗ g ử i tại bộ kệ mần center bộ kệ mần bị h ã m hại tại tự thân bộ kệ mần nhận h ã m hại thời điểm làm ra một chút xúc động hành vi đôi này một cái huyết khí phương cương huấn luyện ra tới nói giút có thể nguyên Mà lại các vị đại biểu không nên quên. Cái này hất lên ngoài ý muốn đá thương người à bên n phải bên cạnh học giả đại biểu tại lúc này phát ra mạnh mẽ hữu lực phát biểu trong lúc nhất thời trước đó còn phi thường náo nhiệt hội nghị hiện trường trong nháy mắt khôi phục kiến tính khu khu trong dụng đại biểu nói xác thực đáng giá coi trọng nhưng là so ra mà nói Ta đ ạ n g t r sợ gõ một cái mặt bàn đánh gây tại phiền đại biểu đồng thời cũng phát ra thanh âm của mình làm hiện trường không thậm chí đã có thể nói là liên minh tại cạn tô đại lục bên ngoài cường đại nhất huấn luyện ra chí ít trên thực lực quả thật là như thế lạng sợ hay là vô cùng có phất lượng lạng sợ tiên sinh nói không sai lúc này vẻ mặt thành thật mặt cổ gạ cũng mở miệng hắn câu nói này dẫn tới cái khác t à i phiệt đại biểu trong cùng một lúc nhìn về phía hắn bọn hắn đang chờ hắn lời kế tiếp bộ、okay, kệ mẩn c e n t e r vấn đề an toàn xác thực cần coi trọng nhưng là nghe được như n g là hai chữ này t à i phiệt hội nghị các đại biểu nhao nhao thả lòng trong lòng đồng thời dương lên khoe miệng l ạ n sợ ngươi là thiên vương không có sai nhưng là chúng ta bên này cũng có được thiên vương ủng hộ hơn nữa còn là hai cái cho dù là l ạ n sợ tiếp nhận quán quân nhưng là hai cái liên minh thiên vương ý kiến cho dù là hắn đó cũng là không thể hoàn toàn coi nhẹ chí ít mặt ngoài là như thế hiện tại hắn còn không có tiếp nhận quán quân đây cho nên lúc này ở tại p h i ệ t xem ra vẫn như cũng là bọn hắn c h i ê m cứ lấy thương phong liên quan tới vị này sủ hữu gỗ h ấ n luyện ra sự t ì n h cũng đồng d ạ n g thuộc về bộ k ẹ m ẩ n c e n t e r vấn đề an toàn cho nên ta cảm thấy kỳ thật hai chuyện tại trên bản chất đều là giống nhau bọn hắn đều nghiêm trọng xúc phạm liên minh định chế pháp uy bên này cổ gà mới vừa biểu xong thái tài phiệt các đại biểu n h a u n h a u đem ánh mắt nhìn về phía còn lại cuối cùng coi là ở đây thiên vương cường giả cho tới bây giờ ca rèn cũng là thuộc về bọn hắn tài phiệt phe phái lôi kéo tới thiên vương cường giả một trong bởi vậy hiện tại lẽ ra luận đến nàng để lên tiếng ân đều nhìn người ta làm gì các ngươi tiếp tục ca r tiếp lấy liền tiếp tục bắt đầu tu từ bản thân móng tay đến phảng phất trong mắt của nàng móng tay của mình so với hiện tại cái hội nghị này đều muốn trọng yếu được nhiều được rồi hội nghị người chủ trì đồng dạng cũng là xỉ vợ tạo cùng lần này xỉ vợ cồn phở d ẹ n s ờ người phụ trách lúc này cũng cuối cùng mở miệng hắn nhìn một chút lạn sợ cùng vị kia trong ruộng học giả tiếp lấy lại nhìn một chút tài phiệt bên kia phái tới hội nghị đại biểu liên quan tới bộ k ẹ mẩn center vấn đề an toàn ta lại hướng lên phía trên phát ra ý kiến sự kiện lần này trước đem hai người kia thân phận điều tra rõ ràng về phần sủ hữu gỗ huấn lệ ra xét thấy hắn trước đây tại mở tờ xỉ vỡ mạch bên ngoài vì ngăn lại mẹ thọ làm ra công hiến chuyện này liền tạm thời đến nơi đây bất quá bởi vì hắn ngôn ngữ cùng hành vi bên trên một số không t h í c h đáng trước hết đến rẽn n h ỉ cảnh vệ trong phòng ở vài ngày đi làm r a dạng này phán quyết ở một mức độ rất lớn là xem ở lạn sở cùng sở nghiên cứu một phương trên mặt mũi lại thêm cả rẽn đột nhiên không biểu lộ thái độ khiến cho cổ g ạ cái này t ầ n tấn thiên vương có chút một cây chẳng chống vững nhà cảm giác bởi vậy tại bất chi bất giác bên trong sù u gỗ xem như tạm thời tránh khỏi cái này hung hiểm nhất cửa ải nhìn thấy còn tại tranh luận không nghỉ hội nghị một mực đứng ngoài quan sát c ả d ẹ n lộ ra nụ cười ý vị t h ô n g trường nếu như nàng không có đoán sai lúc này mặt nạ đại nhân đã trải qua thuận lợi từ bờ t ở c ầ m tới có thể triệu hoán phượng hoàng phân thân thánh di vật cho nên cho dù ở trước đó đã sớm làm ra phát sinh hứa hẹn nhưng là c ả d ẹ n vào lúc này lựa chọn đột nhiên cải biến thái độ bởi vì mặc kệ là nàng hay là nàng phía sau mast c a m a n đều hy vọng liên minh nội bộ mâu thuẫn có thể tiếp tục thời gian dài hơn đối với tài phiệt phe phái kế hoạch nàng hiểu rõ nếu như vòng này thật bị bọn hắn làm thành ngắn như vậy thời gian bên trong bọn hắn rất có thể lại đạt thành mục đích của mình. cuối cùng cố gắng liền sẽ lựa chọn cùng những phái hệ khác bắt tay giảng hòa dù sao bọn hắn chú trọng chỉ là tự thân toàn lực cùng lợi ích muốn một khi đem m ặ t khác thế lực khu trục cái sau chiếm đoạt hiển nhiên không phải chuyện một sớm một chiều hội nghị bên này kết quả sủ hữu gỗ bọn hắn tạm thời vẫn chưa biết được hắn lúc này đang cùng g e di bọn hắn bị hạn chế tại phòng bệnh bên trong đương nhiên g e di cùng lì dạ hai người chỉ là bởi vì không yên lòng mà tự nguyện lưu lại mà những người còn lại bên trong ngoại trừ chạy tới cảnh sát rèn mì bên ngoài lao thầy tướng số nị sĩ xã tổ kỳ u hữu di cũng đồng dạng không hề rời đi đối với nị sĩ xã sủ h u g o tạm thời xác thực bắt hắn không có cách nào nhưng là cái này cũng không đại biểu cho đối phương liền có thể gối cao không lo tại sủ h u g o âm thầm chỉ thị dưới gần gà chế tạo một cái sủ tợ tít thay thế trước mắt bị giám thị bản thể tiếp lấy nó chân thân cũng đã thông qua trong phòng bóng đen vụn trộm chuyển rời đến nị xị xạ tổ kỳ hữu hữu thị gần cái bóng bên trong sự tình hiện tại vừa mới bắt đầu chương năm trăm bốn mươi mốt tạm thời kết quả chương năm trăm bốn mươi mốt tạm thời kết quả tại s ị vợ tạo tổ kẹ mẩn center trong phòng bệnh gần gà đã thuận lợi hoàn thành lần nốt hiện tại sủ h u gỗ cần làm liền chỉ còn lại chờ đợi về phần nói lần này động thủ về sau trừng phạt kỳ thật sủ hữu gộ trong lòng cũng không tính là lo lắng quá mức ghe di không bên cạnh thái độ là thứ nhất thứ hai chính là lấy thực lực của hắn bây giờ cùng một đường lữ hành kết bạn mạng lưới quan hệ đặc biệt là lãng sơ t ò dọ phẹ xô ẩm dạng này liên minh cao tầng su hữu gộ cho rằng lần này kết quả hẳn là sẽ không quá xấu dù sao dù nói thế nào hắn cũng là tại nhiều lần truyền thuyết sự kiện bên trong vì liên minh làm ra qua kiệt s u ấ t cống hiến huấn luyện ra tuy nói những tình huống này người bình thường không rõ ràng nhưng là thân là liên minh những người nắm quyền liên quan tới s u hữu gỗ những thứ này biểu hiện khẳng định là sẽ bị lấy ra nói mà những cái này mới là hắn lúc này an tâm lớn nhất ý vào đương nhiên bởi vì việc quan hệ truyền thuyết bộ kẻ mẩn cho nên những tài liệu này g i ữ bí mật cấp bậc đều phi thường cao cho nên không đến xấu nhất tình huống những tình huống này trước mắt cũng chỉ có bộ phận đẳng cấp đầy đủ liên minh người cầm quyền cảm kích n h ị sĩ xạ tổ kỳ hữu hữu t ì tìm cái cớ để vừa lúc chạy đến cảnh sát rèn nỉ tạm thời ly khai phòng bệnh đã không nghề mặt mũi hắn cũng không còn bận tâm ghe di thân phận chỉ huy bộ kẻ mẩn kéo qua một cái ghế ngồi xuống hắn hiện tại đang dùng người thắng sắc mặt đắc ý nhìn lấy Suhugo. Suhugo các k h nghĩ t xì xạ tổ kỳ hữu hữu di ngươi câm、so、miệng cho ta su hữu gỗ ngươi không nên bị hắn nói gạt ghe di xem ra so với sủ hữu gỗ còn muốn khẩn trương là một đồng bạn hoặc là bằng hữu ghe di mặc dù mặt ngoài thường xuyên bày ra một bộ lãnh đạo gián vẻ nhưng trên thực tế hắn đối với để ý người hay là phi thường trọng thị mà lại chuyện lần này hắn thấy sủ hữu gỗ hay là bởi vì bọn hắn mà nhận lấy liên lụy cho nên giờ phút này trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là đối sủ hữu gỗ cảm giác ấ y n ấ y dù sao nếu như không phải sủ hữu gỗ v ớ i lúc xuất hiện tại sỉ、sì、vợ tảo đối phương lần này âm mưu mục tiêu kỳ thật rất có thể là hắn lúc này sủ hữu gỗ vô vô ghe gì bà vai tiếp lấy lần nữa hướng một mặt lo lắng lì dạ an u ổ i một câu sau đó hắn quay đầu nhìn về phía n h ị sỉ xạ tổ kỳ h u gỗ thật rất muốn một quyền đánh vào trên mặt của ngươi hắn nhẹ nói một câu cái gì n h ị s ì xạ tổ kỳ hữu hữu gì có chút không nghe rõ ràng không có gì ngươi cho rằng ngươi thắng đương nhiên ngươi căn bản không biết ngươi ngay tại đối mặt chính là dạng gì tồn tại su hữu gỗ các hạng chúng ta thế lực trải rộng toàn bộ liên minh thậm chí qua không được bao lâu ha ha hắn nghĩ tới trước đó không lâu chính mình thất ngôn hình tượng thế là có ý thức địa ở chỗ này ngừng một chút cho nên đừng lại có may mắn tâm lý coi như lần này thật quá khứ thời gian kế tiếp bên trong chỉ cần ngươi tiếp tục tham gia tại chúng ta song phương trong t h thí tình huống như vậy sẽ rất khó nói cho nên ta cũng là vì tốt cho ngươi ngươi lấy một cái bình dân huấn luyện ra thân phận đi đến một bước này cũng là tương đương không dễ dàng có ít người cả một đời đều không đến được chuẩn thiên vương à, à đúng các hạ nghe nói còn cùng con kia nhân tạo truyền thuyết bổ kẹ m ẩ n đối kháng qua bất quá kỳ thật càng nhiều người nguyện ý xưng hâu ngươi là dẫm nhằm cất cho huấn luyện ra đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm tiểu cô nương đây cũng không phải là ta nói dù sao một giới tân tấn chuẩn thiên vương liền có thể cùng truyền thuyết bổ kẹ m ẩ n vào tay kia đến thiên vương quán quân có phải hay không liền có thể dẫn đầu liên minh thu phục truyền thuyết bổ kẹ mần xưng bá thế giới ha ha nói xong lời cuối cùng n Rất hiện nhiên, mặc dù hắn cùng người đứng phía sau đều nhận đống sủ hữu g ộ chuẩn thiên vương thực lực nhưng là đối với hắn cùng mẹ t h ỏ giao thủ trong chuyện này nhưng thật ra là cũng không tin tưởng bọn hắn càng muốn tin tưởng là sủ hữu g ộ vận khí đủ tốt tại mẹ t h ỏ nổi lên trước đó gặp đuổi theo tới l ạ n sợ cùng liên minh đội ngũ về phần ngay lúc đó tình huống hiện trường những tài liệu này sớm đã bị xếp vào liên minh cơ mật trong hồ sơ phổ thông cấp lãnh đạo cũng cơ bản không có cơ hội có thể tiếp xúc đến bởi vậy chớ nói chi là làn nhị sĩ s ạ tổ kỳ hữu hữu di bên này vòng tròn liền thiên phú của bọn hắn cùng thực lực có hải lượng tài nguyên cùng chất lượng tốt b ổ kẹ mần nhập trợ đỉnh tiêm cái đám kia cũng đã có chuẩn thiên vương sức chiến đấu khoảng cách chuẩn thiên vương huấn luyện ra khoảng cách kỳ thật cũng đã không tính xa tại dạng này trên cơ sở bọn hắn đương nhiên không tin trước tiên bọn hắn một bước sù hữu gỗ có thể mạnh đến mức nào cho nên kỳ thật liền nhị sĩ s ạ tổ kỳ hữu hữu di bọn hắn mà nói đối xù h u gỗ coi trọng nhưng thật ra là rất có hạn tựa như bọn hắn cấp sù h u gỗ lên ngoại hiệu đồng dạng Trong mắt bọn họ, nhìn thấy sủ hữu gỗ bên này không nói nghị sĩ xạ tổ kỳ hữu hữu gì coi là đối diện đã bị chính mình nói c h ú n g cái này lại một lần nữa để nghị sĩ xạ tổ kỳ hữu hữu gì trong lòng kiên định ý nghĩ của mình trước mặt cái này sủ hữu gỗ chỉ là hào nhoáng bên ngoài bình dân huấn luyện ra được rồi được rồi trở lại chuyện chính suy tính được thế nào sủ hữu gỗ các h ạ chỉ cần ngươi gật đầu như vậy chuyện này liền sẽ trở nên rất tốt giải quyết đến lúc đó ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt làm sao cái tốt pháp Ai? mặc dù có chút đắc ý nhưng có thể đi tới xỉ vợ tạo đồng thời thu hoạch được quản lý lâm thời sở nghiên cứu dạng này chức vụ nghị xỉ xạ tổ kỳ hữu hữu dị bản thân năng lực đã trí thông minh khẳng định lúc online cho nên lúc trước thất ngôn sau hắn vẫn luôn cho mình để ý lúc này đột nhiên nghe được cái khác thanh âm hắn trước tiên đem theo bản năng quát lớn n mất xuống ngược lại ra cũng chỉ có một chữ này lúc này lặn s ở đã lặng yên đẩy cửa đi đến ở phía sau hắn chính là rèn n h ỉ cùng giỏi tiểu thư lặn s ở sở tiên sinh ngài tại sao lại ở chỗ này không phải nói mở tờ xỉ vợ mạch bên trong những chuyện này không tới phiên ngươi lo lắng được rồi vừa rồi ngươi đang nói chuyện này có thể trở nên rất tốt giải quyết trước đó chúng ta học thế nhưng là vì chuyện này làm cho không nhẹ hiện tại ta muốn nghe xem ngươi ý nghĩ đến cùng có thể làm sao cái tốt pháp nói đi nghị sĩ xạ tổ k ỳ hữu hữu dị tiên sinh nếu như phương pháp xác thực có thể được nói ta sẽ giúp ngươi nhớ m ộ t công nhưng nếu như là tại ác ý suy đoán liên minh quyết sách trách nhiệm kia cũng là không nhỏ điểm này ngươi hẳn là cũng rõ ràng mới đúng đối mặt lặn sờ ép hỏi nghị sĩ xạ tổ k ỳ hữu hữu dị nơi nào còn dám nói chuyện hắn tùy tiện tìm cái cơ sau đó phi thường chật vận hướng phòng bệnh bên ngoài chạy ra ngoài nơi nào còn có một chút trước đó bộ dáng lúc này lặn s ơ đi tới sủ hữu gỗ trước mặt tiếp lấy lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ ta vừa trở về ngươi liền đưa ta cái ngạc n h ư n à y sủ hữu gỗ nói xong liền đem trong tay bản án đưa tới sủ hữu gỗ trong tay sủ hữu gỗ lập tức nhận lấy vấn đề không lớn bất quá ngươi lần này vẫn có chút xúc động kỳ thật nếu như thủ pháp của ngươi tại nhẹ một chút cũng không trở thành huyên não thành d ạ n g này đương nhiên cũng không trách ngươi lần này đối phương rõ ràng là hướng về phía chúng ta tới dù cho ngươi lúc đó nhị được những người kia cũng khẳng định có hậu thù gì mấy ngày nay ngươi cần phải đi cảnh sát d ẹ n lý bên kia tiếp nhận một chút giáo dục bên kia ta đã giúp ngươi sắp xếp xong xuôi về phần giờ dạ gồn bên này liền giao cho ta đi thuận tiện ta chỗ này còn giữ một số thích hợp nó dùng đồ vật vừa vặn coi như làm là lần này để ngủ t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai tiếp tục xỉ vợ cổn p h ở d ẹ n sở cùng phát hiện t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai tiếp tục xỉ vợ cổn p h ở d ẹ n sở cùng phát hiện bộ kẻ mẩn xen tơ chuyện bên này bởi vì liên minh bên này dù cho ban bố thông cáo cho nên cũng không có đối với dần vào giai cảnh xỉ vợ cổn thờ rẽn sở tạo thành ảnh hưởng quá lớn tại xù h ữ gộ cũng ghe gì đóng nhưng cuối cùng vẫn là đem l ự c chú ý thả lại đến sắp đến bắt cường thi đấu bên trong về phần sủ hữu g ồ thì nghe theo lạn s ở đề nghị tại đi hướng cảnh sát rèn nỉ h cảnh vệ phòng trước đó đem dở dạ gồn giao cho tay của đối phương bên trên tin tưởng không bao lâu dở dạ gồn chẳng những có thể tỉnh lại đồng thời tại lạn s ở cái này lòng chúc tính chất chuyên gia nơi đó đạt được tăng lên không nhỏ đối với điểm này lạn s ở thế nhưng là làm ra cam kết sau đó mấy ngày thời gian bên trong ngoại trừ không thể ly khai cảnh vệ phòng bên ngoài sủ hữu gỗ sinh hoạt kỳ thật cùng lúc ở bên ngoài không có bao nhiêu khác nhau 8. Tiến 4 tranh tài cũng sắp đến. thông qua trong phòng tv su hữu gỗ mới vừa nhìn thấy lì dạ xuất hiện tại ông tính trước lúc này cái bóng của hắn đột nhiên bóng lúc ních trở về rồi có cái gì phát hiện sao su h u g o xem tv sau đó đối một người gian phòng mở miệng hỏi ngoại trừ như cũng dừng lại tại trong nghỉ ngơi đất làm cuối cùng bảo hộ lù cạ di ô bên ngoài Cái khác tổ kẻ m nhóm đều u bị s g giao o thời cho Gezi. n bộ kệ mận cần bảo trì thông thường rèn luyện đồng thời cũng là vì hoàn thành hắn bố trí nhiệm vụ đều đã đến bặt nạ tới sù h u gỗ cảm giác chính mình nhất định phải có chỗ biểu thị đương nhiên giống như trước đó khẳng định như vậy là không được hiện tại có quá nhiều người nhìn c h ă m c h ă m hắn lúc này len lén lẻn vào mời vào gần g ạ hướng sù h u gỗ khoa tay một chút sù h u gỗ thông qua lũ c ả gì ổ lập tức liền lĩnh hội nó ý tứ rất tốt đây coi như là thu hoạch ngoại ý muốn đi bất quá lần này có năm chắc không dù sao cũng là cùng tim dọc kép giao dịch dạng này bí ẩn sự kiện chỉ dựa vào chúng ta rất khó không bị phát hiện su hô g o một bên nhìn lấy l ì dạ tranh tài một bên âm thầm cùng gần gạ cùng lù cạ gì ổ phân tích cuối cùng phát hiện tình huống này bọn hắn có thể làm sự tình kỳ thật cũng không nhiều đương nhiên lúc này hắn có thể trực tiếp đem tin tức này nói cho gerzi thậm chí là l ã n sơ nhưng nếu như vậy liền cùng hắn trả thù dự tính ban đầu xung đột đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là bọn hắn trên tay cũng không có tính thực chất chứng cứ dù cho đem tin tức nói cho bọn hắn nhưng chân chính muốn hành động vẫn là có nhất định khó khăn thậm chí rất có thể sẽ đánh cỏ động rắn để nị xạ tổ kỳ h ữ gì những người kia cảnh giắt lên l à n s ở cùng g e z i bên kia lực lượng đúng là cần mật dùng bất quá sủ hữu gỗ cảm giác hiện tại cũng không phải là một thời cơ tốt ít nhất phải tại n h ị sĩ xạ tổ kỳ h ữ h ữ gì triệt để vào cuộc không thoát thân được về sau trải qua phân tích gần gà cũng tạm thời đẻ xuống bạo động trái tim nhỏ nó ngoe muốn động gây sự suy nghĩ cũng dần dần đạt được khống chế bên kia cùng tim dọc kết liên hệ chỉ là thu hoạch ngoài ý mớn gần gà tại mấy ngày nay hành động kỳ thật càng nhiều vẫn là đối n h ị sĩ xạ tổ kỳ h ữ h ữ gì giám thị đối với tình huống của người này gần gà đã cơ bản thăm dò rõ ràng thông qua giám thị nó phát hiện đối phương quả thật có cuồn vọng t h lực chuẩn thiên v qua gần gà đối với hắn làm ra đánh giá nếu như không cân nhắc lù c ả gì ổ cùng sĩ d ụ n g liền sù hữu gỗ cái khác bộ k ẹ m ẩ n muốn triệt để áp chế đối phương cũng không phải là một chuyện dễ dàng bất quá đây là tại sù hữu gỗ bên này không sử dụng các loại lá bài tẩy tình hướng dưới thật muốn át chùi bài ra hết sù hữu gỗ không cảm thấy chính mình phương này sẽ đánh bất quá nỉ xỉ xạ tổ kỳ hữu gì từ truyền thuyết lực lượng chất đ ố n g cơ sở đây cũng không phải là phổ thông ưu tú bộ kệ mần có thể so tiếp tục giám thị lại tìm cơ hội đi bất quá trọng điểm đổi một chút t ậ t khả năng tìm hiểu rõ ràng bọn hắn giao dịch thời gian cùng địa điểm nói không chừng có thể thông qua lần này tới đền bù một chút chúng ta thụ thương tâm linh gần g ạ dừng lại thời gian đã đầy đủ lớn tiếp tục lưu lại nơi này gần g ạ ẩn nút đi tin tức liền rất có thể bại lộ dù sao nó s ù ẩn đỡ tít còn tại ghe gì bên kia lắc lư hấp dẫn lấy ánh mắt của những người khác s ù ẩu gỗ bên này cho nó cái cuối cùng chỉ thị về sau liền nhìn lấy nó chậm rãi dung nhập vào nơi hẻo l á n h cái bóng bên trong vừa lúc vào lúc này cửa phòng được mở ra đi tới làm ộ t cái cảnh sát d ẹ n nghi làm sao cảm giác giống như có chút mát mẹ cảnh sát rèn n i ngồi xuống vừa rồi gần gà dạo qua trên ghế nghi hoặc nhìn nhìn bên cạ cảnh ó p h i hay h k ô g ngươi là n bị cảm cảnh sát rèn n h u quay đầu g ngược Không o hỏi khả lại. năng, có tức h thể Cảnh â đây, n ngươi đừng nói Zenny ta tốt sát t mỏ. giận phản bác trải qua mấy ngày nữa công phu su h u g o cùng cảnh sát rèn nhì quan hệ cũng từ lúc mới bắt đầu lạ lẫm c h ậ m dai thuộc lạc đối với su h u g o chuyện lần này làm xì vợ t á o giỏi tốt khuê mật lại thêm nàng chức vụ hiện tại chuyện đã xảy ra nàng cũng là hiểu rõ liền một cái nhân tình cảm giác mà nói nàng cũng không cảm thấy su h u g o có quá nhiều sai lầm gần nhất bởi vì xì vợ cồn p h ở rèn s ở sự t ì n h xì vợ tạo an ninh trật tự áp lực đột nhiên biến lớn thật nhiều nhân thủ có chút không đủ lại thêm ngơi ư cái tên này làm ra chuyện p h i ề n thoái ta đã lâu lắm không có nghỉ ngơi qua ai mấu chốt đã đến giờ cảnh sát rèn n h i ngơi ư mau nhìn đặc sắc thời khắc sắp đến vừa vặn trên tv đối chiến đi tới thời khắc mấu chốt su hủ gỗ thuận thế đem chủ đề chuyển rời đến một bên cảnh sát rèn n h i t h ấ y thế cũng đình chỉ trước đó chủ đề đem lực chú ý chuyển rời đến tv trên màn hình xì vợ cồn phơ rèn sợ hiện trường lúc này lì dạ bắt cường thi đấu đã tiến vào cuối cùng quyết thắng giai đoạn lúc này nàng đang chỉ huy thủ hạ đại tướng đắc lực cạn tạ dị ạ đối với địch nhân phát khởi cuối cùng giờ dạ gờ r ù theo t một tiếng nổ ầm ầm âm thanh đối thủ của nàng cuối cùng cũng chỉ có thể ảm đạm rời sân ngay tại lì dạ đạt được thắng lợi thời điểm bị ghe di đưa đến hiện trường quan chiến sỉ、sì、dục đột nhiên làm ra tao thao tác cái này dĩ nhiên không phải bởi vì sù hữu gỗ không tại mà bắt đầu thả bản thân tốt à, kỳ thật cũng có nhưng là nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là sù hữu gỗ hạ đạt làm người khác chú ý mệnh lệnh cho nên lúc này sỉ、sì、dục trực tiếp tại thính phòng phía trên làm vừa ra trận mặt thịnh đại băng thủy pháo hoa cùng áp công cầu vồng nó thao tác một lần để ca mê ra ống kính chuyển rời đến nó cùng g e z i trên thân lì dạ thành công thẳng tiến chuẩn trận chung kết tại thắng được trận chiến đấu này về sau nàng không kịp chờ đợi đi tới cảnh vệ phòng chuẩn bị đem tin tức này chính miệng nói cho sủ hữu gộ mặc dù sủ hữu gộ trước tiên đã thông qua t v biết kết quả này nhưng hắn vẫn lả vì lì dạ cảm thấy cao hứng tiếp xuống nàng sẽ vì lần này xỉ vợ cồn phở rèn s ở chuẩn trận chung kết làm chuẩn bị kỳ thật tại trận này bắt cường thi đấu bên trong sủ u gộ liền nhìn ra được lì dạ đánh cho phi thường phí x ư c bởi vậy nếu như không có không có cái khác gác chủ bài nàng lần này xỉ、si、vợ c ồ n phở rèn sở hành trình rất có thể biết đổ vào tiếp xuống chuẩn trong trận chung kết đối với điểm này lì dạ tự thân cũng vô cùng rõ ràng bất quá nàng vẫn là cảm thấy vô cùng vui vẻ mà càng làm cho nàng vui vẻ là su hữu gô cấm túc kỳ hạn cũng muốn đến tự do cùng phản kích c ạ n lệnh su hữu gô cũng đã lặng lẽ chuẩn bị xong chỉ là không biết n g h ỉ xị xạ tổ kỳ hữu gì bên kia có hay không phát giác được đây hết thảy chương năm trăm bốn mươi ba chuẩn bị thời khắc vài ngày sau xi、si、vợ tạo tổ kẹ mận center khu nghỉ ngơi quen thuộc trên chỗ ngồi su hữu gỗ cùng lý giả lại lần nữa ngồi cùng nhau g i a chấn phải qua đường đã toàn bộ loại bỏ qua c ạ bẫy cũng đã bố trí xong gần gạ tại mục tiêu trên thân cũng đã lưu lại đem đối ứng thủ đoạn hiện tại liền chờ gần gạ ti n tức su hữu gỗ cúi đầu nhẹ giọng tính toán cái gì lúc này một bên lý giả có chút bất mãn rõ ràng hôm nay nói xong muốn giúp nàng muốn chiến thuật hiện tại ngồi xuống đến sủ hữu gỗ liền lại không biết suy nghĩ cái gì lý giả không phải quái sủ hữu gỗ phân thần nàng quái chính là sủ h u gỗ lại muốn bỏ xuống chính mình đi làm cái gì sự tỉnh mà không nói cho nàng nàng có chút bất mãn địa go go sủ h u gỗ trước mặt cái bàn tiền bối ngươi có phải hay không lại có sự tình gì giấu g i ế m ta ân không có làm sao lại ta chỉ là đang nghĩ ngươi những cái k i a đối thủ nhóm muốn chiến thuật trước đó đương nhiên muốn trước hỏi thăm rõ ràng đối thủ tình huống nếu không ngươi chiến đấu làm sao có thể sẽ đưa đến vốn có hiệu quả nghe được lý dạ chắc hỏi su hữu gỗ lập tức liền phản ứng lại đối mặt su hữu gỗ trả lời lý dạ như cũ biểu thị hoài nghi bất quà nếu su hữu gỗ không muốn nói lại thêm trước mắt nàng trọng yếu nhất vẫn là tiếp xuống xỉ vợ cồn phở r ẹ n sờ chuẩn trận chung kết cho nên nàng cũng không có tiếp tục hỏi nữa rất nhanh nàng liền đem l ự c chú ý phương về tới sắp đối mặt đối thủ phía trên lì dạ hướng sủ hữu gỗ hỏi thăm mấy cái liên quan tới kỹ năng phối hợp vấn đề tiếp lấy lại lần nữa tự hỏi nhìn thấy lì dạ không có tiếp tục truy vấn sủ hữu gỗ lặng lẽ đem tâm để xuống lần này hắn muốn đối phó mục tiêu lai lịch không nhỏ liền ngay cả chính hắn đều muốn cẩn thận từng ly từng tí lo lắng bại lộ bởi vậy sủ hữu gỗ đương nhiên không hy vọng lì dạ bị dính lũ vào đặc biệt là hiện tại thời khắc thế này thời gian trôi qua rất nhanh một buổi sáng thời gian tại sủ u gỗ trợ rút xuống lì dạnh lúc này lù sơ giấy đột nhiên từ bên ngoài đi vào nó nhẹ nhàng cọ sát sủ h u gỗ một chút tiếp lấy thừa dịp lì dạ không chú ý đem một việc bỏ vào sủ h u gỗ trong tay phía đông sủ h u gỗ nhìn lấy trong tay đạo cụ thầm n g h ị trong lòng đây là hắn cùng gần g ạ ở giữa thương lượng song ám hiệu dù sao hiện tại đã khôi phục tự do hắn tuyệt đối là tại đối phương đ ề phòng cùng giám thị trên danh sách dù cho sủ h u gỗ đối gần g ạ ẩn nấp kỹ xảo phi thường có tự tin nhưng là tấp nập để gần g ạ trở về truyền lại tin tức h i ệ n nhiên cũng là biết gia tăng bại lộ nguy hiểm vì để tránh cho sớm bại lộ sủ h u gỗ đành phải sớm s ì vợ tạo phía đông thích hợp làm loại bí mật này giao dịch địa điểm ít liên xô h u gỗ biết cũng chỉ có trong rừng rậm một chỗ tương đối bí ẩn sơn động nhỏ có thể che giấu hai mắt người phu cận những địa hình này tin tức cũng nhiều đến g h e r r cùng cảnh sát r è e n nỉ hỗ trợ nếu không chỉ bằng hắn hơn phân nửa thời gian đều tại cảnh vệ trong phòng vượt qua s ì vợ tạo kinh lịch hắn khẳng định là không thể nào biết được rõ ràng như vậy đương nhiên địa điểm này còn chưa không thể xác định dù sao lấy thủ đoạn của đối phương rất có còn có cái khác càng thêm ẩn nấp địa điểm làm lựa chọn dù sao thế giới này còn có một cái kỹ năng gọi là lực lượng bí mật mặc dù trong hiện thực có thể chân chính nắm giữ kỹ năng này đồng thời sáng tạo ra bí mật không gian bộ kẻ m ẩ n cũng không nhiều nhưng lần này giao dịch song phương theo thứ tự là tim dọc kẹt cùng trong liên minh tại phiệt phe phái mặc dù cái trước đã ở vào giải t á n trạng thái nhưng là coi như không tính nó chỉ là phía sau một phương khác liền có thể nhẹ nhõm giải quyết vấn đề này lại muốn làm phiền ngươi đi một chuyến l ũ sợ dậy su h u gỗ suy nghĩ một chút sau đó nhẹ giọng tại l ũ sợ dậy bên t a i nói l ũ sợ dậy bản thân liền có phi thường xuất sắc sức quan sát lại thêm nó tự thân tiếp cận thấu thị đồng dạng chủng tộc thiên phú hiện tại cũng chỉ có nó là thích hợp nhất lựa chọn nói xong su h u gỗ lại đem một vật vật Khi liên là lạc hắn cùng gần gạ trước í n hắn đây là muốn gần tiếp tục gần nút chờ xác định cuối cùng địa điểm cùng thời gian về sau, bọn hắn cùng nhau hành vật, về tiếp tục thời t chờ đây địa điểm động. là cuối sau, gạ xác đó gần gạ bên kia bố trí hiển nhiên muốn trọng yếu hơn bởi vậy hắn cũng đã an bài x ì dỗ cùng trạ dị giật đi phối hợp nó chỉ là hai người sau bởi vì hình thể vấn đề tạm thời còn không dạy được bao nhiêu tác dụng rất nhanh l ù sợ dậy liền mang theo mệnh lệnh lặng lẽ từ tổ kẹ m ẩ n center một bên khác đi ra l ù sợ dậy vừa đi không lâu ghe di liền từ bên ngoài đi tới thế nào cần ta cho các ngươi cung cấp một chút nội bộ tin tức sau hắn nhìn lấy thỉnh thoảng c a o mày cùng như cũ chuyên chú suy nghĩ lý giả nói tiếp lấy ghe di liền tại sủ hữu gỗ đối diện đ ặ t mông ngồi xuống không cần ghe di tiên sinh ta sẽ dùng thực lực của mình đi thắng được lần tranh tài này chứng minh cấp một ít người nhìn lý giả nói xong tiếp lấy chừng sủ hữu gỗ một chút h i ệ n nhiên mới vừa rồi cùng lụ s ở dịch thì thầm vẫn là bị lý giả cấp chú ý tới tuy nói lụ s ở giấy động tác đã đầy đủ cẩn thận phổ thông huấn luyện ra khẳng định là không thể nào chú ý tới thân ảnh của nó nhưng lấy lý g i đối bọn chúng quen thuộc muốn tại khoảng cách gần như vậy giấu giếm được nàng thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng nghĩ tới đây sủ hữ quả nhiên lần này vẫn là không có g i ấ u diếm được đi chỉ bất quá nguyên bản hắn còn tưởng rằng c h í ít có thể g i ấ u diếm đến chuẩn trận chung kết kết thúc nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị lì dạ đã nhìn ra bất quá cái này cũng không trách hắn dù sao gần gạ cùng lụ sở d ư ớ i thu hoạch tin tức thời gian cũng không phải là hắn muốn trưởng k h ô n g liền trường k h ô n g được đặc biệt là có một ít có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất tương đối mạnh tin tức không nhanh chóng thông báo lời nói như vậy lúc trước hắn bố trí rất có thể liền để ưu phí công phu ghe di nhìn s ù hữu gỗ một chút h i ệ n nhiên hắn không rõ ràng vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì bởi vậy hắn cũng không biết vì cái gì l ý dạ sẽ đối với s ù hữu gỗ phát táo s ù hữu gỗ lắc đầu tiếp lấy liền mở miệng nói người bên kia tình huống như thế nào mấy ngày nay nỉ x ỉ xạ tổ kỳ hữu thì những người kia còn có động tác khác sao ghe di nghe vậy cũng đi theo lắc đầu không có nói đến cũng rất kỳ quái bọn hắn giống như là quên có chuyện này đồng dạng có lẽ bọn hắn đang chuẩn bị cái gì cái khác kế hoạch sủ h u gỗ chuẩn bị khía cạnh nhắc nhở dưới mặc dù bây giờ hắn bên này còn không có triệt để chuẩn bị kỹ càng nhưng để ghe di bên này sớm chú ý một chút hay là vô cùng có cần phải không phải các loại sự tình chân chính đến thời điểm bọn hắn bên kia vội vàng hành động rất dễ dàng sẽ để cho đối phương thu hoạch được thời gian phản ứng tiến tới đem chứng cứ cấp toàn bộ tiêu hủy đối với điểm này sủ h u gỗ tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ có chuẩn bị cho nên sủ h u gỗ cũng không muốn sắp thành lại bại một màn này phát sinh ngươi nói đúng bọn hắn bên kia hành vi quả thật có chút cổ q á i ngoại trừ cổ gạ tương đối sinh động bên ngoài bao quát nỉ xỉ xạ tổ kỷ hữu hữu gì tại mấy ngày nay đều không chút gặp qua thân ảnh của hắn ghe di gật đầu biểu thị đồng ý sủ hữu gỗ ta sẽ chú ý ngươi bên này cũng cẩn thận một chút lần này cũng không thể trùng động nữa tốt ta biết rồi bất quá liên quan tình huống bên kia có tin tức nhất định phải trước tiên nói cho ta nghe đến đó ghe di nhớ mày một cái hắn cảm giác sủ hữu gỗ giống như có chuyện gì giấu diếm hắn bất quá từ đối với đối phương tín nhiệm ghe di cuối cùng vẫn gật xuống đầu hiện tại liền chờ gần gạ cùng lụ sơ dậy bên kia tin tức sát thật lúc này s ì vợ tảo đơn thuần phồn hoa trình độ đã không thua tại rô ở tô địa khu minh châu kinh tế khoa học kỹ thuật phát đạt nhất gồn điện rô city nhìn lấy trên đường đi người đến gỗ kẹm mần hướng thừa dịp chuẩn trận chung kết khai mạc trước mấy ngày thời gian ở không su gô cùng gerry được mời tại cảnh sát rèn nỉ hỗ trợ tuần sắt trong trấn tình huống ha ha ma chốc lại tiếp vào công trình a nhớ kỹ đưa cho ngươi các huynh đệ làm tốt an toàn biện pháp lần trước đội ngũ của các ngươi thế nhưng là xảy ra ngoài ý mớn lần này ngươi phải cẩn thận một chút ghe di đối đi ngang qua một đội mạ trọc ô mạ trọc hướng ghe di cùng sủ hữu gỗ làm cái dấu hiệu tính chất bột út tư thế tiếp lấy gật đầu đáp ứng sau đó mang theo sau lưng nó bộ kẻ mẩn thi công đội ly khai mặc dù những thứ này mạ trọc cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào huấn luyện ra bộ kẻ mẩn nhưng chúng nó lại là thuộc về liên minh biên chế bên trong đặc thù đội ngũ mà giống bọn chúng dạng này đội ngũ đương nhiên không phải sỗi giống nhà máy điện mạ nờ mịt nhất tộc ạ lọ là khu vực chuyển tới trạ di giật phi hành đại đ ộ i cùng hưởng tổ r những thứ này đặc thù thông đồng phương thức còn tại thí điểm tiến hành muốn tại cạn tổ đại lục phổ cập ra ngoại trừ bộ k ẹ mần số lượng đãi nộ g cần giải quyết bên ngoài bên này thành phố quy hoạch cùng cơ sở công trình các loại nhân tố cũng là cần làm ra nhất định điều chỉnh cùng mạ t r ọ n đội ngũ phân biệt về sau su hữu g o cùng ger di tiếp tục tại s ỉ vợ tạo trung tâm thương nghiệp giữa đường dò xét hai người cũng không mang theo cảnh vệ phòng phân phối gạo ờ lý thờ bởi vì ger di tự thân đặt cạn nhìn hoàn toàn có thể thay thế cảnh khuyển công tác đi tới đi tới bọn hắn đi tới trung tâm thương nghiệp đường phố trong sân rộng su h u gỗ nhìn một chút phân phối đồng hồ đã đến giữa chưa thời gian nghỉ ngơi Hắn được ớ n bên nói g Gezi một m ra rồi con gái của ngươi còn có tẹt đi họa s ạ đều tìm đến lần sau nhớ kỹ giám sát chặt chẽ đường lại để các nàng bị mất nói xong sù h u gỗ s ờ lên tiểu nữ hài đầu cho đến lúc này nàng trong hốc mắt kim đậu đậu mới đình chỉ rơi xuống còn có các ngươi lần sau nhớ kỹ không nên đến chỗ chạy loạn đang cáo biệt liên tục cảm tạ ra t r ư ở n g về sau sù h u gỗ lại lần nữa tìm được trong đám người ghe gì, lúc này hắn cũng vừa xử lý xong cùng một chỗ xung đột nhỏ sù h u gỗ mang theo bên người chế phục sỉ dục trực tiếp hướng hắn đi tới không thể không nói một thân chế phục đồng thời giả vờ chính đáng sỉ dục vẫn có chút tiểu xoái liền gái này sáng sớm tuần tra nó lại lần nữa thành công địa đà thông mặt khác một đầu đồ ăn vật thu hoạch thông đạo đó chính là thông qua cùng cảnh áp kiếm lấy nó muốn tiểu đồ ăn cũng may mắn đại đa số người cũng chỉ là nhìn một cái mới lạ tùy tiện chiếu một trường tướng liền rời đi bằng không su hugo còn không phải cởi xuống nó cái này một thân chế phục để nó tiếp tục trở về trồng c â y quả thế nào người bên kia cũng xử lý tốt ghe di tiếp nhận s u h u g o trong tay nước hỏi một câu tiếp lấy tấn tấn tấn tấn địa uống ân đều xử lý tốt bình thường chỉ cảm thấy cảnh sát r ẹ n nỉ mỗi ngày mang theo ạt ca nhìn khắp nơi đi dạo rất uy p h o n g bây giờ thật đến trên người mình không nghĩ tới sẽ như vậy mệt mỏi su hugo cũng uống một mụ nước tiếp lấy liền cảm t h ắ n lên ha ha khó được ngươi cũng có cảm thán như vậy bất quá cái này không phải liền là chúng ta muốn bảo vệ thế giới sao nếu như lần này để nị xỉ xạ tổ kỳ hu hu gì những người kia đạt được có lẽ tình huống như vậy liền không thấy nhiều đi tại phiệt những người kia cần thiết hay không su hugo cao mày hỏi ngược lại tại trong sự nhận thức của hắn tại phiệt phe phái hẳn là càng thêm chú trọng lợi ích mới đúng gerzy ý tứ hiển nhiên có chút vượt ra khỏi su hugo đó trước lúc này gerzy nhìn chung quanh tiếp lấy hướng su hugo chỉ chỉ một cái không có người nơi hẻo lánh rất nhiều kỹ càng nội dung ta không thể cùng ngươi lộ ra nhưng là lần này xung đột k ỹ thật u đã sớm không chỉ là phe phái xung đột lợi ích đơn giản như vậy mẹ thọ xuất hiện để một ít người coi là nhân loại đã có thể bằng vào trong tay khoa học kỹ thuật đi sửa thế giới này quy tắc mà hết thể này tiền đề chính là trước đó thu hoạch những cái tia liên quan tới mẹ t h ỏ nghiên cứu tư liệu vậy muốn phục khắc những thứ này nghiên cứu như vậy bổ kẹ mẩn cơ thể sống thí nghiệm là nhất định phải mở ra nói đến đây ghe di giống như là nhớ ra cái gì đó trên mặt của hắn hiện lên một tia bị thương cái này một hạng kỹ thuật có hay không có thể phục khắc thành công chúng ta không biết nhưng là bây giờ rõ ràng là những thứ này kỹ thuật có thể vì liên minh mang đến lớn vô cùng lợi ích bằng vào những thứ này thậm chí khả năng sinh ra mấy cái mới dây chuyển sản nghiệp vậy vấn đề là nếu như tổ k ẹ mẩn cơ thể sống thí nghiệm sự tỉnh để truyền thuyết nhóm tổ k ẹ mẩn được biết kia đến lúc đó liền không chỉ là liên minh nội bộ chống lại đơn giản như vậy ghe di nói một hơi những thứ này tiếp lấy liền rơi vào trở mặt m su h u g o cũng đi theo trở mặt m lại hắn không biết làm sao đánh giá những cái kia vô tri tham lam người vậy bất kể như thế nào su h u gỗ rất nhanh liền nghĩ thông suốt không có việc gì không phải còn có chúng ta sao chỉ cần ở sau đó ước chiến bên trong đánh thắng như vậy sự t ì n h liền không tới phiên bọn hắn làm chủ đi thôi ta giống như nhìn thấy bên k i a lại có vấn đề phát sinh s ù h u gỗ vỗ vỗ g e di bả vai sau đó chỉ chỉ trong sân rộng phương hướng nói bên k i a s á t thực phát sinh một chút nhỏ ngoài ý muốn chỉ bất quá ngoài ý muốn chỉ là g e di cùng cái khác trong mắt tại s ù h u gỗ trong mắt đây chính là hắn đã chờ rất lâu mục tiêu cảnh sát rèn nỉ mời cũng là bởi vì trước mấy ngày tại cảnh vệ trong phòng s ù h u gỗ đối nàng làm ám chỉ cùng bí ẩn dẫn đạo bằng không dù cho cảnh sát rèn nỉ nhu cầu cấp bách nhân thủ hỗ trợ làm dịu áp lực vậy cũng sẽ không ở lúc này tìm hắn cái này trước mấy ngày mới phạm tội cũng chính là dạng này su h u gỗ mới cần mang lên ghe di đến ngăn chặn những người khác miệng su h u gỗ nhìn thoáng qua sát vách x i d u s h ì d ụ đối sủ h u gỗ khoa tay một cái ok thủ thế về sau su h u gỗ lập tức liền biểu thị có thể bắt đầu hành động tốt chúng ta đi qua nhìn một chút bên này ghe di cũng khôi phục lại thậm chí hắn còn hẳn là sủ h u gỗ một bước hướng về trong sân rộng cái kia nhỏ ngoài ý muốn đi tới lần này su h u gỗ mục tiêu là tài phiệt phe phái phái đi cùng tìm dọc kẹt thông báo tin tức người kỳ thật lúc đầu bọn hắn là thông qua bộ kẹ mẩn tiến hành liên hệ chỉ là ghe di khi lấy được sủ h u gỗ nhắc nhở về sau đ ố không không lúc này sủ hữu hiển nhiên t gỗ cùng h ger di xuyên qua đám người đi tới ngoài ý muốn phát sinh vị trí xảy ra chuyện gì sao sủ hữu gỗ một bộ nghiêm túc phụ trách bộ dáng hướng giữa sân phát sinh tranh chấp hai người hỏi một người trong đó nghe được cha hỏi vô ý thức ngẩng đầu lên khi thấy sủ h u gỗ cùng ger di về sau hắn hiển nhiên sửng sốt một chút Ngay tại hắn ngây người thời gian bên trong, dục đã lặng lẽ dùng siêu năng lực đem hắn trên thân tìm mấy lần, hiển nhiên đối phương hay là vô cùng cẩn thận, dục cái này khoảng cách gần soát người cũng không có quá nhiều phát hiện, đối với điểm này sủ gỗ đương nhiên đón trên người hắn lưu lại một cái tiêu ký về sau. Mâu thuẫn cũng đã giải quyết. Trưng 545, chủ tính phản、kích. Trưng 545, chủ tính phản gỗ giải hay sau, mấy lấy, quyết. tại thời tỷ tìm bất tỷ soát phát hụt tỷ một tiêu lại siêu đối cái đối với điểm liệu cái cách Chủ kích. Chủ kích. mâu được, lưu dục dục dự dục lực có đã đem đã đã lẽ là sủ sớm quá quá vô về ký ở hôm nay đối với quản lý tới nói v ậ n khí hiển nhiên không phải rất tốt ngay tại chấp hành nhiệm vụ trọng yếu hắn vừa mới từ an toàn của mình trong phòng đi ra không bao lâu liền xảy ra bất chấp đồng thời do n g o ạ i ý muốn thời điểm còn gặp trong khoảng thời gian này bọn hắn thế lực cần đề phòng hai người su h u g o cùng ghe di mặc dù cuối cùng tại hắn tinh xảo diễn kỹ xuống cuối cùng thuận lợi địa thoát t h â n nhưng là không biết có phải hay không là ảo giác hắn luôn cảm giác cái kia gọi là su h u g o huấn luyện ra nhìn về phía hắn ánh mắt giống như có chút không đúng ra ngoài cảnh giác rời đi quảng trường về sau quản lý riêng vây quanh một cái không có người trong hèm nhỏ cẩn thận đem trên người mình hoàn toàn kiểm tra một lần lúc ạ i thời xác có đặc cũ nhận không thù phẩm hắn vật để đồ đồng lọt lưu lại một ít đặc vật phẩm về sau. Hắn như sau, t thế xuất tại không khi hắn xuất hiện yên lòng, lần nữa tại đường là á cái khác i thời điểm, tại một đã a này t o n trong phòng tắm rửa đồng thời quần áo trên người cũng tắm thời tất t rửa áo h a đều cả đổi. Lúc này quản lý mới xem như triệt để yên lòng chỉ là hắn không biết là su ưu gỗ để sỉ dục lưu ở trên người hắn tiêu ký là một loại đặc thù xuất từ gần gà chi thủ ký hiệu ngoại trừ gần gà bản thân trừ phi đối phương có thực lực đoạt lấy su ưu gỗ gần gà cái khác gần gà tồn tại bằng không quản lý là tuyệt đối không có khả năng phát hiện cái này tiêu ký mà cái này tiêu ký tác dụng lên là rất đơn giản đó chính là thuận tiện gần g ạ cảm giác đồng thời cự ly xa nhanh chóng nhảy vọt đến cái bóng của hắn bên trong không sai cái này tiêu ký kỳ thật chính là làm tại cái bóng của hắn bên trong bởi vậy lúc trước hắn làm hết thẻ kỳ thật đều là vô dụng công đồng thời thừa dịp cái này lỗ hổng gần g ạ đã từ nhị sĩ xạ tổ kỳ hữu gì bên kia thuận lợi chuyển r ờ i đến hắn trên thân cũng may mắn sủ hữu gộ thông qua cảnh sát d ẹ n nhí bên kia tư liệu kịp thời tìm được quản lý tồn tại bằng không đón chừng bọn hắn lần này mưu tính rất có thể cũng chỉ có thể thất bại mặc kệ là quản lý hay là nhị động tác của bọn hắn đều làm được mười phần ẩn nấp mà lại cẩn thận cái này cũng khiến cho g e di bên này đều đã gấp rút giám thị vậy trên thực tế bọn hắn đối bên này tình huống biết rất ít bất quá cái này cũng không trách bọn hắn chủ yếu làn g h ỉ sĩ xạ tổ kỳ h ữ h ữ gì bên kia vừa mới đùa nghịch âm hưu để bọn hắn chuyển di ánh mắt này lại đột nhiên lại chạy về đi cùng đã trên danh nghĩa giải tán tim dọc cách giao dịch dạng này khoảng cách để bọn hắn có chút phản ứng không kịp mà lại càng quan trọng hơn là ngoại trừ l ạ n s ở bên kia g e di bên người thành viên tổ chức phần lớn đều là sở nghiên cứu một phương nhân viên công tác cùng tài phiệt phe phái dùng tiền giấy năng lực ném ra tới nhân viên chuyên nghiệp so với bọn hắn nhiều ít vẫn là kém một số lặn s ở thiên vương thủ hạ điều tra giao có lẽ có thể phát giác được nhưng bây giờ xỉ vợ tạo bên trong còn có mặt khác hai tôn thiên vương tồn tại liền trước mắt mà nói lặn s ở nhân thủ cơ bản đã bị kiềm chế cho nên trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể dựa vào ghe di chính bọn hắn trở lại chuyện chính lần nữa về tới trên đường cái quản lý bắt đầu dựa theo phía trên bố trí nhiệm vụ đem tin tức truyền đạt đến lần này giao dịch đồng bạn trong tay kỳ thật đối với lần giao dịch này đối tượng cùng giao dịch nội dung quản lý cũng là hoàn toàn không biết gì cả hắn duy nhất biết đến là lần này giao dịch đối bọn hắn tới nói giống như rất trọng yếu đi qua hai cái cửa ngõ hắn lại một lần lượn quanh về tới trung tâm thương nghiệp đường phố quảng trường phụ cận quản lý đẩy ra một nhà cửa hàng kẹo ở bên trong mua thật nhiều bánh kẹo về sau đi ra đi ra trước đó gần gã chú ý tới hắn tại cửa hàng kẹo bên trong lưu lại một trường xem ra không có gì khác thường lớn mệnh giá tiền mặt c h ố n ở hắn cái bóng bên trong gần gã đem tiền mặt dáng vẻ nhớ kỹ trong lòng về sau cũng không có trước tiên lựa chọn chuyển di giám thị mục tiêu bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay đối bọn hắn giám thị nó bắt đầu dần dần thăm dò đối phương hành vi hình thức quả nhiên đang đi ra bánh kẹo về sau quản lý lại tới cuối phố một chỗ bị vẽ xấu lấp kín tường v â y dưới hắn đem bánh kẹo toàn bộ phân cho chiêm cư ở phụ cận đây vô chủ vỗ k ẹ mần về sau tiếp lấy để một cái sở m ì ạ ữa lệ đem một cái đồ án sửa đổi một chút thằng đến làm xong đây hết thảy hắn mới tại gần gà nhìn chăm chú an tâm rời đi tại xác định trên người hắn đã không có tin tức có giá trị về sau gần gà lập tức lợi dụng c h u y ể n di đồng dạng biện pháp về tới cửa hàng kẹo bên trong may mắn cửa hàng kẹo khoảng cách cuối phố kia phiến tường vây không xa vừa mới trở lại bên này nó vừa lúc nghe được chủ cửa hàng đánh ra một chiếc điện thoại về phần đồ án cùng con kia s ờ mi a ứa lệ thì đã từ loại bỏ sau khi trở về đồng dạng ẩn nấp rồi lù sơ giấy tiếp nhận ngày mai mười giờ sáng đúng trận chung kết khai mạc thời điểm tại gần g ạ bên này xác định thời gian về sau lù sơ giấy nơi này cũng có thu hoạch nương tựa theo xuất sắc thị lực nó rất nhanh liền đánh giá ra đồ án chỉ là che giấu hai mắt người tồn tại quản lý truyền lại tin tức trọng điểm kỳ thật vẫn là tại con kia sơ mi a ứ lệ trên thân kỳ thật nếu như giám thị bên này bộ kẹ mẩn không phải lù sơ g i y sở m ì ạ ữa lệ hoàn toàn là có thể lừa dối quá quan cũng nhiều đến lũ sở d ư ớ i xuất sắc thị lực thiên phú đang tự hỏi đồ án h à n g nghĩa đồng thời phát hiện sở m ì ạ ữa lệ dị dạng bằng không xù hữu g ô bên này có lẽ liền muốn cùng cái này trọng yếu địa điểm tin tức gặp thoáng qua rất nhanh nương tựa theo thấu thị thiên phú lũ sở d ư ớ i tại không kinh động sở m ì ạ ữa lệ tình huống giới biết được bọn hắn giao dịch địa điểm cái thấy sở m ì ạ ữa lệ đi vào một gian nhà dân bên trong tại bàn đọc sách xỉ vợ tạo trên bản đồ vẽ một vòng tròn cái này trong vòng bị cuốn tới chính là xỉ vợ tạo cửa hàng bách hóa tại ngoại thành phía đông một gian nhà kho gần gà cùng lũ sợ dậy đồng thời được biết đến tin tức trọng yếu tiếp lấy bọn chúng lập tức liền đem tin tức đưa về đến sủ hữu gỗ bên người lúc này sủ hữu gỗ mới vừa giúp một cái lao bà bà tìm được nàng mập thật sự là cảm tạ ai chàng trai hạ nạ đều đã vài ngày không có về nhà nếu như không phải ngươi hỗ trợ ta không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể tìm được nó thật là lâu như vậy không trở về nhà làm hại lao bà từ ta vài ngày không có nghỉ ngơi tốt lao bà bà một bên hướng sủ hữu gỗ cảm tạ vừa hướng trong ngực mặc hạ nạ chắc nói chỉ bất quá từ nàng vớt ve mập tay đến xem cái này trách cứ kỳ thật càng giống là hơi phàn nhìn ra được nàng đối cái này, su h u g o bên này lại dặn do nàng vài câu đưa nàng đưa đến đường cái một bên khác phía sau lập tức liền về tới quảng trường nhỏ bên kia lúc này gần gạ cùng lũ sợ dậy đã ở chỗ này chờ hắn t a n việc vừa dạng sáng ngày thứ hai su h u g o đầu tiên là hướng tham gia trận đấu lì dạ miễn cưỡng một phen tiếp lấy tìm lý do trước một bước đi ra bộ kẹ mần center kỳ thật tại tối hôm qua lũ cạ gì ổ mang theo gần gạ đã trước một bước xuất phát bắt đầu hắn bố trí căn cứ tối hôm qua điều tra su h u g o đã cơ bản xác nhận lần này bí mật giao dịch hàng hóa đối với lần này hàng hóa su h u gỗ nhịn không được sinh ra ý tưởng khác dù sao mặc kệ là tam thánh điều bản nguyên thánh vật hay là mẹ thọ bản thân để lại bộ phận tế bào tổ chức vậy cũng là phi thường chân quý tồn tại mặc dù cái sau không có khả năng trực tiếp phòng chế ra mẹ thọ tới dù sao nếu như có thể được lời nói tim dọc kẹt liền sẽ không rơi vào như thế hoàn cảnh nhưng là có những tổ chức này cùng t i m dọc kẹt cung cấp tư liệu như vậy tại phiệt phe phái bên này không thể nghi ngờ liền có thể càng hiểu hơn liên quan tới mẹ thọ tin tức đồng thời mặc dù không thể thu được đến mẹ thọ nhưng là cái này lại có thể vì bọn họ nhân bản cái khác truyền thuyết bổ kệ mẩn cung cấp quý giá phương hướng cùng kinh nghiệm cũng tỉ như đồng dạng tồn tại ở lần giao dịch này tam thánh, điều bản nguyên thánh vật. phải biết mặc dù lúc trước điên của người thu thập lo dần sờ ba sự kiện bên trong liên minh thu được không ít tam thánh điều tương quan vật phẩm nhưng là bởi vì lần kia sự kiện người phụ trách chủ yếu l à tợn d ọ phẻ số hoa bởi vậy tài phiệt phe phái có thể điều động tương quan tài liệu nhưng thật ra là phi thường có hạn mà lần này từ tim dọc k ế t chuẩn bị đến xem bọn hắn hiển nhiên là chuẩn bị trợ giúp đem liên minh nội bộ mâu thuẫn tiến một bước kích thích trải qua bọn hắn tính toán điểm ấy vật liệu muốn chân chính nhân bản ra truyền thuyết bổ kệ mần sử còn thiếu rất nhiều cho nên khi tài liệu dùng xong về sau tài p i ệ t phe phái người cũng chỉ có hai lự trong h hai, thì ứ từ tờ phẹ số hoác, Ad là phẹ h số Ad ì b ê n kia t h h u o ạ chi được. c u ố bất giác hắn sugo cùng chọn t sỉ dục đã lặng yên không một tiếng động địa đi tới nhà kho bên ngoài một chỗ ẩn nấp quan sát điểm bên trong lù cạ dị ô đã sớm tại chỗ này chờ đợi đã lâu về phần gần ga thì lại một lần nữa mạo hiểm địa ẩn nút đến mục tiêu phụ cận bây giờ chỉ chờ bọn hắn hoàn thành giao dịch đem giao dịch vật từ bảo vệ xâm nghiêm trong kho hàng chuyển di đi ra đến lúc đó cũng chính là sủ hữu gỗ xuất thủ thời cơ tốt nhất hơn một giờ về sau rốt cục có một nhóm khác người từ những vị trí khác bắt đầu hướng nhà kho phương hướng xuất phát mà lúc này xì、si、vợ cổn p h ở r ẹ n s ở đúng trận chung kết cũng sẽ phải bắt đầu chương 546, t i ế n hành lúc chương 546, tiến hành lúc, Trưng 546, tiến hành lúc. khi thấy chờ đã lâu mục tiêu rốt cuộc xuất hiện về sau xù hữu gỗ tinh quang trong mắt trong nháy mắt đại thịnh tuy dục phản ứng của bọn nó cùng xù hữu gỗ không kém là bao nhiêu lúc này bọn chúng từng cái tất cả đều đem ý niệm trong lòng thu sạch trở về con mắt nhìn c h ă m chặp nhà kho phương hướng liên quan tới bọn chúng nhiệm vụ hôm nay sớm tại tối hôm qua thời điểm xù hữu gỗ liền đã sắp xếp xong xuôi bởi vì giao dịch song phương bảo an năng lực so với trong dự đoán mạnh hơn cho nên lúc này gần gạ dù cho đã sớm ẩn núp hạn nhưng là muốn hành động vẫn là cần một số bên ngoài sân trợ giút số hai kế hoạch shizu lu sơ giữa các ngươi lập tức trở về chuẩn bị lụ c ả dị ổ thông chi gũ hấn để nó chấp hành số hai kế hoạch tại gần gạ bên hướng kia động thủ về sau lập tức động thủ nói đến đây su h u gỗ tính toán ghe di hẳn là cũng đã thấy hắn nhắn lại bây giờ chỉ cần gần gạ bên kia tiến hành đến thuận lợi như vậy hắn chuyến này liền đã thắng dễ dàng dù cho cuối cùng không thể đạt được những tài liệu kia cùng chuyến thuyết bộ k ẹ mần bảo vật nhưng là bất kể như thế nào nị sị xạ tổ kỳ hữu gì cùng tài phiệt phe phái phiền phức bây giờ là thế nào đều không thoát khỏi được liên quan tới nghị sĩ xạ tổ kỳ hữu hữu thì chứng cứ sủ hữu gỗ thông qua gần gạ cũng sớm đã chuẩn bị xong bây giờ liền nhìn bên này có thể hay không cầm tới mang tính then chốt tư liệu đem lần này phản kích chiến quả lần nữa mở rộng giao dịch song phương cũng không c o i ôn chuyện ý tứ đơn giản nghiệm một chút hàng về sau liền bắt đầu giao dịch một mực dấu ở phụ cận gần gạ thế thế bắt đầu lặng lẽ miệng lớn hít vào khí bởi vì đối phương lực lượng thủ vệ có chút quá mạnh lúc này liền cần nó làm ra một chút hy sinh gần gạ trong lồng ngực đã bành trướng đến cực h ạ n lúc này cho dù là nó có d á n cực dai thân thể cũng đã đến điểm tới hạng ầ n gạ hướng sủ hữu trong lòng yên lặng hôm ộ t câu mạng nhỏ liền nhìn các ngươi lão ca nhóm ngay sau đó nó liền kích hoạt lên đã sớm bố trí tiêu ký sau đó một hình bóng nhảy vọt đi tới giao dịch song phương bên người tu giống các ngươi chuyển phát nhanh đến đột nhiên nhảy dựng lên gần g ạ đem giao dịch song phương d ọ a nhảy liền tại bọn hắn chuẩn bị khai thác hành động thời điểm gần g ạ trên thân đột nhiên xuất hiện không bình thường m ạ c h quang nương theo lấy nó quỷ dị cười quái dị tim dọc k ẹ t cùng tài phiệt phe phái nhân mã bên trên liệu mạng ra bên ngoài chạy bùm xa cờ ra thẻ phía sau âm cối là gần gã trong lòng mình bổ sung Bất bổ qua dưới đáy lòng h mục tiêu của bọn nó theo thứ tự là chứa tư liệu cùng bảo bối hợp kim va li sách tay cùng sập đẹp giục về sau lâm vào ngắn ngủi hôn mê gần gà nương tựa theo phi hành ưu thế cha dị giật ngủ ẩn trước một bước đạt tới chỗ cần đến lúc này giao dịch song phương cũng đã phản ứng lại bất quá gần gà xếp đẹp g ụ c đối với bọn hắn tới nói ảnh hưởng thật sự là quá lớn do xoay sở không kịp rất nhiều người thành viên nhận lấy khác biệt trình độ thương thế đồng thời ngay từ đầu chuẩn bị xong phòng ngự biện pháp lúc này cũng đã bị gần gà trung tâm nợ hoa trực tiếp nổ tan nhanh nhanh ngăn lại bọn chúng một cái tại bạo tạc bên trong không bị đến quá nhiều tổn thương may mắn lúc này kêu lên bất quá bây giờ bọn hắn căn bản không có năng lực ngăn cản lù cả dị ô bọn chúng thương thế hơi nhẹ vẫn duy trì sức chiến đấu nhân viên khoảng cách bên này cũng đều vẫn còn tương đối x vị trí của bọn hắn sớm đã bị sủ hữu gỗ tính toán ở bên trong cho nên bọn hắn có thể cầm cái truy cản cha dì g i ậ t ngủ ấn bên này một cái tầng trời thấp bay thật nhanh đem cái dương đoạt đến ở trong tay tiếp lấy lũ cạ dì ôm một quyền mang theo băng sơn chi thế đem m u ố n vây kín huấn luyện ra trực tiếp bước lui tiếp lấy cơ lấy gần gạ sau đó mấy cái cực hạn nhảy vọt thoát ra bọn hắn thật vất vả một lần nữa xây dựng vòng đ â y lúc này sủ hữu gỗ cũng chuẩn bị rút lui tiếp xuống hắn còn cần đuổi một cái khác chàng h í đây về phân bên này hắn đã vừa mới nghe được xỉ rộ đặc thủ tiếng côn chúng t nói cách khác g e di đã thấy hắn nhắn lại thông chi cảnh sát d ẹ n nỉ đã dẫn người đi tới chung quanh đây dù sao xỉ vợ tảo chỉ là một cái thị trấn bản thân nó là thật không lớn về phần g e di thì trước một bước đi đến một cái khác sân khấu chính đem đã tỉnh lại nhưng vẫn cũ hư n h ư ợ c gần gã thu hồi đến nghỉ phép địa tắm suối nước nóng về sau xù h ữ gỗ mang theo cái khác bổ kẹ mẩn hướng về nỉ xỉ xạ tổ kỳ u u di lâm thời sở nghiên cứu chạy tới đứng dựa theo kế hoạch trạ dị giật gù ẩn cũng không có trước tiên tới cùng hắn tụ họp dù sao tim dọc kẹt cùng tài phiệt người không có khả năng không an bài bầu trời giám thị cùng lực lượng phòng ngự bởi vậy lúc này trạ d tạm thời nó là không thể nào đem cái dương giao cho sủ hữu gỗ trong tay bất quá sủ hữu gỗ từ vừa mới bắt đầu liền không có tiếp nhận chuẩn bị bây giờ trạ gì giật gù ẩn phi hành phương hướng chính là lạn s ở chỗ sỉ vợ cồn phở r ẹ n sở t ầ n g cao nhất thưởng thức ở giữa làm sù hữu gỗ đổi tới sỉ vợ tạo lâm thời sở nghiên cứu lúc ghe di đang mang theo sù hữu gỗ thu thập được những cái kia phản định chứng cứ cùng nghị s ỉ xạ tổ kỳ hữu gì bọn người ràng co ta còn tưởng rằng nếu bỏ lỡ đây xem ra ta tới đúng lúc lại gặp mặt n h ị sĩ xạ tổ kỳ hữu h ữ tiên sinh xem ra ngươi thật giống như gặp một chút một hắn vô vô ghe gì bả vai tiếp lấy lấy một loại người quen trào hỏi giọng điệu hướng tây bên trong l â u t i ì nói là ngươi nhìn thấy sủ hữu gỗ nghị sĩ xạ tổ k ỳ hữu hữu d ì cũng cơ bản làm rõ suy nghĩ bên cạnh hắn hạ là c ả d è m cảm nhận được chủ nhân kinh sợ tiếp lấy hướng sủ hữu gỗ giơ lên trong tay tỉa siêu năng lực bắt đầu ở trong phòng l à n tràn dì dục tại đối phương làm ra phản ứng trước tiên nhảy ra ngoài nó dùng tiểu đoàn tay móc một chút c á i mũi tiếp lấy tiện tay bắn ra bên cạnh trên mặt bàn nguyên bản đã có chút rung động sinh ra gợn xong cái chén tại thời khắc này triệt để trở về bình tĩnh bình tĩnh nghị xạ tổ kỷ mặc dù những vật này đúng là ta thu thập nhưng kỳ thật những thứ này đều chỉ là trước đồ ăn thật sự là không có ý tứ ta lần này đến chả có một cái tin tức càng xấu phải nói cho ngươi lúc này n ì s ỉ xạ tổ k ỳ h u ưu t ì đột nhiên có một loại không rõ dự cảm không sẽ không tin tức này chỉ có mấy người chúng ta biết cái này dân đen không có khả năng biết chúng ta lần này giao dịch mặc dù hắn l i ề u mạng đang an ủi chính mình nhưng là kỳ thật hắn phi thường rõ ràng s u hữu gỗ nói tới rất có thể chính là hắn đoán kết quả kia chỉ là hắn có chút không dám nhận thụ kết quả như vậy bởi vì hắn nghị sĩ xạ tổ kỳ huguji chính là lần này phụ trách cùng t e a m dọc k ẹ t tiếp xúc giao dịch người phụ trách nếu như lần giao dịch này thật bại lộ như vậy hẳn là mặc kệ tập đoàn bên kia có thể hay không truy cứu trách nhiệm của hắn vẹn vẹn là cùng t e a m dọc k ẹ t có liên hệ cái này một hạng cũng đủ để đem hắn những năm gần đây tại trong liên minh cố gắng toàn bộ về không su hugo mặt mang vui vẻ nhìn lấy cố tự chấn định nghị sĩ xạ tổ kỳ huguji ngắn ngủi mấy ngày thời gian lúc ấy phòng bệnh thế cục liền hoàn thành chuyện mà lúc này su hugo còn muốn đối với hắn phát ra cuối cùng tiến cáo đừng lại trống tin tưởng cảnh sát rẹn nghỉ đã đem nhà kho bên kia cho nên đến phiên ngươi nghị sĩ xạ tổ kỳ hữu hữu dị tiên sinh cảnh sát rèn m í bên k i ê u cà phê cũng không t ệ lắm tiếp xuống ngươi có bó lớn thời gian đi tinh tế thưởng thức ngươi quá nhiều lời sụ hữu gỗ bắt lấy bọn hắn lúc này ghe di nhịn không được hướng sù hữu gỗ h á n trách một câu hắn t h ầ i tay trực tiếp để cho thủ hạ người bắt đầu hướng đối diện ép tới Trưng kết Trưng kết tào thời trong, tổ nghiên bên nỉ cùng vẫn là muốn gì kỳ quả. quả. cứu cuối Sỉ sở sỉ vợ là lâm hù hù xạ dãy r u ộ n một chút chạy đi có lẽ còn có cơ hội dù sao bây giờ ván đã đóng thuyền đoan n ư ớ c hắn là khẳng định phải có ẵng chỉ là không biết sau lưng của hắn tập đoàn nguyện ý nỗ lực bao lớn đại giới đến v ứ t hắn su h u g o một chút liền xuyên thủng hắn ý nghĩ tạ i ả là c ả d ẻ m cùng n h ì xì xạ tổ kỳ hữu gì một cái k h á c tổ kẹ mẩn vì nở xoạ chuẩn bị động thủ thời điểm chỉ r ụ c trong nháy mắt xuất thủ đường này không thông su h u g o nhìn lấy cắn răng n g h i ế n lợi nhị sĩ xạ tổ k ỳ hữu hữu gì nói lúc này ạ lạ cả rẻm đã vì nở xỏa đã bị sỉ dục buộc phát cổn thờ xỉ ẩn chế trụ ghe di bọn hắn thấy thế lập tức đuổi theo đưa chúng nó cùng nhị sĩ xạ tổ k ỳ hữu gì những cái kia còn không rõ chân tướng thủ hạ cấp k h ô n g chế ta sẽ không bỏ qua người dân đen những đại nhân vật kia cũng sẽ không bỏ qua n g ư ờ i n g ư ờ i chờ xem hy vọng cuối cùng bị su h u g o đâm thủng nhị sĩ xạ tổ k ỳ hữu gì chỉ có thể giống bại k u y ể n đồng dạng sửa đoạn su h u gỗ cuối cùng để lại cho nhị sĩ x ạ tổ kỷ u u gì một cái mang theo kinh điện cái k tiếp lấy nỉ sĩ xạ tổ kỷ hữu hữu gì liền để g e di người mang đi n g ư ơ i cái tên này lại giấu diếm chúng ta đi gây sự lúc này lâm thời sở nghiên cứu bên trong c h ỉ còn lại x ù hữu gỗ cùng g e di hai người g e di nhìn một chút chuẩn bị rời đi x ù hữu gỗ hắn bất mãn nói lý giải và t u ế nếu như ta sớm nói cho ngươi ngươi cảm thấy chuyện này còn có thể thành sao không phải ta không tin được ngươi mà là nếu như không cẩn thận một chút nói không chừng đối phương liền có cơ hội tương kế tự kế chỉ là ta một cái đến lúc đó dù cho bị bắt các ngươi còn có thể vớt ta vậy nếu như ngay cả ngươi cũng vùi lấp tiền đến tia toàn bộ thế cục liền hoàn toàn khác nhau hai người vai sóng vai địa đi ra ngoài sủ hữu gô một bên đệm sỉ dục hóa lại lâm thời sở nghiên cứu cửa một bên hướng bên cạnh g e di giải thích nói ngươi có thể cùng ta nói rõ ràng được rồi n g ư ơ i cái tên này vẫn là hiểu rõ như vậy ta ta biết rồi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn bất quá bây giờ cũng tốt chí ít bằng vào lần này cơ hội chúng ta có càng nói chuyện nhiều hơn phán thẻ đánh bạc lần này ngươi khẳng định lại kiếm lệnh là... ra g e di nhịn không được nắm sủ hữu gô một chút sủ hữu gô lập tức cười ha hả không nói không nói lại không nhanh lên lì dạ tranh tài liền muốn kết thúc đến lúc đó bị nàng phát hiện ta đi hiện trường nhìn nàng tranh tài ngược lại giấu giếm nàng đi làm những chuyện khác nàng khẳng định lại m u ố n đoán trách ta su h u g o lập tức đổi chủ đề đồng thời gần bộ pháp cũng tăng nhanh không ít đối với gerry làm tiền hành vi su h u g o biểu thị hắn đây không phải móc đây chỉ là tôi ta không chọn ngưỡng kỳ thật hắn chính là móc bởi vì sự tình vừa rồi gerry khẳng định là cần trở về cùng cái khác người phụ trách giải thích một chút cho nên trước mắt chỉ có su h u g o chính mình một cái về tới sỉ、sì、vợ cồn thờ rèn sờ trên khán đài khi hắn lúc đến nơi này lì g i vừa vặn gặp một cái không tốt giải quyết phiền phức đối thủ của nàng lợi dụng sân bãi ưu thế trực tiếp hạn chế lại mẹ gạn nghỉ ùn phát huy nếu như lì g i nghị không ra biện pháp tốt giải quyết đã từ nham thạch sân bãi chuyển biến làm cắt lún khu vực hoàn cảnh làm như vậy nàng trọng yếu chiến lực mẹ gạn nghỉ ùn rất có thể trở về bị đối phương trực tiếp m i chết nguyên bản nàng lựa chọn tốt nhất là trực tiếp thay đổi bộ kèm m n vậy đối diện chẳng những chuyển đổi cắt lún đồng thời còn ở đây bên trên bố trí đáng ghét bao cát tại đối thủ cố ý ngăn trở tình n g giới nàng căn bản không có cơ hội đem mẹ gạn ngh mẹ ga nghỉ ủ đã là nàng mấy cái còn duy trì không tệ sức chiến đấu t ổ kẹ mần một trong nếu như đã mất đi mẹ ga -um, nghỉ ủ n à n g muốn tại trận đấu này bên trong lật bàn liền sẽ trở nên vô cùng gian nan lúc này trong lòng có điểm hốt hoảng lý g i lại một lần vô ý thức nhìn về phía thính phòng vị trí dựa vào g e di cùng lạn sợ quan hệ sù h u gỗ dự định đến vị trí đương nhiên là cực kỳ tốt khi thấy sù h u gỗ thân ảnh rốt cục sau khi xuất hiện lý g i nguyên bản hoảng loạn trong lòng lần này triệt để định rồi xuống tới trước mắt nàng sáng lên tiếp lấy khỏe miệm lặng lẽ v ệ lên không thể cứ như vậy từ bỏ mẹ ga nghỉ ủng sử d ụ n Tiếp lấy cuối cùng trực tiếp cuối p lấy cùng dụng sử h ạ mẹ vi lớn nhất Theo gani u y nháy ê n bản còn trải rộng vàng sân bãi trong nháy mắt dần hiện bãi trải cắt mắt r vô số lục q u a g gà Lấy mẹ n ủng chúng c vật đ i c n địa cải、um、chúng ta phản kích đã đến giờ sử dụng cuối cùng tỷ tổ đan sơ kết thúc nó hình thêm dân lại sau â một k h g c hiệp áo đồn ngay h tại mùi thương ở trận tỷ tổ đan sở bên trong nhắm mắt lại lý giã lần nữa tại đúng trong trận chung kết hẳn là hạ một thành thoáng một cái muốn đến phiên đối phương không dễ chịu hiệp ảo đồn xem như hắn trong đội ngũ hoạch tâm chiến lược lại thêm hắn lần này là trắng ngân đại hội chuẩn bị đội ngũ bao c á t hoàn cảnh đối với hắn bổ kẹ m ẩ n mà nói có thể đưa đến tác dụng là phi thường trọng yếu tuy nói hắn còn lưu lại một tay có cái khác bổ kẹ m ẩ n có thể đem sân bãi đổi lại nhưng là dự bị thủ đoạn cũng không thể cùng hiệp ảo đồn thủ đoạn so sánh nói cách khác lý d i cái này một cái đột nhiên phản kích trực tiếp để hắn đội ngũ cường độ hướng xuống hàng nửa cái đẳng cấp bất quá lúc này nói cái gì cũng đã chậm hắn ảo não nhìn thoáng qua vẫn dừng lại ở đây bên trên mệ gạ nghỉ ủ n tiếp lấy thả ra tiếp theo cái nên chiến trên khán đài sủ h u gộ vì lì dạ xinh đẹp phản kích vỗ tay lên giống như hắn phản ứng còn có không ít người lì dạ dùng thực lực của mình cùng m ị lực rất là hấp dẫn một nhóm f a n hâm mộ đương nhiên trong đó càng nhiều vẫn là một số tiểu thiếu niên cũng tỉ như ngồi sau lưng hắn b ị kia ngoại trừ vỗ tay bên ngoài hắn thậm chí còn nhảy dựng lên lớn tiếng gieo họ s u h u gộ đối nhìn qua sị dục lắc đầu tuy nói động tác của đối phương quả thật có chút quá lớn thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến chính mình nhưng nhìn tại hắn là vì lì dạ gieo họ phân thượng sủ u gộ cảm thấy cũng không cần đối với hắn làm cái gì cảnh cáo đương nhiên càng nhiều vẫn là ở những người khác khuyên bảo dưới. vị này tiểu thiếu niên cũng biết nghe lời phải địa về tới trên chỗ ngồi ngay tại su hữu gỗ chờ đợi lì dạ trận tiếp theo đặc sắc đối cùng lúc rốt cục có người tìm tới hắn rất rõ ràng đây là lạn s ở phái tới người hiển nhiên cha di giật gù ẩn chuyển phát nhanh đã đưa đến bây giờ lạn s ở đây là muốn làm rõ ràng ở trong đó tiền căn hậu quả tại n g ư ờ i tới dẫn đầu dưới su hữu gỗ rất nhanh liền đi tới lạn s ở chỗ tầng cao nhất quan trên phòng cha di giật gù ẩn đương nhiên cũng ở nơi đây chỉ bất qua trong phòng n g o ạ i trừ nó cùng lạn sợ bên ngoài còn có những người khác tồn tại không sai đồng thời cũng ở còn có ác hệ thiên vương cạ rẽn cùng độc hệ thiên vương cố gạ t r ư n g năm trăm bốn mươi tám báo cáo t r ư n g năm trăm bốn mươi tám báo cáo cùng ba vị đỉnh cấp liên minh cường giả cùng ở một phòng đặc biệt là trong đó hai cái còn cùng chính mình từng có mâu thuẫn cái này khiến thời khắc này sủ hữu gỗ rất cảm thấy áp lực nhất là tại đối mặt cổ g ạ cùng cạ d ẹ n nhìn chăm chú lúc hắn càng là ít có địa cảm nhận được một tia đứng ngồi không yên nếu như chỉ là cổ g ạ hoặc là cạ d ẹ n đơn độc một cái hắn sẽ không cảm thấy có quá nhiều áp lực nhưng bây giờ hai người này bởi vì một ít quan hệ đã tạm thời ở vào cùng một trận danh ở chỗ này báo cáo tình h u ố n sủ hữu gỗ lo lắng sẽ bị cầu tốt tính số sách l ã n sơ mặc dù không rõ ràng sủ hữu gỗ ý nghĩ nhưng là hắn nhìn ra sủ hữu gỗ trong mắt lo lắng l ã n sơ đứng lên đi tới sủ hữu gỗ trước người trực tiếp biểu lộ thái độ của mình có l ã n sơ tỏ thái độ sủ hữu gỗ trong lòng áp lực lập tức nhỏ đi rất nhiều tiếp lấy hắn biến mất gần gạ kia siêu phàm g i ấ u kín truy tung thiên phú dù chín phần thật một phần giả thuật nói chuyện đã xảy ra hướng ba người nói một lần ngươi lần trước ta nói với ngươi đề nghị suy tính được thế nào đến ta ác chi quân đoàn đến ta cam đoan có thể giút ngươi tại trong vòng năm năm hoàn thành đối thiên vương tiền đến dai còn có đến lúc đó ta tự mình giúp ngươi đi bắt một cái thiên vương chiến lược bộ k ẻ m ẩ n cạ rèn cái thứ nhất mở miệng nàng nghiêng chân ngồi ở kia một bên nửa là cho đùa nửa là nghiêm túc đối xù hữu gộ nói nhận được sĩ cử cạ rèn thiên vương con người của ta tự do đã quen không quá chịu được cái khác kết thúc bộ dáng như hiện tại rất tốt cũng giống vậy có thể vì liên minh hiệu lực su hữu gộ lập tức đối cạ rèn mời chào làm ra đáp lại tuy nói nàng cho ra điều kiện xác thực phi thường phong phú nhìn bề ngoài cũng là m ư ờ i phần có thành ý vậy rất hiển nhiên đây chính là cái mang độc m ư i nhử không nói trước nàng là có hay không đối xù hữu gộ như thế thưởng thức vẹn vẹn là sủ hữu gỗ suy đoán bên trong ca r è n cùng m a s k e p m a n ở giữa không minh bạch quan hệ hắn liền không khả năng lựa chọn nàng húng chi lấy bây giờ sủ hữu gỗ thực lực đã sớm không phải trước đó cái k i a thế đơn lực bạc tiểu v u ấ n luyện ra đã có hai cái thiên vương cấp sức chiến đấu hắn tự tin cũng không so với cổ g ạ t r ê n l ệ n h quá nhiều dùng tới tất cả lá bài tẩy lời nói c h ả gì g i ậ t bọn chúng thậm chí đều có thể tạm thời có được đối kháng chính diện thiên vương sức chiến đấu nhan thoại không nói nhiều đối với sủ hữu gỗ lần nữa cự tuyệt cạ rẻn cũng không có để ở trong lòng chí ít mặt ngoài là như vậy có thể là bởi vì việc quan hệ tim dọc kẹt kế hoạch vị này sủ hữu gỗ trong mắt tim dọc kẹt cao cấp nội ứng lúc này cũng không có quá nhiều nói nếu như không phải là không có tính thực chất chứng cứ kỳ thật sủ hữu gỗ đã sớm muốn kiện phát hắn vậy rất hiển nhiên cổ gạ có thể thuận lợi ngồi lên liên minh thiên vương ghế bản thân hắn khẳng định là nhận tới từ liên minh các phe kỹ càng điều tra lúc này làn sợ lần nữa tiếp quản quyền nói chuyện tình huống chúng ta đã rõ ràng làm tốt lắm sủ hữu gỗ ngươi lại một lần lập công lớn liên quan tới ngươi công lao ta sẽ như thực báo cáo. lần này ta sẽ cho ngươi niềm vui bất ngờ lạn sợ vừa nói một bên nhìn về phía sủ hữu gỗ lúc này sủ hữu gỗ chú ý điểm hiển nhiên cũng không có đặt ở trong lời của hắn lạn sợ hiếm thấy nợ nụ cười tiếp lấy lắc đầu cái dương còn không thể cho ngươi cái này cũng không thể dựa theo phổ thông chiến lợi phẩm đến tính toán bất quá ngươi yên tâm đồ vật trong này sẽ tính tại chiến công của ngươi bên trong đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp dụng công huân đến tợ dọ phẹ sổ hoặc sợ nghiên cứu bên trong đổi lấy thứ ngươi mới lạn sợ nói tới chỗ này liền dừng lại ý tứ kỳ thật đã rất rõ ràng trở ngại hiện trường hai người khác hắn tối đa cũng chỉ có thể đã nói như vậy về phần sủ hữu gỗ có thể hay không minh bạch cũng chỉ có thể nhìn hắn hiểu được nghe được câu này sủ hữu gỗ trên mặt biểu lộ rõ ràng cứng một chút bất quá rất nhanh hắn liền lĩnh hội lạn sợ ý tứ tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc không phải liền là người một nhà sao tuy nói có công vân hạn chế nhưng là lấy tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc cho tới nay đối với mình nhà chiếu cố sủ hữu gỗ tin tưởng đến lúc đó đối phương chắc chắn sẽ không bạc đái chính mình mà lại đây chỉ là công vân lạn sợ trước đó nói ban thưởng hiển nhiên không có bị tính toán ở bên trong nghĩ thông suốt điểm ấy về sau sủ h u gỗ lập tức liền khôi phục lại chỉ bất quá điểm này cổ gạ cũng đồng dạng nhìn ra dạng này không quá phù hợp mặc kệ là hắn bên ngoài trận doanh tài phiệt phe phái hoặc là dấu ở phía sau tổ chức team r o c k e t cũng không quá muốn nhìn đến sủ hữu gỗ thực lực tăng trưởng quá nhanh ta nói chính là quy củ cổ gạ tiên sinh cái này làm ta nhậm chức mới c h ứ c vị cái thứ nhất đề nghị như thế nào l ạ n sờ hai mắt giống như là bao hàm kiếm mang thẳng tắp hướng cổ gạ bắn tới đối mặt l ạ n sờ mạnh như vậy cứng rắn trả lời cổ gạ trước tiên cúi đầu một bên khác cả rẽn thì đối xem ra l ạ n sờ nhốn vai biểu thị chính mình không có ý kiến sự tình cứ như vậy thỏa đàm sủ hữu gỗ rất nhanh liền ly khai bên này khi hắn trở lại thính phòng thời điểm ghe di cũng đã về tới đây đồng thời hai người vừa vặn đổi kịp lì dạ thời khắc mấu chốt thế nào lặn s ở tiên sinh bọn hắn hẳn không có làm khó dễ ngươi a ghe di hướng sủ hữu gỗ đưa qua một bình nhanh n g ạ t thủy không đợi sủ hữu gỗ đưa tay học sỉ dục trước hết một bước đoạt lại sau đó tấn tấn tấn tấn địa uống xem ở hai ngày này nó cũng giúp không ít việc vừa rồi cũng là nó đang giúp đỡ giữ thể diện cho nên lúc này sủ hữu gỗ liền không có cùng nó so đo không có sự tình lặn s ở tiên sinh làm người ngươi còn không rõ ràng làm sao mà lại lần này ta thế nhưng là lập được công bọn hắn tại sao muốn khó xử ta l à n sợ tiên sinh đương nhiên tin q u a được chỉ là ta vừa lấy được tin tức chuyện lần này đối tập đoàn bên kia đả kích có chút lớn ta cho là bọn họ sẽ ở bên kia làm ra phản ứng hiện tại xem ra gần nhất trong khoảng thời gian này người tốt nhất cẩn thận một chút đặc biệt là xỉ vợ cồn thợ rèn sợ sắp đến lúc kết thúc ghe di vẻ mặt thành thật hướng sủ h u g o nói xong sù h u g o nhẹ gật đầu xem như làm ra đáp lại điểm này tại hắn chuẩn bị hành động lần này thời điểm sù h u g o liền đã cân nhắc đến liên quan tới tập đoàn trả thù chỉ cần không phải xuất động thiên vương cấp h ấ n luyện ra sù h u gỗ biểu thị hắn thật đúng là không sợ uy người cái tên này đến ta biết rồi ta biết rồi g e di những thứ này tại ta hành động trước đó thời điểm liền đã cân nhắc qua không nói những thứ này mau nhìn lì dạ bên kia muốn phân ra thắng bại g e di bất mãn nhìn sủ hụ gỗ một chút tiếp lấy hắn liền quay đầu nói ánh mắt thả lại đến lì dạ đối chiến bên trong hội trường trung ương lì dạ trận đấu này cũng xác thực đến cuối cùng thời khắc mặc dù trước đó thành lập không ít ưu thế nhưng là có thể tiến vào xì vợ c ồ n thợ rèn s ở đúng trận chung kết huấn luyện ra đương nhiên sẽ không tồn tại kẻ yếu sự ưng ngạnh của đối thủ có chút ngoài lì dạ dự kiến dựa vào lì dạ một số sai lầm nhỏ đối phương vậy mà dần, dần đem nguyên bản thế cục chậm rãi Thậm chương í vào l năm trăm bốn mươi chín chân chính trong nhà có mỏ chương năm trăm bốn mươi chín chân chính trong nhà có mỏ ngày thứ hai ánh nắng tốt đẹp như là giờ phút này sủ hữu gộ tâm tình đồng dạng hôm qua tại làn sở cường thế chủ đạo phía dưới liên quan tới lần này đột phát sự kiện rất nhanh liền có chấm dứt l u ậ n kết luận đi ra liên quan tới sủ hữu gỗ ban thưởng đương nhiên cũng liền thuận lợi thông qua được ngoại trừ những tài liệu kia cùng truyền thuyết tương quan vật phẩm đổi lấy công hơn bên ngoài l ạ n s ở còn vì hắn tranh thủ tới một tòa thuộc về hắn nghệ vũ lụ tỷ hòn s ở tồn tài nguyên khoáng sản không sai chính là một tòa mỏ mặc dù đây thật là tòa mô hình nhỏ tài nguyên khoáng sản hơn nữa còn là tại dưới nước nhưng là những thứ này hạn chế điều kiện cũng không thể để nó giá trị giảm bớt bao nhiêu kỳ thật nếu như vẹn, vẹn chỉ là lần này công lao sủ hữu gỗ là làm không được dạng này k h e thưởng nhưng bởi vì trước đó không lâu sủ hữu gỗ tại mẹ thọ sự kiện vừa ý bên ngoài nổi lên đến tác dụng hai lần công lao cộng lại cái này một t ò a h ệ vỗ lụ tỉ hòn sợ tổn cỡ nhỏ tài nguyên khoáng sản cũng liền nói còn nghe được cũng chính là tin tức này khiến cho sủ hữu gỗ dòng dã hưng phấn một buổi tối cho nên hôm nay hắn là mang theo mắt quần tâm h bị lì dạ h ê ờ tiền bối các ngươi đã náo loạn một buổi tối nhìn lấy như cũng đắm chìm trong hưng phấn cảm xúc trên đường đi nệ bức lục thân không nhận bộ pháp sủ u gỗ cùng xị、si、dục bọn hắn lì dạ có chút bất mắn nói bất quá không trách nàng ngày hôm qua chiến đấu tại thời khắc cuối cùng, cùng hạ cho nên tại hôm qua lý dạ xỉ vợ c ồ n phở rẹn sở hành trình liền đã tuyên bố kết thúc cho dù đối với kết quả này lý dạ cũng đã rất thỏa mãn vậy ngay lúc này sủ hữu gỗ cùng xỉ d ụ c bọn hắn ở trước mặt nàng hưng phấn một đêm đổi lại là ai ai cũng biết cảm thấy bất mãn lúc này sủ hữu gỗ cũng đã bắt đầu có chỗ thu liễm dù sao đã trải qua một đêm phát tiết hắn nhiều ít cũng đã có thể khống chế lại chính mình hh ắ c ắ c thật có lỗi a lý dạ làm nhận lỗi hôm nay ngươi muốn ăn cái gì ta bao hết lý dạ dừng bước tiếp lấy dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía sủ hữu gỗ xỉ vợ tạo quy mô không lớn bởi vậy nơi này tiêu phí trình độ kỳ th mặc dù bởi vì xỉ vợ c ồ n p h ở r ẹ n sở nguyên nhân nơi này sát thực phồn hoa không ít vậy lấy xỉ vợ táo nơi này nhà hàng tiêu phí trình độ dù cho đem lì dạ thủ hạ tổ kẹ mần cùng gộp vào kỳ thật cũng đều không thể để cho xù h ữ gộ ra quá nhiều máu n g ư ờ i cũng quá móc tiền bối nói thế nào bây giờ n g ư ờ i cũng là có mỏ người ở chỗ này có thể ăn được đến vật gì tốt hết cách rồi mặc dù nói mỏ đúng là có nhưng là nhất thời bán hội còn không thể biến xuất hiện cũng may mắn vị trí bên k i a ngay tại sệ du lìn city phụ cận tuy nói là ở trong biển nhưng là hao chút công phu vẫn là có biện pháp giải quyết khai thác vấn đề bây giờ cũng chỉ có thể chấp nhận một chút hai người thừa dịp nói chuyện thời gian liền đã đi tới xỉ vợ cổn phở r ẹ n sở hội trường tuy nói lì dạ xỉ vợ cổn phở r ẹ n sở hành trình đã sớm kết thúc vậy đến đều tới bọn hắn đương nhiên không ngại đem còn lại mấy trận c ũ nhìn g n tuy nói s ủ hữu gộ đối loại trình độ này chiến đấu không phải quá cảm thấy hứng thú nhưng là có thể từ các nơi trổ hết tài năng đi tới xỉ vợ cổn phở r ẹ n sở chính thức trên sân khấu như vậy những thứ này huấn luyện r a liền khẳng định có lấy chính mình một số sở trường mà những thứ này sở trường không thể nghi ngờ chính là cái khác huấn luyện g a lục lọi ra tới kỹ xảo hoặc là bồi dưỡng kinh nghiệm su hữu gỗ muốn tiếp tục tiến thêm một bước đóng cửa làm xe tác dụng khẳng định nhắm lại học tập người khác ưu điểm muốn tới đến nhanh chóng khi bọn hắn đạt tới thời điểm tranh tài đã bắt đầu s i vợ cổn thợ rẽn s ở đúng trận chung kết trình độ cũng không tệ lắm c h ỉ ít su hữu gỗ lần này quan chiến bên trong lại thu hoạch không ít mới linh cảm quả nhiên một người sáng suốt cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi sẽ có chỗ sơ s u ấ t theo khán giả cuối cùng dâng lên gieo hò cùng tiếng vỗ tay trận này đúng trận chung kết cũng h ạ màn lúc này su hữu gỗ cùng lý dạ cũng đã từ bên trong đi ra xem hết trận đấu này về sau lý dạ tâm tình giống như là tốt hơn nhiều chí ít su hữu gỗ nàng tự nhận là ẩn tàng đến không tệ b i thương su h u gỗ nhìn một chút thời gian cảm thấy không sai biệt lắm cái k i a đến hắn thực hiện cam kết thời điểm bất quá tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm trong lúc lơ đãng liếc về một cái vừa lúc đi ngang qua s ờ mì ạ ứa lệ đang lúc hắn chuẩn bị đem ánh mắt rời thời điểm ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện cẩn thận su h u gỗ kéo một phát ở lý dạ một giây sau một khối mấy khối lớn như vậy dốc thở giật trong nháy mắt tại lì dạ cùng su h u gỗ tiến lên trên đường phương xuất hiện tiếp lấy đột nhiên rơi xuống một tiếng vang thật lớn n ư ơ n theo lấy mặt đất rất nhỏ rung động su u gỗ cùng lì dạ phi thường nguy hiểm địa cùng bùi l ấ t bịm sỉ dục một tay tàn ra Su h u g o nhìn về phía vừa rồi không kịp cảnh báo sỉ dục nếu như không phải hắn vừa vặn lưu ý thêm một chút khả năng bây giờ lì dạ cùng hắn liền đã bị trôn ở trước mắt dưới hòn đá dì dục cũng rõ ràng điểm này bất quá lần này n g o ạ i ý muốn xác thực không thể hoàn toàn trách nó dì dục cam đoan mình tuyệt đối không có giả bộ ngớ ngẩn vừa rồi nó đúng là một chút cảm giác khác thường đều không có phát giác được lại thêm phóng thích kỹ năng sở mỹ ạ ữa lệ bản thân cũng không có mang theo ác ý đúng vậy cái này sở mỹ ạ ữ lệ đương nhiên không thể nào là kẻ cầm đầu nó nhiều nhất cũng chỉ là bị triệt để khống chế hắn không tin lần này đối phương là hướng về phía hắn tới tạm xỉ dục trong mắt đ xỉ dục hắn đương nhiên là tín nhiệm tại việc quan hệ tính mạng hắn tài sản an toàn đại sự bên trên xỉ dục từ trước đến nay đều là rất đáng tin loại bỏ xỉ dục lơ là sơ xuất nhân tố kết luận liền trở nên rất rõ ràng có người riêng nghiên cứu qua hắn đồng thời tìm được xỉ dục cảm giác lỗ thủng mà có thể làm được điểm này bây giờ s u h u g o có thể nghĩ tới cũng chỉ có tim dọc kẹt cùng những cái kia tập đoàn người dù sao trước đó không lâu hắn mới phá hủy đối phương bí mật giao dịch đối bọn hắn song phương đều tạo thành không ít tổn thất lần này hiển nhiên là đến báo thù bất quá tương đối cái trước s u h u g o cảm giác lần này hành động càng giống là cái sau gây nên dù sao tim dọc kẹt tình huống hiện tại cũng không phải là quá tốt bọn hắn rất không có khả năng vào lúc này như thế trắng trận địa xuống tay với hắn cho nên còn lại cũng chỉ có muốn bằng vào tiền giấy năng lực một tay che t r ờ i tập đoàn đám người su h u gỗ nghĩ tới đối phương sẽ có trả thù nhưng lại không nghĩ tới đối phương trả thù đến mức như thế nhanh như này tàn nhẫn tại hắn che chở lý dạ đi đến một bên thời điểm nghe được động tính rèn n h ỉ cùng ghe di mấy người cũng xuất hiện phía sau chạy tới nơi này ghe di thấy được hiện trường phía sau sắp mặt trở nên phi thường khó coi h i ệ n nhiên hắn cũng không nghĩ tới tập đoàn thủ đoạn vậy mà lại tàn nhẫn như vậy các ngươi yên tâm ta biết trở về cha rõ ràng ghe di trước tiên để cho thủ hạ đem con kia sở mỹ hạ ứa lệ mang đi đồng thời phái người tới hiệp trợ cảnh sát rèn n h ỉ điều tra cũng s i u tập cái khác chứng cứ tiếp lấy hắn đi đến su h u gỗ trước người một mặt trịnh trọng đối bọn hắn nói chương năm trăm năm mươi phản ứng chương năm trăm năm mươi phản ứng đột phát sự kiện đối xỉ vợ tạo cùng xỉ vợ cồn phở rẹn sở ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn mặc dù cũng đưa tới một số nghị luận nhưng là chính như sủ hữu gỗ cùng ger di suy nghĩ có người cũng sớm đã chuẩn bị che giấu cùng tô son chắt phấn công tác tự nhiên mà vậy ger di bên kia thời gian ngắn rất khó tra được cái gì tin tức hữu dụng duy nhất có giá trị có lẽ chính là từ s ở mì ạ ữa lệ trên thân phát hiện một chút cải tạo vết tích thân thể của nó thậm chí bao gồm bản thân đặc tính cũng đã bị đổi đến hoàn toàn thay đổi lúc này s ở mì ạ ữa lệ dù cho có thể tỉnh táo lại nhưng muốn khôi phục cũng là khó càng thêm khó thay lời khác tới nói chính là nó đã phế đi tốt là không thể nào quá tốt rồi thậm chí có thể hay không sống qua cửa này còn phải nhìn nó vật lý ta biết rồi g h ê gì cùng con kia s ở mì ạ ữa lệ so sánh ta càng nghĩ đến hơn h i ể u bọn hắn đến cùng dùng biện pháp gì có thể tránh thoát sỉ d c ả m giác chẳng lẽ đối phương vì diện trừ ta đã bắt đầu sử dụng thiên vương cấp chiến lược sao hơn nữa còn là mười phần hy hữu thiên vương cấp siêu năng lực bộ kẻ mẩn su h u gộ ra hiệu ghe di không cần quá gấp tiếp lấy hướng hắn hỏi trước mắt hắn tự thân vấn đề quan tâm nhất căn cứ chúng ta điều tra cùng phỏng đoán sở mỹ ạ ữa lệ bản thân cũng không trọng yếu thậm chí nó cũng không biết sự hiện hữu của các n g ư ờ i nó chỉ là đối phương trọn vẹn trong kế hoạch một vòng tuy nói kế hoạch này là nhằm vào ngươi nhưng trên thực tế nó tạo thành khâu bên trong đại bộ phận đều là vô tình t i ể u động tác chỉ cần sở mỹ ạ ữa lệ tiếp thu được dự đoán thiết trí tốt tín hiệu như vậy nó liền sẽ biến thành bị nhen lửa bom trong nháy mắt bạo t ạ n nghiêm trình mà nói sở mỹ ạ ghe di đổi cái tư thế ngồi nói tiếp nếu thật là dạng này vậy bọn hắn cũng quá kinh khủng thử nghĩ một chút liên minh mỗi loại thành phố lớn còn sẽ có nhiều ít giống cái này sợ mì ạ ữa lệ đồng dạng tồn tại không cũng sẽ không có quá nhiều bởi vì cơ thể sống thí nghiệm bị cấm chỉ liên quan tới những thứ này b ổ kẹ mẩn cải tạo bọn hắn chỉ có thể vụ n trộm tiến hành lại thêm sát xuất thành công cùng tỷ lệ sống sót vấn đề giống cái này sợ mì ạ ữa lệ đồng dạng tồn tại chắc chắn sẽ không có quá nhiều quá tốt rồi tiền bối chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi nơi này đi lưu bạc tảo có tiến sĩ bọn hắn tại những người này khẳng định không còn dám làm như vậy n g h e xong một mực lo lắng để phòng li dạ thở dài một hơi tiếp lấy nàng lập tức hướng sủ hữu gỗ đề nghị trước đó chuẩn bị xem hết trận chung kết lại rời đi ý nghĩ lần này tao nộ phía s a u đã lặng yên phát sinh cải biến có sao nói vậy li dạ đề nghị này kỳ thật cũng không có sai quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ tại đối phương tìm được phe mình cảm giác l ô i thủng tình hôn g d ư ớ i tạm thời nhượng bộ không thể nghi ngờ có thể phòng ngừa lần nữa trải qua nguy hiểm nhưng sủ hữu gỗ hiển nhiên còn có ý nghĩ khác vào lúc này hắn đầu tiên nhớ tới cái kia đồng dạng dấu ở sĩ vợ tạo tại phía tám tử lúc ấy hắn tiếp xúc vừa lúc chính là một cái s sủ h u gộ không biết con kia sợ m ì ạ ữa lệ có hay không cùng tập kích hắn sợ m ì ạ ữa lệ có liên hệ thậm chí chính là cùng một con nhưng là đường dây này có lẽ có thể làm cho hắn tìm tới một số tin tức hữu dụng nghĩ tới đây sủ h u gộ nhẹ nhàng hướng ly ra lắc đầu một cái biểu thị bây giờ cũng không phải là rời đi thời điểm giá ngoại so với nơi này càng thêm không an toàn tại trong c h ấ n bọn hắn chí ít sẽ coi t h ú liễm trận chung kết sắp đến lại thêm lần này đánh lén thất bại đã khiến cho chúng ta cảnh giác ở chỗ này thời gian ngắn bọn hắn hẳn là sẽ không đồng dạng nghe được sủ h u gộ phân tích ghê i suy nghĩ một chút lập tức gật đầu biểu thị đồng ý. Su h u g o phân tích đến không sai ngay tại lúc này chúng ta không thể sợ hơn nữa còn có chúng ta tại những người kia nếu như còn muốn tiếp tục động thủ khẳng định sẽ bị chúng ta phát giác được nói chuyện đến nơi đây liền kết thúc có Su h u g o cùng g e r i an ủi cùng phân tích lý giã lo âu trong lòng cũng đã biến mất hơn phân nửa cùng lúc đó tại g e r i ly khai bộ kệ mận center chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm đầu mối thời điểm Su h u g o đem đã khôi phục được đ ỉ n h phong gần gạ lặng lẽ phái ra ngoài khoảng cách bộ kệ mận center không xa xỉ vợ tạo lạ vị tạ i đường cái không tám số bộ kệ mận kẻ yêu thích trong câu lạc bộ ba cái â phục dạy ra nhân sĩ thành công tụ tập tại câu lạc bộ hội trưởng trong văn phòng thương lượng. lại thất bại n g ư ơ i biết lần này hành động chúng ta đến cùng tồn thất bao nhiêu không ngồi ở trên ghế s a lon nam tử mặt không thay đổi hít một hơi khói chậm d ã i nói chúng ta tới nơi này mục đích không phải nói nói nhảm thương lượng một chút tiếp xuống chúng ta rốt cuộc muốn làm thế nào ban trị sự bên kia đã đang thúc giục gấp rút nếu như lần này không thể đem hài lòng trả lời chắc chắn cho bọn hắn tiếp xuống chúng ta muốn đối mặt liền không chỉ là những vấn đề này đáng chết nếu như không phải cái này đột nhiên chạy vào rào cục bình dân chúng ta như thế nào lại rơi xuống bây giờ tình trạng này nói xong hắn vừa bỗng nhiên hít một hơi trong tay khói rất nhanh gian phòng liền đã sở một t r à n ngập còn lại cái kia vẫn không có mở ra miệng người vượt qua trong phòng tiệp chu b à y trí một tay đẩy ra cửa sổ để sở một bay tới ngoài cửa sổ mặt m ẫ u chốt kỳ thật cũng không ở chỗ hắn lần này chúng ta vẫn có chút đánh giá thấp đ á m kia học giả nội tình nguyên lai tưởng rằng trải qua thời gian dài như vậy thẩm thấu cùng thu mua muốn thúc đẩy kế hoạch của chúng ta không khó lắm nhưng không nghĩ tới trong tay bọn họ lại còn cất giấu nhiều như vậy b à i tốt lần này chúng ta có chút quá nóng n ả y đặc biệt là cùng tìm dọc kẹt giao dịch trong chuyện này không nên quên chuyện giao dịch lúc trước ngươi cũng là g ơ tay đồng ý mà lại nhớ không lầm tại trong chúng ta ngươi hẳn là sớm nhất cùng tìm d đừng lại làm loại này không có ý nghĩa tranh luận lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm còn có liên quan tới những cái kia ám tử vấn đề liên minh hiện tại nội bộ đã bắt đầu chú ý tới bọn hắn tồn tại ngồi tại gian phòng chủ vị người lên tiếng lần nữa rút lui đi vừa v ậ n hai ngày này ta bên này có một nhóm hàng hóa vẫn đến gồn đèn ruột city bên kia đi thông qua gồn đèn ruột j i m quan hệ ta có thể tạm thời giúp bọn hắn đổi một cái thân phận đến lúc đó hất lên gồn đèn ruột j i m ra những cái kia điều tra quan nhóm muốn t r a cũng không phải một kiện sự tình đơn giản bất quá liên quan những tài liệu kia bố trí đang nghiên cứu chỗ nội bộ quan hệ cũng chuẩn bị phải dùng lên chủ vị nam tử đứng lên nói cái kia gọi là sủ hữu gộ huấn luyện ra đâu hại chúng ta tổn thất như thế đại cứ như vậy b u n g tha hắn cái k i a bên cạnh ta tự có an bài bây giờ trọng yếu nhất chính là đem trước mắt t à n cuộc thu thập xong sau đó đợi chút nữa một cơ hội triệt để đem liên minh đại quyền đoạt lại đứng tại bên bàn bên trên hắn nhìn lấy tinh cầu kia nghi chậm rãi nói lúc này cửa đột nhiên bị gõ ba người liếp nhau một cái sau đó phi thường ăn ý điều chỉnh một chút trạng thái của mình ngồi tại chủ vị hội trường lên tiếng cửa bị lời ra hội trường đ phía ngoài hoạt động đã chuẩn bị xong bây giờ còn kém ngươi còn có mặt khác hai vị khác tiên sinh những cái kia tiểu bằng hữu đã có chút đã đợi không kịp hội trưởng tiên sinh các ngươi giúp xong đúng không đi vào là một người mặc câu lạc bộ chế phục nhân viên công tác h i ệ n nhiên hắn cũng không thể từ trên mặt của bọn hắn nhìn ra cái gì dị dạng ta biết rồi ạ ảo kỳ cảm ơn ngươi tới nhắc nhở ta chúng ta ra ngoài đi hoạt động muốn bắt đầu nói xong hắn liền dẫn đầu bắt đầu đi ra phía ngoài đi ra thời điểm tên là ảo kỳ nhân viên công tác rơi vào phía sau cùng không biết có phải hay không là ảo giác hắn vừa vặn giống cảm giác không khí trong phòng giống như không đúng lắn bất quá lại nghĩ tới hội trưởng bọn hắn cũng không có cái gì dị dạng biểu hiện hắn rất nhanh liền đem ý nghĩ này ném sang một bên bây giờ vẫn là công việc trên tay động quan trọng hơn một chút chương năm trăm năm mươi một manh mối cùng hành động chương năm trăm năm mươi một manh mối cùng hành động thời gian trôi qua nhanh chóng rất nhanh liền đến xỉ vợ cồn phở rèn s ở trận chung kết bắt đầu thời gian bởi vì trận chung kết là tại sáng sớm bắt đầu cho nên sáng sớm sủ h ụ u gỗ cùng lý dạ bọn hắn liền sớm hoàn thành t h ư ờ n g ngày sớm rèn tiền bối người bên kia xong chưa tranh tài cũng nhanh muốn bắt đầu lý dạ thúc giục thanh em từ ngoài cửa truyền vào lúc này sủ h u gộ đang cấp gần gạ cùng lụ sợ dậy d a o phó cái gì đột nhiên nghe được lì dạ thúc giục hắn dừng một chút tiếp lấy cuối cùng theo chân chúng nó dặn dò một câu sau đó mới bắt đầu đáp lại lì dạ được rồi được rồi đều do sỉ dục nếu không phải nó lệ mà lệ mề ta đã sớm được rồi sù h u gộ phi thường thuần thục đem nổi vung dạp sỉ dục trên đầu dù là đã thay hắn con qua vô số miệng hắc qua nhưng lần này vẫn là để sỉ dục có chút phản ứng không kịp ba trên đầu của nó xuất hiện mấy cái kinh đ i ể n hắc gáp dấu chấm hỏi cái gì gọi là nó lệ mà lệ mề rõ ràng vừa rồi kéo dài thời gian chính là ngươi chính mình tấm sẻn phân、giao. lại muốn từ ì m lấy cơ cắt bịt xén bản bị đồ ăn đồ đ vặt, n tưởng rằng bản áp không ngươi g biết áp kế. quỷ đối mặt mắt, dù quán giận ánh giận gỗ v nhẹ nó an đó đầu u to lấy ổ i phía s a u liền k hữu ô n đến lần n g gấp có cái khác chờ có chút biểu thị, đã sớm lì dạ a bắt đ ầ thúc gỗ Từ đối với Sù hụt g tín nhiệm cùng sùng bái mấy ngày nay thời gian nàng sớm đã đem trước đó lo âu và khẩn trương quên mất không sai b ị lắm đương nhiên trong lòng của nàng vẫn là duy trì cần thiết cẩn thận b ấ、sì、tại quá、sì không không sì、xu hữu ậ n c gỗ n bọn hắn đến trước đó một đám người giống như là thủy triều đã trước một bước tràn vào đại hội hội trường làm hai người thật vất vả đi tới chính mình chỗ ngồi thời điểm lần này xỉ、sì、vợ cổn phở d ẹ n sở trận chung kết cũng đã sắp bắt đầu ghe di tới so với bọn hắn muộn một chút tới thời điểm hắn còn cho s u h u g o mang theo một chút đồ vật t ừ sĩ giúp chế tạo cách dâm bình phong tre t r ở lạng y ê n dâng lên nguyên bản vờn quanh tại hai người bên thai gieo hò cùng tiếng ồn ào trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đây là cái gì s u h u g o mở ra ghe di đưa tới đồ vật đồng thời thuận tiện hỏi nói một số liên quan tới những người kia tư liệu tuy nói bây giờ không có tìm được cái gì có giá trị manh mối nhưng là liên quan tới những người kia tư liệu hẳn là có thể đến giúp ngươi c h ỉ ít tại bọn hắn lần nữa động thủ thời điểm ngươi có thể có chỗ chuẩn bị su h u gỗ nhẹ gật đầu tiếp lấy đem những tài liệu này đơn giản lật ra một lần phía sau đã thu lên gerry mang tới tư liệu cũng không phải là không dùng tương phản những tài liệu này đối với trước mắt su h u gỗ tới nói tác dụng muốn so gerry dự đoán còn muốn lớn về phần nguyên nhân nguyên nhân ngay tại ở trải qua mấy ngày nay gần gã cố gắng hắn s i ê u tập đến không ít tình báo hữu dụng cũng tỉ như cái nào đó bổ kẹ mẩn kẻ yêu thích câu lạc bộ mặt ngoài nhìn cùng tập đoàn quan hệ là giúp đỡ người cùng thụ giúp đỡ dân gian tổ chức nhưng là ở sau lưng nó lại không vẹn vẹn là tiếp nhận đối phương giúp đỡ đơn giản như vậy càng mạnh mẽ hơn chứng cứ gần g ạ còn tại thu thập không thể không nói tập đoàn xúc giác gần tàng đến s á t thực phi thường sâu đồng thời bọn hắn cũng đầy đủ cẩn thận nhưng nếu như xâm lấn đối tượng đổi lại là sủ hữu gỗ xì nị g h gần g ạ bọn hắn những thứ này cử động hiển nhiên vẫn có chút không đủ liền cho đến trước mắt gần g ạ ẩn nút còn không có bị bất luận kẻ nào phát giác được cho dù ở kinh lịch bí mật giao dịch sự kiện phía sau bọn hắn đã bắt đầu ý thức được điểm này tình huống dưới xì、sì、v r c ò n t h ờ r ẹ n sờ trận chung kết không thể nghi ngờ hay là vô cùng đặc sắc dù cho ánh mắt cũng sớm đã không giống sủ hữu gỗ cùng hấp dẫn、qua. Mà l ú c này sủ xỉ vợ c ù n g ghê gì cách đâm bình phở o n g rẹn sở c t ố i ê u c h ỉ là n g ắ n ngủi giây một đ ồ n g hồ, hai n g ư ờ i l i ề n bắt bị đầu h i ệ n trường cái này n h i ệ t liệt bầu k h ô n g khí cấp l â y n h i ễ m Theo m ộ t trận l ạ i một l ầ n kịch g i ệ tay cùng gieo họ tùy theo m t đến mà lúc này xỉ vợ cồn phở rẹn sở cuối cùng như ngừng lại cái này một giây như sấm tiếng vô tay cùng gieo họ tùy theo mà y S-E đến các người ơ i i chân chính quyết định bây quyết g l、like、biết ta có đường dây khác thu hoạch được tin tức câu nói này nghe vào g e z i cùng lý dạ bên thai chính là bây giờ không đi đối phương liền lại muốn xuất thủ lúc này sắc mặt hai người trong nháy mắt nghiêm túc bọn hắn lại muốn chuẩn bị động thủ nếu là dạng này ngươi thì càng hẳn là lưu lại tại giã ngoại bọn hắn có quá nhiều biện pháp có thể đối phó các ngươi chính ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng bọn hắn lần này chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình lúc này sủ hữu gỗ lại ngay cả ngay cả xua tay cho biết bọn hắn hiểu n h ầ m rồi không phải xem ra đến bây giờ ta cũng không có phát giác được đối phương có ý đồ ra tay bọn hắn trọng điểm còn tại những tài liệu kia cùng truyền thuyết vật phẩm bên trên cho nên bây giờ lại thêm hẳn là cẩn thận là các ngươi bên kia ta vội vàng ra ngoài chỉ là vì thu một chút lợi tức kỹ càng ta cũng không muốn nói nhiều đến lúc đó ngươi chú ý lưu ý một chút tin tức của ta trốn tránh không giải quyết được vấn đề thế giới này cuối cùng muốn nhìn vẫn là thực lực được rồi lý ra nếu không không thể lần này mặc kệ ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không để ngươi bỏ xuống ta đúng làm không thể nghĩ tới lần trước đối mặt mẹ t h ỏ lúc phát sinh sự tình lý ra vội vàng bổ sung một câu ngươi cái tên này g e di hử một tiếng sau đó có chút cắn răng nghiến lợi nói chỉ cần cùng s ù h u gộ cùng lúc xuất hiện mỗi lần làm ra phiền phức kia cuối cùng đều là muốn hắn tới thu thập tàn cuộc đáng hận nhất chính là mỗi một lần hắn cũng không tìm tới cái gì hữu lực lý do đi hung hăng dăn dậy ra hỏa này một nữa được rồi bên kia trò hay muốn bắt đầu chúng ta vội vàng muốn đi nhìn một cái khác c h à n g đặc sắc biểu diễn mặc dù rất muốn mời g e di ngươi cùng đi thưởng thức nhưng là g e di thân phận của ngươi có chút quá đặc thù lúc này vẫn là h ẳ n là không muốn lộ mặt trò thỏa đáng nói xong xù h u gộ cũng mặc kệ g e di còn có cái gì muốn nói quay người hắng b q lúc, lúc này chính là ánh mặt trời càng phát ra mãnh liệt thời gian điểm dù cho trên đầu thỉnh thoảng có nhánh cây cây diệp bang bể bụng che chắn ánh nắng nhưng trên thực tế bao quát bọn hắn lĩnh đội ở bên trong tất cả mọi người cũng bắt đầu có nóng bức cùng cảm giác quệt vải ngừng ngay ở chỗ này bắt đầu chỉnh đốn một chút cơm trưa sau này tiếp tục đi đường tại một cái ven đường quá khứ v u ấ n luyện ra nghỉ ngơi đ i ể m trước đội ngũ lĩnh đội đem đội ngũ kêu rừng đồng thời cũng bắt đầu sắp xếp người chiếu cố bổ kẹ mần đồng thời chuẩn bị tiếp xuống cơm trưa trong lúc nhất thời nguyên bản yên tĩnh p h ụ cận rừng rậm vào lúc này có mấy phần n h â n khí an bài tốt đội ngũ các loại sự vụ về sau lĩnh đội tìm cái vị trí ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một chút mặc dù chuyến này hành trình vừa mới bắt đầu không lâu đường cũng đi được cũng không phải là xa nhưng lần này vận chuyển vật phẩm giá trị để hắn cảm nhận được không giống áp lực mị mù ra đội trưởng chờ sau đó có cần phải tới một chén một cái đội viên cũ từ bên cạnh đi tới hắn cười đ ố i mị mù ra nói nhìn hắn quen thuộc dáng vẻ hành động như vậy hiển nhiên là không làm thiếu u ca dù nhiệm vụ trong lúc đó cấm chỉ uống rượu ngươi không biết sao còn có ngươi nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đi không muốn mỗi lần đều đem sự tính tất cả đều đẩy lên rủ xụ kẻ trên thân đúng đúng ta mỹ mù dạ đội trưởng ta bây giờ liền trở về tiếp tục nhiệm vụ cũng không phải không có đi qua gỗ nện rột city đoạn đường này ta ủ cạ dù từ từ nhắm hai mắt đều sẽ đi cần phải khẩn trương như vậy đúng không mục đích không có đạt tới ngược lại bị giáo hấn một nữa ủ cạ rủ cao giọng đáp lại sau này nhịn không được không ở nhỏ giọng oán trách hai câu mỹ mù g i ạ nghe được còn muốn nói tiếp hai bọn hắn câu nhưng là làm một kẻ già đời ủ cạ rủ đã lòng b à n chân bôi dầu trước một bước đi ra mỹ mù g i ạ thấy thế cuối cùng chỉ có thể lắc đầu lần này vận chuyển mục tiêu giá trị thật sự là quá lớn không phải do mỹ mù g i ạ hắn không cẩn thận kỳ thật nếu như không phải trước một hồi xù h ữ gỗ xuyên phá lần kêu bí mật giao dịch nhóm vật tư này là an b à i không đến trên đầu của hắn nhưng hiển nhiên sủ hữu gỗ vẫn là cấp đến đầy đủ áp lực cho hắn sau lưng các đại nhân bởi vậy nguyên bản đi theo đại bộ đội cùng một chỗ vận chuyển kỳ chân bị bí mật an bài vào trong tay của hắn đồng thời còn lâm thời điều chỉnh bọn hắn vận chuyển thời gian so với phía sau vận chuyển đội xe trọn vẹn trước thời hạn một ngày xuất phát nghĩ tới đây mỹ m ũ Giả sờ soạn một chút trong ngực từ không gian ba lô cải tạo mà đến đặc t h u túi bởi v ì hữu cạ dù ngắt lời cũng không có nghỉ ngơi ý nghĩ hắn bị bên cạnh thân cây từ một đầu nhô ra dễ cây bên trên đứng lên để cạnh nhau ra chính mình hào ra chính mình hào hữu đùm hà hữu đùm cùng t ngay tại hắn mang theo h ả o ữ u đủn hướng nghỉ ngơi đ i ể m phụ cận rừng rậm đi đến đồng thời phía sau hắn cái bóng đột nhiên lộ ra một t r ư ờ n g quỷ dị m ặ t to đ ố i hắn t r i ể n lộ một cái y mắng khuôn mặt t ư ơ i cười h ả o ữ u đủn giống như là đã nhận ra cái gì dị dạng nó nghi hoặc hướng bốn phía nhìn một chút có phát hiện sao h ả o ữ u đủn mị mù dạ cao mày hỏi h ả o ữ u đủn trên không trung ngửi một cái xác nhận không có mùi vị khác thường phía sau hướng hắn làm ra phủ nhận tư thế lúc này lặng lẽ trốn ở mị mù dạ cái bóng bên trong gần gạ thở dài một hơi vừa mới nó、no、kém chút cũng bởi vì đắc ý quên hình mà bại lộ cũng dẫu ở mỹ mụ dạ cái bóng bên trong gần g ạ chính là sù hữu gỗ xì nhì gần g ạ không thể nghi ngờ nó tới mục đích đương nhiên chính là muốn cướp đoạt mỹ mụ dạ trên thân thuộc về tập đoàn chân quý vật tư tin tức này vẫn là nhiều đến nó tìm hiểu nguồn gốc s ở được nhà kia câu lạc bộ nơi đó giống như bị tập đoàn người coi như là lâm thời hội nghị địa điểm bởi vậy gần g ạ mới có thể thuận lợi d o xét đến tin tức này đồng thời thuận lợi nhập vào thân đến mỹ mụ dạ trên thân Khi thật mỉ mũ dạ dĩ sở nhưng a n n h h vậy c ũ cảm giác được có chỗ cố chi ngũ này hẳn là có thể đi càng cách phải mỏi mệt, một mỉ mũ điểm nguyên gần gạ không gần gạ người ngũ nghỉ ngơi điểm bên trong tinh đội đi tiếp tiến hành đốn. như Nhưng rất trên thần. thụ trên thần, thể trình hấp lớn là phận nhân Nếu hắn này hẳn hơn bên hành bộ khí ở ở dạ kế ý xa vì nên hợp sủ hữu gỗ kế hoạch gần g ạ cũng đã nhận được sủ hữu gỗ phá lệ cho phép nó tại không thương tổn cùng mị mụ dạ bản nguyên tình huống dưới hấp thụ một số trên người h ắ n tinh k h í thần dù sao nếu quả thật làm cho đối phương biết như vậy sủ hữu gỗ khẳng định biết nên đón một đống lớn phiến phước lần này khả năng cũng không phải là tại cảnh vệ phòng uống mấy ngày cà phê đơn giản như vậy cho nên hắn mới có thể để gần g ạ cẩn thận như vậy kỳ thật dọc theo con đường này nó liền có cơ hội xuất thủ nhưng là không muốn lưu dấu vết đem đồ vật nắm bắt tới tay vẫn còn c ầ n chờ đợi thời cơ thích hợp căn cứ gần g ạ tính toán nó cùng lụ sở dưới thương lượng x o n g thời gian lập tức liền mua tới quả nhiên tại nó lừa qua hữu đồn mui chó về sau mị mụ dạ cách đó không xa rừng rậm đột nhiên chuyển đến một trận tiếng ồn nào mị mụ dạ lập tức mang theo hữu hắn còn đặc địa đem phủ cận mấy cái đội viên đều tới cùng một chỗ hướng bên kia chạy tới mỹ mù ra đội trưởng bên kia tựa như là ủ cạ dù tiền bối còn có dù sủ kẻ phụ trách điều tra khu vực ghê thởm quả nhiên là tại ủ cạ dù bên kia ra chỗ sơ xuất nhanh chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút còn có những người còn lại đình chỉ hết thẻ trên tay công tác lập tức trở lại nghỉ ngơi điểm chúng làm tốt tùy thời nên chiến chuẩn bị kỳ thật lúc này mỹ mù dạ càng muốn tại nguyên chỗ chờ đợi tin tức nhưng chuyện đột nhiên xảy ra lại thêm lùi b ư ớ c cùng hắn bình thường cách làm tướng vi phạm nếu như biểu hiện được quá rõ ràng như vậy cho dù hắn không nói trong đội ngũ những người khác cũng rất dễ dàng đoán được cái gì cái này hiển nhiên là mì mụ dạ không muốn nhìn thấy cũng không phải là hắn không tín nhiệm mình đội viên mà là nhiều người nhiều miệng bí mật để quá nhiều người biết vậy liền không còn là bí mật đến lúc đó phong thanh để lộ ra ngoài biết dẫn tới rất nhiều phiền phức bởi vậy, vậy lúc này mì mụ dạ đã là không thể không tiến lên đương nhiên lần này hắn cũng giới hạn tại nhìn một chút động thủ vẫn là cần thủ hạ những người khác đến đây cũng là vì cái gì lại xuất phát thời điểm còn muốn đeo lên hai người thủ hạ nguyên nhân chủ yếu rất nhanh tại xuyên qua một mảnh cánh rừng về sau mị mụ ra một nhóm ba người thấy được bị dì mì ạ vẹ vây khốn tại nham thạch bên trên ủ cạn dù còn có rủ s ụ kẻ hai người mị mụ dạ cũng không có t r ư ớ c tiên ra tay cứu viện hắn dự đoán một chút trước mắt dì mì ạ vẹ số lượng cùng thực lực tổng hợp về sau tiếp lấy sẽ để cho thủ hạ hai người phái ra từng người bộ k ẹ m ẩn tại hắn coi là chẳng mấy chốc sẽ giải quyết trước mắt phiền thoái nhỏ thời điểm đột nhiên từ một con ạ dì ạ đỏ dẫn đầu nhện bầy từ đỉnh đầu bọn họ trên t ắ n cây đáp xuống trước mặt của bọn hắn lu sơ dây chuyến này vì bọn họ chuẩn bị không chỉ có lạp dì mị gần gà vừa có thể nào tìm tới bí mật hơn thích hợp hơn cơ hội đi động t h ủ đây lúc này cách đó không xa trong rừng rậm xù hữu g một bên sở lấy lũ sở dày nhu t h u ậ n lông tóc một bên chờ đợi bên này tin tức tiền bối chúng ta ở chỗ này rốt cuộc muốn làm gì lì dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem một tay lột mèo một tay lột vị xù hữu g hỏi bây giờ còn không phải thời điểm kiên nhẫn chờ đợi một chút lì dạ chương 553. hỗn loạn rừng rậm chương 553. hỗn loạn rừng rậm vào lúc giữa chưa rừng rậm đột nhiên liền trở nên náo nhiệt bất quá sủ hữu gỗ bọn hắn vị trí lại có vẻ vô cùng vi diệu bọn hắn vừa lúc lần này phong ba có thể liên lụy phạm vi bên ngoài không bao lâu tại lì dạ nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong gần g ạ thân ảnh từ tiền phương một chỗ trong bóng cây đột nhiên nhảy ra ngoài tuy nói đó cũng không phải nàng lần thứ nhất kiến thức đến gần g ạ bóng ma nhảy vọt năng lực nhưng là nó đột nhiên xuất hiện vẫn là dọa lì dạ kêu to một tiếng bất quá tại lấy lại tinh thần về sau nàng bắt đầu hiếu kỳ gần g ạ trước đó đến cùng đi làm cái gì cho tới bây giờ mới trở về tiền bối lì dạ chỉ chỉ một mặt mang tính tiêu chí khuôn mặt tươi cười gần gã quay đầu hướng sủ h Thế nào gần gà? Sự tình còn thuận lợi đúng không? Đối mặt thăm, tiên không? Hugo hỏi nào gần còn đúng gần nở nụ gà, gà đầu sự Su lì c lợi là Đối đối dạ ước ờ i tiếp giao vật trong tay. lấy đem đồ Hugo cho Su Hugo trong tay. Su ư lượng một chút trong tay nhẹ như tấm vải túi tiền hắn không khỏi vừa cảm thán một chút thế giới này hắc k h o a kỹ bất quá tại kiểm kê thu hoạch trước đó hắn còn có một việc cần xác nhận một chút chờ ta một chút l ì dạ, ả luka dio tí dụ các người đến xác định một chút trong này có cái gì truy tung tiêu ký đem trong tay túi tiền giao cho cái này hai cái bộ kẹ m ẩ n trong tay sù h u gô bắt đầu hướng lý giả giới thiệu kế hoạch của hắn cùng chuyện đại khái trải qua nhưng là tiền bối nếu như đối phương hoài nghi ngươi dù cho không có chứng cứ cũng là sẽ ra tay à đến lúc đó tình cảnh của ngươi như cũ sẽ rất nguy hiểm lý giả có chút lo âu nói nàng động tác tuần h thục kéo một chút trong ngực không an phận muốn thoát ly bàn tay nàng tấm si r u n g ư ơ i nói không sai dù cho không có chuyện này đối với phương cũng chưa chắc sẽ bỏ qua ta trừ phi ta có thể lập tức tiến giai đến tiên h vương cho nên hoặc là không làm đã làm thì cho xong cái này coi như là là hẳn là thu một chút lợi tức làm trước đó tập kích tổn thất tinh thần phí hơn nữa còn có đến tiếp sau đây chỉ cần lại đem nước mơ hồ một chút như vậy bọn hắn liền không có nhiều thời gian như vậy đến chú ý ta hôm nay chúng ta ngay tại trong cánh rừng rậm này dừng lại một đêm đi ngày mai món chính mới có thể t ă n g trảng hy vọng ngày mai sau này ghe gì không nên đánh điện thoại tới m a n g ta ha ha đối mặt su hữu gỗ lý do thoái thác đã lên phải thuyền giặc lý giả cũng chỉ đành kiên trì tiếp tục cùng đi theo lúc này hai người đang giấu ở s、si、ị dục dùng lực lượng bí mật chế tạo tán cây trong phòng nhỏ su hữu gỗ lữ hành thời gian cũng ngắn kiến thức của hắn đẳng cấp cũng đã sớm lên tới một cái rất cao đẳng cấp nhưng cho dù là dạng này có thể đơn độc sử dụng lực lượng bí mật chế tạo ẩn nấp dã ngoại cho ở bộ kẹ mẩn trước mắt hắn cũng chỉ tại nhà mình xị、si、dục trên thân nhìn thấy qua tại cái khác bộ kẹ mẩ lực lượng bí mật sử dụng càng nhiều vẫn là cần cái khác ngoại lực một số trợ giúp cái này hạn chế trước kia có lẽ cũng có thể tại sỉ dục trên thân nhìn thấy một chút khi đó đối với kiến tạo bí mật chỗ ở t u y ê n trị cũng vẫn là phi thường nghiêm ngặt nhưng từ khi sỉ dục đột phá về sau tình huống liền trở nên hoàn toàn khác nhau có chút náo nhiệt một đêm rất nhanh liền đi qua có xí c ờ dịm ở chế tạo tán cây phòng nhỏ làm ẩn nấp sù hữu gỗ cùng ly dạ cũng không có bị bên ngoài tình huống cấp ảnh hưởng đến c h ờ bọn hắn tỉnh lại hôm qua náo nhiệt phong bạo đã thổi đến có chút xa bất quá không quan hệ sù u gỗ tin tưởng chỉ cần một ngày không có tìm được cái kia túi tiền đối phương khẳng định không dám đi qua xa. lại thêm hôm nay còn có viện còn tới bọn hắn khẳng định biết nếm thử tại rừng rậm tiến hành lục soát đến lúc đó hắn chỉ cần giống giống như hôm qua đem trước gần gạ cùng lũ s ở dậy bố trí đồ vật kích hoạt để rừng rậm lại lần nữa làm ra tiếng vang tới đến lúc đó đoán chừng ghe di bọn hắn dù cho ngu ngốc đến mấy hẳn là cũng có thể kịp phản ứng cũng không biết những cái tia tập đoàn người sẽ như thế nào lựa chọn là chuẩn bị vứt bỏ ám tử tiếp tục tìm kiếm vẫn là lại một lần miễn cưỡng ăn xuống tổn thất lại lần nữa nhuộn bộ chờ đợi thời cơ chỉ cần vừa nghĩ tới đối thủ lại muốn đau đầu xù ngô lập tức liền cảm thấy tâm tình phá lệ thư chỉ cần ghe di bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên này như vậy tự nhiên là biết chú ý tới tập đoàn cái này hai tri đội ngũ liền như là tập đoàn bọn hắn dù cho không có chứng cứ cũng sẽ trả thù su h u gộ đồng dạng chỉ cần cái này hai tri đội ngũ cùng dừng dẫm hỗn loạn đồng thời xuất hiện tại liên minh những phái hệ khác trong mắt bọn hắn tự nhiên sẽ đi điều tra liên quan tới cái này hai tri đội ngũ tin tức khi đó su h u gộ còn cần lo lắng tập đoàn trả thù nhìn chằm chằm hắn không thả đúng không kế sách như thế mặc dù có lợi dụng ghe di bọn hắn h i n g h nhưng đối với ghe di bọn hắn tới nói Tập đối o à n b trí những c á kết ẩn tàng ám tử bản thân cũng không tàng tử thân tốt, ẩn bản cũng chuyện là gì ám phải với ngay phát h ệ n liền hắn thể có p ò g ngừa về sau càng n sau về h i điểm ề u hữu tổn thất, nghĩ như vậy đến sủ hữu điểm này nhò nhỏ gỗ vậy sủ lợi di ụ n g l ề n không như vậy trọng Hướng chi, đối với Gezi vậy với yếu. đối bên kia sủ hữu gỗ cũng đã làm xong buổi lễ nói xin lỗi chuẩn bị dù sao g e di giúp hắn nhiều như vậy làm bằng hữu làm sao cũng phải có điểm biểu thị có qua có lại mới tính được là bên trên là chân chính bằng hữu phương diện này sủ hữu gỗ không quá lo lắng đối với g e di hắn vẫn làm mười phần hiểu rõ chút chuyện này còn chưa đủ lấy ảnh hưởng quan hệ giữa bọn họ khi bọn hắn tại đặc biệt phạm vi làm song thông thường sau khi rèn luyện đã là mặt trời lên cao lúc này ô n sĩ dục cũng đúng lúc chuyển đến mục tiêu đội xe từ đại lộ tiến vào rừng rậm tin tức nhóm t ổ kẹ mần bao quát lý ì giả nhau, nhau, nhau nhìn về phía su hữu gỗ su hữu gỗ cũng không nói thêm cái gì chính là một chữ làm tại su hữu gỗ cùng l ì g i buôn tàu bên trong trong rừng rậm bắt đầu lần lượt xuất hiện bùm bùm bùm b tiếng vang v i chiếu cố ghe di tâm tình của bọn hắn những thứ này tiếng vang đương nhiên đều là sấm to mưa nhỏ tiếng vang mà thôi kỳ thật nếu như muốn hiệu quả càng tốt hơn dựa theo gần g ạ ý tứ h ẳ n là thay nhưng mặc kệ là sủ hữu g ồ hoặc là lù c ạ gì i ổ đều không có thông qua đề nghị của nó tại sủ hữu g ồ trong lòng vẫn là không muốn nhìn thấy quá nhiều vô tội bổ kẹ mần lần này trong hỗn loạn bị thương tổn cho nên mục đích đạt tới liền tốt không cần thiết vì truy cầu cuối cùng hiệu quả mà riêng chế tạo hỗn loạn lớn hơn nơi này dừng d ậ m khoảng cách xỉ vợ tạo vẫn còn không tính là xa cho nên rất nhanh xỉ vợ tạo bên kia liền phái ra phi hành bộ đội tới bên này điều tra tình huống lại thêm xỉ vợ cồn thở r ẹ n s ở trận chung kết sau này chuẩn bị đường về ngoại lai huấn luyện ra nhóm Qua không đội ư ợ c bao l xe người phụ trách nhịn i không được chửi ầm lên, lên hiện tại hắn đã có chút tiến thối lưỡng nan cảm giác mặc kệ là lưu lại tiếp tục tìm kiếm hoặc là trước một bước rời đi hắn đều đã không cải biến được cái này hiện trạng các loại liên minh những phái hệ khác người cùng những cái kia hiếu kỳ ngoại lai huấn luyện ra đến như vậy ngư long hỗn tạp phía dưới muốn lại tìm trở về đám kia chân quý hàng hóa thì càng khó khăn càng thậm chí hơn dẫu ở bọn hắn trong đội ngũ mấy cái kia ám tử rất có thể vì vậy mà triệt để bại lộ dạng này song trọng tổn thất cũng không phải là hắn một cái tiểu tiểu người phụ trách có thể gánh được trách nhiệm nếu như không có mấy cái kia ám tử tồn tại có lẽ hắn còn có thể để liên minh những người khác hỗ trợ lục soát nhưng bây giờ hiển nhiên không thể nghĩ một lát đội xe người phụ trách rất nhanh liền làm ra quyết định đi đội xe lập tức xuất phát còn có lộ tuyến thay đổi một chút đi dự bị lộ tuyến nhanh đi nói cho bọn hắn bây giờ đối với hắn mà nói gì thất hàng hóa đã không trọng yếu dù sao cũng không phải trong tay hắn mất đi cho nên đối với hắn tới nói vẫn là trong đội xe mấy người kia hơi trọng yếu hơn nói không chừng ở nửa đường bên trên hắn liền phải để mấy người kia nên rời đi trước không phải dựa theo đội xe trong rừng rậm tốc độ thì lên liên minh những người khác muốn truy hay là vô cùng dễ dàng bất quá bây giờ cũng không phải hắn muốn đi thì đi được hơn phân nửa rừng rậm tại sủ hữu gỗ tính toán phía dưới đã bắt đầu loạn cả lên cho nên nếu như hắn không nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này đoán chừng hắn đội xe này tạm thời là không ra được rừng rậm này Đương như nhiên, nếu t ố c của có độ đầy đủ nhanh hắn lẽ có t h thừa ể d ị phẹ n ó m xô ẩm chủ n g sai i t đạo dưới sở nghiên cứu trong hậu viện chuẩn bị tổ chức một trận liên quan tới lần này xỉ、sì、vợ cồn phở rèn sờ chúc mừng tụ hội Mà xem như lần này l i u bạc tảo tại xỉ vợ cổn phở rẽn s ờ bên trong thu hoạch được thứ tự cao nhất tân thủ v ấ n luyện ra lý giả đương nhiên là lần này chúc mừng tụ hội nhân vật chính không thể nghi ngờ mặc dù sủ h u gỗ đã sớm muốn trở về tự mình nghiệm thu một chút tòa kia đã xếp vào trong tay mình nhỏ tài nguyên khoáng sản nhưng ở c ợ dọ phẹ sổ ẩm cùng lý giả thịnh tình mời mọc hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tại l i u bạc tảo dừng lại lâu một trận l i u bạc tảo không tính lớn bởi vậy ở nơi này dân chấn quan hệ cũng không tệ bởi vậy ngay từ đầu chỉ là tư cách cá nhân tụ hội lập tức liền biến thành l i u bạc tảo một cái phần lớn dân chấn đều tụ tập đến ẩm sở nghiên cứu nơi này f lò xì ẩn mang theo một đám quy lạ vạ cùng xin đạ của tại nhóm l ử a chuẩn bị đồ nướng mẹ gạn y ùn cùng bảo đồ ịp chỉ cổ dị tại nhóm đang chuẩn bị que gỗ vật liệu gỗ rất thanh tú vẫn là mang theo đa động trứng cá sấu nhỏ cá phờ dạ lì gác lúc này nó đang lợi dụng chính mình không t h ủ y năng lực tại điều phối các loại rượu đồ uống một đoạn loại l o ạ t động tác về sau nó lập tức liền trở thành bọn nhỏ được hoan nghênh nhất bộ k ẻ m ẩn su h u g o cảm ơn qua lâm thời phục vụ viên s phòng nướng bẹ d ì về sau đi tới nhân vật chính lý dạ bên người lúc này nàng cũng vừa từ người quen chúc mừng bên trong thoát thân xì vợ cồn phơ d ẽ n sở tứ cường thân phận đối với mới ra đời huấn luyện ra mà nói đã là cực tốt một cái điểm xuất phát đây đúng là đáng giá để cho người ta chúc mừng chuyện tốt về phần su h u g o trước đó in đi gỗ quán quân đừng hỏi hỏi chính là không có tiền cảm giác thế nào chúng ta nhân vật chính tiểu thư su h u gỗ đối lý g i nhịn không được điều khản một câu đối với su h u gỗ trêu t r ọ n lý g i cái đáp lại một cái xinh đẹp b ạ c nhãn tụ hội rất nhanh liền tiến vào cao trào lúc này màn đêm cũng không biết có phải hay không là lần lạ quang mang lặng liên du nhập g n vào đống l ử a diễn quan g bên trong đến cao trào chúc mừng sẽ lên phối hợp lẫn nhau biểu diễn nặng hơn gánh x ế c s o nhóm phối hợp h ỏ a thuộc tính bộ k ẹ m ẩ n chế tạo diễn h ỏ a còn có thủy thuộc tính nhóm bộ k ẹ mần cỡ nhỏ đại phú nước tụ hội bên trên phấn khích biểu diễn để cho người ta có chút không kịp nhìn đang tụ hội bầu không khí nhiệt liệt nhất thời gian điểm và dọn phẹ xô ẩm đi tới trung ương mời chúng ta tiểu lý ra tại đoạn thứ nhất đường đi liền thu được sỉ vợ cồn phở rèn sở tứ cường dạng này thành tích tốt Trở lại sở lại nghiên cứu dù tò ra, ngày phía mò đem đầu nhích lại gần nó đã sớm muốn mở ra túi tiền tìm tòi hư thực nhưng cũng tiếc chính là sủ hữu gỗ giống giống như phòng tặc để phòng nó căn bản cũng không cho nó tiện tay cơ hội cũng may mắn sủ hữu gỗ thấy đầy đủ gốc nếu không đoán chừng tập đoàn người sắp bắt được thót của hắn đừng có gấp sĩ g i ú có lẽ bên trong còn có cái gì phản chế thủ đoạn sù u gỗ bên này vừa dứt lời Tì dục đã vụng trộm mở ra túi chỉ bất quá sủ hữu gỗ suy đoán bên trong phòng ngự thủ đoạn cũng không có xuất hiện t ì dục quay đầu hướng sủ hữu gỗ phát ra một trận tươi cười đắc ý giống như là đang cười nhạo sủ hữu gỗ quá độ cẩn thận cười mấy giây sỉ dục nhưng không có tại sủ hữu gỗ trên mặt nhìn thấy nó theo d ự liệu phản ứng tương phản nó tại sủ hữu gỗ trên mặt nhìn thấy mấy phần kỳ quá i ý vị Tì dục đột nhiên có một loại dự cảm bất tưởng lúc này lũ c ả d ì ồ đã đứng ở sủ hữu gỗ bên cạnh đồng thời ngoại trừ sỉ dục bên ngoài trong phòng bày ra một cái mạng lưới phòng ngự một giây sau một đạo cường hóa hòa diễm đắc ý quyên hình s ì dục trong nháy mắt bị đánh mặt lúc này nó một nửa mặt đen nhánh một nửa mặt băng l a m xem ra không thấy t â m hơi cường hiệu thẫn đỡ sọc cũng khiến cho nó lâm vào ngắn ngủi tê liệt ở trong đương nhiên những tổn thương này đối với đốt sáng lên ngụy sờ nọ là huyết mạch s ì dục mà nói vẫn là không quá đủ nhìn bất quá mặc dù không có nhiều ít tổn thương nhưng hình thú như vậy cũng đã đầy đủ khôi hại bởi vì lủ c ả gì ổ sớm chuẩn bị tuy nói s ì dục bị tập kích đến nhưng tiếng vang cũng không có tạo thành phần lớn tiếng vang lớn nhất động tính hẳn là vừa rồi xì dục phát ra kêu một tiếng làm bộ hét thảm được rồi đừng lại trang nắm tay vậy ngươi liền đợi đến trở về trồng cây quả đi Tỷ dục nghe vậy cũng không còn chứa thảm chân chu đem đã không có nguy hiểm túi dao về đến sủ h ữ gỗ trên bàn tay bất quá vừa rồi tao nộ như cũng không có dập tắt lòng hiếu kỳ của nó một tay lấy trên mặt băng xương cùng bị đốt cháy khét nhỏ l ô n g tơ biến mất Tỷ dục lần nữa nhích lại gần không tiếp tục để ý nó sủ h ữ gỗ lúc này rốt cục có thể yên tâm kiểm lại một chút lần trước thu hoạch đầu tiên tiến vào sủ h ữ gỗ tầm mắt là ba cái bao con nhộng đồng dạng vật phẩm bởi vì là thương phẩm cho nên tại nó bên cạnh phi thường tri kỷ địa phối hợp sách hướng dẫn a bí lì tỉ cắp có thể để có được hai cái hoặc trở lên đặc tính bổ kẹ m ẩ n thu hoạch được thức tỉnh mặt khác đặc tính cơ hội một cái bổ kẹ m ẩ n có tối đa nhất hai lần cơ hội hiệu quả là thức tỉnh mà không phải sửa đổi nếu như thức tỉnh thành công có hay không liền có thể để bổ kẹ m ẩ n đồng thời có được hai cái thậm chí là ba cái đặc tính nếu thật là như vậy vậy cái này ạ bị lì tì cặp sủ lệ hiệu quả cũng quá mạnh không thể ngày mai muốn hỏi một chút tợ r ọ phẹ sổ ẩm thấy được sẽ hay không có cái khác hạn chế hoặc tác dụng phụ su h gỗ đem hiện tại nghiệm chứng ạ bị lì tì cặp xù lệ ý nghĩ nhịn xuống đưa nó thích đáng cất ký tiếp lấy liền tiếp tục kiểm kê còn lại thu hoạch sakurze asr v ị văn hét vạn n ă m phấn đều là phi thường chân quý trong nháy mắt khôi phục vật phẩm còn có cái gì c h ọ n b ẹ n cực phẩm hễ vỗ lụ ti h ò n sở tổn m ớ i mai lần này là thật sao phát tải ngoại trừ mấy dạng này giá trị phi thường cao tài nguyên bên ngoài còn lại còn có giống đặc trùng b ỗ kỳ bản phẩm chất không tệ vỗ kẹ mần đạo cụ một đống nhiều vô số cộng lại giá trị hẳn là có thể duy trì giờ dạ gồn tại gần đây hoàn thành cuối cùng một đoạn tiến hóa t ố i lúc nó bị hạn chế nội tình cùng thiên phú liền có thể triệt để phát huy ra đương nhiên ạ bí lì tì cắp xú lệ cùng xạ cờ r ẻ a loại hình đối với hắn vật phẩm hữu dụng khẳng định là muốn lưu lại coi như đối với hắn tự thân tắc dụng không lớn loại này số lượng cực kỳ ít ỏi thậm chí là có tiền mà không mua được thương phẩm trong khoảng thời gian ngắn cũng là khẳng định không thể ra tay bằng không vậy liền quá làm cho người c h ú mục cái này rất có thể sẽ để hắn quá sớm địa bại lộ đến lúc đó đối phương tìm hiểu nguồn gốc liền không khó tìm tới hắn động thủ vết tích su h u gỗ chưa hề đều không có xem thường tập đoàn lực lượng cho nên dù cho tự tin không có để lại chỉ hướng hắn tự thân cùng bộ k ẹ mẩn vết tích nhưng là không chừng đối phương không có cái khác hắn không biết biện pháp tìm tới mặt khác manh mối đây đương nhiên là su h u gỗ không muốn nhìn thấy tuy nói bây giờ đối phương không tiện hành động nhưng là muốn cho hắn tìm một chút phiền phức vẫn là rất giản đơn áp chớ nhìn hắn cái này mấy lần đều có thể liệu đ ị c h t i ê n cơ nhưng đó là tại s ỉ vợ t ạ o bên trong nếu quả thật muốn cứng đ ô i cứng đối phương coi như không tự mình xuất thủ dùng tiền giấy năng lực thuê một số kẻ liệu mạng cũng đủ làm cho hắn phiền phức không ngừng thu hoạch đã kiểm kê hoàn tất su hữu gỗ bên này cũng đã làm xong trở về cạn tổ chuẩn bị t r ư ơ n g năm trăm năm mươi lăm trở về t r ư ơ n g năm trăm năm mươi lăm trở về chỗ ở tôn i ữ u bạc t à o đến cạn tổ sẽ dụ l ỉ n ct thẳng tắp khoảng cách kỳ thật không tính quá xa nhưng vấn đề ở chỗ ở giữa cần vượt qua ýn đi gỗ t ợ lệ tì ổ cùng mở tờ xì v ở mạch hai cái này hiểm đ i ệ n không nói trước hai cái này khu vực có hay không có bị hạn chế tiến vào cũng chỉ là sinh hoạt ở bên trong đông đảo phi hành thuộc tính bộ k ẹ m ẩ n cũng đầy đủ để su h u gỗ từ bỏ cưỡi trạ dị giật gỗ ẩn bay trở về cạn tổ ý nghĩ cuối cùng tại tờ giỏ phẹ sổ ẩm trợ giúp d ư ớ i s ù hữu gỗ thông qua cạn tổ đại lục phi thường chứ danh vịt tỏ dì giao về tới cạn tổ rời đi thời điểm s ù hữu gỗ cùng lý giả ước định cẩn thận hai tháng sau tại s ì nội sunis họ city hội hợp tiếp lấy lần nữa bắt đầu lữ hành về phần tại sao là xì nội kia là tại rất lâu trước đó s ù hữu gỗ đối lũ sợ dậy hứa hẹn trước kia hắn thực lực còn yếu có thể làm ít nhưng bây giờ tình huống khác biệt nếu lũ s ờ dậy hữu tâm đem để đợi trước huấn luyện ra di vật đưa trở về vậy hắn cũng không có lý do đi ngăn cản xù hữu g không phải nghi chút nào lũ sợ dậy trung thành thậm chí nếu như không phải là bở Suhugo rất có thể cũng sẽ thể không hoàn cũng rất toàn tiếp có nó. nhận dù sao lũ sơ dậy là cái thứ nhất ở trước mặt hắn sát hại nhân loại bộ kẻ mần dù cho kia hai cái nhân loại đều là xú danh chiêu lấy bộ kẻ mần hận tơ nhưng cho dù là dạng này cũng không thể giảm xuống lúc ấy lũ sơ dậy trong lòng hắn mức độ nguy hiểm nhưng mặc kệ như thế nào bây giờ đây hết thể đều đi qua lũ sơ dậy đã trở thành hắn tín nhiệm nhất bộ kẻ mần một trong trải qua một đoạn không lâu lắm đường đi su hữu gỗ thuận lợi về tới quen thuộc sệ du lìn city tại về tới thế giới này quê nhà về sau su hữu gỗ cả người tâm tình đều trở nên vui vẻ mặc dù tình trạng kinh tế tốt hơn nhiều nhưng là thuộc về bọn hắn nhà nhỏ cũng không có quá nhiều cải biến đương nhiên sủ hữu gỗ nhìn thấy căn phòng b ê ngoài n về phần bên trong biến hóa sủ hữu gỗ nợ nụ cười nhất định so với hắn vừa mới bắt đầu đi ra lữ hành thời điểm muốn tốt đi sủ hữu gỗ nghĩ như vậy hắn đ ẩ y ra trước mặt cửa gỗ đang chuẩn bị đi vào thời điểm đột nhiên hắn giống như nghe được có người đang gọi hắn sủ hữu gỗ gọi hàng người thật giống như còn có chút không quá xác định dù sao sủ hữu gỗ cũng có tương đối dài một đoạn thời gian không có tại sệ dù lịn ct xuất hiện bây giờ trong lúc nhất thời nhận không ra đó cũng là phi thường bình thường sự tỉnh dù sao lấy trước hắn vẫn là rất điệu thấp. nghe được có người kêu su h u gỗ quay đầu hướng hắn nhìn sang một cái có chút thân ảnh quen thuộc tiến vào hắn ánh mắt ở trong dù kỳ tạ tiên sinh ngươi cũng trở về đến xe dù lìn city rồi gọi lại hắn người tên là tạ hạ dạ dù kỳ tạ là hàng xóm của bọn họ đồng thời hắn cũng là giáp thúc hảo hữu một t r o n g chỉ bất quá hắn là một đi xa thủy thủ s ớ m tại su h u gỗ mới vừa đi ra lữ hành thời điểm liền lên đi hương cái khác địa khu thuyền tiến hành công tác kỳ thật nếu như không phải trong nhà hắn cần một khoản tiền lứa tài có lẽ bọn hắn đã sớm không làm được hàng xóm chính quy đi xa thủy thủ thu nhập cũng không ít đương nhiên Cái hà y hà không nói g u y những thứ này rủ rũ trở về liền tốt nghe nói ngươi rốt cục thành huấn luyện ra có thời gian chúng ta khoa tay một chút ta chỗ này thế nhưng là có không ít cái khác địa khu mang về bộ kẽm mẩn đó cũng đều là những cường đại gia hỏa đặc biệt là con kia gỡ dạp đỡ lọc can đoan để ngươi giật này cả mình đáng tiếc nếu như không phải nhà ta dìn thân thể vấn đề có lẽ bây giờ cũng giống như ngươi là một cường đại huấn luyện ra đi vừa hàn huyên vài câu thuận tiện sủ hữu gỗ cũng hỏi thăm một chút chưa từng nghe nói qua vợ d ạ t đợt lọc cái này vỗ kẹ mần một số tin tức cùng chỗ địa khu đang thỏa mãn lòng hiếu kỳ về sau hai người rất nhanh liền tách ra về tới quen thuộc nhà nhỏ bên trong biến hóa ra hồ hắn dự liệu vậy mà không có bao nhiêu biến hóa chỗ tăng thêm một số cần thiết đồ điện cùng đồ dùng trong nhà bên ngoài nơi này cơ bản đều là sủ hữu gỗ quen thuộc bộ dáng thậm chí gian phòng của hắn bảy biện cũng cùng hắn ly khai đi hướng rộ ở tổ chức đó là giống nhau hơn nữa nhìn được đi ra có người thường xuyên tiến đến quét dọn trong vòng sạch sẽ trình độ còn có trên mặt bản con kia thêm ra tới việc chu bài trí đến xem xù hữu gỗ không cần nghĩ cũng biết đây hết thể đến cùng là ai làm lấy rác thúc kia cậu thả tính cách hắn có thể làm ra chuyện như vậy tỷ lệ phi thường nhỏ nhưng vào lúc này xù hữu gỗ nghe được cửa gỗ lần nữa bị mở ra thanh âm ai cửa làm sao không khóa ta nhớ rõ ràng lúc ra cửa là khóa a nguy rồi thúc thúc có phải hay không có kẻ trộm hôm nay đi ra thời điểm ta đều quên đem xù h u gỗ ca ca tặng cho ta lễ vật nấp kỹ nói đều chưa nói xong một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh lập tức vọt vào trong phòng giáp thúc một mặt khẩn trương cảnh giác chạy trước t i ê n kéo lấy nhỏ chân ngắn rẽn lộ ở phía sau cũng rất nhanh cùng tới bất quá rất chạy mo a ở phía trước rác đột nhiên ngừng lại dạng này biến động để rẽn lộ kém chút đụng phải trên đùi của hắn mặc dù bây giờ trong nhà kinh tế tình huống tốt hơn nhiều nhưng là thời gian vẫn là quá ngắn cho nên dù cho đã bắt đầu b ổ dinh dưỡng nhưng là rẽn lộ xem ra nhưng vẫn là bộ kia tiểu bất điểm bộ dáng thúc thúc nàng mang theo tiệp chủ, chủ, chủ nghi hoặc địa từ rác sau lưng thỏ đầu ra lúc này nàng mới rốt cục thấy rõ tình huống phía trước su một hồi về sau ba người như là trước kia đồng dạng trở lại đại s ả n h ngồi xuống dẹn lộ một tay lôi kéo sủ h u gỗ một tay muốn ôm chặt hình thể đã không nhận nàng trưởng khống s i d u c cuối cùng nàng chỉ có thể từ bỏ bảo trụ s i d u c ý nghĩ ngoan ngoãn ngồi vào sủ h u gỗ bên người hướng hắn hỏi một số liên quan tới rổ ở tổ địa khu cùng bộ kẻ m ẩ n vấn đề k a k a ngươi tại rổ ở tổ địa khu có hay không thu phục cái khác bộ kẻ m ẩ n đương nhiên chờ một chút giới thiệu các ngươi nhận biết quá tốt rồi vậy k a k a rổ ở tổ địa khu của bộ kẻ mần xem được không nơi đó thành phố có cái gì chơi vui địa phương tại ứng phó xong rèn lộ đồng thời đem d ở dạ gồn còn có trạ gì giật bọn chúng giới thiệu cho nàng về sau d ẽ n lộ rốt c ụ c đ ỉ n h chỉ nàng mười vạn câu hỏi vì sao đi d ậ y vỏ xù hữu gỗ bộ kẹ mần đi lúc này g ắ c mới có xen vào cơ hội người tiểu t ử này trở về làm sao không trước cùng chúng ta nói một tiếng không phải nói còn tại l ệ u bạc t à o bên kia có chuyện đúng không làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi g ắ c cấp xù hữu gỗ đưa tới một ly t r à cấp d ẽ n lộ trả lời nhiều vấn đề như vậy hắn bây giờ cũng quả thật có chút k h á c dù sao hắn cũng chỉ là vừa trở về còn chưa kịp ngồi xuống lại thêm tại cửa ra vào cùng hàng xóm cũng hàn huyên thật nhiều xù u gỗ g ơ ly lên uống trước lên trà. chuyện bên kia đã xử lý xong vừa vặn rắc thúc ngươi phát tin tức nói tài nguyên khoáng sản bên kia còn cần một vài thủ tục mới có thể mở công cho nên ta liền sớm một chút trở về thế nào tình huống như vậy xác nhận hết ta có phải hay không cùng trên tư liệu nhắc tới nhất trí thanh n i ê n sốt u ruột cái gì có ngươi rắc thúc tại đương nhiên không có vấn đề mà lại không phải cái này m ỏ là lạn sở thiên vương cho ngươi tranh thủ hạ đúng không ngươi không tin được ta vẫn là không tin được lạn sở thiên vương rắc có chút tức giận hồi đáp đương nhiên tin quá được ta cũng chỉ là có chút không yên lòng mà thôi hh dù sao cũng là ta nhân sinh bên trong tòa thứ nhất mọ ôn chuyện nói chuyện rất nhanh liền kết thúc tại giữa chưa ăn một bữa phong phú cơm trưa về sau lúc xế chiều sủ hữu gỗ mang lên không cần lên khóa rèn lộ hướng về s ợ dù lìn dìm đi tới t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu gặp lại mỹ tì t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu gặp lại mỹ tì s ợ dù lìn city biến hoa không ít tại rèn lộ đức q u a n giới g thiệu sủ hữu gỗ dần dần bắt đầu tìm về trước kia ấn tượng đi tại quen thuộc vừa xa lạ i trên đường phố thuận tiện tại ven đường bảy quẩy bán hàng mister mạnh trên tay mua hai chi bánh kẹo rẽn lộ đi theo sủ hữu gỗ khéo léo hướng mister mạnh nói một tiếng cảm ơn sau đó không kịp chờ đợi nhận lấy bánh kẹo Bởi vì nguyên bản quá sớm thành thục đồng thời có chút sợ người lạ d ẹ n lộ cũng dần dần trở nên sáng sửa lên bây giờ d ẹ n lộ cũng rốt c ụ c không phải hắn vừa tới lúc đến cái kia làm cho lòng người đau tiểu đại nhân bộ dáng xuyên qua sợi dũ l ì n city phồn hoa nhất đường cái giúp ven đường tới nước mở rút bổ sung một chút n g u ồ nước n thuận tiện t r e o cận người đi đường gây sự bổ kẹ m ẩ n xô tan xù hữu gỗ mang theo d ẹ n lộ rốt c ụ c đi tới sợi dù l ì n diêm trước cửa so với trước đó tại mỹ tỷ cố gắng xuống sợi dù liền diêm trước cửa còn có cái khác huấn luyện g a tồn tại xem ra bọn hắn hẳn là chuẩn bị khiêu chiến sợi dù liền di trước hết tiến vào sủ h u gỗ ánh mắt vẫn là cái kia chứa đầy nước ao lớn nhìn thấy nó sủ h u gỗ không khỏi nghĩ tới chính mình lần đầu tiên tới nơi này c h ẳ n g cảnh nợ nụ cười sau đó chuẩn bị vòng qua những người khiêu chiến đội ngũ trực tiếp đi vào đạo quán hậu phương tìm đạo quán chủ mỹ ti sủ h u gỗ mang theo dẹn lộ hướng đạo quán bên trong đi hành vi vào lúc này đạo quán trong đại s ả n h vẫn tương đối dễ thấy tuy nói trên đầu của hắn còn mang theo một cái sẻ r ụ lìn diêm huấn luyện ra tết tuổi nhưng bởi vì cơ bản không có tại đạo quán công chính trải qua xuất hiện qua bởi vậy cho dù là đạo quán bên trong nhân viên công tác cũng không biết hắn vị này h ấ n luyện ra mời về đi xế che ngang là sẽ hủy bỏ tư cách khiêu chiến một vị nhân viên công tác cao mày ngăn cản sủ hữu gỗ đường đi n ữ khí cũng không k h á lắm nghĩ đến là đem sủ hữu gỗ coi là không tuân quy củ huấn luyện ra hơn nữa còn là ngay trước giống rẻn lộ hài tử như vậy trước mặt làm ra hành động như vậy đối mặt hắn mang một ít phiền c h á n cùng ánh mắt hung tợn sủ hữu gỗ c ư ờ i khổ một cái tiếp lấy hắn lập tức đưa ra giải thích n g ư ơ i hiểu lầm ta cũng là sẽ dụ l ì n diêm huấn luyện ra lần này tới là tìm quán chủ mỹ tỷ tiểu thư có chút việc xin đừng nên rạo biện giống như ngươi muốn trộn e m tiếng chúng ta đạo quán người ta thấy nhiều mặc kệ ngươi là muốn tìm mì tỷ quán chủ hoặc là vì onet đại si lì lì ba vị tiểu thư mời ngươi hẹn trước sau đó ra ngoài xếp hàng nếu ngươi không đi mở ta liền muốn để cho người tới đuổi ngươi đi ra lúc này toàn bộ đạo quán đại s ả n h ánh mắt đều tập trung tới cản đường nhân viên công tác thanh âm không nhỏ cái khác huấn luyện ra nhau nhau đối bên này chỉ trỏ d è n lộ thấy thế có chút lo âu kéo một chút s ù h ủ u gỗ góp cáo Cá ca nếu không chúng ta ra ngoài đi nàng khẩn trương nói thanh âm rất nhỏ giống như là sợ bị những người khác nghe được đồng dạng xù hữu gỗ sợ lên đầu của nàng sau đó lại thứ hướng vị kia nhân viên công tác giải thích Ta c ũ nếu không có rào bây giờ cũng không cần phiền toái như vậy chỉ bất quá đối phương giống như cũng không tin tưởng xù hữu gỗ bởi vì vào chức là chủ nguyên nhân hắn lúc này đã nhận định ủ ù hữu gỗ là tới quấy dối người mà lúc này đại sảnh động tĩnh cũng đem mặt khác diêm tràn nở hấp dẫn tới Các nhân g ngăn ư ơ nơi i này ở là c u huấn luyện y xảy ệ n mang gì ra? ra Một một theo t cái cái h hình mạnh huấn nục bên này. Nạ ổ tổ huấn luyện mẽ gỗ ngươi tới được đi tới tới tổ ổ ra viên ừ a vặn, n ơ này có người muốn vụn tiến vào chúng ta đạo quán tư nhân khu vực. hơn nữa còn nói mình là chúng ta Jim Turner. Nạ ổ tổ huấn luyện gia, ngươi biết hắn đúng không? Nhân vào là có vực, tư Jim biết i trộm khu v ta ta tổ đạo ra ổ công tác tiểu ca lập tức hướng tên là nạ ổ tổ huấn luyện gia hồi đáp lúc này nạ ổ tổ cùng hắn gỗ ấn đục lập tức quay đầu nhìn về phía s ù h u gỗ cùng bên cạnh hắn x i d u c cùng s ù h u gỗ so sánh x i d u c hiển nhiên lại thêm khả năng hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn đặc biệt làm x i d u c trên thân vậy làm sao giảm đều giảm không s o n g tiểu đục đục ánh mắt của bọn hắn tại s ù h u gỗ cùng x i d u c trên thân dừng lại mấy giây tiếp lấy chỉ lắc đầu phủ nhận chưa thấy qua hắn không phải chúng ta sẽ dụ l ì n diêm v ấ n luyện ra chúng ta diêm c h ẻ nở n ta làm sao có thể không biết tiểu tử mau chóng rời đi s ẽ dù l ì n diêm không phải n g ư ờ i dương ai địa phương vừa nói một bên chuẩy đem xù hữu gỗ đu đ su hữu gỗ nhữ mạnh một cái nho nhỏ hiểu lầm hắn thực sự không muốn khiến cho quá phức tạp trước khi đến hắn cũng đánh qua m ỉ t ì điện thoại chỉ bất quá đối phương giống như đang bận cũng không có kết nối điện thoại hiện tại hắn có chút tiến thối lưỡng nan cảm giác ngay tại hắn chuẩn bị trước tiên lui một bước phòng ngựa càng nhiều phiền phức thời điểm đối diện bên kia nhìn thấy su hữu gỗ còn không nổi lập tức liền khu đ ộ n g b ổ kẹ mần tiến lên chuẩn bị đậu thủ hắn cái này khẽ động hiển nhiên có chút hù dọa d ẹ n lộ vốn làm u ố n tiến lên dư trạm s ỉ dục d ẹ n lộ bị đối diện một chút không cần thận té ngã trên mặt đất mặc dù rèn lộ rất nhanh liền đứng lên đồng thời còn cười cùng s u hữu gỗ nói không có việc gì nhưng lúc này s u hữu gỗ cũng sỉ dục nhìn về phía ánh mắt của đối phương lập tức trở nên không đồng dạng còn dám chúng ta nhanh cút ra ngoài cho ta đừng ở chúng ta nơi này quấy dối sù hữu gỗ ánh mắt để hắn có chút không thoải mái nạn tổ chỉ huy gỗ đục chuẩn bị lần nữa hướng sù hữu gỗ bọn hắn tới gần nhỏ hoàng minh hiện vẫn có chút khẩn trương dù cho nàng đã phi thường cố gắng để cho mình biểu hiện được đầy đủ kiên cường nhưng là nàng c à n g cứng khuôn mặt nhỏ vẫn là bắn nàng sù hữu gỗ có điểm tâm đau đến đau đến đưa n vị này n à ổ tổ tiên sinh còn có n g ư ơ i gộn đục xin các n g ư ơ i hướng mội mội của ta xin lỗi các n g ư ơ i hủ đến nàng su u gộ dỗ dành xong rẹn lộ phía sau n g n g đầu đón lấy đối diện ánh mắt cùng thời khắc đó xì、si、r ụ c điên điên trên bụng thịt mỡ cũng không cam chịu yếu thế mà đối với gộn đục kêu một tiếng không biết có phải hay không là ảo giác giờ khác này đạo quán bên trong tất cả mọi người đột nhiên cảm nhận được một trận tim đập nhanh cả ngày đều tại đạo quán trong văn phòng bận rộn mỹ t i đột nhiên theo văn kiện đắp bên trong ngầm đầu nàng cao mày đứng lên sau đó đẩy ra cửa bàn công đi ra ngoài làm nang nhìn thấy cái kia tim đập nhanh đầu một lúc nạ ổ tổ gỗ n đục đã bị thấp nó mấy cái đầu sỉ dục dùng siêu năng lực dơ lên đồng thời bởi vì sỉ dục xuất thủ mà tứ tán ra thiên vương uy áp trong nháy mắt giống như là dành thời gian trong đại sành không khí đồng dạng ngoại trừ sủ h ữ gỗ cùng rèn lô bọn hắn toàn bộ trong đại sành tất cả sinh vật đều hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy một chút hô hấp khó khăn lúc này nạ ổ tổ cùng nhân viên kia cũng đã minh xác biết sủ h ữ gỗ không dễ chọc đang lúc bọn hắn muốn kêu gọi cứu viện thời điểm một cái thanh â n quen thuộc để bọn hắn động tác triệt để dừng lại còn có ngươi ở chỗ này làm gì muốn phá hủy chúng ta sẽ dù l ỉ n d i ê m đúng không mỹ t h xuất hiện để sủ hữu gỗ biết hiểu lầm giải khai thì dục lập tức thu hồi tấn h công lập tức toàn bộ đại sành không hẹn mà cùng chuyển đến trận trận t h ở dốc thanh âm hô a hô a lúc này đám người nhìn về phía sủ hữu gỗ cùng s ị dục ánh mắt triệt để không đồng dạng sủ hữu gỗ nún h vai mang theo rẽn l ộ hướng mỹ t h đi tới hết cách rồi ra một điểm nhỏ ngoài ý mớn bất quá mỹ tỷ quán chủ ngươi trước chờ một chút ta còn có chút sự tình cần xử lý bây giờ có thể nói xin lỗi sao nạ ổ tiên sinh còn có gỗ đúng c h ư ơ n năm trăm năm mươi bảy hợp tác cùng phiên thức trước đó nháo kịch bởi vì mỹ tỷ xuất hiện rất nhanh liền kết thúc xù h ữ gỗ yêu cầu xin lỗi cũng rất nhanh liền bị c h ấ t hành hết cách rồi mặc kệ là xù h ữ gỗ biểu hiện ra thực lực hay là chạy tới đạo quán chủ mỹ tỷ vậy cũng là nạ ô tô bọn hắn không chọc nổi tồn tại cũng may mắn bọn hắn không có làm ra quá đáng hơn sự tình đồng thời mặc dù phương pháp thô lỗ một chút nhưng là người ta cũng coi là chung với cương vị cho nên tại rẽn lộ đỏ, đỏ mặt nói liên tục mấy âm thanh không quan hệ về sau chuyện này cứ như vậy đi qua xù h ữ gỗ giút bị nhìn chăm chút trên đội mũ tiếp lấy liền mang theo nàng cùng mỹ tỷ hướng phòng làm việc của nàng đi tới đại sảnh người nhìn thấy hắn cùng sĩ dục bóng lưng hoàn toàn biến mất về sau đám người đồng thời thở dài một hơi tiếp lấy không biết là ai bắt đầu trong đại sảnh huấn luyện ra nhau nhau bắt đầu nghị luận lên liên quan tới sủ hữu gỗ tin tức liền ngay cả vừa rồi ngăn lại sủ hữu gỗ nạ ô t ổ hai người cũng không ngoại lệ hô nạ ô t ổ tiên sinh người kia thật là chúng ta gym t h e n nờ chúng ta sẽ rủ liền gym lúc nào có cường đại như vậy huấn luyện ra rồi liền xem như mỹ tỷ tiểu thư cũng không nhất định hừ ta làm sao biết cũng không biết mỹ tỷ tiểu thư từ nơi nào mời về cờ giả còn có vừa ề sau Sù chuyện nói lần này ngươi Nạ diện、Suhugo、cùng、Shizu、tồn tại, cũng chỉ có hắn cùng gỗn ràng nhất bọn hắn có hại tại, chú chút, chút chết. trực Dục chỉ hồ hụ đây ý một kém làm tổ bị gỗ ở đục rõ Sì v mới đối mặt đối nghĩ ư ờ i đến cùng n m ạ cơ bao nhiêu. Vừa nhiêu. n h g tới lúc bắt đầu đ ố i con kim s ì dục khinh thị nạn ô tô nhịn không được liền cảm thấy từng đợt e ngại hắn có một loại dự cảm vừa rồi nếu như hắn tại xúc động một chút cuối cùng dù cho mỹ tỷ quán chủ dù cho chạy tới rất có thể cũng cứu không được hắn su hữu gỗ bên này hắn lần này đến tìm mỹ ti mục đích có hai cái thứ nhất chính là tâm hắn tâm niệm độc nhỏ tài nguyên khoáng sản mặc dù đã là về hắn tư nhân tất cả nhưng này tài nguyên khoáng sản vị trí dù sao cũng là tại s ợ dù liền ct i y phụ cận hải vực cho nên một số tương quan thủ tục hắn vẫn là cần tới đây xử lý một chút đồng thời bởi vì chỗ hoàn cảnh tương đối đặc thù khai thác có nhất định độ khó cho nên sủ hữu gỗ muốn nhìn một chút có thể hay không cùng trực tiếp cùng sợ dù liền dìm tiến hành hợp tác dù sao đối với họa tợ s ở tổn h ệ vỗ l ũ tì hòn s ở tổn mặc kệ là sợ dù liền ct i y hoặc là sợ dù liền dìm k ê u nhu cầu lượng đều là không ít mà mục đích hai thì tại tại sợ dù liền dìm bản thân tại quan chủ trong văn phòng mỹ tỷ an bài sủ hữu gỗ cùng rèn lô bọn hắn làm tốt cũng quan tâm địa để cho người ta cấp rèn lô an bài hài tử thích đồ h ư ớ n g phía sau nàng bắt đầu hướng sủ hữu gỗ hỏi thăm ý đồ đến đang nghe sủ hữu gỗ nói ra ý phía sau mỹ tỷ nhịn không được nhìn hắn mấy giây nguyên lai、like、cái kêu cậu vật chính là ngươi ba sủ hữu gỗ bị mỹ tỷ đột nhiên mở miệng nói bẩn bị hôn mê rồi mỹ tỷ rất nhanh cũng phản ứng lại khu khu đây chỉ là ngoài ý mớn ngươi biết mặc dù cái này tại nguyên khoáng sản cũng không phải là chúng ta sẽ dụ lịn ct thăm dò đội ngũ phát hiện nhưng này cái thăm dò đội ngũ là liên minh đội ngũ nói cách khác cái này tài nguyên khoáng sản là thuộc về liên minh tài sản mà nơi đó cũng thuộc về chúng ta sẽ dù lìn ct phạm vi q u ò n hạt cho nên ngươi hiểu được chúng ta phế đi lão đại công phu làm xong hết thẻ tư liệu cuối cùng tổng bộ bên kia lại nói cho ta cái này tài nguyên khoáng sản bị bọn hắn trở về đồng thời đưa cho một cái huấn luyện ra ha ha ta không nghĩ tới cái kia cầu cái kia huấn luyện ra lại là ngươi nghe được lời giải thích này về sau su h u gỗ nhẹ gật đầu thuận tiện nhấp một miếng trong chén nước trà xem như tiếp nhận mỹ tỷ giải thích tốt ta ta lần này tới chính là muốn cùng ngươi đàm luận một chút liên quan tới cái này tài nguyên khoáng sản vấn đề tình huống của ta ngươi phải là hiểu cho nên ta muốn cùng ngươi đ à m luận một chút hợp tác vấn đề đối với sù hữu cô hợp tác yêu cầu mỹ t h đương nhiên sẽ không cự tuyệt hoặc là nói nàng đã sớm cầu còn không được trong khoảng thời gian này bởi vì cái này tài nguyên khoáng sản vấn đề nàng sớm đã bị phiền cái không thể dù sao đây chính là một cái hệ vô lụ tì hòn sợ tồn tài nguyên khoáng sản dù cho chỉ là cỡ nhỏ hơn nữa còn là tại đáy biển nhưng này đều đại biểu cho h ích lợi thật lớn nếu như s ệ dụ liền diêm có thể có được nó như vậy mặc kệ là đạo quán bản thân hoặc là cùng sẽ dụ liền diêm có liên quan nhân viên vậy khẳng định đều có thể từ đó thu hoạch không ít lợi ích đến cùng vẫn là tiền tài động nhân tâm bây giờ được rồi Suhugo s bản thân liền có dù u huấn l luyện n thân phận, d d i m mặc ra chỉ cũng cho chí khác thuộc danh nghĩa, nhưng điểm này cũng đủ để cho thậm chí là những người khác nhận định hắn là người một nhà, nếu là người một nhà như nhiên là là là là liền này trên Mì-tì một một người người nếu người vấn đơn giản, đương điểm đủ để đề vậy về lợi ích là khẳng định không thể thiếu. Dù sao u u h ích g o lợi i k tài nguyên khoáng sản chủ nhân là s u h u g o mà cũng không phải là sệ du lìn dim đối với điểm này mỹ tỷ hay là vô cùng tỉnh táo cũng chính bởi vì dạng này liên quan tới tài nguyên khoáng sản nói chuyện tiến hành được phi thường thuận lợi sù u gỗ bên này bởi vì lúc chiếc xe du lìn ct đối với hắn cũng từng có không ít ủng hộ đặc biệt là tại b ổ kẹ mần bồi dưỡng kinh nghiệm cùng một số đặc biệt tài nguyên phương diện nhưng hắn lại bởi vì tự thân nguyên nhân kỳ thật cũng không có quá nhiều phản hồi đến mỹ tỷ bên này cho nên lần này tài nguyên khoáng sản lợi ích phương diện hắn cũng làm ra một chút n ợ i bộ đối với kết quả sau cùng hai người đều vừa lòng phi thường mà xù hữu gỗ cũng sẽ du lỉn dìm quan hệ cũng bởi vì cái này tài nguyên khoáng sản mà trở nên mật thiết không ít lần này bọn hắn rốt cục tính được là chân chính người mình tài nguyên khoáng sản vấn đề giải quyết su hữu gỗ cũng cùng mỹ tỷ hàn huyên một chút liên quan tới sẻ du lìn gym phát triển vấn đề có phía trên cơ sở su hữu gỗ rất nhanh liền dùng hỗ trợ v ấ n luyện đạo q u a n chiến lược làm điều kiện đổi lấy mỹ tỷ đối g i á c thúc con kia thuyền nhỏ đội ủng hộ không sai tại su hữu gỗ cung cấp kia mấy đầu giải ra đồ trợ giúp giới nguyên bản chỉ có một đầu nhỏ thuyền hỏng g i á c thúc bây giờ đã bành trướng thành ba đầu nhỏ thuyền hỏng nhỏ bé hình đội tàu thuyền nhỏ đội chủ yếu nghiệp vụ vẫn là tại sẻ du lìn city phụ cận hải vực tiến hành hợp pháp đánh bắt thủy thuộc tính ổ kem m n ngẫu nhiên sẽ còn há tin tưởng rắt thúc thuyền nhỏ đội hẳn là có thể có cái tốt hơn phát triển qua một đoạn thời gian nữa có lẽ hắn thuyền đắm đánh bắt kế hoạch cũng liền có thể bắt đầu thử đã hẹn hai ngày nữa lại tới tiến hành bộ kệ mần huấn luyện su hữu gỗ cáo biệt một đường đưa đến đạo quán cửa ra vào mỹ ti mang theo rẽn lộ hướng trong nhà đi đến tại về đến cửa nhà thời điểm bọn hắn vừa vặn gặp được hàng xóm rủ kỳ tạ tiên sinh cùng hắn phu nhân bất quá từ sắc mặt của bọn hắn đến xem bọn hắn giống như gặp phiền thái gì bình thường hai nhà quan hệ cũng, cũng không t h lắm đặc biệt là dù kỳ tạ tiên sinh phu nhân trước kia từng không chỉ một lần đã giú Su hưu gỗ cùng r e n l ô liếc nhau một cái tiếp lấy bọn hắn chủ động hướng dù kỳ tạ vợ chồng hai người đi tới dù kỳ tạ thúc thúc a kệ mi a gì. r e n l ô đi trước một bước ngay đem sầu mi khổ kiếm hai người gọi lại lúc này tạ hạ dạ nhà hai vợ chồng mới chú ý tới su hưu gỗ cùng r e n l ô là các ngươi a su hưu gỗ rèn l ô thật có lỗi mới vừa rồi không có chú ý tới các ngươi tạ hạ dạ dù kỳ tạ trước một bước phản ứng lại nhìn thấy có những người khác trên mặt sầu khổ lập tức thu l i ế m hơn phân nửa là gặp được phiền bái gì sao dù kỳ tạ tiên sinh su hưu g trực tiếp hỏi dù kỳ tạ tiên sinh đầu tiên là trần c h ờ một chút bất quá tại thê tử hy vọng ánh mắt bên trong hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn hướng xù hữu gỗ mở miệng dù sao tại thê tử trong miệng hắn cũng đã biết được xù hữu gỗ cùng r ắ c một nhà lúc này đã cùng chức k i ê u hoàn toàn khác nhau mà lại trọng yếu nhất chính là hắn còn nghe nói xù hữu gỗ đã trở thành một thực lực cường đại huấn luyện ra cho dù đối với dạng này nghe đồn hắn cũng không phải là quá t i n tưởng dù sao xù hữu gỗ mới ra ngoài lữ hành bao lâu nhưng là lúc này hắn cũng đã không có biện pháp khác coi như là lấy ngựa chết làm ngựa sống thế là dù kỳ tạ tiên sinh bắt đầu hướng xù h t ạ hạ dạ nhà khó khăn t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám t ạ hạ dạ nhà khó khăn t ạ hạ dạ dù kỳ tạ nhìn một chút sủ hữu gỗ có chút quá mức gương mặt trẻ tuổi nguyên bản chuẩn bị ra miệng nói đột nhiên liền ngừng một chút giờ khác này hắn suy nghĩ hơi nhiều chủ yếu nhất vẫn là lo lắng sủ hữu gỗ thực lực vấn đề nếu như bởi vì bọn hắn chuyện lần này mà để sủ hữu gỗ lâm vào nguy hiểm t i a tạ Hạ dạ dù kỳ tạ cảm giác chính mình cũng không thể tha thứ chính mình mà lại hắn cùng sau l ư n g đội tàu gặp được phiền phức liên lụy có chút lớn. Dù cho lớn tác dụng phi thường cảm tạ hỗ trợ của ngươi sủ hữu gỗ chỉ là đại thúc ta bên này công tác ra một chút vấn đề nhà ta gin bên kia ngươi cũng rõ ràng bây giờ chúng ta tạm thời không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền cho nên muốn theo các ngươi mượn mượn một số tạ hạ dạ d ụ kỳ tạ một mặt xấu hổ nói làm gia đình trụ cột dưới loại tình huống này không thể giải quyết phiền phức cái này khiến hắn bất đắc dĩ sau khi cảm giác phi thường hổ thẹn kỳ thật nếu như cho hắn đầy đủ thời gian hắn là biện pháp giải quyết vấn đề này dù sao lần này đi xa hắn tự thân cũng là mang theo không ít hàng lậu trở về chỉ cần cho hắn thời gian đem những vật này giao dịch đi ra vấn đề lập tức liền có thể lấy giải quyết dễ dàng chỉ tiếp chính là vấn đề từng bước từng bước tiếp lấy chồng chất tại cùng một chỗ để hắn có chút ứ n g tiếp không quá tới đối với tạ hạ dạ tiên sinh xin giúp đỡ su hữu gỗ cũng không có cự tuyệt bất quá bọn hắn cần tiền tài không coi là nhỏ số lượng cho nên bọn hắn vẫn là phải đợi rác trở về tại thương lượng chuyện này tại rác trở về trước đó su hữu gỗ cũng b ằ n g sao chắc kích một chút tạ hạ dạ dù kỳ tạ công tác bên kia cụ thể vấn đề bất quá bởi vì lúc trước cân nhắc tạ hạ dạ dù kỳ tạ cũng vẫn là nói không tỉ mỉ địa cấp su u gỗ nói một thứ đại khái hắn vẫn là không muốn su hữu g bất quá x ủ h ủ gỗ hiển nhiên bị vấn đề này khơi gợi lên hứng thú cho nên dù kỳ tạ tiên sinh các ngươi tiếp xúc đến chân chính chính là hải tặc không phải cái kia chỉ là một cái mạo hiểm tiểu đội đội trưởng của bọn họ cùng chúng ta thuyền trưởng là người quen biết cũ phương diện này vẫn còn tin được nguyên nhân chủ yếu vẫn là tại một lần thám hiểm vừa ý bên ngoài đem một cái tập đoàn công tử capo kẹ m ẩ n bị thương nặng cái kia tập đoàn thế lực không nhỏ hơn nữa còn là vừa lúc làm vận tải đường thủy cho nên tạm thời bọn hắn chỉ có thể trốn ở hải ngoại một số hòn đảo không người bên trong lần này chúng ta đội tàu vừa lúc trải qua cho bọn hắn một số tiếp tế cùng trợ giút chỉ là không biết tin tức vì sao lại để lộ. bây giờ đội tàu bị tạm thời giam lại thêm ai sự tình đại khái chính là cái này bộ dáng su hugo nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm một số chi tiết thời điểm cửa từ bên ngoài được mở ra r ắ á rốt cục trở về sau đó cơ bản cũng là r ắ á thúc cùng tạ hạ dạ tiên sinh trò chuyện hai người cũng là nhiều năm quen biết đã lâu lại thêm trước đó tạ hạ dạ nhà đối bọn hắn bên này trợ giút r ắ á biết tình huống phía sau không nói hai lời đáp ứng tạ hạ dạ vay tiền tình cầu vấn đề tạm thời giải quyết về sau tạ hạ dạ tiên sinh rốt cục thở dài mờ hơi chỉ cần nhi t ử bên kia vấn đề tạm thời giải quyết như vậy cái khác phiền phức hắn hoàn toàn có thể từ từ suy nghĩ biện pháp đi xử lý mặc dù đội tàu có thể an nhiên vượt qua nan quan hắn cũng không quá xác định dù sao thuyền trưởng giống như cũng không có t ú i đầu ý tứ nếu thật là như vậy như vậy hắn có lẽ liền muốn k h ắ c nhau được ra sáng sớm hôm sau giáp thúc cùng tạ hạ dạ tiên sinh liền đi ra ngoài lấy tiền đi mà sù h ủ u gỗ đem rẽn lộ đưa đến trường học phía sau một mình đi tới s ể d ụ liền diêm trải qua chuyện ngày hôm qua đạo quán nhân viên công tác đương nhiên sẽ không lại đối với hắn tiến hành ngăn cản thậm chí có thể là sợ sủ hữu gỗ ghi hận hôm nay thái độ k i ê n là có bao nhiêu cung kính muốn bao nhiêu cung kính chờ sủ hữu gỗ bóng lưng hoàn toàn biến mất về sau hắn căng cứng thân thể mới bông u lòng xuống giúp xe du lin dim ê rèn luyện bộ kẹ mần sự tình thời gian ngắn khẳng định là rất khó thấy hiệu quả bất quá bây giờ tài nguyên khoáng sản có giáp thúc cùng mỹ tị bên này nhìn chằm chằm hắn cũng đúng lúc trong khoảng thời gian này tìm một chút sự tình làm bây giờ xe du lin dim thực lực càng mạnh như vậy hắn đạt được chỗ tốt tự nhiên cũng biến thành càng nhiều dù sao duy trì tài nguyên khoáng sản vận chuyển bình thường bọn hắn chẳng những cần đối mặt nội bộ cái khác t h a m dò ánh mắt đồng thời cũng cần xử lý tốt phủ cận hoang dại bổ kẹ m ẩ n vấn đề dù sao trong b i ể n khác biệt lục địa liên minh cùng huấn luyện ra đối hải dương lực khống chế vẫn có chút yếu đi kế hoạch rèn luyện tối hôm qua hắn đã làm tốt cho nên hôm nay vừa lên đến liền trực tiếp bắt đầu thi hành về phần đau đầu cái gì kia là không tồn tại hôm qua làm ra thanh thế psy dục chính là huấn luyện viên của bọn hắn bởi vậy tới tham gia rèn luyện nhóm bổ kẹ mận cả đám đều có nể nếp cực kỳ bởi vì đều là những áp dụng tính chất cơ sở huấn luyện cho nên cũng không có hoa phí s u hữu g o quá nhiều tinh lực tại hoàn thành chuyện bên này phía sau hắn đang chuẩn bị đi tìm mỹ tỷ hỏi thăm một chút tài nguyên khoáng sản lúc nào có thể đầu nhập sản xuất đột nhiên dắt từ bên ngoài tiến đến tìm được hắn không có thời gian giải thích theo ta đi nhìn thấy trên mặt hắn sốt ruột su hữu g o lập tức kêu lên sĩ dục sau đó cùng dắt một đường đi tới bến tàu bên kia bên này giống như xảy ra cái gì xung đột su hữu g o tại hiện trường cũng không có phát hiện cảnh sát rèn nỉ thân ảnh cho nên xung đột song phương căn bản cũng không biết cái gì gọi là khắc chế trên mặt đất đã nằm xuống mấy cái đã mất đi sức chiến đấu có mấy cái vận khí không tốt huấn luyện ra cũng đã đổ máu tại những thứ này trong số người bị thương Su hụ gỗ thấy được một cái thân ảnh quen thuộc lúc này tạ hạ dạ dù kỳ tạ trạng thái xem ra cũng không khá lắm nhưng cho dù là dạng này đối diện những người kia cũng không có cứ như thế mà vương tha hắn hoặc là nói bọn hắn ý nghĩ bằng các ngươi liền muốn xông vào cũng kệ dầm chiếu chiếu bộ dáng của mình lần này các ngươi ai cũng chạy không được đem bọn hắn bắt lại cho ta người đối diện lập tức hướng tạ hạ dạ phương này để ép tới nhìn tình huống bọn hắn hẳn là không có bao nhiêu năng lực phản kháng mặc dù rất nghi hoặc đã giải quyết tình hình khẩn cấp tạ hạ dạ dạ tiên sinh tại sao lại xuất hiện ở nơi này. đồng thời còn giống như làm cái gì xúc động hành vi nhưng lúc này sủ hữu gỗ cũng đã không thể làm thấy bởi vì rác thúc đã trước một bước vào tới tạ hạ dạ là l a o bằng hữu của hắn cùng h à n xóm v ề tình về lý hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn chạy tới rác trước tiên thả ra hắn bộ k ẹ m ẩ n kia là một cái bộ lậu g i ạ t xem ra tại sủ hữu gỗ lưu hành đoạn này trong lúc đó bên trong hắn cũng không có d ừ n g bước lại bộ lậu g i ạ t sau khi ra ngoài trước tiên liền lên trước muốn ngăn cản đối diện tiếp tục tới gần nhưng chỉ bằng rác thúc ở cái này bộ lậu rạt hiển nhiên là không đáng chú ý nhìn thấy rắc cùng bộ lầu g ra xuất hiện đối phương thậm chí ngay cả dừng lại ý tứ đều không có vẫn như cũ tiếp tục bước nhanh về phía trước c h ờ một chút tại b h ố lầu g ra sắp bị tập kích thời điểm xù hữu g ồ mang theo x ỉ dục lập tức chạy tới tỉ dục bề ngoài thật sự là quá có l ử a gạt tính chất bất quá còn tốt tại nó đem trên trận tất cả kỹ năng đều dừng ở giữa không trung thời điểm đối diện cũng rốt c ụ c như xù hữu g ồ mong muốn ngừng lại người rốt cuộc là ai tại sao muốn ảnh hưởng chúng ta bắt lấy những thứ này kẻ x ô n vào đối diện huấn luyện ra bên trong đứng ra một cái âu phục giày ra người hắn nhìn xù h u gỗ một chút sau đó nghĩa chính ngôn từ nói người đá Khi rõ ràng là trong h chúng ta còn có hàng hóa, chúng thuyền thời u muốn y ề n còn người đồng còn còn vụn của có các cố cơ ta ta giam, t là kiếm ý đem ộ cấp chúng đối với vu ta a hám hại.、Nếu、như h Nếu n k ô phải chúng ta phát chúng hiện được sớm, các người bọn gia hỏa người gia được các bọn này ta sớm, lúc i phải xính. Tạ hạ giả tiên sinh cận, một cái tiếng ề n xính. cận, an mặc huấn luyện ra lớn tiếng lên. Trong phụ hạ thủy thủ Tạ một teo mặc ra l nhất thời nguyên bản bắt đầu a n tĩnh lại tràng diện trong nháy mắt vừa ổn á o lên chỉ bất quá song phương tiêu điểm lại trở thành đột nhiên nhúng tay sủ hữu gộ cùng xi giúp 5 5 su h u gỗ trong thanh âm mang theo sỉ dục tinh thần huy áp cho nên cho dù hắn thanh âm không tính lớn nhưng là tất cả mọi người ở đây bao quát bộ kẹ mẩn đều rõ ràng nghe được hắn thanh âm lập tức ầm ĩ tràng diện trong nháy mắt lại lấy được khống chế mặc dù tràng diện lần nữa bị sỉ dục khống chế được nhưng su h u gỗ lại cảm thấy càng thêm nhức đầu tình huống như vậy hắn xác thực không biết nên xử lý như thế nào cho thỏa đáng mặc dù dựa theo một cái nhân tình cảm giác đến xem hắn khẳng định là thiên hướng về tạ hạ dạ bọn hắn bên này nhưng vấn đề là tạ hạ dạ một phương cũng không có lấy đạt được tay chứng cứ chỉ dựa vào lời nói của một bên liền làm ra cử động ngay tại s ù h ủ u gỗ nhức đầu thời điểm cảnh sát d ẹ n nỉ cũng rốt cuộc chạy tới bên này cùng nàng cùng nhau tới còn có bến tàu phía sau tài đoàn khác thành viên đến cùng chuyện gì xảy ra cảnh sát d ẹ n nỉ trình diện phía sau trước tiên chính là làm rõ ràng bên này rốt cuộc xảy ra vấn đề gì trước đó chiến đấu động tĩnh không coi là nhỏ nếu như lúc ấy nàng không phải cách xa xôi đoán chừng tại phát sinh xung đột trước tiên liền đã chạy tới bất quá may mắn bây giờ cũng không tính là mượn tại hỏi t h a m đồng thời cảnh sát j e n n y cũng thông chi bộ k ẹ m ẩ n center bên kia dù sao hiện trường không quản sự bộ k ẹ m ẩ n hoặc là huấn luyện ra đều có người bị thương tồn tại cho nên vì để tránh cho người bị thương xuất hiện ngoài ý m u ố n khác một bước này đều là nhất định phải làm nhưng thật ra là dạng này cảnh sát j e n n y chúng ta bên này hiệp trợ hải phòng đội ra một chiếc dính l i ễ u buôn lậu c ù n g c ấ u kết h ả i tặc viễn dương tàu thủy mà những người này chính là kia chiếc tàu thủy các thủy thủ hôm nay bọn hắn đột nhiên tụ tập ở chỗ này muốn mạnh mẽ xâm nhập muốn đem trên thuyền những cái kia còn tại điều tra thương phẩm mang đi mà chúng ta bảo vệ đội vì ngăn cản bọn hắn cho nên mới phát sinh xung đột. trước đó hướng sủ hữu gỗ tra hỏi cái kia âu phục nam lập tức đi đến cảnh sát d ẹ n ý bên cạnh giải thích với nàng nói cái gì gọi là ác nhân cáo trạng trước bây giờ sủ hữu gỗ thế nhưng là tận mắt thấy mặc dù mặt ngoài khả năng cùng hắn nói không khác nhau nhiều lắm nhưng là trải qua cái này hơn mười phút đơn giản hỏi thăm sủ hữu gỗ biết được nguyên bản bọn hắn hôm nay tới là chuẩn bị liên quan tới thuyền giam vấn đề thương lượng một chút đối sách nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện đối phương vu hoan động tác lại thêm bọn hắn trêu chọc một số tính khí nóng này thủy thủ liền không nhị được kỳ thật nếu như không phải đối phương phía sau hai cái thao tác bọn hắn là căn bản cảnh sát r e n n y ngươi đừng bị bọn hắn lựa gạt chúng ta căn bản cũng không có cái gọi là bơ ư lầu cấu kết hải tặc càng là lời nói vô căn cứ nếu như không phải bọn hắn muốn vu hoang trước đây chúng ta căn bản sẽ không đ ộ n g thủ đây hết thể đều là bởi vì bọn hắn muốn đùa nghịch hát thủ làm càn lúc này còn muốn rào biện vừa rồi đi theo cảnh sát r e n n y tới mấy cái tập đoàn huấn luyện ra bên trong đột nhiên đi ra một người không đợi cảnh sát r e n n y lên tiếng hắn vượt lên trước một b ư ớ c mở miệng ngắt lời nói đối phương lớn tiếng q u á t rừng đồng thời trong mắt uy hiếp ý vị càng là trần trụi trong lời nói thậm chí đều không chút đem rèn ní để vào mắt nghe đến đó không chỉ cái rèn nhi liền ngay cả sủ hữu gỗ cũng không nhịn được n h ữ mày bởi vì rắc cùng tạ hạ dạ mà quấn vào bên này hắn không muốn tiếp tục trầm mặc đương nhiên càng quan trọng hơn là trước kia tạ hạ dạ từng đề cập qua bọn hắn bị giam trên thuyền hàng hóa bên trong có một viên phi thường c h â n quý mệ g ã hệ vỗ lụ t ì hòn sợ tổn trước đó cái kia đội mạo hiểm xin nhờ bọn hắn thuyền trưởng hỗ trợ xử lý từ lần kia đắc tội tập đoàn thám hiểm bên trong lấy được mà viên này mẹ gà h ệ vỗ l ũ t ỷ hòn sở tồn nghe nói là thuộc về gần gà mẹ gà h ệ vỗ l ũ t ỷ hòn sở tồn đây cũng là sù hữu gỗ không muốn tiếp tục đứng ngoài quan sát nguyên nhân chủ yếu tuy nói viên này mẹ gà h ệ vỗ l ũ t ỷ hòn sở tồn bị tạ hạ dạ thuyền của bọn hắn dài ẩ nấp n rồi nhưng là lấy đối phương bây giờ hành vi khó đảm bảo sẽ không bị phát hiện húng chi đối với tạ hạ dạ bọn hắn từ cái khác khu vực mang về thương phẩm sù hữu gỗ cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng cho nên như là đã tham dự tiến đến hắn hiện tại muốn mau chóng giải quyết vấn đề này mà lại dạng này còn có thể thuận giút tạ hạ dạ tiên sinh thoát khỏi trước mắt có phải hay không rảo biện cần cảnh sát dẹn nghỉ điều tra qua phía sau mới có thể có kết luận bây giờ không phải là ngươi nói chuyện thời địa vị này không biết tính danh tiên sinh lúc này tạ hạ dạ tiên sinh thương thế của bọn hắn có sủ hữu gỗ cung cấp cấp r ắ c thúc thuốc trị thương rất nhanh liền đạt được k h ô n g chế tiểu tử ngươi lại là chỗ nào nhảy ra con rệm nơi này đến p h i ê n ngươi nói chuyện sao hắn hung hăng chừng sủ hữu gỗ một chút bất quá sủ hữu gỗ làm sao có thể bị hù dọa bất quá loại này cấp thấp uy hiếp trực tiếp cho hắn bỏ qua nhìn thấy sủ hữu gỗ căn bản liền không có đem chính mình để vào mắt tâm hắn tiếp theo hung ác muốn dùng gỗ kẹ mần đi tiếp tục uy hiếp hắn ý nghĩ này là không thể nào được như ý ngay tại hắn lộ ra ý nghĩ như vậy trong nháy mắt chỉ g i ú ánh mắt lạnh lùng giống lợi kiếm đồng dạng tắm vào trái tim của hắn bên trên lúc này không chỉ là hắn ngoại trừ sỉ dục người đứng phía sau không có cảm giác tại trước mặt nó tất cả mọi người ẩn ẩn có một loại trái tim bị người ta tóm lấy cảm giác mời bình tĩnh một chút vị này huấn luyện ra cảnh sát rèn n h ỉ vào lúc này đứng dậy mặc dù nàng cũng bị sỉ dục cấp ảnh hưởng đến nhưng hiển nhiên cùng tập đoàn những người kia so sánh tình huống tốt hơn rất nhiều mặc dù áp lực tương đối nhỏ bé nhưng là lúc này nàng so với những người khác rõ ràng hơn sỉ dục triển hiện ra lực lượng đến cùng đại biểu cho cái gì. nàng đây là sợ sủ hữu gỗ dưới cơn nóng giận để vốn cũng không dễ giải quyết vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn lúc này sủ hữu gỗ hướng cảnh sát rẹn nhị gật đầu một cái biểu thị chính mình rất tỉnh táo dì dục vào lúc này cũng rời đi ánh mắt tiếp tục xem hướng ra phía ngoài hải dương bắt đầu n g ờ n người nếu như không phải vừa rồi biểu hiện có lẽ tất cả mọi người sẽ cảm thấy dạng này ông、sì、sỉ dục hẳn là chỉ là người vật vô hại s ù n g vật loại hình bộ kẹ mần đi nhưng bây giờ hiển nhiên không người nào dám cho rằng như vậy sù hữu gỗ tiến lên đi một bước mở miệng nói ra ta tới đây cũng không phải là vì chế tạo phiền phức cho nên lời nói mới rồi ta coi như làm không nghe thấy chẳng qua nếu như còn có lần tiếp theo vậy liền không nhất định nhà ta s ị dục tính tình cũng không tốt lắm cho nên cẩn thận họa từ miệng mà ra lúc nói chuyện trước đó bởi vì d ẹ n nỉ xuất hiện mà bị xù h u gỗ trước một bước xâm nhập vào thuyền điều tra tình huống gần gạ cũng có phát hiện bất quá nó giống như cũng không có c ư như vậy lập tức dự định tại tránh thoát lại một lần giám sát tình huống dưới nó tiếp tục trên thuyền xuyên qua trở lại bến tàu bên kia dị dục xuất thủ hiển nhiên để đối diện bên kia yên t ĩ n h x u ố n g dưới bất quá đối diện về sau mấy cái kia h ấ n luyện ra nhìn về phía xù h u gỗ ánh mắt giống như có chút không giống nhau lắm đây là nhận ra hắn rồi ở phía sau thương nghị bên trong sủ hữu gỗ đã nhìn ra đối phương đúng là đem hắn hoặc là nói là đem sỉ、si、dục nhận ra hết cách rồi thêm giày bản sỉ、si、dục tựa như là đèn nhánh bên trong đông đóm ngay từ đầu khả năng đối phương không có để ý nhưng khi sỉ、si、dục xuất thủ thời điểm tại nhận không ra vậy thì có điểm không nói được dù sao bất kể nói thế nào sỉ ủ d gỗ bây giờ cũng là có tên tuổi địa nhân bởi vậy liên quan tới hắn tư liệu cơ bản tin tưởng đối phương khẳng định là thế qua bởi vì rẽn ý bên này hiện trường nhân thủ không đủ lại thêm chuyện này còn liên lụy đến hải phòng đội vấn đề cho nên liên quan tới lần này xung đột song phương nàng cũng chỉ có thể trước tiên mang biết cảnh vệ phòng sau đó thông báo thượng cấp xin điều tra cùng trọng tài mấy ngày sau liên quan tới chuyện này cảnh sát dẹn đi rốt c ụ c mang tới tin tức mới chương năm trăm sáu mươi tính toán cùng biện pháp chương năm trăm sáu mươi tính toán cùng biện pháp vật của ta muốn đâu mạ xạ thì cổ thiếu ra chúng ta đã đang gia tăng thời gian tìm đ ò i mời ngươi tại kiên nhận chờ đợi một đoạn thời gian bây giờ chúng ta đã đem trên thuyền đại bộ phận khu vực đều điều tra qua tin tưởng không lâu sau đó liền có thể tìm tới thứ ngươi mới bất quá điều kiện tiên quyết là thứ ngươi muốn đúng là trên thuyền một câu cuối cùng trả lời để mạ xạ hì cổ có chút không vui ngươi đang hoài nghi tin tức của ta không cũng không có chỉ là mạ xạ hì cổ thiếu gia dù cho phụ thân ngươi là quản lý trưởng nhưng là chuyện lần này có chút quá mức đặc biệt là quá sớm bại lộ tập đoàn tại hải phòng đội quan hệ những đồng nghiệp khác đã bắt đầu biểu thị bất mãn được rồi đừng nói nhảm ngươi đến cùng muốn nói cái gì kỳ thật cũng không có gì thành viên hội đồng quản trị chỉ là cấp ra mặt khác một cái đề nghị chỉ cần ngươi có thể tại trong chuyện này đối cái kia tên là sù hữu g huấn luyện ra tạo thành một chút phiền thức như vậy đối với chuyện này những đồng nghiệp khác khẳng định là không có cái khác ý kiến câu nói này vừa ra khỏi miệng mạ s ạ khỉ cổ nguyên bản không vui ánh mắt đột nhiên trở nên tĩnh mịch lên các ngươi đây là coi ta là đồ đần thật sao mặc dù ta bình thường xác thực không thế nào thích quản những thứ đầu nổ ngang này nhưng là đừng tưởng rằng ta thật không biết các ngươi muốn làm gì muốn đem ta làm vũ khí sử dụng ngươi có chút suy nghĩ nhiều quá ngươi bị sa thải ổ quạ tiên sinh bây giờ lập tức cút ra ngoài cho ta mạ s ạ khỉ cổ chỉ vào ngoài cửa la lớn liền ngay cả phía ngoài viên chức cũng nghe đến nơi này động tĩnh bọn hắn nhao nhao bông xuống trong tay công tác hướng bên này nhìn lại chỉ bất quá ổ quạ lại như c ũ một bộ bình tĩnh dáng vẻ xem ra cũng không có bị mạ xạ hỉ cổ cấp ảnh hưởng đến hắn đổi cái tư thế ngồi chậm rãi mở miệng nói bình tĩnh một chút mạ xạ hỉ cổ thiếu gia ngươi hẳn phải biết ngươi cũng không có quyền lợi như vậy tại cự tuyệt trước đó ta cảm thấy ngươi tốt nhất trước hết nghe một chút chúng ta cho ra điều kiện ngoại trừ ngươi ngay từ đầu muốn m ệ g ạ hệ vỗ lụ tì hòn sợ tồn còn có cái kia đội mạo hiểm hành tung bên ngoài chúng ta còn giúp mạ xạ hỉ cổ thiếu gia người che giấu một chút ngươi đem tập đoàn cổ phần thế chấp tại sòng bạc tin tức thế nào hậu quả vẫn như c ũ duy trì ngay từ đầu nụ cười nhưng mạ xạ hỉ cổ thần sắc cũng đã thay đổi hoàn toàn Chán của hắn bắt đầu đổ mặt ồ h ô sẹo chết tiệt mạ xạ khỉ cộ trong lòng t h ầ m mắng một tiếng trước đó hắn cùng đội mạo hiểm lên xung đột cũng là bởi vì vấn đề này bởi vì hiện tại hắn rất cần tiền đại lượng tiền cho nên lúc đó hắn muốn nuốt một mình di tích tất cả phát hiện nếu như có thể đem di tích phát hiện toàn bộ độc chiếm liền có thể đại đại hóa giải một chút trước mắt hắn kinh tế áp lực đến lúc đó hắn liền có đầy đủ thời gian chuộc về những cái kia thế chấp đi ra cổ phần chỉ cần chuyện này không bị hắn làm quản lý trưởng phụ thân phát hiện như vậy hắn liền có thể tiếp tục tiêu sái nhưng người nào biết ở giữa lại xuất hiện một số n g o à i ý m u ố n đến mức sự tình một mực kéo tới bây giờ tại ổ quả nói ra tin tức này thời điểm mạ xạ hỉ cô liền biết hiện tại hắn đã không có cái khác lựa chọn hắn cảm giác t i ế t hầu có chút làm mạ xạ hỉ cô một cái kéo ra trước mặt cái ghế ngồi xuống sau đó uống một hớp lớn ổ quả mới vừa đẩy đi tới nước trà nếu như đổi lại trước kia cái này đ á n g chắc nước t r à hắn đã sớm một ngụm phân l u n ra nhưng bây giờ không đồng dạng nói đi các ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì nhìn thấy mạ xạ hỉ cộ rốt cuộc khuất phục ổ qua nợ nụ cười sau đó đứng lên đem văn phòng cửa chớp kéo xuống trở lại sủ hữu gỗ bên này cảnh sát d ẹ n n h ỉ mới từ tạ hạ dạ ra h i ể u xong tình huống đi ra sủ hữu gỗ c ũ n g r ắ c lập tức đi ngay tiến vào gian phòng bên cạnh bên trong từ tạ hạ dạ rủ kỳ tạ sắc mặt đến xem hiện nhiên cảnh sát d ẹ n n h ỉ mang tới tin tức cũng không phải là quá tốt nếu như nói trước đó bọn hắn còn có thể miễn cưỡng cùng đối phương điểm đỉnh chống lại dùng chính quy thủ đoạn tr vậy bây giờ thế cục đã bắt đầu nghiêng về một bên liên quan tới vu hoan điều tra khẳng định là không thu hoạch được gì tập đoàn bên kia đã sớm chuẩn bị song ứng đối dạng này điều tra thủ đoạn cho nên tất cả mọi thứ ở hiện tại chứng cứ đối với tạ hạ dạ bọn hắn đều là bất lợi nếu như không còn cái khác có lợi chứng cứ bọn hắn chẳng những không có khả năng đem thuyền cùng hàng hóa muốn trở về thậm chí trong bọn họ không ít người còn muốn lọt vào đối phương khởi tố thuyền của bọn hắn giải cùng lái chính đã sớm bởi vì lúc trước buôn lậu cùng hư hư thực thực cấu kết vấn đề hải tặc mà bị hải phòng đội hạn chế hành động đồng thời hiệp trợ điều tra cho nên bây giờ áp lực lớn nhất không thể nghi ngờ chính là ở tại sủ hữu gỗ sắt vách tạ hạ giả tiên sinh hắn là chiếc thuyền kia bên trên thủy thủ trưởng cũng là cùng ngày các thủy thủ người dẫn đầu một trong kỳ thật nếu như không phải cùng ngày hắn t h ụ thường lại thêm sủ hữu gỗ quan hệ có lẽ bây giờ sủ hữu gỗ c ũ n g g ắ c liền cần đến cảnh sát rèn mỹ cảnh vệ phỏng vấn ăn hắn tạ giả tiên sinh có biện pháp để cho ta cùng các người thuyền trưởng tiên sinh gặp một lần sao có lẽ ta có biện pháp có thể giúp các ngươi giải quyết bây giờ vấn đề này tại giáp đơn giản hỏi tham q u a vài câu về sau su h u g o lập tức đi thẳng vào vấn đề liên quan tới vu hoan sự tình chứng cứ su h u g o đã thông qua gần gạ đ ề u vô xuống tới chỉ là bây giờ không thích hợp lấy ra dù sao đối phương ở bên này thế lực không ít cho dù hắn nhấc lên sệ d ụ liền diêm làm trợ lực nhưng dù sao sệ d ụ liền diêm suy yếu lâu ngày quá lâu mỹ thì các nàng có thể đưa đến tác dụng cũng không lớn mà lại tập đoán quan hệ rắc rối khó gỡ khó đảm bảo sệ du liền diêm bên trong không có người nào cùng bọn hắn có liên hệ cho nên nếu như muốn phá cục kia su h u gỗ liền không thể không thể không d Tỷ n h ư đ ộ từng tại canto điều tra quan thủ hạn g chỉ cần s ụ hữu gỗ lại nhiều trường khống một số chứng cứ như vậy lợi dụng tợn d ọ phẹ sổ hoặc c ũ n g s ẽ d ụ lìn diêm quan hệ để điều tra quan cường thế tham gia cũng không phải là không thể nào bây giờ chính là sở nghiên cứu thế lực phản công thời cơ tốt ta không biết bất quá hẳn không có vấn đề mặc dù thuyền trưởng bị hạn chế hành động nhưng là nhà bọn hắn tại s ẽ d ụ lìn ct vẫn là có nhất định thế lực nếu không đối diện những người kia đã sớm ăn xong lau sạch sẽ không bị chúng ta kéo tới bây giờ chỉ bất quá muốn tiếp xúc đến chúng ta thuyền trưởng không phải một chuyện dễ dàng đối phương đoán chừng sẽ không để cho chúng ta dễ dàng như vậy địa tiếp xúc đến thuyền trưởng nghe được sủ hữu gỗ có biện pháp giải quyết tạ hạ dạ tiên sinh lập tức hai mắt tỏa sáng tại tận mắt qua sủ hữu gỗ thực lực về sau hắn đối sủ hữu gỗ hoài nghi cũng đã sớm biến mất không còn một mảnh không sao chỉ cần ngươi có thể cung cấp một kiện tín vật để vị thuyền trưởng kia tin tưởng ta chuyện còn lại chính ta liền có thể giải quyết sủ hữu gỗ đối giáp thúc cùng tạ hạ dạ tiên sinh nhẹ gật đầu sau đó tự tin nói gần gà dẫn người tìm hành năng lực mặc dù so ra kem chính nó đơn độc hành động nhưng là lấy mấy ngày nay sủ hữu gỗ đối những người kia quan sát chỉ cần hắn cẩn thận một chút đối phương hẳn là không phát hiện được hắn t ố t ta để gờ dạp t ỡ lọc mang một tờ giấy ngay gờ dạp t ỡ lọc là thuyền trưởng hiệp trợ ta thu phục tin tưởng hắn nhất định có thể nhận ra nó nói xong tạ hạ dạ tiên sinh lập tức chạy về gian phòng bắt đầu chuẩn bị không có qua mấy phút hắn liền đi đi ra đem tờ giấy cùng gờ dạp t ỡ lọc tổ kỷ bản giao cho s u hữu gỗ trong tay s u hữu gỗ cầm tới muốn đ ổ vật về sau rất nhanh liền ly khai làm chuẩn bị khi trời tối hắn cáo biệt g ắ c cùng rẽn lộ lặng lẽ từ những vị trí khác rời khỏi nhà sau đó hướng tạ hạ dạ tiên sinh cung cấp vị trí chạy tới ban trăng đêm, s á n g sao đầu, ngươi cần phải tính h ư a c hôm nay ngươi còn không biết đi vì những hàng hóa kia ngươi những cái kia các thủy thủ vậy mà muốn cưỡng ép xông phá tuyến phong tỏa tiến vào thân tàu bên trong hiện tại bọn hắn đều đã bị giam tại cảnh vệ trong phòng vì hơn một cái năm trước kia hứa hẹn đem sự nghiệp của mình còn có thuộc hạ đều góp đi vào ngươi liền không suy nghĩ những cái tia thủy thủ còn có người nhà của bọn hắn các ngươi bọn này khảng chướng ra hỏa ngoại trừ chưa chừng người thủ đoạn bên ngoài sẽ còn làm những gì nguyên bản còn bất vi sở động ông lão bởi vì thuộc hạ tình cảnh rốt c ụ c không mở miệng không được a lão gia hỏa sống hơn nửa đời người chẳng lẽ ngươi còn thấy không rõ sao mạnh được yếu thua vốn chính là thế giới này quy tắc chỉ cần có thể thắng thủ đoạn gì không thể bây giờ chỉ có thể trách các ngươi quá yếu có lẽ ngươi tuổi trẻ cái mười mấy tuổi còn có cơ hội cùng chúng ta tách ra một chút cổ tay đáng tiếc ngươi đã giả các ngươi không có kết cục tốt liên minh sớm muộn sẽ đem các ngươi đều thu thập xem ra người đã giả trí nhớ quả nhiên liền sẽ trở nên kém đáng thương lão gia hỏa chúng ta chính là liên minh hải phòng đội an bài tới đây canh chừng ngươi nhân viên tương quan thu thập chúng ta ngươi lấy cái gì thu thập chúng ta lúc này lao thuyền trưởng cũng không tiếp tục mở miệng coi lại một chút tấm kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt về sau hắn liền khôi phục trở về nguyên bản bộ dáng về phần liên quan tới thuộc hạ vấn đề hắn cũng chỉ có thể bất lực lúc này hắn là tuyệt không có khả năng túi đầu không túi đầu nguyên nhân không chỉ là trong lòng của hắn hứa hẹn kỳ thật càng nhiều cũng là vì bọn hắn nếu như đây chỉ là một mình hắn sự tình vậy hắn làm ra một số hy sinh cũng không có vấn đề gì nhưng vấn đề là nếu như lúc này túi đầu như vậy hắn còn có các thủy thủ đều sẽ bị đánh lên nhãn hiệu làm một lao giang hồ hắn không cảm thấy đối phương thật sao lại chỉ đơn giản như vậy địa bông tha bọn hắn nếu như không có các thủy thủ lần này xung đột có lẽ có thể nhưng bây giờ lại là không thể nào thứ hắn biết hiển nhiên muốn so những người khác hơn rất nhiều liên quan tới sự tình lần này đầu nguồn lao thuyền trưởng cũng phi thường rõ ràng hắn biết lần này đối phương chẳng những để mắt tới những vật kia liên quan tới hắn thuyền cùng hàng hóa cũng đều là lần này mục tiêu của bọn hắn lại thêm đều đã lợi dụng đến hải phòng trong đội quan hệ cũng không đủ thu hoạch bọn hắn làm sao có thể cứ như vậy thu tay lại từ bọn hắn điều động những quan hệ này bắt đầu chuyện này liền bắt đầu trở nên càng thêm phức tạp mà tại bọn hắn tranh chấp vừa mới bắt đầu thời điểm su hữu g o liền đã đi tới nhà bên ngoài mặc dù không thể hoàn toàn nghe rõ ràng trong phòng tranh luận nhưng là thông qua gần gạ phiên dịch hắn đại khái cũng biết tình huống bên này bất quá những thứ này với hắn mà nói cũng không trọng yếu bởi vì hắn lần này tới mục đích đúng là vì giải quyết những phiền thoái này đương nhiên cũng không phải là bây giờ lấy gần gạ thực lực bọn hắn rất nhanh liền tìm được cơ hội su hữu g o đương nhiên không có khả năng giống gần gạ đồng dạng xuyên t ư ờ n g thậm chí là tại trong bóng tối nhảy vọn nhưng là để gần gạ thôi miên một hai cái trông coi huấn luyện ra sau đó xâm nhập vào vẫn là ho trừ phi có cái khác thôi miên sở trưởng bộ k ẹ m ẩ n phát hiện nếu không đối phương chắc chắn sẽ không phát hiện vấn đề có tạ hạ giả tiên sinh tờ giấy cùng g v giả vỡ lọc lao thuyền trưởng rất nhanh liền buông xuống tuyệt đại bộ phận cảnh giác trải qua hơn mười phút trò chuyện sủ hữu gỗ cũng đã nhận được vật mình m u ố n thậm chí liên quan tới gần gà m ẹ gà hệ vũ lụ tì hòn sợ tổn thuộc về vấn đề cũng đã nhận được giải quyết chỉ cần sủ hữu gỗ có thể giúp hắn hoặc là nói bọn hắn giải quyết lần này phiến p h ứ c như vậy hắn có thể làm chủ đem viên kia gần gà mệ gà hệ vũ lụ tì hòn sợ tồn dao cho hắn đương nhiên sủ u gỗ còn cần bổ sung một chút trên lệnh giá. dù sao mẹ gà hệ vỗ l ũ tì hòn sợ t ổ n trước mắt tại c ả n tô đại lục tạm thời còn chưa phát hiện đồng thời tại cả loạt khu vực cũng thuộc về là chân quý cấp bậc đạo cụ lại thêm viên này mẹ gà hệ vỗ l ũ tì hòn sợ t ổ n chủ nhân cũng không phải là lao t h u y ề n trường cho nên liền giá trị mà nói kia là khá cao không phải vị tiêu tập đoàn mạ xạ hỉ cổ công tử ca cũng sẽ không làm ra như thế lớn trận hình dáng đều muốn làm đến nó liên quan tới đền bù giá kia một chút s ù hữu gỗ không chút muốn đáp ứng bây giờ nói thế nào hắn cũng là có m ọ người điểm này chênh lệch giá thật đúng là không tính là gì húng chi giống như vậy vừa vặn hắng hắn cần dùng đến có thể rõ rệt tăng lên bộ kẻ mần thực lực chân quý đạo cụ. đó cũng đều là có thể n g ộ nhưng không thể cầu coi như trên tay hắn không có mỏ như vậy hắn chính là vay tiền cũng sẽ nghĩ biện pháp cầm tới lần này nói chuyện cái kéo dài hơn mười phút tại dài nói rất có thể sẽ bị những người khác phát hiện dị trạng mà lại có tiếp xúc về sau về sau muốn liên hệ rõ ràng liền nhẹ nhõm nhiều lần sau hoàn toàn c ó thể để gần gạ thay truyền lời cứ như vậy thừa dịp thời gian còn sớm sủ hữu gỗ cùng gần gạ rất nhanh liền ly khai lao thuyền trường nhà bởi vì còn có chuyện t r ò nên n sủ hữu gỗ cũng không có tâm tư đi ôn lại một chút s e rủ lịn ct sống về đêm chỉ bất quá tại muốn tốt đầu phố c h â hắn đột nhiên ngừng lại gần g ạ tại phụ cận phát hiện một số người khả nghi thành viên tại gần g ạ chỉ điểm su h u g o rất nhanh liền tìm được mấy cái k i a lén lén lút lúc người cặp mắt của hắn hiện lên một tia lén ý đầu tiên là xác định một chút trong phòng rèn lộ cùng rác thúc tình huống phát hiện hai người đều không có vấn đề về sau su h u g o thở dài một hơi bất quá rất nhanh đầu góc của hắn liền phi t ố c chuyển động sau một khắc thích hợp nhất t ầ nút n theo dõi gần g ạ cùng lũ sở dữ tổ hợp lại lần nữa xuất động sau khi bố trí xong s ù h u gỗ đêm chưa có trở lại trong phòng hắn ngay tại bên ngoài nấp kỹ lẳng lặng chờ đợi đợi có chừng hơn một giờ cũng không thấy bọn hắn có cái khác gì động lúc này s ù h u gỗ khẩn trương trong lòng hơi ít một chút những người này tạm thời hẳn là chỉ là muốn giám thị một chút hắn bọn hắn dù sao không phải tìm dọc kẹt một loại tổ chức mặc dù ngẫu nhiên cũng có quá khích hành vi nhưng là tại không có nắm chắc tình huống dưới phổ thông bọn hắn sẽ không làm quá khác người dù sao nếu như tất cả mọi người không tuân thủ quy tắc kia cuối cùng tổn thất lớn nhất tất nhiên là bọn hắn thế lực khổng lồ cùng thời đại biểu lấy bọn hắn cần cố kỵ đồ vật cũng nhiều hơn đây cũng là vì cái gì cho tới nay tập đoàn thế lực lộ ra tương đối khắc chế nguyên nhân chủ yếu đương nhiên cái này cũng không đại biểu cho bọn hắn không dám ra tay đối với điểm này sủ hữu gỗ đã tự mình cảm thụ qua bây giờ nếu đối phương tạm thời không có động thủ ý nghĩ như vậy hắn cũng liền không cần khẩn trương như vậy bên này cần chằm chằm tốt những chuyện khác hắn cũng muốn tay đi chuẩn bị dù sao quyền chủ động cũng không tại hắn bên này sớm một chút chuẩn bị kỹ càng cũng tốt sớm một chút đem gần gà mẹ gà hệ vỗ lụ tì hòn sợ tổn danh chính luôn thuận nắm bắt tới tay cũng không phải là hắn không muốn trước một bước để gần gà đem mẹ gà hệ vỗ lụ tì hòn sợ tổn nắm bắt tới tay chủ yếu là mẹ gà hệ vỗ lụ tì hòn sợ tổn bây giờ vị trí nhất định phải là lao thuyền trưởng tự mình ngay động thủ mới có thể mở ra kia là hắn trước kia vì để tránh cho ngoại ý muốn mà kiến tạo đặc thủ khoang ngoại trừ hắn không có ai biết vị trí chỗ gần gà tiếp tục đến bến tàu cùng đi xa thuyền bên trên thu thập chứng cứ xù hủ gỗ thì mang theo lụ sợi lặng lẽ về tới trong phòng. bởi vì lũ sợ giấy đặc thù thị lực cho dù ở trong phòng nó cũng giống vậy có thể với bên ngoài người tiến hành giám thị đ ê m rất nhanh liền đi qua ngày thứ hai giáp thuốc tại sủ hữu g ỗ căn dặn x u ố n g mang theo tạ hạ dạ tiên sinh đi cảnh vệ phòng thăm hỏi những cái kia thủy thủ đồng thời nhìn một chút cảnh sát rẽ mì có hay không phát hiện mới mà sủ hữu g ỗ đem rẽn lộ tạm thời giao cho mì t ỷ về sau bắt đầu hắn hành động t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai đột như lên t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai đột như lên tại an bài tiểu học toàn cấp hoàng về sau s ù h u gỗ lập tức liền cùng điều tra quan bên kia liên hệ vừa mới trở thành quán quân lạng sợ đương nhiên là không có thời gian đến để ý tới hắn những chuyện nhỏ nhặt này cho nên s ù h u gỗ cuối cùng thông qua trở lại c ả n tàu g e z i có liên lạc c ả n tổ điều tra quan đội ngũ người gửi đi tới tư liệu chúng ta đã nhận được s ù h u gỗ tiên sinh bất quá chỉ dựa vào những thứ này muốn vặn ngã s ệ dụ lìn vận tải đường thủy tập đoàn cũng không phải là một chuyện dễ dàng s ù h u gỗ một bên tiếp tục hướng đạo quán bên ngoài đi một bên lắng nghe điện thoại một đầu khắc thanh âm bất quá giống như lúc trước hắn nói không đủ minh mạch đến mức đối phương giống như hiểu lầm cái gì hắn chưa hề đều không nghĩ tới dựa vào chính mình một người lực lượng đến vặn ngã dạng này một cái khổng lồ tập đoàn đương nhiên nếu quả như thật có cơ hội sủ hữu gỗ khẳng định là sẽ không bỏ qua chỉ bất quá liền hiện tại hắn trưởng khống tư liệu đến xem khả năng như vậy tính chất phi thường nhỏ người hiểu lầm ký hỉ rộ kiểm sát trưởng dựa vào ta một người có thể xa xa không làm được đến mức này lần này chỉ là hy vọng các ngươi có thể lập lại trật tự xử lý một chút liên minh nội bộ một số ký sinh trùng cũng không có ý gì khác thật sao h i ệ n nhiên ký dồ dầu kiểm sát trưởng không quá tin tưởng ký dồ dầu là t r ư ớ c cạn tổ long thiên vương lạn sở thủ hạ trợ thủ đắc lực một trong từng hiệp trợ lạn sở bắt được không ít liên minh sâu mọt trong đó cũng không thiếu một số lãnh đạo cấp cao chỉ bất quá liên quan tới những tin tức này đều là trong liên minh cao cấp cơ mật người bình thường là không có khả năng biết được cũng chính là hắn tại hiệp trợ lạn sở xử lý những thứ này vụ án mà biểu hiện đến phi thường trói sáng bởi vậy ký dồ dầu có một cái vang dội ngoại hiệu l o n g chi tay phải ta biết rồi sủ hữu gỗ tiên sinh bên này chạy tới xe du lìn city cần một chút thời gian nếu như có thể mà nói h y vọng s u h u g o tiên sinh có thể trong đoạn thời gian này thu hoạch được c à n g có nhiều giá trị manh mối dù sao thân phận của ta tương đối là thủ chỉ cần vừa xuất hiện tại xe du lìn city như vậy hắn khẳng định sẽ nhận ra ta nghe được kis hyozo trả lời s u h u g o lập tức kinh ngạc một chút hắn nguyên ý chỉ là hy vọng bọn họ có thể phái một đội phổ thông điều tra quan tới uy hiếp một chút cái kia tập đoàn mà thôi cho nên kis hyozo vẫn là hiểu lầm sao kis h y o o điều tra quan là dự định tự mình tới đúng vậy ta bên này vừa vặn khoảng cách s ẻ dụ lìn city không xa mà lại dính đến hải phòng đội cho nên ta quyết định tự mình sang đây xem một chút có vấn đề gì không sủ h ữ gỗ tiên sinh ký xỉ dỗ dậu v ờ n quanh một chút chính mình phụ cận hoàn cảnh hướng thủ hạ bàn giao vài câu phía sau hướng sủ h ữ gỗ giải thích nói kỳ thật nếu như không phải thông qua điều tra q u a n nội bộ con đường biết sủ h ữ gỗ cùng l ạ n s ở quan hệ trong đó lại thêm là thông qua g e di tìm tới quan hệ coi như ký xỉ dỗ dậu s á c thực khoảng cách s ẻ dụ lìn city tương đối gần tại dưới đại đa số tình huống hắn cũng là sẽ không đích thân tới đương nhiên không có vấn đề su n g hugo Rô t nhẹ u nhàng nói một câu vì phòng ngừa xuất hiện không cần thiết ngoài ý mớn trên người hắn đại bộ phận cổ kệ mẩn đều có những cái nhiệm vụ khác dí dụ bị cưỡng chế lưu tại sệ dù liền diêm chiếu khán giải lộ shizu thì phụ trách giáp thúc cùng phụ di hổ dạ tiên sinh bên tia an toàn gần g ạ cùng lũ s ờ dịch thì càng không cần nói bọn chúng là lần này hành động mấu chốt lúc này cũng đã đi đến bến tàu tiếp tục bọn chúng giám thị cùng ẩn nút công tác cho nên bây giờ sủ hữu gỗ trên người b ỗ kem ẩn liền chỉ còn lại lũ cạ dị ổ c h ả dị rớt giờ dạ gồn cùng trước đó không lâu triệu hồi đến bên người đã thành công đột phá đến quán chủ cấp đ ỉ n h phong tổ lì tội t chính là hắn đúng không ngươi là kẻ ngu sao chúng ta đều theo ra hỏa này một đường bây giờ ngươi mới hỏi vấn đề này tin hay không láo tử ném ngươi vào trong sông cho ca ăn vân, vân vân đại ca nói rất đúng vậy chúng ta bây giờ bắt đầu sao tiểu lệ lời này vừa ra khỏi miệng chạm mặt tới chính là một bữa bạo nện được không đồng ý đem ngu xuẩn tiểu đệ giáo hơn s o n g hắn một bên thở phì phò một bên chỉ vào su hữu go uy tiểu tử cùng tới có người muốn gặp ngươi tránh ra ta không có thời gian đối với những người này su hữu go đều chẳng muốn cùng bọn hắn nói thêm cái gì giả yếu mặt ngoài tự thân thái độ về sau su hữu go đem giờ dạ gồn phong ra từ khi thuận lợi hoàn thành tiến hóa đồng thời tiếp nhận lãn s ở ngắn hạn huấn luyện về sau nó vẫn tại tiêu hóa những thu hoạch này lần này rốt cục đến phiên nó đến hiện ra một chút lực lượng của mình lão đại hắn giống như muốn cự tuyệt chúng ta ngâm miệm ta có l ô i h a i chính ta có thể nghe được hắn lại một lần lớn tiếng khiển trách thủ hạ phía sau hướng về sủ hữu gỗ tiếp tục nói tiếp đã ngươi không biết tốt xấu vậy cũng đừng trách chúng ta cờ r ọ đồn lời còn chưa nói hết giờ dạ gồn tại sủ hữu gỗ chỉ thị tiếp theo phát giờ dạ gồng dạ trực tiếp thả ra tự long vẫn nộ lực lượng trong nháy mắt đem con kia mới ra sân cờ r ọ đồn trực tiếp đánh bay tại mấy tên côn đồ trận mắt hốc mồm thời gian bên trong giờ dạ gồn đôi dài một phát sờ lem tại trước mặt bọn hắn đánh ra một cái hố nhỏ trong mắt uy hiếp ý vị đã hết sức rõ ràng ta bể bộn nhiều việc không có thời gian đi gặp những cái kia giấu đầu lộ đôi c h u ộ n muốn gặp ta để chính hắn tới tìm ta đúng rồi các ngươi hẳn phải biết ta muốn đi đâu đúng không tại su hữu gỗ ánh mắt nhìn chăm chú bọn hắn khó khăn gật đầu một cái rất tốt xem ra các ngươi còn có cái khác giám thị phương thức nếu là dạng này vậy liền nhanh điểm cút đi cho ta thật sự cho rằng sĩ、si、dục không ở bên cạnh ta liền có thể tùy ý đậu thủ dạng này ngoại trừ để con nào đó vịt béo nhanh chóng bành trướng bên ngoài không có cái khác kết quả bất quá xem ra sẽ d ụ liền diêm vẫn là cần tại chỉnh đốn một chút tìm phù hợp thích hợp thời gian cùng mỹ t h nói một chút đi dù sao kia là nhà các n nhìn lấy người kia lưu manh rời đi bóng lưng s ù hữu gỗ nguyên đ ị a nhắc nhở vài câu phía sau rất nhanh liền đi ra tại k ỳ hữu d gỗ đến trước đó hắn còn muốn làm nhiều một chút chuẩn bị kỳ thật liên quan tới bến tàu cùng thuyền tình huống bên kia hắn cùng gần gạ đã nắm giữ được không sai b i t lắm cho nên lần này hắn là chuẩn bị đi địa phương khác đi tìm một chút đầu mối t h như vị kia làm hết thảy đầu nguồn công tử ca chỉ là s ù hữu gỗ không biết là vừa rồi tới tìm hắn mấy cái kia lưu manh chính là vị công tử kia ca phái tới đương nhiên hắn không n ố c mặc dù tay cầm bị bắt lại khó lường không đáp ứng đối phó xù h thậm chí là lôi kéo đến chính mình một phương này đến có lẽ hắn liền có cái khác phá cục biện pháp chỉ bất quá mạ xạ hỉ cổ ý nghĩ hiển nhiên có chút quá mức lý tưởng hoặc là nói hắn chưa hề đều không có thực sự hiểu rõ qua sự hữu gộ cho dù là tại bây giờ loại thời điểm này dưới tay số lượng ít hắn còn có thể làm cho động nhân thủ tới báo tin thời điểm mạ xạ hỉ cổ đem trong tay cái chén hung hăng ném xuống đất đi để những cái kia đáng chết bộ kệ mần hận tờ lập tức đ ộ n g thủ chỉ cần có thể giải quyết ra hỏa này phụ thân ta chuẩn bị con kia lạ vị tạ ta sẽ nghĩ biện pháp giút bọn hắn cung cấp tin tức nhưng trên thực tế cái này tính ra là không chính xác hận thợ ghi ủ bên trong đại bộ phận đều chỉ là một số ngoại vi treo thợ săn đầu h à n huấn luyện ra mới có thể được tính là là chân chính bổ kẽ mần hận tờ kỳ thật cũng không nhiều mà mạ xạ hỉ cổ tìm đến chuẩn bị đối phó sụp hữu cổ đương nhiên là hàng thật giá thật bổ kẽ mần hận tờ làm hắn cuối cùng thủ đoạn danh hiệu di cùng nàng đoàn đội ngoại trừ am hiểu đi săn bộ kẹ mần bên ngoài rất nhiều có mang theo chân quý bộ kẹ mần huấn luyện ra cũng tại nàng đoàn đội đi săn trên danh sách đương nhiên tuy nói là đoàn đội nhưng là những người khác càng nhiều vẫn chỉ là là di đi làm tin tức cùng hậu cần các loại phụ trợ tính công tác bởi vậy sủ h ữ gỗ chân chính cần đối mặt cũng chỉ là di ẫ n cùng lợi hại, chỉ ít đang dẫn dụ cùng bố chỉ cảm bố trí v ớ sủ h ữ gỗ trên thân bao quát lũ c ả dị ổ cũng không thể ngay đầu tiên phát hiện đối phương một số nhỏ cả b ấ y tại liên tiếp hướng dẫn xuống sủ h ữ gỗ cuối cùng bị di ngăn ở đi hướng mạ xạ hỉ cộ biệt thự một đầu không người trên đường nhỏ nhìn trước mắt không che giấu chút nào trong mắt hung quan g nữ nhân sù h ữ gỗ yên lặng lần nữa thả ra giờ dạ gồn làm gì nhìn thấy giờ dạ gồn thời điểm trong mắt hung quan g đột nhiên tất thành tham lam không nghĩ tới lần này nghỉ phép vậy mà có thể gặp được chuyện tốt như vậy huấn luyện ra chỉ cần ngươi chủ động đem cái này giờ dạ gồn giao cho ta ta có thể tha cho ngươi một cái mạng bây giờ thợ săn đều nói nhảm nhiều như vậy sao bất quá ta cũng có một câu nói cho ngươi thợ săn chỉ cần n g ư ơ i n g o a n ngoan thúc thủ chịu chói ta có thể giúp ngươi tại cảnh sát rẻn nhì trước mặt cầu một chút tỉnh trấn an xuống tức giận dần dần thăng dở ra gồn sủ hữu gỗ không chút do dự đáp lết ớ i cái trước dám dạng này nói chuyện với ta huấn luyện ra đã bị ta cho ăn bộ kẹ mẩn xạ lạ mẹn sờ đưa ta ăn hắn rào hoạt di đã sớm để bộ kẹ mẩn mai phục tại một bên tại thừa dịp sủ hữu gỗ không chú ý trong nháy mắt nàng lập tức mệnh lệnh xạ là mẹn sờ hướng sủ hữu gỗ phát động tập kích trước đó nói tới bông tha sủ hữu gỗ đó là đương nhiên chỉ nói là nói mà thôi nếu có cơ hội không tốn sức chút nào tan nàng đương nhiên là phi thường vui lòng nhưng hiện tại xem ra sủ hữu gỗ hiển nhiên không đốc ngoại trừ đột nhiên nhắm chuẩn sủ hữu gỗ xạ l ạ mẹn sơ một bên khác một cái ạ gì ạ đỏ cùng dở dạ thì hòn cũng chạy ra mục tiêu của bọn nó ngạc nhiên chính là sủ hữu gỗ phái ra dở dạ gồn bộ kệ mẩn h ậ n tờ chưa hề cũng sẽ không cùng sủ hữu gỗ nói công bằng đối với điểm này sủ hữu gỗ cũng không có cảm thấy ngoài ý m u ố n tuy nói không có phát giác được đối phương những cái kia chuyên nghiệp tính chất nhỏ cả b ấ y nhưng là lũ cạ gì ố u bọn chúng cũng không phải giá áo túi cơm liên quan tới mai phục tại một bên xạ làm mẹn sở cùng ạ gì ạ đỏ cùng giờ dạ vị hòn bọn chúng đã sớm ngay đầu tiên phát hiện cũng cáo chi sụ hữu gỗ cho nên tại giờ dạ gôn bị kéo ở trong nháy mắt c h gì g i ậ t gũ ẩn cùng vỗ lì tổ ẹ p bị sụ hữu gỗ phong ra tạm biệt nên hướng thợ săn di giờ dạ vị hòn còn có xạ là mẹn sở l o n g viêm có nước và sần sờ tỉnh các loại một đống lớn kỹ năng trong nháy mắt tại sụ u gỗ hai người trong tầm mắt xuất hiện nổ tùng sau đó lại độ xuất hiện bầu trời bị trạ dị giật cùng xạ là mẹn sở thân ảnh cùng h ỏ a diễm cấp hoàn toàn chiếm lĩnh xạ lạ mẹn sở không hổ là chứ danh long trúc tính chất bộ kèm ẩn dù cho thực lực của nó chỉ là vừa vào chính xác thiên vương so với trạ dị giật gũ ẩn phải kém một chút nhưng là bằng vào tự thân thiên phú và cơ sở tố chất quả thực là cùng sủ hữu gỗ gũ ẩn đánh cái bất phân cao thấp thậm chí tại phe tấn công mặt đánh cho muốn so trạ dị giật hung bên trên không ít mà trên mặt đất tạ dị a đỏ d ở dạ thì hòn bọn chúng cũng không kém bao nhiêu bộ lý tổ ed cùng dơ dạ gồn tại chiến đấu kinh nghiệm đặc biệt là liệu mạng phương diện hiển nhiên mu đối diện bên kia thợ săn di thậm chí đã bắt đầu lộ ra mỉm cười thật giống như nàng đã dự định thắng lợi bình thường bất quá sủ hữu gỗ cũng không có từ trên người nàng nhìn thấy bất luận cái gì vung lòng cảnh giác biểu hiện có được long tổ kẽ mẩn thực lực ngươi xác thực rất không tệ càng làm cho ta vui mừng chính là ngươi cái khác tổ kẽ mẩn cũng đều là mười phần hy hi hữu tổ kẽ mẩn t ộ lì t ổ i s cha gì dẫn lại thêm trước đó giờ d ả gồn di đột nhiên hướng sủ hữu gỗ lộ ra một cái mười phần vui vẻ nụ cười phóng tới cái khác khu vực bọn chúng đều là hàng bán chạy đây bây giờ ngây thơ là ngày may mắn của ta phi thường cảm tạnh vươu ra ngươi có thể an tâm chết đi. không đợi xù hữu gỗ kịp phản ứng một phát mang theo tộc châm dài xuất hiện tại xù hữu gỗ phía sau đồng thời giấu ở chỗ tối một cái gồn bắt đột nhiên xuất hiện tại xù hữu gỗ đỉnh đầu nó huyết b u ồ n đại khẩu chính đối xù hữu gỗ đầu giống như là muốn nói đầu của hắn cắn một cái bỏ nếu như đối mặt nàng không phải xù hữu gỗ có lẽ thợ săn di tính toán liền chân chính muốn văng r ồ i nhưng cũng tiếc mặc kệ là xù hữu gỗ trên người lù cạ gì ổ hay là ở đây cái khác bộ k ẹ m ẩn vậy cũng là không có khả năng để nàng được như nguyện thật có lỗi để ngươi thất vọng một trận hỏa diễm đột nhiên từ sủ hữu gỗ quanh người dâng lên tiếp lấy lập tức nói và sần sợ tình cùng gồn bạn hoàn toàn bao trùm mà làm r a đạo này phòng ngự biện pháp trạ di giật gù ẩn tại thời khắc này cũng trong nháy mắt bật hết hỏa lực v ỡ lạ d ờ đặc tính bạo truyền thuyết h ỏ a trùng bạo một cỗ quyển tịch chân trời sóng nhiệt trong nháy mắt chiếm hơn nửa cái bầu trời thậm chí trạ di giật ngọn lửa trên người s ắ c bên này chân trời đều đã n h u ộ m đỏ lần này coi như thợ s ă n gì có thể từ trạ di giật gù ẩn buộc phát trạng thái dưới chống đỡ xuống tới như vậy nàng cũng không dám tiếp tục dừng lại thêm xuống dưới bởi vì lần này động tính khẳng định lại nói s ệ dù liền ct bên trong tuyệt đại đa số ánh mắt đều hấp dẫn tới đ ư ờ n g tưởng rằng s ệ dù liền j i m suy yếu lâu ngày liên minh liền không có bảo vệ s ệ dù liền ct lực lượng trên thực tế liên minh giấu ở thành thị bên trong thực lực nhiều n ữ a đây ở trong đó ẩn tàng lực lượng bao quát nhưng không giới hạn trong huấn luyện g a liền ngay cả tim dọc kẹt hoặc là hận tờ gữu đều có có thể tổn thương cùng bắt giữ bộ k ẹ mần khoa học kỹ thuật lực lượng như vậy có người sẽ tin tưởng liên minh không có nghiên cứu phát minh chế tạo những thứ này khi giới năng lực sao đáp án đã rõ ràng thân là bộ kệ mần hận tờ di bản thân liền là bị liên minh truy nã tồn tại ngay tại lúc này nếu như bị người trong liên minh phát hiện như vậy liên minh sẽ bỏ qua làn sao sẽ không su hugo trực tiếp cấp ra đáp án tại trạ dị giật ngủ ân buộc phát về sau thợ săn di xạ là mẹn s ờ trực tiếp liền đã mất đi năng lực phản kháng mặc dù còn có thể miễn cưỡng chống đỡ không đến mức trực tiếp bị đánh bại nhưng nó trên thân nhiều chỗ bị thiêu đến cháy đen vẩy rồng không một không hướng di biểu thị nó đã nhanh nếu không đánh được tại xạ là mẹn s ờ lại một lần phát ra bởi vì kịch liệt đau nhức đưa tới giờ hoa giờ về sau sắc mặt â m tình bất định di lập tức liền làm ra quyết định huấn luyện ra su u g o ta nhớ kỹ ngươi lần này nếu như không phải là bởi vì chuẩn bị đến không đủ đầy đủ lúc này n g ư ờ i đã chết lần tiếp theo chúng ta sẽ còn gặp lại chương 564, đến chương 564, đến cha di g i ậ t triệt để buộc phát để thợ s a n di hoàn toàn mất đi cơ hội thủ thắng đồng thời nàng cũng bắt đầu ý thức được cố chủ sủ hữu gỗ thực lực cùng cố chủ cung cấp tư liệu nghiêm trọng không hợp nếu như sớm biết sủ hữu gỗ có thực lực như vậy nàng khẳng định là sẽ không như thế lô mãng bắt đầu hành động thậm chí có tiếp hay không nhiệm vụ này cũng vẫn là k h á c nói dù sao thu nhập cùng nỗ lực không đúng lắm các loại mặc dù tại thời điểm ra đi còn lưu lại một câu văn thoại bất quá đây chẳng qua là đối xù hữu gỗ tổ k ẹ mần thèm nhỏ dãi cùng không cam tâm trên thực tế nàng rất rõ ràng dù cho nàng làm tốt các loại chuẩn bị trừ phi xù hữu gỗ bên này sẽ gia đại sự gì khiến cho từng cái tổ k ẹ mần thực lực giảm lớn nếu không nàng căn bản là không có cơ hội đem xù hữu gỗ tổ k ẹ mần cướp đến tay thợ s a n j i rời đi về sau xù hữu gỗ cũng không chỉ hoãn thời gian tiếp tục đi tìm sự kiện lần này đầu nguồn mạ xạ hì cổ chỉ bất quá có thể là ra ngoài trộm cho... dạ dưới tay trở về báo tin trước tiên hắn liền rời đi lúc này gần gã bọn chúng vừa không tại xù h ữ gỗ bên n g i cho nên trong lúc nhất thời xù hữ không thể tìm tới cái khác điểm đột phá sù hữu gỗ cũng không m u ố n liên quan tới sẽ dụ lìn vận t ạ i đường thủy tập đoàn vu hoan chứng cứ liên kỳ thật sù hữu gỗ bên này đã thu thập đến không sai biệt lắm an bài giáp thúc cùng tạ hạ dạ tiên sinh đi cảnh sát d ẹ n ni bên kia kỳ thật càng nhiều hơn chính là chú ý cảnh vệ phòng bên k i a chứng cứ không bị phá hư hoặc là lén đổi đương nhiên cũng chỉ là nhìn một chút mà thôi nếu như đối phương chân chính hoa đại giới xử lý những chứng c ứ này như vậy bọn h ắ n tại cũng không ở tại thực không khác nhau nhiều lắm may mắn là rèn ni các nàng tạm thời còn chưa phát hiện cái gì mấu chốt chứng cứ từ mạ xạ hỉ cổ khả năng tồn tại vị trí ly khai về sau s u h u g o bắt đầu hướng bến tàu bên kia đi đến hắn cần tìm hiểu một chút bên kia giám thị tình huống tại s u h u g o tới lui hướng bến tàu thời điểm kikhido đã mang theo hai tên thủ hạ tiến vào sệ du lìn city ngoại ô thành phố phạm vi kikhido đại nhân sệ du lìn city đã đến cần bây giờ liên hệ nơi đây đồng sự sao từ phi hành bộ kẹ m ẩ n trên thân nhảy dụng kikhido bên cạnh một cái điều tra quan hướng hắn hỏi đem phi hành bộ kẹ m ẩ n vô kỳ bản đưa tới một cái khác thủ hạ trong tay hắn bắt đầu đáp lại không cần trực tiếp liên hệ cảnh vệ phòng cảnh sát gen y vừa vặn ta cũng nghĩ nhìn một chút sệ du lìn city đồng sự đến cùng đang làm cái gì vì cái gì qua nhiều năm như vậy có giá trị tin tức ít như vậy đặc biệt là liên quan tới nơi đó tập đoàn tin tức đi nghe được ký h ì r ồ dậu về sau hai người thủ hạ trong lòng lạnh lẽo đột nhiên cảm thấy một chút xíu t h ỏ tử hồ bi bất quá rất nhanh bọn hắn liền phản ứng lại bọn hắn cũng không phải là tân đinh nội bộ thẩm tra sự t ì n h cũng không phải lần thứ nhất làm chỉ là trước kia phần lớn đều là tại t ổ n g bộ địa phương quan hệ cùng các loại thế lực quá phức tạp đi lại thêm đại đa số điều tra quan đều có ẩn nút t h â n p h ậ n đồng thời thẩm tra rất có thể sẽ dẫn đến nhiệm vụ thất bại nghiêm trọng thậm chí sẽ để cho những thứ này điều tra quan mất đi tính mệnh nhưng bây giờ tình huống đã không đồng d ạ n g tim dọc c á t giải tán để cạn tô điều tra qua nhóm n áp lực giảm nhiều lúc này đúng là bọn họ thẩm tra tự thân đội ngũ thời điểm đương nhiên liên quan tới loại chuyện này vẫn là cần từ từ sẽ đến khi joe j o lần này tới mục đích chủ yếu vẫn là đem sủ h ữ gỗ xin nhờ sự tình giải quyết thuận tiện đánh cỏ đ ộ n g rắn nhìn một chút sẽ có hay không có người bởi vì sợ mà lộ ra sơ hở một nhóm ba người rất nhanh liền đi tới sệ dù liền city cảnh vệ phòng lấy ra giấy chứng nhận nghiệm chứng thân phận về sau bọn hắn lập tức liền điều ra sự kiện lần này án tông cùng chứng cứ đồng thời cũng đối bao quát tạ hạ dạ d ụ kỳ tạ ở bên trong các thủy thủ tiến hành hỏi thăm cuối cùng bọn hắn đạt được kết quả cùng s ù hữu gộ cung cấp tin tức cơ bản nhất trí cuối cùng bọn hắn chuẩn bị đi lão thuyền trưởng bên kia xâm nhập tìm hiểu một chút chuyện nguyên do đồng thời cũng nhìn một chút hải phòng đội bên kia điều tra tình huống sệ dù liền city ngoại ô thành phố bắc bộ bến cảng nơi này cùng vợ mỹ ly ổng city bến cảng khẳng định là không thể so nhưng là làm s ệ d ụ liền si ti duy nhất bến cảng nơi này tình huống phát triển vẫn là rất không tệ chỉ bất quá coi như phát triển không tệ nhưng nơi này kỳ thật càng nhiều vẫn là thuộc về nửa tư cách cá nhân bến cảng đây cũng là vì cái gì s ệ d ụ liền vận tại đường thủy tập đoàn ở chỗ này quyền lợi lớn như thế chủ yếu nên g u y do s ệ d ụ liền si ti đạo quán suy yếu lâu ngày để bản địa từng cái thế lực chia cắt vốn thuộc về sản nghiệp của nó cùng lợi ích hoặc là nói càng nhiều hơn chính là bị bên trong một ít người nuốt đến trong bụng của mình mà mỹ tỷ cùng nàng mấy người tỷ tỷ lại bởi vì trước đó đạo quán loạn trong ra ngoài đối với cái này căn bản bất lực nói cho cùng Trước đó sẻ dù lìn diêm thực lực vẫn là quá yếu đặc biệt là tại sẽ dù lìn ba tỷ m ỗ i cân đối huấn luyện ra con đường này không thể đi thành công tình huống d ư ớ i chỉ học được cái mặt ngoài không thể chân chính học được cân đối huấn luyện ra tinh túy thế giới này nói cho cùng vẫn là cần dùng thực lực đến nói chuyện su hugo mới đi đến bến tàu vận tải đường thủy người của tập đoàn liền phát hiện hắn nhìn thấy cô ý hướng phía bên mình đi các nhân viên an ninh su hugo biết hắn vẫn có chút chủ quan mặc dù biết bến tàu phụ cận bảo an thực lực không tệ chỉ là hắn không nghĩ tới chính là đối phương vậy mà nhanh như vậy liền gia tăng lên bên này bảo vệ cùng giám thị lực lượng cũng chắc hắn không có trước tiên liên hệ gần ga bọn chúng tìm hiểu tình huống sau đó lại tiếp cận bất quá như là đã bị phát hiện như vậy cũng không có tiếp tục giấu đi cần thiết tại kỳ xù hữu gỗ đến sẻ du lìn city thời điểm hắn liền đã nhận được đối phương gửi tới tin tức cho nên lúc này s ù hữu gỗ cũng đã không phải đơn đà độc đấu tại đối mặt vận tải đường thủy tập đoàn thời điểm trong lòng nhiều hơn mấy phần lực lượng dù sao đối phương rất rõ ràng hắn uy hiếp là nơi nào bọn hắn tại sẻ du lìn city kinh doanh nhiều năm như vậy thực lực chân chính khẳng định không chỉ là bây giờ biểu hiện ra một góc của băng sơn xù u gỗ trước đó cũng là kiềm kỵ điểm này lo lắng bọn hắn sẽ đối với rẻn lộ cùng rác thúc b bất quá khi k ỳ hí dồ dẫu bọn hắn sau khi tới sủ h u gỗ cơ bản liền không cần tiếp qua nhiều lo lắng tại b ê n tàu bảo vệ vây tới trước đó gần g ạ cùng lũ sợ dày đã về tới sủ h u gỗ bên người mang theo bảo vệ đi đến sủ h u gỗ trước mặt chính là trước đó áp chế mạ xạ hỉ cổ đối phó sủ h u gỗ vận tải đường thủy tập đoàn tên là ổ quả quản lý sủ h u gỗ tiên sinh đại gia con lâm không biết là có cái gì chuyện quan trọng sao mặc dù là tại hướng sủ h u gỗ tra hỏi nhưng là ánh mắt của hắn càng nhiều vẫn là tại gần g ạ cùng lũ sợ dày ở giữa chuyển đổi nếu như không phải trước một bước phát hiện sủ hữu gỗ có lẽ cho tới bây giờ bọn hắn cũng không biết gần gà cùng lũ sợ dậy một mực tiềm phục tại bọn hắn phụ cận ổ quả trên mặt thần sắc không thay đổi nhưng đấy lòng lại hoàn toàn cảnh giác nói xong hắn nhìn sau lưng bảo vệ đội trưởng một chút đối phương lập tức liền gặp quá ý tiếp lấy nhỏ giọng đối bên cạnh hai tên thủ hạ thấp giọng phân phó vài câu không có gì ta chỉ là tùy tiện tới xem một chút không có ý tứ gì khác đúng liên quan tới chuyện lần này chân chính không có nói chuyện sao Sù, Sù H b ân người đây là ý gì mặt chữ bên trên ý tứ ta không có đoán sai sủ h ữ n gỗ tiên sinh cái này hai cái bổ kẹ mẫn trước đó hẳn là một mực dấu ở chúng ta bến tàu bên trong đi người suy nghĩ nhiều quá đây chỉ là suy đoán của người không sai đây quả thật là chỉ là phán đoán của ta bất quá bởi vì lần này sự kiện vấn đề có chút nghiêm trọng cho nên làm hải phòng đội hợp tác đơn vị chúng ta thì càng không thể bỏ qua mỗi một cái khả nghi điểm cho nên phiền phức xủ hữu gỗ tiên sinh ở chỗ này chờ một chút ta đã phái người t h ô n g chi hải phòng đội bên kia khả năng cần ngươi hiệp trợ một chút điều tra nghe đến đó s ủ hữu gỗ đột nhiên mắt nhìn thẳng hướng ổ qua mà đối phương cũng không cam chịu yếu thế đ i ệ u tiến lên đón tuy nói s ủ hữu gỗ thực lực rất không tệ nhưng là bọn hắn tập đoàn thế lực cùng quan hệ cũng không phải nói đùa tại đang lúc lấy cớ lần này sủ hữu gỗ nhưng không có ghe gì hoặc là l ạ n s ở đến v ứ t hắn nghĩ tới đây ổ quả nhịn không được dương lên khoe miệng chương năm trăm sáu mươi lăm phiền p h ứ c giải quyết chương năm trăm sáu mươi lăm phiền p h ứ c giải quyết ổ quả thủ hạ hiệu suất vẫn là vô cùng không tệ bất quá cũng có thể là là đối phương sớm đã có chuẩn bị hải phòng đội thành viên cũng âm thầm tại bến tàu phụ cận nhìn c h ă m c h ă m cho nên lần này bọn hắn cũng không để cho sủ hữu gỗ đợi bao lâu rất nhanh hai cái mang theo bờ l ạ t t ỏ a sệ chế phục huấn luyện r a khí thế hung hung địa đi tới xù hữu gỗ trước mặt bọn hắn tại xù hữu gỗ cùng gần g ạ lũ s ở dở giữa quan sát một chút tiếp lấy cũng không t ị hiểm trực tiếp ngay trước xù hữu gỗ mặt cùng ô quả chào hỏi giao cho chúng ta liền tốt chào hỏi rốt cục đánh xong cái tia tướng mạo tương đối thành thục chế phục huấn luyện r a dẫn đầu tiến lên một bước đối xù hữu gỗ mở miệng nói ra xin phối hợp chúng ta một chút vị này huấn luyện ra không để cho chúng ta khai thác không cần thiết cưỡng chế biện pháp tin tưởng ta ngươi sẽ không hi vọng nhìn thấy một m ả kia nói xong hắn chỉ chỉ c i ế m bặt nỗ tr sù hữu gỗ chấn a n một chút gần gạ cùng lũ sợ dày tiếp lấy đứng đi qua cẩn thận nhìn trên người hắn chế phục một chút phía trên thuộc về liên minh hải phòng đội tiêu ký để sù hữu gỗ cảm giác có chút trứng mắt vị này huấn luyện ra xin phối hợp chúng ta hắn lần nữa nói một câu ngữ khí so sánh với t r ư ớ c cường ngạnh hơn một chút bất quá những thứ này đều chỉ là mặt ngoài đối với sù hữu gỗ bọn hắn đương nhiên là có nhất định hiểu rõ đặc biệt là sù hữu gỗ thực lực cho nên hắn đương nhiên không muốn cùng sù hữu gỗ đối kháng chính diện tuy nói kế hoạch lần này bên trong cũng có cố ý khích nộ sủ hữu gỗ một vòng nhưng đó là dưới tình huống đặc thù bất đắc di chọn lựa dự bị kế hoạch dù sao bọn hắn hành động lần này không quá thích hợp đặt ở bên ngoài tiến hành nếu như cùng sủ hữu gỗ phát sinh xung đột chính diện rất có thể sẽ đem những người khác ánh mắt hấp dẫn đến bên này đến lúc đó bọn hắn có lẽ liền không có cái kia nhiều thời gian đi đem tội danh đính tại sủ hữu gỗ trên thân để hắn không cách nào xoay người bởi vậy vô luận sủ hữu gỗ lựa chọn thuận theo hoặc là không thuận theo đối bọn hắn tới nói kết quả đều đã là quyết định chỉ bất quá nếu như sủ hữu gỗ l nghĩ đến nổ quá bọn hắn hứa hẹn đồ vật lo âu trong lòng hắn cùng e ngại lại lần nữa biến mất một chút nhìn thấy sủ hữu gỗ như cũ bất vi sở động hắn cắn răng tiến lên khai thác càng trực tiếp hành động một cái không biết từ nơi nào đi ra thiết thủ còng tay trực tiếp khảo tại sủ hữu gỗ trên tay bị bỡ lặt t ỏ a sệ ngăn lại lụ sở dây trực tiếp x u ố n ô n g gần gạ cũng mang theo cười quái dị một bước dấm lên h ắ n cái bóng bên trên bến tàu bên này bầu không khí một lần trở nên vô cùng gấp g áp sủ hữu gỗ nhìn một chút trên tay thiết thủ c ò n tay hắn cảm thấy hai tay có chút khó chịu sủ hữu gỗ mặc dù có chút muốn giả bộ một chút sau đó các loại đảo ngược đánh mặt ý nghĩ nhưng là vừa nghĩ tới rẽn lộ còn đang chờ hắn trở về tiếp còn có trên thuyền cái kia gần gà m ẹ gà hệ vỗ lụ tì h h ò n sợ tồn còn đang chờ hắn điểm này tiểu ý nghĩ lập tức liền từ trong óc của hắn biến mất không thấy xoa、so、xoa -so、kim -so、loại còn g tay tại gần gà ám ảnh lực lượng ăn mòn xuống đột nhiên t r u y ề n ra một tia dị hưởng tiếp lấy xù hự g ỗ tùy ý quăng một chút tay còn treo tại trên cổ tay hắn còn g tay lập tức liền vỡ vụn ra sau đó rơi vào trên mặt đất rất hiển nhiên đối diện hoàn toàn không nghĩ tới cái này còn tay sẽ như vậy không trải qua đánh Phải i b ế tất vừa vốn rồi trong trong coi đi, bọn bị bọn bọn họ hắn chân chính chuẩn cùng hắn này, lòng lòng Hắn muốn phản kháng. Đề phòng. hủ chặt. đều Đề quỷ lúc có là là mà sủ gỗ t xếp cả mọi người thả ra tổ kem mần tùy thời chuẩn bị công kích giúp sủ hữu gỗ mang lên còng tay thành t h ụ c mặt chế phục huấn luyện ra động tác thuần thục về sau chân đến mấy mét một bên trả lại một bên hô lớn ô qua bên này tuy nói không biết sủ hữu gỗ hôm nay lại đột nhiên tới nhưng là hắn đã sớm tại sủ hữu gỗ tham gia chuyện này ngày đó bắt đầu dần dần bắt đầu tăng cường bên này lực lượng phòng thủ lại thêm hắn vốn là có đối phó sủ hữu gỗ ý tứ cho nên bọn thủ hạ của hắn cũng sớm coi là đã sớm chuẩn bị bây giờ nghe kêu một tiếng này tê u lại thêm trong lòng vốn là tồn tại đề phòng chỉ là trong nháy mắt trên trận lập tức liền nhiều hơn hơn mười cái khí thế không tệ vỗ kẹ m ẩ n đồng thời giữa bọn chúng ăn ý phối hợp xem ra hẳn là rất không tệ chí ít tại bọn chúng xây dựng lưới bao vây bên trong sủ hữu gỗ tạm thời không nhìn thấy có gì có thể phá vòng vây sơ hở nếu như thực lực của hắn một điểm có lẽ chỉ dựa vào cái này lưới bao vây liền có thể để hắn thúc thủ chịu c h ó i ngươi bây giờ loại hành vi này là tại bạo lực kháng pháp sủ hữu gỗ tiên sinh xin đừng nên để chúng ta khó xử chỉ cần điều tra xong phát hiện đây chỉ là hiểu lầm chúng ta sẽ không tổn thương ngươi hy vọng ngươi có thể tin tưởng chúng ta nhìn thấy tình huống như vậy ồ quả đứng ra muốn tại thử một chút có thể hay không thuyết phục sủ hữu gỗ dù sao tại hắn cùng người đứng phía sau trong lòng càng nhiều vẫn là hy vọng một lần liền giải quyết sủ hữu gỗ mà không phải cho hắn cơ hội lại để cho hắn đạo thoát mặc dù xỉ vợ táo bên kia còn không thể nhận định phía sau một lần ngoài ý muốn là từ sủ h u gỗ gây、nên. nhưng là căn cứ bọn hắn tập đoàn bên trong chuyên gia phòng đoán sủ h u gộ dù cho không phải trong chuyện này chủ y ư u nhưng là hắn cũng có rất lớn tỷ lệ là tham dự vào trong đó cho nên tập đoàn thế lực nhóm đương nhiên không hy vọng lại lần nữa kinh lịch tổn thất như vậy mà muốn kết quả như vậy phương pháp tốt nhất đương nhiên là một k í c h đánh chìm sủ h u gộ để hắn không cách nào xoay người chí ít trong thời gian ngắn không thể đúng nếu như ngươi kiên quyết kháng cự vậy chúng ta có thể triệu tập sệ d ụ lìn ct bên trong lực lượng vũ trang đối ngươi tiến hành ép buộc chấn áp xin ngươi đừng sai lầm một người làm mặt đỏ một người làm mặt trắng bọn hắn như thế an bài đến rất chú đáo nhưng dạng này trận hình dáng có thể không dọa được sụp hữu gộ cái gì truyền thuyết bổ kẹ mẩn cái gì thời khắc sinh tử hắn đều trải qua không ít liền bọn hắn điểm ấy cái gọi là vây quanh cùng ý hiếp nếu như không phải cố kỵ trên người đối phương còn có một tầng thuộc về liên minh người chấp pháp ra đổi lại là những người khác hắn đã sớm cứng rắn đi qua mà lại đối phương cái gọi là thuyết phục cũng bất quá là làm dáng một chút mà thôi vừa nói còn vừa không phải chậm dãi hướng hắn bên này tới gần xem ra bọn hắn là không hề từ bỏ vũ lực bức bách hắn đi vào khuôn khổ ý nghĩ bất quá cũng đúng lúc này làm hắn tay trái tay phải vương bại bổ kẹ mẩn, thừa diệm sủ h u gỗ thực lực phân tán tại cái khác địa phương lần này bọn hắn nói không chừng thật là có khả năng có thể thành công bức bách sủ h u gỗ bọn hắn như cũ đang áp sát đồng thời nhóm tổ kẹ m ẩ n đã làm tốt tùy thời phát động công kích chuẩn bị chỉ cần sủ h u gỗ bên này có như vậy một chút động tác khác như vậy bên cạnh bọn họ tổ kẹ m ẩ n trong nháy mắt liền sẽ hướng sủ h u gỗ vị trí phát động kỹ năng đến lúc đó dù cho những thứ này kỹ năng đơn độc đối sủ h u gỗ không tạo được tổn thương nhưng là bọn hắn tin tưởng nếu như cộng lại dựa vào gần gạ cùng lũ sợi là không thể nào hoàn toàn đỡ được su h u g o đang chuẩn bị để gần ga bọn chúng động một cái kéo dài một chút thời gian bất quá không đợi hắn mở miệng kiki dồ dầu -ja、người chưa tới tiến g tới trước các ngươi ở chỗ này làm cái gì còn có cái gì sai lầm là ai tại sai lầm kiki dồ dầu -ja、mang theo một đám người đang hướng bên này đi tới trong đó có sẻ dụ l ì n city cảnh sát d ẹ n mỹ cùng sẻ dụ l ì n j i m q u á n chủ mỹ tỷ cùng d ẹ n l ỗ các nàng nhìn thấy một nhóm người này ồ qua bọn hắn lập tức liền ngừng lại mặc dù không biết k i s xì dồ dại ô nhưng là mỹ tỷ còn có rèn nhí bọn hắn khẳng định là không thể coi như không nhìn thấy mấy cái dẫn đầu liếc nhau một cái cuối cùng vẫn là ồ qua đứng dậy ẩn ẩn đem ký i xì dồ giải u bọn hắn cùng su h ữ g ầ u ngăn cách người là ai còn có cảnh sát rèn nhị cùng mỹ tỷ quan chủ đến nơi đây đến cùng là muốn làm cái gì nghe được hắn hỏi thăm ký i xì dồ giải u đối với thủ hạ chiêu một chút tay tiếp lấy thuộc về liên minh điều tra quan căn cứ chính xác kiện lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn tự giới thiệu mình một chút căn tố liên minh điều tra quan đội ngũ đ lần này tới chủ yếu là nhận được báo cáo liên quan tới lần này buôn lậu vụ án điều tra nghe được ký hỉ rộ d ầ u tự giới thiệu về sau ổ quả còn có hai vị kia hải phòng đội đội viên tâm trong nháy mắt rớt xuống băng l á n h đáy biển chương năm trăm sáu mươi sáu mẹ g ạ gần g ạ cùng cái khác chương năm trăm sáu mươi sáu mẹ g ạ gần g ạ cùng cái khác mấy ngày sau sezu l i n diêm sân huấn luyện trực tiếp giải quyết nó mẹ g ạ gần g ạ nị tassa ảnh buộc m ộ ư ơ i người chúng mẹ g ạ gần g ạ đối thủ sezu l i n diêm trụ cột một trong vợ là tọa sệ trong nháy mắt cảm giác trước mắt tối xâm lại tiếp lấy từng cái màu đen ma ảnh từ cái bóng bên trong nhảy ra hướng nó vươn đại biểu không rõ ma、chảo. vợ lặt tọa s ẽ cũng là quán chủ cấp người nổi bật nếu như gần gà không có tiến hành mẹ gà hệ vỗ l ũ t ỷ hòn có lẽ nó còn có thể nương tựa theo tự thân xuất sắc năng lực phòng ngự tới qua hơn mấy chiêu tiến hành mẹ gà hệ vỗ l ũ t ỷ hòn gần gà thực lực trực tiếp đạt được bay vọt về chất tại nó mẹ gà hệ vỗ l ũ t ỷ hòn trạng thái thậm chí có thể cùng phổ thông trạng thái s ử d ụ n g tiến hành đối kháng nói cách khác bây giờ nó thực lực đã thẳng tiến đến sù hữu gỗ trong đội ngũ hạ ba trực tiếp đem lụ sờ giấy bọn chúng để xuống phía dưới đi đối mặt dạng này mẹ gà gần gà vợ lặt tọa sệ căn bản không chống được bao lâu vợ lặt t ỏ a sẻ huấn luyện ra thế thế ngay lập tức đem bị ma ảnh áp chế ở trên mặt đất hoàn toàn không thể động đậy vợ lặt t ỏ a sẻ thu về đồng thời hướng sủ hữu gỗ bên này đi tới hô vẫn thua sủ hữu gỗ tiên sinh ngươi cũng quá lợi hại đặc biệt là một chiêu cuối cùng đoán chừng toàn bộ s ệ rủ lìn city chỉ có mỹ tỷ q u á n chủ có biện pháp ứng đối đi nàng nhịn không được tán thưởng một tiếng vậy ngươi cũng quá cất nhắc ta sợ nã ẹ giống h ắ n dạng này quái vật ta cũng không có biện pháp đối phó được toàn bộ sẻ dụ lìn city không phải nói toàn bộ can tổ liên minh có thể cùng các ngươi sủ hữu gỗ huấn luyện viên giao thủ ngoại trừ mấy vị kia thiên vương ngoại ưng cái k đã tới có một hồi mỹ thị vừa nói một bên cũng đi tới su ủ gỗ tiếp nhận bên người nàng r ẹ n lộ đưa tới bình nước uống một ngụm tiếp lấy thói quen khiêm tốn một chút mỹ thị ngươi nói q u a k h o a t r ư ơ n g ta cũng chỉ làm l ữ u lợi mẹ gà hệ vũ lụ t h ì hòn có thể duy trì không được bao lâu mà lại bây giờ ta cũng không có tư cách cùng mấy vị kia thiên vương các hạ giáo thủ bọn hắn nghiêm túc giải quyết ta còn không phải vài phút sự tình quá phận khiêm tốn chính là kiêu ngạo được rồi sơn nạ é、e、ngươi khiến người khác nghỉ ngơi trước một chút su ủ gỗ theo ta một chút mỹ tỷ trong đầu lóe lên mấy ngày nay sủ hữu gỗ đạt được gần gà mẹ gà hệ vỗ lù t ỷ hòn sợ tổn sau biểu hiện nàng vừa mới cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi dù sao đối với sủ hữu gỗ thực lực nàng vẫn là có nhất định hiểu rõ khi lấy được mẹ gà hệ vỗ lù t ỷ hòn sợ tổn trước đó gần gà tại trong đội ngũ của hắn có thể chỉ là không đáng chú ý một viên đương nhiên không đáng chú ý chỉ là tương đối cùng sỉ dục còn có lù c ả gì ấu bọn chúng mà nói một cái chuẩn thiên vương cấp bậc bộ k ẹ mẩn tại đại đa số hay là vô cùng làm cho người trú m ụ mỹ tỷ nghĩ như thế nào sủ hữu gỗ không biết bất quá đối với thực lực bản thân cùng nhà mình bộ kệ sự h u gỗ cảm thụ đương nhiên là s â u nhất gần gà thực lực đạt được bay vọt thức tăng trưởng chuyện này với hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt tin tức ép ở trên người hắn đến từ tập đoàn thế lực áp lực cũng theo sự cường đại của nó mà dễ dàng không nhỏ mà ngoại trừ gần ga bên ngoài thực lực tăng trưởng nhanh nhất không thể nghi ngờ chính là trong đội ngũ tiểu lao đệ dở dạ gồn tại xị vợ tạo thời điểm bởi vì người khác tính toán khiến cho nó tại lạn sờ trong tay chờ đợi một trận cũng chính là một trận này để nó từ lạn sờ bên kia đạt được hắn dở dạ gỗ trước đó đạt được một viên long châu dựa vào viên này lòng c h â u cùng dở dạ gồn tự thân nội tình lúc này nó đã đi tới quán chủ cấp đỉnh phong đồng thời liên quan tới nó cuối cùng nhất trọng tiến hóa hạn chế cũng bắt đầu xuất hiện v u ô n g lỏng chỉ cần hoàn thành cuối cùng này tiến hóa dở dạ gồn hoàn toàn có thể nhẹ nhóm vượt qua đến chuẩn thiên vương cảnh giới trong n g á y mắt san bằng cùng trong đội n g ũ cái khác đại ca khoảng cách thậm chí bằng vào tự thân ưu tú thiên phú đường rẽ vượt qua cũng không phải là chuyện không thể nào gần gà cùng dở dạ gồn thực lực đạt được bay vọn còn lại cái khác b ổ kệ mẩn bồi dưỡng và kỳ ngộ sủ hữu gỗ mấy ngày nay cũng đã bắt đầu thu thập tài liệu đi tới mỹ tỷ văn phòng lần này tìm tới sủ hữu gỗ nàng làm u ố n thương lượng với hắn một chút liên quan tới hệ v ụ lụ tì hòn sợ tồn t à i nguyên khoáng sản khai thác vấn đề mặc dù liên quan tới vấn đề này bọn hắn trước đó liền đã thảo luận qua nhưng là bây giờ giai đoạn trước công tác đã chuẩn bị xong chính thức lúc bắt đầu mỹ tỷ vẫn cảm thấy có cần phải bàn lại một chút dù sao sủ hữu gỗ mới là tòa này tài nguyên khoáng sản chủ nhân chân chính liên quan tới điểm này sủ hữu gỗ ý kiến cũng không có thay đổi cho nên tại mỹ tỷ cường điệu xong lợ ích phân phối về sau. hắn đang chuẩn bị cùng mỹ tỷ cáo từ rời đi thời điểm vừa mới đứng lên đối phương đột nhiên lại gọi hắn lại đúng rồi su h u go ân su h u go nghi hoặc nhìn về phía mỹ tỷ cảm ơn ngươi tin tức những cái kia cổ phần đã bị chúng ta lấy được kết hợp với lần này sẽ dụ lìn vận tải đường thủy tập đoàn dung chuyển chúng ta âm thầm thu mua qua không được bao lâu chúng ta đạo quán liền có thể trở thành vận tải đường thủy tập đoàn thứ hai đại cổ đông ta đã nói một chút không nghĩ tới các ngươi thật đúng là làm được n g h e đến đó su h u go nhịn cười không được một chút đây đối với ngươi tới nói có lẽ chỉ là tùy tiện nói một chút nhưng là đối với sẻ du lìn dim tới nói lại là cực kỳ trọng yếu một bước thời gian qua đi hơn mười năm cảng khẩu quyền sở hữu rốt cục vừa về tới trong tay của chúng ta nếu như không có n g ư ơ i ở giữa rắc châm kiếp nổ không có ký hỷ dô điều tra quan lôi lệ phong hành lần này chúng ta thật đúng là không nhất định có thể thành công nói đến đây mỹ t ỷ hai mắt mang theo ngoài quan g mang nhìn lấy sủ hữu gồ tất cả đều là tại ngươi phi thường cảm tạ ngươi sủ u gồ về sau mặc kệ gặp được sự tình gì chúng ta sẻ du lìn dim cũng sẽ là ngươi kiên cố hậu thuẫn nàng một mặt trịnh trọng nói nói quá lời quán chủ các h ạ ta cũng là sẽ rú lìn di một phần tử không phải sao còn có sự t ì n h khác sao nếu như không có ta trước hết đi ra những tên kia hôm nay thực chiến huấn luyện hôm nay còn chưa hoàn thành đây ngươi kiểu nói này thật là có mà lại ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú mỹ tỷ cười yếu đớt một tiếng tiếp tục mở miệng nói nghe được những lời này của nàng su h u g o nhịn không được lại lần nữa ngồi xuống sẽ rú lìn city cùng vợ mỹ l i ệ ông city phụ cận nói hỉ lần ngươi hẳn nghe nói qua su h u g o nhẹ gật đầu nơi đó hắn không nhưng nghe nói qua mà lại hắn còn đi qua bất quá vậy cũng là sự t ì n h trước kia nghe được mỹ tỷ kiểu nói này trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra cái kia trắng xóa hoàn toàn bãi cát gần nhất bên kia truyền ra một cái thần bí vỗ kẹ mần nghe đồn dẫn tới xe dụ l ỉ n ct cùng vợ mỹ lì ổng ct rất nhiều huấn luyện ra đều tuân hướng bên kia tợ dọn fed sô b i l đã không chịu nổi kỳ nhiễu đương nhiên đây coi là không lên trọng điểm trọng điểm là tợ dọn fed sô b i l báo cáo xưng hắn giống như phát hiện một cái hình thể to lớn vô cùng v i ễ n cổ dơ dạ gô nạch s ù h u gỗ ngươi dở dạ gồn hẳn là chuẩn bị tại gần nhất hoàn thành cuối cùng tiến hóa đúng không nếu như tờ dọ p h ẹ số biểu phát hiện là thật như vậy đối với ngươi dở dạ gồn tới nói rất có thể là một lần vô cùng trọng yếu kỳ ngộ kỳ thật tại mỹ tỷ nhắc tới to lớn dở dạ gồn này thời điểm s ù h u gỗ cuối cùng nhớ ra tương quan một số mảnh vỡ ký ức nếu như không có tờ dọ p h ẹ số biểu báo cáo s ù h u gỗ có lẽ còn có chút hoài nghi dù sao thế giới này cùng hắn trong trí nhớ cái kia hạ niềm thế giới vẫn là có chỗ xuất nhập nhưng khi hắn nghe được tờ g i p h ẹ số b i u phát hiện lúc xù hữu cơ bản liền xác nhận tin tức này nếu như xử lý thật tốt nói không chừng lần này thật là dở dạ gồn cơ hội dù cho không thể đạt được to lớn dở dạ gồn nạch lực lượng truyền thừa nhưng cái này viễn cổ tồn tại liền xem như trên người một khối lân phiến cũng có thể sẽ đối sắp tiến hóa dở dạ gồn phát huy ra tích cực hiệu quả nghĩ đến nơi này Su h u gỗ liền đã hạ quyết tâm muốn đi qua thử t h ờ i vận mỹ tỷ phản phất đoán được hắn đang suy nghĩ gì nàng hướng Su h u gỗ đưa qua một văn k i a t ú i cấp đây là b ờ dọ phẹ số bưu trước đó đưa ra đi lên báo cáo chương ò n lỉn có sẻ diêm năm trăm sáu mươi bảy xì rổ tang nộ chương năm trăm sáu mươi bảy xì rổ tang nộ v a i hì lần bên kia sủ h ữ gỗ cũng không có vội vàng ngay con kia thần bí to lớn dở dạ gỗ nặng nếu quả như thật dễ dàng như vậy liền bị phát hiện như vậy liên quan tới nó nghe đồn cũng sẽ không ở gần nhất mới lưu truyền tới loại chuyện này bình thường đều là đến sớm không bằng đến đúng lúc cơ d u y hai chữ này đến ngươi tự nhiên là gặp được mà lại liền đang huy tiến sĩ đơn báo cáo bên trên suy đoán ra hình thể coi như lúc này chạy tới vừa lúc bị sủ hữu gỗ gặp được như vậy xử lý như thế nào liền biến thành một vấn đề khó khăn không nhỏ dạng này thể lượng coi như thực lực của nó chẳng ra sao cả nhưng đối phụ cận sệ d ụ lìn ct cũng là một cái cự đại uy hiếp mà long trúc tính chất bổ kẹ mần là có tiếng sống được càng lâu thực lực v ư ợ t yêu nếu như to lớn giờ dạ gỗ này không phải d ị biến mà thật là viễn cổ thời đại một mực sống sót đến bây giờ giờ dạ gỗ này cái kia sủ hữu gỗ cho rằng thực lực của nó không thể so với những truyền thuyết kia bổ kẹ mần chênh lệnh đối mặt loại này tồn tại làm nhiều một phần chuẩn bị liền đa số chính mình tranh thủ đến thắng lợi thậm chí là cơ hội tại s ệ i dù lìn dinh thực chiến rèn luyện kết thúc về sau su h u gỗ cáo biệt một đám đạo quán huấn luyện ra mang theo r è n lộ từ đạo quán bên trong đi ra mấy ngày nay v ì phòng bị tập đoàn bên kia phản công su h u gỗ đem xì rộ an bài vào rác thúc bên người thông qua cùng mỹ thì nói chuyệt h i ế m su h u gỗ cơ bản đã xác định s ệ i dù lìn vận tải đường thủy cơ bản đã úc còn không mang nổi mình úc cũng tức là nói cái gọi là phản công đã không tồn tại cho nên hiện tại hắn muốn làm chính là đem đám tiểu đồng bạn tập trung trở về rác thúc bên người có lúc trước hắn cung cấp mấy đầu giải g i đồ cùng gần nhất chính hắn thu phục t ổ kẹ mần bảo vệ tại s ợ dù l ỉ n h ct i y bên trong đã đầy đủ an toàn không cần thiết lại để cho xì rỗ lãng phí thời gian Su h u g o mang theo rẹn lộ về nhà chờ đợi rác cùng xì rỗ trở về thời điểm rác thì mang theo xì rỗ đến quen thuộc phiên chợ bên trong tính toán ra rác cũng có một đoạn thời gian cũng không đến trận này ngoại trừ tạ hạ dạ chuyện bên kia bên ngoài sớm hơn thời điểm hắn còn muốn giúp su h u g o xử lý đội tàu cùng tài nguyên khoáng sản sự tình cho nên căn bản không có thời gian tới nhìn lấy bên này hoàn cảnh quen thuộc của người giáp nhịn Úi m ặ tại cặp sao có thể chống r ô n g âu người trong sạch mặc dù ngoài miệng không k h á c h khí nhưng là rắc cũng không có động khí có thể như vậy trêu t r ọ c hắn cũng chỉ có mấy cái kia bạc cũ tại hắn mới vừa mang theo rẹn lộ từ vị gì đi ẩn ct đem đến sẻ r ụ lìn ct thời điểm bọn g i a hỏa này thế nhưng là giúp không ít việc mặt cặp ngoại hiệu cũng là từ khi đó bắt đầu xuất hiện hai người lẫn nhau tổn hại vài câu phía sau rất nhanh liền bắt đầu tự lên cụ đến vừa rồi âm thầm cảnh giác x ỉ r ộ lúc này đem kìm đao để xuống nếu như nó có lông mày mà sủ h ủ gỗ ở đây sủ h ủ gỗ đoán lúc này x ỉ r ộ là tại làm những mày động tác nó xem ra giống như không quá ưa thích phiên trợ bên trong hoàn cảnh bất quá rất nhanh x ỉ r ộ liền thu hồi tâm tư như vậy bởi vì r ắ c lại bắt đầu di động mấy phút về sau một nhóm rất nhanh liền đi tới một nhà cửa hàng nhỏ bên trong cửa hàng nhỏ không gian bên trong không lớn cho nên x ỉ r ộ bị rắt đuổi ra đến bên ngoài chuẩn xác hơn tôi nói rắt là để xì、sì、rỗ về trước đi đối với sủ h ữ gỗ hảo ý h nhưng là hắn lại cũng không cho là mình cần sủ hữu gô bảo vệ đối mặt tình huống như vậy vốn cũng không thiện ngôn từ s ì rỗ ở ngoài cửa hàng đứng lặng một trận tiếp theo tại phụ cận một số huấn luyện ra ý nghĩa không rõ trong ánh mắt lựa chọn tạm thời giấu kín s ì rỗ tốc độ thật nhanh chỉ là trong một nháy mắt liền biến thành một đạo hồng sắc cái bóng biến mất tại những ánh mắt này ở trong một số không có hảo ý người vào lúc này không thể đuổi theo cho nên bọn họ nhao n h a u bắt đầu h à o náo lên nếu như vừa rồi bọn hắn lớn mật đến đâu điểm sớm đi đập thủ kết quả kia khả năng liền không đồng dạng bất quá cái này không giống kết quả khẳng định cũng không phải là trong đầu của bọn họ suy nghĩ như thế đến lúc đó chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có xì dồ quá đấm thoát khỏi những thứ này phiền c h á n ánh mắt về sau xì dồ giấu ở một chỗ âm u trong hẻm nhỏ vị trí của nó cũng không có cách rắc quá xa mặc dù rắc n ó i không cần nó nhưng là có sủ hữu gỗ dặn dò tại xì dồ hoàn toàn không hề rời đi ý nghĩ nghĩ đến sáng sớm sủ hữu gỗ lời nói xì dồ cứ như vậy tựa ở một bên trên vách tường bí mật quan sát lấy tình huống bên kia xì dồ an tinh ở tại chỗ bóng tối tại cách nó không xa thùng rắc bên cạnh lại chuyển đến dị trạm nó nhìn lướt qua phát hiện là một con mèo lao đại ngay tại khi dễ một cái hình thể tương đối gầy ớm mặc dù thường xuyên cùng với lũ cạ dị ộ nhưng s ì dồ tự nhận là cũng không có bị đối phương tiện lương tinh thần trọng nghĩa hóa quá nhiều tại xác định không có bị phát hiện về sau nó hơi chú ý một chút liền đem ánh mắt rời đi ẩm một đạo so với vừa rồi tiếng vang lớn không nhỏ tiếng va đập đột nhiên chuyển đến s ì dồ quay đầu nhìn sang n g u y ê n lai、like、là còn kia cơ bản không có nhiều ít năng lực phản kháng mà bị t ợ s ì ẩn một tay ném tới thùng rác bên trên ném xong một lần còn chưa đủ nó lộ ra nụ cười tản nhận đi qua lần nữa đem mập đầy ra ngoài sau đó chuẩy lần n trò chơi đối mặt tình huống như vậy xì r ỗ nhịn không được xuất thủ một phát hơi mở dạ dỗ ìn hiu một chút s á c tờ xì ẩn tại nó bên trái trên vách tường lưu lại một đạo một chỉ sâu vết đao người nao h nhao đến t a m è o to xì r ỗ dùng t ổ kẽ mẩn ở giữa ngôn ngữ đối tờ xì ẩn phát ra cảnh cáo tờ xì ẩn bị giật này mình bất quá khi nó nhìn thấy cái kia đạo vết đao về sau lập tức liền làm ra rời đi tư thái chỉ là rời đi thời điểm nó cũng không có quên con kia đáng thương mặc tờ xì ẩn cái đuôi tương đương linh hoạt đơn giản một q u y ể liền đem con kia mập nhấc lên sau đó chuẩn bị đi địa phương khác tiếp tục nó trò chơi nhỏ tại nó bước ra bước đầu tiên thời điểm. đột nhiên bên thai lại chuyển tới h ư u một tiếng cảnh giác nó trong nháy mắt sù lông sau đó ném mập nhảy ra đến chờ nó quay đầu thời điểm xì r ổ đã từ lúc mới bắt đầu trong bóng tối đi ra tờ xì、si、ẩn thấy thế lập tức sờ h ọ a gỡ phát ra cảnh cáo tiếng lầm bầm ngươi muốn gây ra tranh chấp sao b ỏ ngựa xì r ổ cũng không trả lời nó bước chân bắt đầu hướng bên này tới gần kim loại chân cùng gần đá xanh va chạm một trận đinh đinh đinh thanh â m bắt đầu ở trong hẻm nhỏ lượt vòng chỉ là loại này nghe coi như dễ nghe thanh â m tại tờ xì、si、ẩn trong thai lại trở thành nguy hiểm nhất tư cáo theo sỉ、sì、dồ tới gần nó bản năng lui về sau mấy bước không phải nó không muốn chạy trốn cách vẹn vẹn từ cái kia hai đạo dạ dỗ hỉn tợ sỉ ẩn liền nhìn ra được trước mắt sỉ、sì、dồ thực lực hẳn là vượt qua nó hơn nữa còn là rất nhiều nhưng vấn đề là nơi này là địa bàn của nó hôm nay nếu như không đánh mà lui như vậy những cái kia âm thầm nhìn chằm chằm nó cái khác bộ k ẹ mẩn khẳng định sẽ cho rằng nó trở nên yếu đi đến lúc đó chờ đợi nó có lẽ chính là bị bọn chúng đánh bại thậm chí là chia ăn kết quả dù sao theo nó đối đãi con kia mập thủ pháp cũng có thể thấy được cái này tợ xì、sì、ẩn bình thường thủ đoạn chỉ bất quá những thứ này đều không tại xì、sì、dồ cân nhắc ở trong lúc này s ì d ỗ đang lâm vào một trận kỳ quái cảm xúc ở trong cái này chính là thương hại nó nhìn thoáng qua bắt đầu lần nữa khôi phục quan g mang mặt con mắt trong lòng ám đạo tại s ì d ỗ ngây người thời điểm bên kia vợ s ì ẩn đã nâng lên nó tất cả dũng khí nghe ô gào thét sau này nó trong nháy mắt hướng s ì d ỗ phát khởi công kích đồng thời tại công kích đồng thời cũng làm xong tùy thời thoát đi chuẩn bị chỉ bất quá nó giống như có chút đánh giá thấp s ì d ỗ thực lực tinh anh đỉnh phong nó căn bản cũng không biết chuẩn thiên vương rốt cuộc mạnh cỡ nào coi như đã lưu lực xì、sì、rỗ bên này chỉ là một cái đơn giản bù lệ bùn liền nặng nghề mà đem vợ xì ẩ tại trên người của nó thậm chí còn có thể nhìn thấy một cái hết sức rõ ràng lõm đi xuống quyền ấn lần này coi như tợ xì ẩn bằng vào trực giác đem trí mạng tổn thương tránh đi nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy lúc này nó thậm chí liên động một chút đều trở nên vô cùng khó khăn nhìn thoáng qua tợ xì ẩn xì r ồ xoay người chuẩn bị trở về vị trí cũ tiếp tục âm thầm bảo vệ lúc này con kia vừa mới kém chút bị tổn thương m ậ t lại lảo đảo bỏ lên sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi theo xì r ồ sau lưng cảm giác được động tác của nó xì dồ đột nhiên xoai người hành động như vậy hiền dọa mập đều to một tiếng nó chân mềm nhũn đ ặ t mông vừa ngã nhào trên đất như thế phản phục mấy lần xì rồ rốt cục vừa về tới vị trí cũ chỉ là lần này sau lưng nó cách đó không xa lại thêm một cái một mực sùng bãi mà nhìn xem nó cùng sử dụng lưỡi liếm láp lấy vết thương trên người mất chương năm trăm sáu mươi tám vai hỉ lần chương năm trăm sáu mươi tám vai hỉ lần thứ tư ánh nắng tươi sang chính là thích hợp tại bãi b i ể n chơi lùa thời gian mặc dù sệ r ũ lìn ct i y cũng thuộc về gần như hải dương thành phố nhưng là chân chính cùng hải dương giáp giới vị trí kỳ thật cũi trong đó vai hỉ lần chính là cái này ít vị trí tốt bên trong một cái cái k h á c càng nhiều khu vực đều là thuộc về phụ cận b ỗ kẹ mẩn giá ngoại địa bàn cùng những địa phương kia so sánh v a i h í lần hoàn toàn có thể được xưng là huấn luyện ra khu vực an toàn mà lại trọng yếu nhất chính là nơi này trên bờ cắt tất cả đều là tuyết trắng cắt m ị n kỳ thật nếu như không phải bên này ở vào sệ du lịn ct i y cùng vợ mỹ l ì ổng ct i y ở giữa song phương một mực tại tranh đoạt bên này thuộc về quyền lại thêm vừa tự d ọ phẹ xô biệu tồn tại nơi này sớm đã bị khai phát thành cạn tổ vừa một du lịch thắng địa lần này cũng là bởi vì tình huống đặc thù to lớn giờ dạ gỗ n h t là bảo tàng đồng thời đối hai tòa thành thị cũng là một cái cự đại an toàn thai hoang ẩm cho nên mỹ ti bọn hắn mới có thể ngầm đồng ý nhiều như vậy v u ấ n luyện r a lưu lại ở chỗ này theo lý mà nói loại tình huống này hẳn là giao cho những cường giả kia v u ấ n luyện r a đến điều tra mới đúng nhưng vấn đề là bọn hắn đối với to lớn dở dạ g ộ này tin tức cũng chỉ có tợ r ò p h ẹ sổ biểu đơn báo cáo bên trên cái kia vài câu miêu tả chỉ dựa vào vài câu trên báo cáo miêu tả liền xuất động chuẩn thiên vương thậm chí là thiên vương cấp cường giả cái này căn bản là chuyện không thể nào đương nhiên cũng có một chút tình huống đặc thù cũng tỷ như lúc này sụ h gỗ kỳ thật cùng hắn đánh đồng dạng tâm tư h u n luyện g a không ít nhưng chân chính có thực lực cũng không nhiều lại tới đây đã có hơn một canh giờ. su h u g o cũng chỉ phát hiện ba cái đáng giá hắn lưu ý huấn luyện ra dẫm tại bạch sắc nhỏ bẽ hạt cắt bên trên su h u g o cảm giác chỉ dựa vào giờ dạ gồn cùng q u á n chủ cấp cổ lì tổ e không sai biệt lắm liền đầy đủ quét ngang lúc này hay hì lần bên trong những thứ này huấn luyện ra lần này tới su h u g o có thể mang chiến lược trên cơ bản đều mang đến không sai biệt lắm chỉ có điều lần này xì rộ đồng dạng không cùng tới cũng không phải là r ắ p hoặc r ẹ n lộ bên kia xuất hiện vấn đề bây giờ sẽ dù l ỉ n ct tình huống so với hắn trước đó tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều cho nên lý do chỉ có một cái đó chính là xì rộ chính mình mang về đầu kia cái nuôi Si dộ sự tinh ít làm tự thuật đang quan sát xong ai hì lần tình huống về sau s ù h u gỗ trước tiên việc cần phải làm đương nhiên là đi bãi phòng một chút tợ rõ p h e sổ biểu nói đến hắn cùng tợ rõ p h e sổ biểu kỳ thật cũng coi là người quen lần này mặc kệ là vì công v ẫ n là v ì tư hắn đều cảm thấy có cần phải cùng tợ rõ p h e sổ biểu chào hỏi một tiếng căn cứ tại mỹ t i nơi đó thu hoạch được tin tức tợ rõ p h e sổ biểu vị trí phi thường tốt n h ậ n bởi vì toàn bộ ai hì lần bắt mắt nhất chính là tợ rõ p h e sổ biểu lưu c h ú cái này hải đăng vòng qua một mảnh tại trên bờ cắt phơi nắng bổ kẹ mần cùng huấn luyện ra xuyện q u i một h i n n h i lâu su hugugo đều nhanh cho rằng đựu không có ở đây thời điểm đại môn khía cạnh một cái chính trực tiểu màn hình đột nhiên tiếp thu được tín hiệu phía sau phát sáng lên bên trong thân ảnh chính là vợ dọ phẹ sổ bự bản nhân không có ý tứ ta đang tiến hành một hạng vô cùng trọng yếu nghiên cứu hải đang bây giờ không tiếp đại khách lạ xin su hugugo công thức hóa lời nói đang muốn nói xong đựu lại đột nhiên nhận ra ngoài cửa sủ hugugo nguyên lai、like, tợ d ọ p h e d sô cựu còn nhớ rõ ta ta còn tưởng rằng tợ d ọ p h e d sô cựu đã quên ta lần này ta là đại biểu sẽ r ụ l ì n d i ê m tới điều tra huấn luyện ra nếu như tợ d ọ p h e d sô cựu bề bộn trước hết không p h ả i dậy su h u g o đang định rời đi thời điểm hải đăng đại môn từ từ mở ra nghe được tiếng vang trên bờ các huấn luyện r a nhóm n h a u nhao dừng tay lại bên trong sự tình hướng bên này nhìn lại liên quan tới tợ d ọ p h e d sô cựu bọn hắn những thứ này tới người đương nhiên là từng có hiểu rõ không phải hải đăng bên này cũng sẽ không như thế yên tĩnh trước đó không phải không người gõ qua hải đăng đại môn nhưng rất hiển nhiên kết quả đều bại lui thậm chí trong đó mấy cái nói năng l ô mang ra hỏa cũng bị t ợ r ọ a p h ẹ xô biêu bố trí hải đăng phòng ngự ném tới trong b i ể n thanh tình ôn chuyện dù sao nơi này khoảng cách chân chính nội thành vẫn là có nhất định khoảng cách bây giờ cái này không ai có thể gõ mở đại môn bởi vì sù h ữ gỗ mà mở ra mà trọng yếu nhất chính là bọn hắn đều rất rõ ràng lần này con kia thần bí vỗ kệ mần người phát hiện chính là tòa này hải đăng chủ nhân vào lúc này đi tới bay hi lần huấn luyện ra trên cơ bản đều là chạy thần bí vỗ kệ mần hoặc là thần bí vỗ kệ mần tương quân sự vật tới cho nên động tính bên này ngay đầu tiên liền hấp dẫn bọn hắn tuyệt đại bộ phận lực chú ý chỉ có điều những thứ này cùng s ù hữu gỗ không quan hệ nhiều lắm cho dù có như vậy hắn cũng sẽ không để ý nói câu không dễ nghe b à i c ắ t bên trong đại bộ phận huấn luyện ra đều là bị người hưu tâm dẫn đạo tới phá hồi mà thôi thật bị bọn hắn phát hiện to lớn giờ dạ gỗ này đối bọn hắn tới nói chưa chắc là một chuyện tốt dù sao liên quan tới nó thái độ tạm thời vẫn không có thể xác định liền s ù hữu gỗ trong trí nhớ hắn chỉ nhớ rõ cuối cùng to lớn giờ dạ gỗ n à là phá hủy hải đằng sau đó rời đi cho nên ở một mức độ nào đó To lớn g dở dạ gỗ n à c tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm bộ kèm ẩ n mà liên minh dù sao không phải một cái thống nhất quốc gia đối với không phải dòng chính huấn luyện r a lực hiệu triệu cùng lực không chế nhưng thật ra là phi thường có hạn hắn nhiều nhất tối đa cũng chỉ có thể lợi dụng sệ dù liền diêm huấn luyện r a thân phận phát ra một số cảnh cáo nhưng sù hữu gỗ tạm thời không có ý định làm như vậy bởi vì lúc này những người này cơ bản đã bị cái gọi là cơ hội cùng bảo tàng cấp che đậy phần lớn tâm trí hào tâm của hắn rất dễ dàng sẽ bị người khác lầm lạc nghĩ đến muốn độc chiếm đến lúc đó sù h u gỗ đứng trước vây công là chuyện nhỏ nhưng sợi chuyện này mà phát sinh chuyển biến hướng về không tốt phương hướng mà chuyển biến trong tưởng tượng viu ê đi ra ngoài nên tiếp hình tượng không có cho nên cửa là hải đằng cơ con mở mang theo sỉ dục sủ hữu gỗ bước vào hải đ ă n g bên trong theo ánh đèn chỉ thị hắn kéo đến hải đ ă n g tầng hai cuối cùng bọn hắn tại một cái cổ quái trang bị nhìn đằng trước đến cái này hải đ ă n g chủ nhân hữu người tới rồi sủ hữu gỗ không nghĩ tới lần này sự tình lại là ngươi qua đây viu ê ngẩng đầu ra hiệu sủ hữu gỗ ngồi xuống trên mặt bàn cũng sớm đã chuẩn bị song trà nóng còn có trúc tâm thấy được điểm tâm cao hứng nhất đương nhiên là sỉ dục nó len lén vươn tay ngay tại sỉ dục sắp đụng phải điểm tâm thời điểm một bên cái bóng đột nhiên chỗ sâu một cây cái bóng xúc tu ngăn cản nó gần g ạ tại sủ h u gỗ phân phó xuống kịp thời ngăn t r ở sỉ dục cái này không lễ phép biểu hiện hết cách rồi sezu linzim tình huống tin tưởng ngươi cũng biết mặc dù đã bắt đầu cải biến nhưng là so ra mà nói tại trên trình thể thực lực vẫn là có chỗ trên l ệ n h liếc một cái sỉ dục su h u g o khởi đầu hướng đựu giải thích nói ân nghe ngươi lời này ý tứ giống như đã nhận định to lớn giờ dạ gỗ này tồn tại phía ngoài những người khác giống như không phải nghĩ như vậy ha ha ta tin tưởng ngươi tin tưởng tợ d ọ phẹ sô đựu sẽ không ở loại này trên báo cáo nói đùa lại thêm ta có một cái chuẩn bị tối trung tiến hóa dở dạ gồn cho nên tới thử thời vợ tốt là nếu là dạng này ngươi xem trước một chút ta trong khoảng thời gian này tìm tới tư liệu mặt trên còn có ta một số phỏng đoán sau khi xem xong chúng ta lại thương lượng một chút gu vừa nói một bên đem một đống tư liệu đẩy lên sủ hữu gỗ trước mặt sủ hữu gỗ nhận lấy tư liệu sau đó khởi đầu nghiêm túc đọc Trưng CETI tới. Trưng CETI tới. người người ổng ổng lần Giu vợ vợ Vai mì mì lì hí lì hí không thể không nói tờ rõ phẹn số ưu thu thập tư liệu kỳ thật vẫn là phi thường phong phú chỉ có điều những tài liệu này bên trong phần lớn cũng phải cần phỏng đoán của hắn làm trèo chống mới có thể liên tiếp cũng chính là nguyên nhân này liên minh nội bộ bao quát khoảng cách váy hỉ lần gần nhất sẽ dụ l ỉ n ct cùng vợ mì liồng ct cũng đều ngay đầu tiên hoài nghi những tài liệu này chân thực tính chất dù sao nếu quả thật có khổng l ộ như vậy v ổ k ẹ m ẩ n sinh hoạt tại phụ cận bọn hắn lẽ ra đã sớm phát hiện mới đúng làm sao lại cho tới bây giờ bọn hắn mới bắt đầu nghe nói đến liên quan tới cái này vỗ kẻ mần nghe đồn phải biết h ấ n luyện ra cái đoàn thể này nhưng cho tới bây giờ không xác thực có được tinh thần chỉ có điều sủ hữu gỗ h i ệ n nhiên không tại bọn hắn trong đội ngũ mặc dù hắn cũng có chỗ hoài nghi nhưng là đối với to lớn giờ dạ gỗ này tồn tại hắn hẳn là ngoại trừ b i l u bên ngoài nhất xác định người kia nhảy qua một chút nhìn lấy sọ nao đau chuyên nghiệp t u ậ n ngữ sủ hữu gỗ xem tốc độ không tính chậm mà b i l u tại phát hiện sủ hữu gỗ có thể thông thuận địa đọc chính mình sửa sang lại tư liệu về sau hắn cũng không có lắm miệng uống một ngụm trà nóng về sau lần nữa đem sự chú ý của mình thả lại đến trước mặt trên máy vi tính tại trên máy vi tính hắn đang làm lấy liên quan tới to lớn dở dạ g ộ nạch một ít suy tính nếu như suy tính kết quả không sai như vậy hắn vững tin chính mình rất nhanh liền có thể thông qua phương thức đặc thù đem đối phương dẫn ra hai người khởi đầu ai cũng bận rộn nhưng loại tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu điệu tiết trí tại hải đang cửa ra vào c h u n g cửa lại lần nữa vang lên lúc này sủ h ủ gỗ vừa lúc thấy không sai bị ệ lắm hắn thả ra trong tay tư liệu nhìn về phía điệu lúc này bị đánh gãy suy nghĩ điệu không vui nhìn về phía một bên khác màn hình đang đánh mở kết nối về sau hắn đem trước hướng sủ h ữ gỗ nói qua công thức hóa câu nói lại nói một lần đang lúc hắn chuẩn bị cúp máy thời điểm người bên kia đột nhiên mở miệng gọi hắn lại đ n u n h u mày một cái nhưng cuối cùng vẫn là không có lựa chọn lập tức cúp máy chờ một chút đọc d ọ phe số i ự u ta là tới từ v ỡ mỹ l ì ông jim huấn luyện ra lần này là bị quán c h ủ t i sơ tiên sinh phái đến đây tìm hiểu tình hình v ỡ mỹ l ì ông jim huấn luyện ra đ n u nhịn không được liếc một cái đối diện sụp ưu gỗ trước đó hắn đưa ra báo cáo thời điểm hai cái đạo quán căn bản cũng không tin tưởng Sẽ du l ì jim còn tốt nhiều ít cũng cho ra mặt phải đáp lại biểu thị có cả nhiều chứng cứ phía sau lại phái đạo quán huấn luyện ra tới hiệp trợ điều tra nhưng vợ mỹ lì ô n g dim thế nhưng là ngay cả cái đáp lại đều không có h i ệ n nhiên là hoàn toàn không tín nhiệm hắn bây giờ tốt chứ trên báo cáo đi không sai biệt lắm một tuần lễ không cần hắn kêu hai cái này đạo quán đột nhiên đồng thời phái người tới mặc dù cùng sủ hữu gộ là nhận biết nhưng l à m i ữ u lúc này không thể không khởi đầu suy nghĩ một số vấn đề khác mặc dù hắn một mực dốc lòng nghiên cứu hoàn toàn bất quá h ỏ i trong liên minh chuyện khắc nghi nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn đối với hiện tại tình huống hoàn toàn không biết gì cả nghiêm chỉnh mà nói hắn cùng sủ hữu gỗ đều là thuộc về nghiên cứu viên phe phái thành viên mà sủ hữu gỗ làm sệ du liền diêm đại biểu sệ du liền diêm vào lúc này cũng coi là đã lựa chọn đứng đội v ỡ mỹ l ì ông diêm thì hoàn toàn tương phản cầm giữ v ỡ mỹ l ì ông city nó thế nhưng là thực sự cạn tổ liên minh tập đoàn phe phái bên trong thành viên trọng yếu bây giờ song phương đại biểu trước sau chân đi tới hắn nơi này cái này không phải do bịu suy nghĩ nhiều một chút đúng vậy ta là v ỡ mỹ l ì ông diêm ha j i nếu có thể mời ông tở dỏ phẹ sổ b ị mở cửa ta muốn theo ngươi tìm hiểu một chút tình huống cụ thể mặc dù lời nói nghe rất là bình thường nhưng là b i l u cùng sủ hữu gỗ vẫn là từ trong đó nghe ra một tia lơ lễnh nói cách khác kỳ thật cái này ha gì kỳ thật cũng không cảm thấy to lớn dở dạ gỗ nạch là thật tồn tại dù sao cũng là vợ mỹ lì ổng city đạo quán huấn luyện ra loại này chính quy thân phận b i l u cũng không tốt tự tuyển mà lại hắn nguyên lai、like、liền cho mời cầu sệ du lìn lá khô hai cái này đạo quán hỗ trợ trọng yếu nhất là làm một cái vạch mặt bây giờ b i l u cũng chỉ là có năm chắc đem to lớn dở dạ gỗ nạch hấp dẫn tới nhưng đối với đối phương thái độ nhưng cũng là không chỉ không có xác định hắn không muốn bởi vì nghiên cứu của mình mà khiến cho sệ du lìn city, hoặc là vợ lì city đụng phải không cần thiết cho nên hắn lúc này không có lý do cự tuyệt cái này ha j i t h ỉ n h cầu về phần sủ hữu gỗ cùng nghiên cứu phái cùng tập đoàn phái tranh chấp b i l u biểu thị cũng không muốn quản chí ít đang nghiên cứu cùng những chuyện này ở giữa b i l u vẫn là lựa chọn nghiên cứu của mình vợ mỹ lì ông jim ha j i kinh lịch cùng sủ hữu gỗ không sai biệt lắm lãi ngộ chỉ có điều cùng sủ hữu gỗ không giống kỳ thật hắn lần này tới xác thực còn có cái này những chuyện khác to lớn giờ dạ gỗ này chẳng qua là làm mở ra chủ đề cớ rất nhanh ha di liền thấy đã ngồi ở chỗ đó sủ u gỗ khi nhìn đến sủ u gỗ một khác này hắn vô ý thức nhữu mày một cái hiển nhiên cái này có chút vượ căn cứ hắn hiểu rõ đến tình huống tính cách quái gỡ tính tình có chút cổ quái t ở r ộ n phẹ sổ b i u hẳn là một người ở tại hải đang bên trong m ớ i đúng tờ g i ỏ phẹ sổ b i u còn có khách nhân khác haji nghi hoặc hỏi hiển nhiên lúc trước hắn hẳn là không nhìn thấy sủ h ữ gỗ tiến vào nơi này hình tượng thậm chí tại tới thời điểm haji cũng không tiếp tục trên bờ biển hiểu rõ hơn một chút tình huống bên này hắn mục đích tính chất hiển nhiên có chút mạnh mẽ mà lại tại sủ h ữ gỗ xem ra hắn tới mục đích chủ yếu giống như cùng hắn không giống nhau lắm cái này haji tìm tợ g i phẹ sổ b i u hẳn là có sự tính khác chỉ có điều bất kể như thế nào nếu đối phương đã chủ động đã hỏi tới. lúc này còn làm sệ dù l i n diêm sủ h u gỗ đương nhiên là không thể cho sệ dù l i n diêm mất mặt hắn ly khai cái ghế đứng lên sệ dù liền si -sì、ti đạo quán huấn luyện r a sủ h u gỗ cũng là lần này đến đây hiểu một chút thần bí vỗ kẹ mần tình huống thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy ngươi ha di huấn luyện r a đang nói đến sệ dù liền d i m huấn luyện r a thời điểm sù h u gỗ tại trên mặt của đối phương thấy được một tia ẩn tàng rất khá khinh miệt bất quá khi giới thiệu đến chính hắn danh tự lúc sù h u gỗ rõ ràng cảm giác ánh mắt của đối phương bên trong xuất hiện một tia ngưng trọng đây là một cái biết hắn huấn luyện ra sù u gỗ nhìn lấy h sủ h u g o cũng liền so với ngươi sớm đến một chút đúng rồi sủ h u g o những tài liệu kia nếu như xem hết liền cấp ha j i v ấ n luyện ra đi để hắn cũng trước hiểu một chút tình huống t a bên này vừa vặn có một chút ý nghĩ chờ một chút ba người chúng ta thương lượng một chút làm chủ nhân biểu đúng lúc đó mở miệng ha j i thuận thế từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần hắn cùng sủ h u g o lễ phép đáp lại một tiếng về sau rất nhanh liền tiếp nhận những tài liệu kia lúc này thái độ của hắn hiển nhiên cải biến không ít mặc dù như c ũ hoài nghi to lớn giờ dạ gỗ n c h tồn tại nhưng là sủ h u g o lại làm cho hắn không thể không khởi đầu coi trọng chuyện này d mặc kệ là trước mắt hắn chỗ liên minh tập đoàn thế lực vẫn là trước đó tìm ọ a k ẹ t hai cái này quái vật khổng lồ cũng đều bởi vì sù hữu gỗ mà từng chịu đựng không ít t ổ n t h ấ t cái này không phải do hắn không thận trọng đồng thời đang nhìn những tài liệu này đồng thời hắn còn khởi đầu suy nghĩ sù Su hữu gỗ có phải hay không giống như hắn mang theo cái khác mục đích tới thời gian trôi qua vẫn là rất nhanh ha j i một bên thô sơ giản lược địa qua một lần tư liệu một bên tự hỏi sù hữu gỗ tới mục đích cuối cùng hắn cũng là không có thu hoạch gì chính yếu nhất vẫn là sù hữu gỗ xuất hiện hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn cho nên hắn hoàn toàn tìm không thấy sù hữu gỗ kh chẳng lẽ còn thật là vì cái kia trong truyền thuyết to lớn giờ dạ gỗ này đừng nói dỡn h ắ n tạ i v ỡ mỹ l ì ổng city phụ cận hoạt động thời gian dài như vậy mặc kệ là bên ngoài hoặc là vụ trộm trước đó ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua dạng này nghe đồn bất quá hắn không tin không sao bây giờ đối với sủ hữu gỗ mà nói chỉ cần n i h u vững tin chính mình phỏng đoán cùng phát hiện là đủ rồi được rồi ta nhìn ngươi cũng xem hết vậy chúng ta ba cái đến thương lượng một chút đi ta bên này cũng đã suy tinh có kết quả rồi chương năm trăm bảy mươi liên quan tới vai hỷ lần ý nghĩ su h u g o ba người cứ như vậy vây quanh máy tính khởi đầu thảo luận kỳ thật nói là thảo luận nhưng trên thực tế càng nhiều vẫn là biểu tại chủ đạo lần này nói chuyện nội dung su h u g o có lẽ còn tốt một chút chí ít tại đối lần này sự kiện trên thái độ là chính xác một bên khác từ vợ mỹ l ì ổng j i m tới ha j i liền không đồng dạng hắn hiện tại tựa như trước đó biểu đồng dạng có chút quá độ giải đọc su h u g o ý đồ đến chờ một chút t ọ c dọn phe số biểu ha j i đột nhiên đánh gây còn tại nói chuyện đ i ề u hắn cảm giác chính mình nhất định phải làm ra phản ứng nếu không lần này có lẽ hắn chính xác tới nói là phía sau hắn vợ mỹ li ổng d i m rất có thể sẽ bị n hắn thành công đem ở đây tất cả lực chú ý đều hấp dẫn tới ở trong đó bao gồm âm thầm g i a o thủ chơi đến hương khởi xì dục cùng gần gà tại xu hữu gỗ bọn hắn nhìn chăm chú ha di định rồi vừa định thần sau đó mở miệng nói ra tha thứ ta m ạ o m hội hỏi nhiều một câu xin hỏi tiến sĩ các ngươi phải c h ẳ n g còn có cái gì chứng cơ xác thực không có lấy đi ra bằng không vì cái gì tại còn không có hoàn toàn xác nhận cái này thần bí bộ kệ mần tồn tại các ngươi liền bắt đầu thương thảo liên quan tới nó một số phòng ngự cùng phản kích biện pháp liên quan tới nó có tồn tại hay không điểm này ha di tiên sinh ngươi có thể lật xem tư liệu thứ ba trang ở phía trên có ta cung cấp chứng cứ còn có phỏng đo vậy cũng chỉ là suy đoán khả năng ngữ khí của ta kích động một chút bất quá ta cảm thấy chúng ta vẫn là cần phải đi thu thập càng nhiều chứng cứ sau đó lại tiến hành một bước này haji phản bác để bự lâm vào suy nghĩ hắn giống như quả thật có chút s ố t ruột đặc biệt là tại sủ hữu gỗ tán đồng hắn phát hiện về sau có lẽ ngươi nói đúng mà lại loại tình huống này trên bờ biển những cái kia v ấ n luyện ra an toàn cũng là một vấn đề bự rất nhanh liền nghĩ thông suốt vấn đề trong đó chỗ lúc trước hắn đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào thần bí to lớn giờ dạ gỗ nạch trên thân cũng xác thực không để ý đến rất nhiều hiện thực vấn đề trước mắt lưu lại tại vai h ì lần bên trong huấn luyện ra là một cái bọn hắn nhất định phải coi trọng vấn đề mà đổi thành một cái càng quan trọng hơn vấn đề là lúc trước hắn gặp phải con kia to lớn dở dạ gỗ này phải chăng còn ở phụ cận đây dù sao hắn tại hải đăng bên này tiến hành nghiên cứu cũng đã có nhiều năm thời gian nhưng cũng là tại lần gần đây nhất vô tình hắn mới có may mắn nhìn thấy to lớn dở dạ gỗ này đồng thời vững tin nó tồn tại ta rất tình nguyện giúp ngươi giải quyết những vấn đề này ha j i c ư p hồi đáp rất hiển nhiên đựu nói lên hai vấn đề nhưng thật ra là dưới sự dẫn đường của hắn nói ra thần bí bộ k ẹ m ẩ n có tồn tại hay không ha j i kỳ thật cũng không phải là rất để ý hắn thấy thần bí bộ k ẹ m ẩ n như thế nào đi nữa cũng không có khả năng so ra mà vợ ư trước t đó mẹ thọ lần này hắn nhưng là mang theo nhiệm vụ tới ha j i nhiệm vụ rất đơn giản đó chính là nếm thử cầm xuống ai hì lần quản lý kinh doanh quyền nếu như việc này có thể thành như vậy mặc kệ đối với hắn hoặc là đối vợ mỹ lì ổng j i m tới nói vậy cũng là một kiện cực tốt sự tình đương nhiên nếu như chuyện này thành công như vậy ở hiện tại phụ cận thần bí bộ k ẹ m ẩ n khẳng định là trốn không thoát bọn hắn vợ mỹ lì ổng d i m trong lòng bàn tay đến lúc đó không cần cùng sủ hữ gỗ đối kháng liền có thể tùy ti không thể không nói tính toán của hắn sắc thực phi thường hoàn mỹ chỉ cần đủ đáp ứng hỗ trợ của hắn như vậy bọn hắn liền có vô số biện pháp lưu lại đồng thời đem a i hì lần nắm giữ trong lòng bàn tay phòng bị thần bí bổ kẹ mần kỳ thật chính là một cái cực kỳ tốt lấy cớ nghĩ tới đây ha di sốt ruột mà nhìn xem hiệu tại ý nghĩ của hắn bên trong bây giờ sẽ dù l ì n j i m khẳng định là không cạnh tranh được bọn hắn vở mì liệu j i m dù cho có sủ hữu gỗ dạng này cường giả tồn tại nhưng vấn đề là muốn phòng bị toàn bộ hai hì lần vậy khẳng định không phải một hai cái cường giả có thể làm được trừ phi sủ hữu gỗ thực lực bây giờ đã đạt tới thiên víu suy tính sau khi rất nhanh liền làm ra quyết định làm một ngoại trừ nghiên cứu bên ngoài mà khác cũng không quá quan tâm víu tại loại này tính toán trước mặt hiển nhiên là có chút t r ì đội lúc này hắn còn nhìn không ra đối phương ý đồ chân thật hoặc là nói coi như biết kỳ thật hắn cũng sẽ không thái quá để ý chỉ cần có thể cho hắn dự trữ lại đầy đủ hắn sử dụng địa phương đồng thời cam đoan không ai q u ấ y dậy nghiên cứu của hắn như vậy víu kỳ thật không quá do ngoại ý muốn mặt thuộc về đương nhiên bây giờ sủ hữu gô tại liền trở nên không đồng dạng vi thường cảm tạ ngươi ha di h u n l u y n ra nếu là dạng này vậy liền làm phiền ngươi cùng sủ h u gô viu trả lời cùng ha di hắn vốn là muốn thuận thế làm cho cả vợ mỹ lì ổng j i m tham gia đến bên này nhưng bây giờ s u h u gỗ cũng ở nơi đây hắn không dễ chịu nhiều bức bách đồng thời hắn cũng sợ quá độ bức bách sẽ để cho s u h u gỗ còn có sẻ dù lìn d i m trước thời gian phát hiện ý đồ của bọn hắn cho nên hiện tại hắn cũng chỉ đành cùng s u h u gỗ đồng dạng gật đầu đáp lại dù sao vai hì lần không nhỏ đặc biệt là tính cả to lớn giờ dạ gỗ này khả năng nhất tần thân phụ cận hải vực như thế lớn phạm vi chỉ dựa vào cá nhân khẳng định là lục soát không đến đây là cơ hội của bọn hắn chờ bọn hắn người đều tới không sai mình lắm đồng thời cơ bản nắm trong tay vai hì lần về sau hắn t ạ i đến trầm rãi bức bách tở rõ p h ẹ sổ biêu n h ư ợ n g bộ thừa nhận bọn hắn quản hạt cũng không muộn đến lúc đó dù cho sủ hữu gỗ c ũ n g s ẽ du l i n d i m kịp phản ứng vậy cũng thì đã trễ bởi vì trong lòng có việc tại quyết định một số cơ bản đối sách về sau ha j i liền vội vàng rời đi mặc dù đối với hắn cuối cùng ánh mắt có chút kỳ quái nhưng là sủ hữu gỗ cũng không rõ ràng tính toán của hắn chỉ có điều coi như hắn biết sủ hữu gỗ cũng sẽ không thái quá để ý cũng không phải là hắn không thèm để ý ai hỷ lần có khả năng mang tới lợi ích hắn không thèm để ý nguyên nhân ở chỗ kỳ thật hắn cũng sẽ cùng sệ du liền hắn cùng mỹ tý lựa chọn phương pháp càng thêm quang minh chính đại cho nên tại ha j i li khai phía sau không bao lâu sù h u gỗ trực tiếp liền cùng đ ệ u nói tới vấn đề này đ ệ u mặc dù không thèm để ý vai hì lần vấn đề nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn ốc bất kể nói thế nào vai hì lần cũng coi là hắn khai hoang đi ra coi như hắn lại không để ý vậy cũng không phải chỉ bằng vào sù h u gỗ một hai câu liền có thể đổi lấy đương nhiên quan hệ giữa bọn họ coi như không tệ lại thêm trước đó sẽ dù liền dìm tại đĩu nơi này lưu lại tương đối tốt đẹp ấn tượng cho nên về mặt tình cảm đĩu vẫn là có k h u y n hướng sù u gỗ đại biểu sẽ dù liền d hắn vẫn là muốn một chút thời gian suy tính một chút đạt được biểu trả lời chắc chắn về sau xù hữu gộ mang theo sỉ dục cùng gần gã cái này hai cái mập mạp cũng ly khai hải đăng tựa như trước đó ha di suy nghĩ vai he lần không nhỏ lại thêm phụ cận hải vực một mình hắn muốn ở chỗ này tìm tới to lớn dở dạ gỗ nạch manh mối cũng không phải rất dễ dàng một sự kiện cũng may mắn mục tiêu lần này hình thể vô cùng khổng lồ chỉ cần để lại đầu mối cái kia hẳn là là tương đối dễ thấy mang theo ý nghĩ như vậy xù hữu gộ mở ra hướng biêu ngựa tới thuyền nhỏ coi như thật sự có chứng cứ hẳn là sớm đã bị tìm tới sau đó nấp đi hoặc là hủy bây giờ ngay nơi đó đi tham gia náo nhiệt vậy chỉ có thể là lãng phí thời gian thông minh một điểm huấn luyện ra cũng đã sớm khởi đầu ra tầm tìm trên trời đi theo trạ dị dật dị dục ở trong biển mới lên sủ hữu gỗ thuyền nhỏ dần dần hướng ai hỉ lần một bên khác thăm dò ngay bầu trời cơ bản không có chướng ngại vật cho nên có trạ dị dật một cái cơ bản cũng đã đủ rồi nhưng dưới mặt biển tình huống hiển nhiên khác biệt dựa vào sỉ dục một cái sủ hữu gỗ cảm thấy không quá đáng tin cậy thế là polito e t còn có gần gà cũng bị phái đến trong biển tìm kiếm khả năng tồn tại manh mối cùng hai cái trước khác biệt gần gà là một cái ư u linh thuộc tính bộ kẹ mần đối với đáy biển hoàn cảnh kỳ thật cũng là không quá thích ứng chỉ có điều bản thân nó tính chất đặc thù để nó có năng lực tại đáy biển ngây ngốc so với mặt khác bộ kẹ mần thời gian dài hơn đồng thời cũng có thể phát huy ra càng nhiều thực lực lại có chính là thu được tàu ma đại bộ phận tài sản n ó cũng ít nhiều thu được một số dưới đáy biển hành động kinh nghiệm bằng không trước đó sù hữu gỗ liền sẽ không có vớt thuyền đắm dự định trở lại chuyện chính lặn xuống dưới mặt nước ba con bộ kẹ m ẩ n rất nhanh liền phân tất công sân nhà ưu thế sỉ dục cùng bộ lì tổ ed lựa chọn cùng hoàn cảnh phức tạp hơn ránh b i ể n cùng san hô rừng rậm bị chiếu cố gần gạ cuối cùng cũng chỉ có thể hướng cách đó không xa cái kia phiến đại lục sân núi đại lục sân núi là liên tiếp lục địa cầu n ú i nơi này chiều sâu sẽ không quá sâu dạng này cũng khiến cho gần gạ không cần quá mức lo lắng t h ủ y áp vấn đề đối với đồng bạn tâm ý nó đã cảm nhận được mang theo so với thường ngày nứt lại thêm rộng q u e miệng gần gạ cũng khởi đầu hành động tìm tòi dưới biện đại lục sân núi mặc dù không giống ránh biện cùng san hô dưới đáy biển tình huống quả thật có chút ngoài gần gạ đó trước đặc biệt là cái kia phiến không sai biệt lắm bao trùm toàn bộ đại lục sườn núi dòng biển một chút nhìn sang ngoại trừ số ít mấy cái thủy thuộc tính cổ kẹ mần bên ngoài gần gạ hoàn toàn thấy không rõ dòng biển phía dưới tình huống đương nhiên to lớn dở dạ g ồ này khẳng định là không thể nào trốn ở những thứ này dòng biển phía dưới nhưng là vết chân của nó nó chóc ra nhọn vụ n lần phiến hay là dở dạ g ồ n g cần g i dạ g ồ n g p h è m đâu mặc dù khả năng không quá lớn chỉ có điều tìm đương nhiên vẫn là muốn tìm dù sao cũng là sẻn phân quan an bài nhiệm vụ trốn ở trong tối quan sát một tr mặc dù mặt ngoài nhìn bên này gió êm sóng lặng nhưng là trải qua gần gạ quan sát mảnh này rong biển bên trong cất dấu đáy biển kẻ săn mồi không phải sỗi có mấy cái mặc dù thực lực so ra kém nó nhưng là cũng là có tổn thương đến nó năng lực tại do xoay sở không kịp giống nó loại này ra d ò n bộ k ẻ m ẩ n thậm chí khả năng thiệt thòi lớn cho nên không phải do nó không thận trọng bên trên một cái không đủ cẩn thận gần gạ đã tại trong bụng của nó triệt để bị tiêu hóa nó đương nhiên không muốn rơi xuống dạng này hạ chẳng tiến vào rong biển bụi bên trong còn có mặt khác một tầng trợ rút đó chính là có thể đưa nó rất tốt dấu đi đương nhiên nó cũng sẽ không giấu quá lâu dù sao nó không phải thủy thuộc tính bộ kem mận cho nên cần thiết lấy hơi hành vi nó cũng vẫn là yêu cầu làm đáy biển so với trên mặt biển muốn yên tĩnh không ít cũng không biết có phải hay không bởi vì nước biển cách t r ở nguyên nhân chí ít gần gà ở chỗ này có thể bắt được thanh âm cũng không nhiều mà lại đại bộ phận hay là vô cùng h i ế u ớt nếu như không phải nó ngũ g i á c phi thường nhạy cảm thậm chí đều bắt giữ không đến bọn chúng tồn tại theo trong đó một thanh âm hoặc là chuẩn xác hơn nói hẳn là song âm gần gà triệu hồi ra một cái ảnh buộc ở phía trước giả trang thành chính mình sau đó mở đường mà nó tự thân thì trước một bước tiến vào dưới đáy biển trong bóng、tối. Khi thật như nếu n ô gần phải hấp hô bởi loại là vì vấn các gà rất nhanh liền thu hồi trong lòng tiếp hận vì cam đoan tại lấy hơi trước đó có thu hoạch nó khống chế ảnh bộ tốc độ cũng không chậm t hiện tay đem một cái ý đồ tập kích tẹn t ạ p dần xa xa ném ra gần gà không có lãng phí thời gian tiếp tục hướng sóng âm nơi phát ra đi tới nhanh chóng đi tới một cái dấu ở dưới đáy cờ rác bị lập tức bị gần gà dọa đến đi ra mấy cái xéo đờ cùng gật tở cũng n h o nhao khép lại vỏ sọ cũng chỉ có bờ l ạ t t ỏ a sệ dẫn đầu hai ba con sờ cúp lệ một cái tiểu gia tộc còn tại an tinh ăn rong biển chỉ có điều con kia dẫn đầu bờ l ạ t t ỏ a sệ cũng đã khởi đầu chú ý lên gần gà mặc dù gần gà chế tạo động tính không tính lớn nhưng là nó phụ cận nhóm bổ k ẻ mần đã bắt đầu cảnh giới lên cứ như vậy gần gà tốc độ đi tới khó tránh khỏi liền muốn trở lại nó vốn là muốn đem trên người cường giả khí t r ẳ n g phát tán ra nhưng là nghĩ lại nó dù sao cũng là sân khách tác chiến làm như vậy rất có thể sẽ khiến bên này nhóm bổ kẹ mần cùng chung mối thù vạn nhất bọn chúng thật liên hợp lại bất kể có hay không sẽ đối với nó tạo thành tổn thương nhưng cuối cùng đều sẽ ảnh hưởng đến nó nhiệm vụ lần này chấp hành. thế là thông minh nó rất nhanh liền ý thức được chính mình có chút sốt ruột gần gà lập tức chuyển đổi mạch suy nghĩ đem trong lòng nôn nóng đ è xuống đem chính mình chế tạo động tĩnh lần nữa r m nhỏ quả nhiên lần này gần gà không có gây nên càng nhiều chú ý rất nhanh nó liền đi tới chuyển ra cái kia sóng âm đầu g ư ờ n kia là một cái mở ra c ắ m phất đồng thời sử dụng mini mì nì mì dở kỹ năng sợ t ạ mì song trọng m g trang phía dưới gần gà cũng là tìm một hồi lâu mới phát hiện nó tồn tại nhìn nó dáng vẻ hẳn là đang chờ đợi con mồi mà gần gà hiển nhiên không thể nào là nó con mồi tại phát hiện sợ ta mì thời điểm gần gà bất đắc dĩ phun ra một cái bong bóng cái này cũng biểu thị nó đã không có đầy đủ dưỡng khí dưới đáy biển tiếp tục lênh nô để sủ đựa tiếp tục ả n h bộc dấu ở nguyên đ ị a nó nhẹ nhàng nhảy lên khởi đầu hướng biển trên mặt bơi đi lúc này trên mặt biển bởi vì đại bộ phận cổ kẽ mấn đều bị phái ra ngoài lúc này từ trên thuyền chỉ còn lại l ũ cạ dị ổ cùng giờ dạ gồn ở bên người bồi tiếp hắn kỳ thật giờ dạ gồn cũng có thể gia nhập vào tìm kiếm đầu mối trong đội ngũ nhưng bởi vì bản thân nó quá mức làm cho người trú n g ụ nếu như bị mặt khác huấn luyện ra phát hiện rất có thể sẽ gây nên phiền t o á i không cần thiết cho nên trải qua cân nhắc sủ hữ gỗ vẫn là không có đưa nó ph d ố xù hữu gỗ vẫn không thể nào đem phiền phức tránh khỏi lần này nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn cần thuyền v a i h í lần phụ cận huấn luyện ra phần lớn đều dựa vào nhóm t ổ kẹ mẩn trở đi ra tầm tìm manh mối cho dù có người chuẩn bị thuyền nhưng bọn hắn ít thì mấy người nhiều thì mười mấy người cùng một chỗ đồng liệt hiệp trợ giống xù hữu gỗ lấy một người chiếm như thế một đầu lớn thuyền không thể nghi ngờ liền lộ ra phi thường chắc nhãn chỉ có điều lựa chọn ra tầm tìm huấn luyện ra đương nhiên không đốc bọn hắn đương nhiên kiên kỵ dám làm như vậy độc hành huấn luyện ra chỉ có điều kiên kỵ về kiên k� lại thêm nhìn thấy sủ hữu gỗ đem đại bộ phận b ổ kẹ mần đều phái đi ra về sau trong bọn họ có ít người khởi đầu có chút ngao ngoe muốn động không phải sao một cái cơi tại điệu g ọ n g phía trên đồ tắm nữ v ấ n luyện ra dẫn đầu khởi đầu hướng sủ hữu gỗ bên này bơi tới rất nhanh nàng liền đi tới sủ hữu gỗ thuyền bên cạnh hát xoáy ca một mình ngươi dùng như thế một đầu lớn thuyền sẽ không cảm thấy quá lãng phí sao mà lại một người cũng quá cô đơn đi không nếu như để cho cái vị trí đi ra chúng ta có chỗ nghỉ ngươi cũng có thể có người bạn m à đối với dạng này thăm dò sủ hữu gỗ nở nụ cười gần lười nhác đất lời bất quá đối phương tựa như là hiểu lầm sủ h ữ gỗ bỏ qua đi theo nữ huấn luyện gia bên cạnh mặt khác hai người nam huấn luyện gia phối hợp chỉ huy chính mình bộ kẹ mẩn tới gần thuyền thậm chí khởi đầu động thủ leo lên phu cận nhìn thấy một màn mặt khác huấn luyện gia thậm chí khởi đầu âm thầm t i ế t hận t i ế t hận chính mình không thể vượt lên trước một bước tới bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sủ h ữ gỗ sẽ là dạng này một cái ngay cả lời cũng không dám nói quả hờ mềm ngay tại cái kia hai tên huấn luyện gia chuẩn bị b ò lên trên thuyền thời điểm dẫn đầu từ dưới nước nổi lên mặt nước gần gạ bắt lại chân của hai người nó âm hiểm cười một tiếng tiếp lấy bỗng nhiên ké nữ huấn luyện gia còn có mặt khác hai cái bổ kệ mần lập tức hỗ trợ đem người cứu được lên tiếp lấy bọn hắn liền bắt đầu ác nhân cáo c h ẳ n g trước người đây là ý gì n g ư ơ i muốn hại chết bọn hắn sao chương 572, xung đột cùng chấn áp chương năm t r ư ơ i hai xung đột cùng chấn áp bởi vì thuyền h m a sinh ra mâu thuẫn tại gần gạ xuất thủ t i ể u trừng phạt thời điểm đạt tới bạo phát biên giới người đây là muốn hại chết bọn hắn sao đứng tại mẹn tìm trên người nữ huấn luyện gia lớn tiếng hướng về sủ hữu gỗ cùng một mặt â m hiểm cười gần gạ quá lớn giờ khác này phản phất sủ hữu gỗ là có chủ tâm gia hại người bình thường tại bên người nàng cái kia hai cái mới vừa bị mò lên huấn luyện ra dễ ạ bên trên liền phản ứng lại ta nhìn hắn chính là có chủ tâm chính là muốn hại ta nhóm đem thuyền đưa chúng ta bồi tội không phải cũng đừng trách chúng ta không k h á c h k h í mặc dù sủ hữu gỗ chỉ có một người mà lại bên người bổ kẹ mẩn tính cả vừa trở về gần gạ cùng như cũ ở trên không xoay quanh giống như là còn không có phát giác được bên này dị dạng trạ dị giật cũng chỉ có bốn cái nhưng có chủ tâm muốn đem thuyền cướp lấy mấy người hay là vô cùng cẩn thận nếu như chỉ dựa vào mấy câu liền có thể đạt tới mục đích đương nhiên không người nào nguyện ý tốn hao càng nhiều công phu đi làm khác chỉ bất quá. bọn hắn cẩn thận lại là dùng lỗ chỗ nếu như ngay từ đầu bọn hắn không tuyển chọn cái thứ nhất thò đầu ra như vậy sủ hữu gỗ còn sẽ không để ý tới bọn hắn thậm chí tại nữ huấn luyện r a ngôn ngữ thăm dò về sau không có trực tiếp khai thác hành động có lẽ sủ hữu gỗ còn có thể thả bọn hắn bây giờ hiển nhiên là không thể nào thật là nguyên bản ta là không muốn cùng các ngươi so đo như thế sẽ để cho ta lãng phí không ít thời gian bất quá bây giờ xem ra không phơi bày một ít cơ bắp các ngươi liền biết giống con ruồi đồng dạng vây tới hoang nóng thật rất đáng ghét nói nhảm liền nói đến nơi đây nhớ kỹ ta là sẽ dụ lỉm sỉm sỉm hữu hữ nếu như về sau vẫn còn muốn tìm ta phiền thoái có thể đến s ẻ dụ lỉn dìm tới tìm ta hoan nghênh tới khiêu chiến chẳng qua nếu như muốn khiêu chiến ta kia là yêu cầu giao khiêu chiến phí cứ như vậy gần gạ bọn hắn liền giao cho ngươi không nên quá phận nói xong sủ hữu g ỗ mang theo l ũ cạ d ì ô đi tìm trên thuyền g i dạ gồn đi vừa rồi g i dạ gồn nhắc tới nó giống như cảm giác được một tia đồng tộc khí thức có lẽ đây là liên quan tới to lớn g i dạ g ỗ n nạch đầu m ớ i mới nhìn thấy sủ hữu g ỗ cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng hai nam một nữ ba cái huấn luyện ra cảm giác có chút bị làm đục cảm giác chỉ có điều đạo quán huấn luyện ra thân phận còn có thể hù do a người thẳng đến sủ hữu gỗ đi ra có ba bốn mét bọn hắn mới phản ứng được sợ cái gì sẽ g i l i n d i m thế nhưng là bắt đại đạo quán xỉn ụ ta không tin thực lực của hắn có thể mạnh bao nhiêu coi như là chúng ta hay là ba người đây đúng nếu mà có được chiếc thuyền này chúng ta liền có thể lục soát càng xa khu vực ta có dự cảm lần này hành động bên trong chúng ta mấy cái đều có thể tiến ra i quản chủ cấp huấn luyện ra đến lúc đó một cái sẽ g i l i d i m huấn luyện g a tính là cái gì chứ bên trên xong mặc dù trong lòng còn có chút lo nghĩ nhưng là mặt khác hai người đồng bạn đã nói đến đây loại trình độ đối với nữ huấn luyện gia tới nói lúc này đã tên đã trên dây không phát không được gần gã liền như thế đứng tại b o n g tàu thượng khán bọn hắn bàn bạc nhìn lấy có chút n h ả m chán nó i n h ị n không được ngáp một cái động tác này tại đối diện trong mắt ba người không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt cơ hội mặc dù ba người thực lực không tính là mạnh nhưng bất kể nói thế nào bọn hắn cũng coi như được là hợp cách huấn luyện ra cơ hội tốt như vậy bọn hắn đương nhiên là không có khả năng bỏ qua ngay tại lúc này menteen kỳ dô bùm óc lơ sử dụng ọa tờ sơ put có số lạ đem sở c ạ dung nhập vào bọn chúng công kích ở trong lớn nhất nhiệt lực gia trì ở môi trường hải dương bên trong bọn chúng công kích đạt được một cái không tiểu trình độ tăng phúc đối mặt tập kích tới thủy thuộc tính công kích gần gà hoàn toàn không có tránh lưu ý tứ nó một mặt chế rêu điện nên đón tiếp lấy bóng đen lực lượng trên tay tập trung một giây sau xa đã bùn từ trong tay vùng ra soặt một tiếng đối diện p h u n ra tới sở cả trụ bị gần gà một q u y ề n oanh mở kỳ thật gần gà ngay từ đầu là không muốn dùng loại này đơn giản t h u bạo ứng đối thủ pháp nhưng rất hiển nhiên sủ hữu gỗ cũng không muốn bởi vì việc này lãng phí quá nhiều thời gian đua đua dân à nhìn thấy gần gà một quyển đem bên này công kích toàn bộ gánh nổ p h ù cận chú ý bên này tất cả mọi người đều biến thành trận mắt hốc môn bộ dáng làm lần này xung đột loại mặt khác mấy vị nhân vật chính đứng tại gần gã đối diện ba người kia thậm chí đã nhanh nói không ra lời không có khả năng khẳng định làm -e、xì bìm chúng ta nhìn thấy khẳng định là giả nó làm sao có thể mạnh như vậy h ỏ clờ dị dùng ngọc tạ rủ cả để nó hiện ra nguyên hình trong đó một người vẫn là không tin tạ hắn ra lệnh thủ hạ h ỏ clờ dị lại lần nữa nã pháo đ o lấy không đợi h ỏ clờ dị sợ tộc ải hoàn thành một cái đen nhánh xạ đ ố cấn đột nhiên từ dưới mặt biển bắt lấy họ clờ gì dài miệng dơ lên dùng x í c xoay vài vòng sau đó hướng về kia vị huấn l thật bờ lù chờ một chút đây là hiểu lầm chúng ta không truy v u em mờ xa đào b ả n đem hắn c ù n g t ổ kẻ mần đều nổ đến đáy biển ta nguyện ý chịu nhận lỗi gần g ạ đại nhân ta biết một số manh mối ta nguyện ý dùng manh mối đổi lấy sự tha thứ của các ngươi nàng câu nói này đem bong tàu một bên khác s ù hữu gỗ cũng hấp dẫn tới hắn đang chuẩn bị tới xem một chút gần g ạ xử lý đến thế nào vừa đi tới không bao lâu s ù hữu gỗ liền nghe đến nàng câu nói này chờ một chút gần g ạ để nàng nói tiếp nhìn thấy xù u gỗ vị tiên nữ h u n luyện ra tựa như là ngâm nước người thấy được cứu mạng gỗ nổi đồng dạng nguyên bản chuẩn bị chụp vào nàng xã đ ấ cân d ư n g một chút tại trên cổ của nàng nhẹ nhàng xa qua thẳng đến cái này cảm giác lạnh như băng rời đi hồi lâu nàng vẫn là không dám há mồm t h ở dốc hải đăng bên phải hải vực ở bên kia có một cái thực lực cường đại kính dơ dạ ta bộ k ẹ mẩn từng t ạ i nó ra ngoài kiếm ăn thời điểm n g ộ nhập qua xào huyệt của nó ở trong đó có một khối to lớn thần bí lân phiến nếu như không phải không tiện vận chuyển kỳ thật chúng ta sớm đã đem nó đã lấy tới nàng hít vào một hơi để cho mình tỉnh táo lại sau đó đem tin tức nói cho sụ chỉ có điều không quan hệ nhiều một phần manh mối liền có thêm mấy phần xác định to lớn dở dạ g ồ nạch vị trí khả năng mặc dù còn không có nghiệm chứng kỉnh dở dạ trong xào huyệt có hay không có lân phiến tồn tại nhưng là thực lực không tệ kỉnh dở dạ gần ga bọn chúng cũng đúng là có chỗ phát hiện mà lại vị trí cũng không sai như vậy sủ hữu g ồ cũng sẽ không có tiếp tục động thủ ý tứ dù sao hiện tại hắn là lấy s ợ d ụ l i n diêm huấn luyện ra thân phận làm việc bất kể nói thế nào như là đã biểu lộ cái thân phận này như vậy hắn liền cần đảm đương lên bảo vệ s ợ dù l i n diêm hình tượng trách nhiệm dù sao bất kể nói thế nào bây giờ sợ dù l i n diêm quan hệ với hắn kỳ thật đã v lần này cứ tính như thế gần gà đem hai người kia vớt lên đến đừng để bọn hắn cho chết với gần gà bên này nghe được sủ hữu gộ mệnh lệnh này không khỏi lộ ra ánh mắt hữu hoán bây giờ quản s á t còn muốn quản trôn sao mà lại sủ hữu gộ vừa không nói sớm một chút hai người kia sớm đã bị ném đến nổ thật xa bây giờ lại muốn nó đi qua một chuyến mau đi đi thuận tiện đem sỉ dục bọn chúng cũng gọi trở về chúng ta trực tiếp đi qua xác nhận một chút manh mối nói xong sủ hữu gộ liền thúc giục gần gà không muốn lãng phí thời gian cũng không lâu lắm nữ v u ấ n luyện gia mang theo hai cái uống no bụng nước biển đồng bạn mang ơn rời đi mà s i dục c ù n g cố l ì t o s tại t gần gà kêu gọi tới cũng đã về tới trên thuyền chương 573, haji giúp đỡ chương 573, haji giúp đỡ cùng s ù hữu gỗ vội vàng tìm kiếm to lớn giờ dạ gỗ mạch manh mối khác biệt vợ mỹ lì ô n g jim haji đang bận tính toán chiếm cứ hai hì lần cần có lực lượng dù sao lần này s ù hữu gỗ cũng tại cho nên hắn nhất định phải tính ra tốt s ù hữu gỗ thực lực cùng cần bao nhiêu nhân thủ còn có thực lực mới có thể để cho s ù hữu gỗ cùng tợ dọn xô biểu lui bước thỏa hiệp còn có bây giờ v a i hỷ l ầ n bên trong ngoại lai、like, huấn luyện ra cũng là một kiện yêu cầu xử lý thích đáng vấn đề những vấn đề này đều là ha j i lý khai hải đăng về sau một mực tại suy nghĩ vấn đề nhưng rất hiển nhiên những thứ này đều không phải là cái gì dễ dàng giải quyết sự tình đặc biệt là cái trước tại tập đoàn thế lực liên tiếp thua thiệt tình hùng d ư ớ i liên quan tới sủ hữu gỗ thực lực tin tức cũng đại khái bị bọn hắn đoán ra được lúc này chuẩn thiên vương sủ hữu gỗ tết tuổi đã tại căn tổ dỗ ở tổ cùng hai cái này khu vực lưu truyền ra đến nếu như không phải sở nghiên cứu thế lực cố ý che chở có lẽ hắn lúc này đã bị đối phương nâng đến bầu trời nâng giết ý vị đã hết sức r Thậm cái h thông hụ nghe được, mộ mộ thiên không hắn, chuyên í ngôn, vương còn không bằng hắn. Ngôn, nếu như Gezi gỗ qua sủ đã được, c mộ mộ này t ì n hiển thế không chặn, ngăn gặp được c o như thiên vương nhỏng h t có đ o á được c h â nhiên tướng, n ư n g là đ ố với hắn, người i hắn h này ấn tượng, cũng n tất nhiên sẽ nhận vào trước là chủ ảnh hưởng.、Cái、này hiện nhiên chủ vào là trước Cái đối xử hữu gỗ tiếp x u ố n g phát triển rất bất lợi dù sao hắn tạm thời còn không có hoàn toàn xứng đôi thực lực tại còn không có bước vào cái vòng kia liền t r e o đến vòng tròn bên trong những người khác l ạ n h nhạt đối đai thậm chí là không chào đón su h u g o hiển nhiên sẽ nghĩ nhìn thấy kết quả như vậy cho nên hắn kéo lên sệ d ụ liền j i m đồng thời tận hết sức lực địa giúp nó tăng cường thực lực trong đó nhiều ít cũng có được đoàn kết càng nhiều lực lượng đo dạ hơn mấy cái có thể giúp hắn nói chuyện đồng thời cũng có thể tiếp lấy sệ d ụ liền j i m tên tuổi làm việc trước tiên điệu thấp phát d ụ c một đợt những thứ này su h u g o cân nhắc cái mông ngồi tại vợ mỹ lì ổng j i m tập đoàn thậm chí là tìm dọc kẹt một phương ha di đương nhiên không rõ ràng bất quá hắn cũng không cần rõ ràng những thứ này rời đi hải đang về sau hắn lập tức liền thống chi vợ mỹ lì ổng city bên trong các đồng bạn bên này tin tức cho nên tại hắn suy ngh kỳ thật vợ mỹ lì ổng j i m huấn luyện ra đã hướng a i hỉ lần bên này đến đây người đang suy nghĩ gì một đạo thanh âm quen thuộc đánh gãy ha di suy nghĩ ý thức được cái gì hắn lập tức kinh ngạc quay đầu đồng thời đối người tới đi một cái lễ a it i sợ đại nhân người làm sao đích thật tới không phải nói nghe nói cái kia sủ hữu gỗ cũng ở nơi đây vừa vặn gần nhất thực lực của ta cũng tiến triển không ít đang muốn tìm một cái nhịn đánh thử một chút so với trước đây lúc này it sợ hiển nhiên muốn thu liễm không ít có lẽ là tìm d ọ n g c á tuyên bố giải tán tiến hành vô kỳ hạn ẩn nút nguyên nhân có lẽ là bởi vì thực lực tiến triển tầm mắt lại thêm khoáng đạt nguyên nhân mà chân thực lý do cũng chỉ có chính hắn mới rõ ràng hiện tại hắn đã ra hải tầm tìm con kia thần b í bổ kẹ mần đầu mối nếu như ngươi yêu cầu tìm hắn ta có thể vì ngươi chỉ đường haji trả lời ngay nói không cần bây giờ trưởng không ai hì lần muốn so sự t ì n h khác trọng yếu hơn một số nếu quả như thật có thể đem nơi này nắm giữ trong lòng bàn tay cải tạo một chút có lẽ sẽ trở thành vợ mỹ l ì ổng di một cái mới kinh tế trụ cột a it i n s ậ đến cũng không có thay đổi ha j i ngay từ đầu kế hoạch thậm chí nói it sực đến khiến cho hắn nguyên bản khổ nao thực lực vấn đề đạt được giải quyết nguyên bản nắm chắc còn không tính quá cao kế hoạch lập tức đi lên nói ra mấy tầng sát xuất thành công đây đối với hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt tin tức mặc kệ là đối với yêu cầu tìm kiếm mới phát triển vơ mỹ li ồng city hoặc là yêu cầu phát triển khiêm tốn yêu cầu mới sản nghiệp tim dọc kẹt tới nói v a y thì lần một bước này cũng coi như được là có chút trọng yếu it sực chủ động xuất kích chủ yếu cũng là nguyên nhân này cái gọi là động thủ cũng không quá đáng là thuyết phục mặc khác người không biết sự tính l ấ cớ giúp đỡ đến lúc này bọn hắn đương nhiên yêu cầu tham d ò một chút tình huống bên này đồng thời bố trí một phen thậm chí trên bờ biển những cái kia ngoại lai、like、huấn luyện ra có lẽ cũng có thể là để bọn hắn lợi dụng một chút thần bí vỗ k ẹ mần lấy cớ vẫn là hư một chút dù sao nó tồn tại còn không có bị liên minh xác nhận nhưng nếu như phát sinh huấn luyện r a bạo loạn liền không đồng dạng như thế bọn hắn hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản toàn bộ hai hỷ lần Rất nhanh, tại ti nhanh, chỉ huy giới. sực vỡ Mỹ lì ông Jim lì luyện ra liền ổng huấn ra b ắ thế đầu à làm này là này. n động lên, quan đương nhiên là không chỉ không có quá mức bại lộ ở những người khác trong tầm mắt. Dù sao thân phận của hắn tương người người tình huống bên h chủ, chỉ khác thủ, chí chú thể cho chú h đạo đối đặc để lộ lúc IT bại tới tới tầm mắt, ta t sợ sao sẽ sớm mức quá của có có có bị ở dù ý ý ý là tại haji dẫn đầu dưới vợ mỹ lì ổng j i m huấn luyện ra chia hai nhóm người một nhóm mặt sinh nếm thử dung nhập vào trên bờ biển m ặ t k h á c huấn luyện ra quần thể bên trong mặt khác một nhóm thì đi theo haji lấy tìm kiếm manh mối làm tên ra biển đi xác nhận tình huống đối với itis đến sủ hữu gỗ khẳng định là không rõ tình hình chỉ có điều tình huống bên này hắn cũng đã không để ý tới tại con kia kìm dở dạ trong xào huyệt tùy d ụ n g xác thực tìm được khả năng tại to lớn dở dạ gỗ nặng tương quan hư hư thực thực lân phiến đồ vật dù sao sủ hữu gỗ còn có hắn bổ kẹ m ẩ n không có thực sự tiếp xúc quá to lớn dở dạ gỗ này cũng không thể cứ như vậy xác nhận trước mắt đồ vật có phải hay không chính là mục tiêu trên người lân phiến nhưng là căn cứ sủ hữu gỗ đ o n t r ư ở n g hắn có bảy tám tầng năm chắc cảm thấy đây chính là to lớn dở dạ gỗ sủ hữu gỗ mang theo dở dạ gồn tiếp tục nghiên cứu đồng thời cũng làm cho gần gạ đem thuyền hướng trước đó dở dạ gồn cảm giác được k h í tức phương hướng lái đi lúc này trên bầu trời trạ dị giật g ụ ẩn cũng trở về đến trên thuyền chỉ bất quá ở trên bầu trời tìm thật lâu nó cũng không có cái gì có giá trị phát hiện ban đêm rất nhanh liền giáng lâm đêm nay sủ hữu gỗ cũng không có lựa chọn chuyển về bởi vì mặc kệ là căn cứ tợ r ọ n phẹ sổ b u phỏng đoán hay là trí nhớ của chính hắn to lớn dở dạ gỗ này giống như đều là lựa chọn ở buổi tối thậm chí là sương mù thời tiết ban đêm mới xuất hiện cho nên sủ u gỗ cảm thấy tại bay hì lần ban đêm, có lẽ so với ban ngày lại thêm c ó khả năng tìm tới con tia to lớn dở dạ gỗ nằm ăn xong bữa tối đem sỉ rục đuổi ngay rửa chén sủ hữu gỗ đi tới dở dạ gỗ bên người đừng có gấp dở dạ gỗn tin tưởng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nó mà lại coi như không có nó ta tin tưởng ngươi cũng có thể tiến hành xong mỹ tiến hóa ngươi nhất định có thể chúng ta đều tin tưởng ngươi dở dạ gỗn nhìn sủ hữu gỗ một chút tiếp lấy cọ sát sủ hữu gỗ một chút sau khi làm xong nó chuẩn bị đem lạn s ờ đưa tặng cho nó long châu phun ra tu luyện một chút thuận tiện nhìn một chút có thể hay không thông qua long châu trợ giút nhìn một chú long châu lơ lửng ở giờ dạ gồn đỉnh đầu thời khắc này giờ dạ gồn bị thần bí mà cường đại giờ dạ gồn phớt sờ lượng bao vây lại không biết có phải hay không là ảo giác sủ hữu gỗ giống như nhìn thấy phương xa đột nhiên xuất hiện một đoàn mịt mấy giây thời gian mịt nhanh chóng q h u ế c tán cho đến đem toàn bộ a i hỷ lần hoàn toàn bao trùm lúc này sủ hữu gỗ nhắc nhở giờ dạ gồn đem long châu thu hồi thể nội nhưng nó nhưng thật giống như bị cái gì hấp dẫn lấy bình thường con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt mịt sau một khắc một cái cự đại bóng đen đạp trên thủy triều từ mịt đoàn bên trong hướng bọn hắn đi tới từ trên biển bắt đầu lan tràn sương mù cuối cùng đem toàn bộ hai hỷ lần đều bao phủ mặc dù sương mù nồng độ vẫn chưa tới đưa tay không thấy được năm ngón trình độ nhưng bây giờ cho dù là hải đang chiếu xạ ra đây ánh đèn cũng rất khó chiếu xạ đến xa xa trên mặt biển biến hóa như thế đối ha di những thứ này vợ m ì lì ổng si t i người tới mà nói không thể nghi ngờ là cực tốt một cái cơ hội mặc dù cái này cùng bọn hắn nguyên kế hoạch có chút không hợp tình huống xung quanh bọn hắn còn không có thăm dò rõ ràng nhưng là cơ hội khó được nếu như lần này không bắt được chờ bọn hắn chuẩn bị xong liền không có cơ hội như vậy tại loại này, ánh mắt bị ngăn trở hoàn cảnh dưới hỗn đạo quán nội bộ sử dụng bộ đàm cũng không có bởi vì sương mù mà nhận quá nhiều ảnh hưởng trên biển bên kia ha j i tại phát hiện sương mù thời điểm trước tiên cùng atis lấy được liên hệ tiếp lấy đại khái hơn mười phút bọn hắn liền phân bố xong nhiệm vụ từ bọn hắn những thứ này người đi biển làm bộ bộ kẹ mần lên bờ chế tạo công kích huấn luyện ra phối hợp bây giờ bãi biển bên trong người gây ra hỗn loạn chờ hỗn loạn phát sinh bọn hắn trở về ý đồ dẫn đạo những người này đi công kích điều. Tuts, tốt nhất công phá hải đăng đại môn tiến vào bên trong tiến hành phá hư cuối cùng tại chỗ m ặ sắp không thu thập được thời điểm atis mang lên mấy cái bên ngoài vợ mỹ li ổng diêm hu Ta bên này đ ã c h u ẩ n bị x o n g IT sở đ ạ i n h â n hai j n g ồ i t ạ i ép buộc t r ư n dụng trên g t h u y ề về n nhỏ hướng về bộ đ ý một bên k h á chút IT sở nói. Tốt, ta t sở bên này cũng đã ô n g chi c h một chút đi vung tay đi làm đi ta ở bên này nhìn đúng rồi phái hai người lưu ý một chút trên biển tình huống không muốn phòng bị trên biển huấn luyện ra đột nhiên trở về địa điểm xuất phát đặc biệt là cái k i a sủ hữu gỗ bất kể nói thế nào hắn cũng là một chuẩn tiên vương nếu như đột nhiên trở lại thế cục rất có thể sẽ thoát ly khống chế của chúng ta it sợ đột nhiên nhớ tới sủ u gỗ sau đó hắn hướng ha di bên kia dàn dò ta biết rồi it sợ bên này sẽ an bài người nhìn chằm chằm Đối t cũng, cũng, cũng chính là dạng này cho nên vị trí của bọn hắn kỳ thật khoảng cách bãi cắt các bên kia cũng không phải là qua xa bọn hắn vị trí này còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy hải đang chiếu xạ ra đây ánh đèn dựa vào ánh đèn chỉ dẫn trực tiếp đã giảm mất đi phân biệt phương hướng công phu lại thêm có sương mù che giấu bọn hắn tập kích kế hoạch có thể thuận lợi địa khai trở lên nếu là tổ kẹ m ẩ n tập kích bọn hắn làm huấn luyện ra đương nhiên là không thể lộ diện còn có chính là dựa vào mấy người bọn họ tổ kẹ m ẩ n muốn chế tạo đầy đủ hỗn loạn cũng không phải là chuyện dễ dàng cho nên bọn hắn yêu cầu một chút dã ngoại tổ kẹ m ẩ n trợ giúp vừa vặn trước đó điều tra cũng không phải cái gì cũng không làm ha j i một bên chỉ huy chính mình lặn tốn hướng phụ cận một đám kính lơ bơi đi đồng thời những người khác cũng bắt đầu t r e o chọc tới mặt khác tổ kẹ m ẩ n cũng không lâu lắm bọn hắn t h u y ề n nhỏ cách đó không xa trên mặt biển bắt đầu toát ra một trận tia điện cùng một mạng lớn bong bóng ngay sau đó mặt khác sợ tạ, dị... tạ dần chờ tiểu tộc quần cũng đã Tới gần bãi gần gì gì một cái huấn luyện gia đột nhiên thân tượng bên cạnh đồng bạn hỏi cái gì thanh âm kỳ quái người hắn nha đừng cố ý gây sự a hoàn cảnh như vậy trách dọa người không đúng ta cũng nghe đến các ngươi trước tiên không cần nói một cái khác huấn luyện gia cao mày hướng mặt khác đồng bạn nói hắn mới bị đồng bạn lập tức im lặng chỉ có điều trên bờ cắt cũng không chỉ mấy người bọn hắn bởi vì sương mù xuất hiện cũng sớm đã đưa tới mặt khác huấn luyện ra nghị luận bởi vậy cho dù bọn họ đã đứng ở sóng biển bên cạnh nhưng là như cũ không thể rõ ràng nắm chắc đến đến cùng cái này dị hưởng là từ lâu tới còn giống như thật có chỉ có điều nghe hẳn là còn cua thanh â m đi hắn mới vừa nói xong đột nhiên có một cái bổ kẹ mần từ sóng biển bên trong vật lên t i ế p lấy sau lưng nó là một đám xem ra đằng đằng sát khí kinh lờ thật nhiều kinh lờ xô tới rốt c u c có người chú ý tới tình huống bên này hô to một tiếng trực tiếp để trên bờ cắt tất cả huấn luyện ra chú ý tới tình huống bên này lùi ra phía sau lùi ra phía sau hoang dại b ổ k ẹ m ẩ n g i ế t đi lên trong biển còn có còn có rất nhiều bọn chúng muốn giết người mau lùi lại phía sau vợ mỹ l ì ông jim an bài người lập tức bắt đầu chế tạo khủng hoảng cùng h ỗ n loạn sương mù hoàn cảnh để mặt khác huấn luyện ra ánh mắt nhận lấy rất lớn hạn chế mặc dù một số người còn có thể duy trì lý trí nhưng ở thà rằng tin là có tâm thái dưới bọn hắn cũng đi theo đại đội lui về sau nếu như chỉ là như vậy có lẽ những thứ này huấn luyện ra có thể từ bãi c á t an toàn rút lui ra dù sao k ì lơ nhóm mặc dù bị trọc giận nhưng là bọn chúng cũng không có bởi vì lựa giận mà mất đi năng lực suy tư mục tiêu của bọn nó là cái kia mấy cái phóng điện chọc giận nó bổ kẹ mẩn lại thêm bọn chúng cơ bản sẽ không thoát ly bờ b i ể n phạm vi quá xa cho nên lui lại huấn luyện ra quân thể kỳ thật cũng không có quá nhiều khủng hoảng cùng hỗn loạn nhưng luôn có người không muốn để cho bọn hắn thuận lợi như vậy thế là tại sen lẫn bổ kẹ mẩn lui lại trong đội ngũ đột nhiên mấy đạo khác biệt kỹ năng hướng kính lờ nhóm b a y đi vài tiếng nổ vang phía sau tình thế trong nháy mắt phát sinh biến hóa thiên vương bắt đ ạ n kia thả kỹ năng ngươi đạp mã muốn hại chết chúng ta nhìn thấy kính lờ nhóm lại lần nữa bị trêu chọc mà lại bọn chúng sau lưng còn có một đám sử dụng sập kỹ năng chỉ huy sóng biển hướng lục địa vọt tới k ẹ n tạc dần cùng mặt khác sâu hải tinh linh lần này trong đám người trong nháy mắt vỡ tổ lúc này dù cho có huấn luyện gia muốn hiệu triệu mọi người dừng lại phản kích cũng đã chậm tại người có ý chí cổ động dưới bọn hắn chỉ có thể bị cuốn ôm theo hướng hải đăng phương hướng chạy tới đồng thời lại trong đội ngũ một ít người cố ý cản trở tình huống dưới một số thực lực yếu kém thể chất hơi kém huấn luyện gia bắt đầu t ụ lại phía sau bị phía sau kính lờ nhóm bao bọc vây quanh toàn bộ thế cục phát triển bắt đầu hướng, nhanh đến hải đăng chúng ta liền an toàn không biết h ai đột nhiên hô lên câu nói này lập tức tất cả mọi người nhớ tới điệu a d l y t a r s thế là không cần quá nhiều ngôn ngữ chạy nạn đồng dạng đội ngũ lập tức điều chỉnh phương hướng hướng hải đ ă n g bên này chạy nhanh lúc này tại trong x ư ơ n g mù khói trắng tâm sủ hữu gỗ lại động cũng không dám động không có cách nào thật sự là to lớn giờ dạ gỗ này xuất hiện quá đột nhiên mà lại tại chính thức đối mặt loại này quái vật khổng lồ lúc sủ hữu gỗ phát hiện chính mình giống như có chút đánh giá cao dung khí của mình đương nhiên chủ yếu nhất là bọn hắn khoảng cách có chút gần gũi quá nếu như xuất hiện xung đột dù cho có l ũ c ả gì i ổ cùng xi rục bọn chúng bảo vệ tại trong hải dương hắn yêu cầu gặp phải nguy hiểm thật sự là hơi nhiều chỉ có điều may mắn to lớn dở dạ gồn này xem ra giống như đối bọn hắn không có gì ác cảm mà lại bởi vì dở dạ gồn còn có viên kia long châu tồn tại đối phương giống như đối bọn hắn chủ yếu là dở dạ gồn biểu hiện ra thiện ý ngay tại sủ h ủ g g n tự hỏi b ư ớ c kế tiếp muốn làm thế nào thời điểm dở dạ gồn tại không có hắn ra lệnh tình huống dưới chính mình đậu nó mang theo long châu đột nhiên nhảy xuống thuyền sau đó hướng to lớn g i dạ gồn này bơi đi chương năm trăm bảy mươi lăm long huyết tầy lễ c h ư ơ n năm trăm bảy mươi lăm long huyết t ẩ y lễ nhìn thấy giờ dạ gồn tự tiện hành động sủ hữu gỗ ngay lập tức tiến lên muốn gọi lại nó nghe được sủ hữu gỗ kêu gọi giờ dạ gồn xoay đầu lại hướng phía hắn lắc đầu biểu thị chính mình không có việc gì nhìn thấy giờ dạ gồn không phải bị k h ô n g chế bị mị hoặc loại hình tình huống sủ hữu gỗ nguyên bản dẫn theo tâm bông xuống hơn phân nửa tại giờ dạ gồn hướng nó bơi đi thời điểm to lớn giờ dạ gỗ này thân ảnh cũng cuối cùng từ trong x ư ơ n g mù khói t r ắ n g triệt để hiện ra ở sủ hữu gỗ tầm mắt của bọn hắn bên trong tí dục ù nếu g như đơn thuần thực lực đối phương đương nhiên là so ra kém giống mẹ thỏ dạng này xuất sinh tức đỉnh phong đặc thù tồn tại nhưng là luật áp lực tới nói so hữu gỗ thậm chí cảm giác trước mắt to lớn dở dạng ỗ này thậm chí muốn so mẹ thỏ càng khó chơi hơn vẹn vẹn là nhìn lấy đối phương liền cho bọn hắn một loại không có chỗ xuống tay cảm giác mà lại càng thêm không hợp thói thường chính là dù cho hình thể trở nên khổng lồ như thế nhưng là đối phương giống như cũng không có mất đi làm dở dạ gỗ nạch nhất tộc nhất là tự hào vận tốc mặc dù chưa chừng so với mặt khác hình thể tiểu nhân dở dạ gỗ nạch nhanh bao nhiêu nhưng chỉ theo nó mới vừa ra đây biểu hiện đến xem to lớn dở dạ gỗ nạch vận tốc khẳng định là cùng hình thể của nó không tương xứng nhìn trước mắt quái vật khổng lồ su gỗ trong lòng nhịn không được cảm thán đối phương đến cùng là thế nào biến thành bây giờ cái dằng này cái này hoàn toàn là vượt ra khỏi bình thường bộ kệ mận phạm trù có được hay không nếu như dở dạ g n tiến hóa phía sau hình thể cũng biến thành như thế lớn vậy hắn liền cần tính toán một chút tài sản của mình đến cùng có thể hay không nuôi nổi nó tại xù hữu gỗ suy nghĩ lung tung thời gian bên trong dở dạ g n đã mang theo long châu đi tới to lớn dở dạ gỗ nạch trước người lúc này hình thể trên lệch cực lớn hai đầu long giống như là đang tiến hành xù hữu gỗ bọn hắn không biết thần bí câu thông ngay sau đó dở dạ gỗ liền bị xuyên thấu sương mù mùn lì tật cho chiếu xa đến sau đó nó chịu lấy long châu chậm rãi trôi giặt đến giữa không trùng to lớn dở dạ gỗ n đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên long hống trong nháy mắt tập trùng tại phụ cận s sau đó ánh trăng sáng còn có tiến hóa quan g mang tất cả tập trung đến dở dạ gồn trên thân cái này cũng chưa hết to lớn dở dạ gỗ nạch nhìn sủ hữu gỗ bên này một chút sau đó một cái kéo xuống trên người mình một mảnh b ả y rồng một đoàn long huyết tinh hoa bay đến dở dạ gồn lòng trâu bên trên sau đó cũng chỉ có thể nhìn d ở dạ gồn chính mình làm nó bị nhốt nhiều năm như vậy nhìn thấy duy nhất đồng tộc to lớn dở dạ gỗ nạch có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy tại b ạ c h sắc quan g mang bên trong dở dạ gồn bắt đầu cuối cùng tiến hóa bị quan mang bao khoả nó tựa như là dưới bầu trời đêm mặt khác một viên mặt trăng nhỏ đồng dạng nhu họa nhưng tràn ngập mãnh liệt sinh mệnh lực lượng không biết là bởi vì to lớn giờ dạ gỗ này xuất hiện hay là bởi vì giờ dạ gồn đặc thù tiến hóa su h u gỗ bọn hắn đột nhiên cảm thấy có mặt khác khí tức cường đại giáng lâm su h u gỗ cùng sỉ giục bọn chúng liếc nhau một cái loại này khí tức cường đại để hắn nhớ tới chính mình trước đó gặp qua những truyền thuyết kia b ổ kèm mẩn đột nhiên xuất hiện dạng này thái độ không rõ cường đại tồn tại nguyên bản cũng bởi vì to lớn giờ dạ gỗ này tồn tại mà có chút khẩn trương su u gỗ trong nháy mắt đem tim nhảy tới cổ rồi bên trên bây giờ chính là giờ dạy rất có thể sẽ nguy hiểm cho đến tính mạng của nó dị dục tại sủ hữu gỗ chỉ thị d ư ớ i đệ nhất thời gian hướng dở dạ gỗn phương hướng b ơ i đi muốn dự phòng một chút chỉ có điều động tác của nó rất nhanh liền bị to lớn dở dạ gỗ nạch cản lại đối với truyền thuyết bộ k ẹ mẩn xuất hiện to lớn dở dạ gỗ nạch cũng không cảm giác ngoài ý mớn nó sẽ bị vây ở cái này trên biển vỡ vụn không gian bên trong cũng chính bởi vì lúc trước tranh đấu truyền thuyết cấp độ sau khi thất bại kết quả chỉ có điều dạng này hạ chẳng lại cùng truyền thuyết không quan hệ bị vây ở chỗ này hạ chẳng là chính nó lựa chọn bởi vì nó rất rõ ràng lấy nó dạng này biến dị hình thể cùng thực lực trừ phi có thể đang lầm truyền thuyết nếu không thế giới này căn bản không có nhiều ít tài nguyên có thể cung cấp hắn tiêu hao nhưng mà này còn không phải nghiêm trọng nhất nghiêm trọng nhất vẫn là đến từ thế giới quy tắc bài xích nó giống như là biến thành thế giới vi rút đồng dạng đã không thích hợp nữa ở chỗ này sinh tồn vì không bị thế giới bài xích ra ngoài cũng vì giữ lại chủng kích truyền thuyết hy vọng cuối cùng nó chỉ có thể lựa chọn từ b ồ ngủ n phương pháp để cho mình lưu tại nơi này cho nên cùng những truyền thuyết kia bộ k ẹ mận nó cũng không lạ lẫm tuy nói to lớn dở dạ gỗ nất là tiến gia truyền thuyết trên đường kẻ thất bại nhưng là thực lực của nó lại không thể so với phổ thông truyền thuyền thuyết bộ k mà lại làm viễn cổ truyền thuyết người khiêu chiến nó cùng một số truyền thuyết quan hệ kỳ thật không tính hỏng cũng tỷ như bây giờ tới lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ hai huynh ngụy cùng là long trúc tính chất t ổ kẹ mần cường giả bọn chúng trước kia ở giữa thậm chí từng có không ít giao lưu cho nên to lớn giờ dạ gồn tại c h i ế u sủ h ữ gỗ bọn hắn làm ra không cần phải lo lắng động tác về sau tiếp lấy kiên nhận chờ đợi giờ dạ gồn tiến hóa hình tượng trở lại h a i h í lần hải đang bên kia nguyên bản trên bờ biển huấn luyện ra quần thể đã triệt để loạn cả lên sự tình hoàn toàn dựa theo t sức bọn hắn kịch bản đang tiến hành qua không được bao lâu từ bãi biển bên kia đến lúc đó chỉ cần bọn hắn lại thêm cây b ú c it sực bọn hắn tin tưởng dựa vào hải đăng đại môn là hoàn toàn không có khả năng ngăn cản những thứ này nổi điên huấn luyện ra chỉ có điều ngay tại đây hết thảy đều hướng phía bọn hắn hy vọng phương hướng phát triển lúc một tiếng long hồng đánh gãy sau lưng bổ kẹ mần truy kích đồng thời nguyên bản hốt hoảng huấn luyện ra b ở y cũng dừng một chút tựa như thời gian đột nhiên đứng tại cái này một giây đột nhiên nguyên bản còn tại truy kích bổ kẹ mần trong nháy mắt thay đổi phương hướng hướng phía trong biển sâu rút về nhìn thấy tình trạng như vậy bị đuổi theo huấn luyện ra nhóm đều thở dài một hơi, tiếp lấy bắt đầu chậm dần gần bộ pháp. Cứ như vậy kế hoạch mắt thấy là phải thành công i t sợ bọn hắn lại thế nào cam tâm cứ như vậy từ bỏ về phần vừa rồi cái tiêm một tiếng giờ họ à giờ chỉ cần bọn hắn nắm trong tay cái này vai hỉ l ậ n như vậy bọn hắn liền có thể điều động càng nhiều lực lượng đi tìm thậm chí là tiến hành hợp pháp vây bắt hành động đương nhiên cái sau yêu cầu một cái xinh đẹp lý do chỉ có điều i t sợ tin tưởng hắn phía sau tập đoàn sẽ giúp hắn giải quyết cái này vấn đề nhỏ cho nên hiện tại bọn hắn trọng yếu nhất vẫn là b ư ớ c bách điu đem vai hỉ l ậ n quyền sở hữu cùng quyền quản lý chuyển giao đến vở mì lì ổng d i m bên này không thể dừng lại bây giờ bãi biển thật sự là quá nguy hiểm dừng lại ai biết còn sẽ có thứ gì xuất hiện ta cũng không muốn bị những cái kia đột nhiên xuất hiện bộ kệ mẩn ăn hết bây giờ chỉ có hải đ ă n g thành phố an toàn mọi người nhanh cùng đi với ta hải đăng đúng mà lại hải đ ă n g bên trong cái kia nghiên cứu viên khả năng biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào hắn ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy thần bí bộ kệ mẩn tin tức cũng là từ hắn chỗ nào chuyển tới nói không chừng lần này sự t ì n h cùng hắn có quan hệ gì đi đi tìm hắn muốn một cái thuyết pháp đúng muốn thuyết pháp đi cùng một chỗ nguyên bản dần dần a n định lại đám người lần nữa bị cổ động lên một mực tại hải đang bên trong làm nghiên cứu điệu cũng bắt đầu chú ý tới tình huống bên này cùng một thời gian trên mặt biển dở dạ gồn cũng đã thành công hoàn thành lỗ sắc cuối cùng một cái toàn thân tản mát r a khí tức cường đại dở dạ gồn này xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn chuẩn thiên vương định phong dở dạ gồn này chương 576. nguy、cơ. Chương 576. nguy、cơ. Nghe nói ấn sần nếu như ghét, hồ khu hoạt hoạch hỷ tạo bắt cơ. cơ. cải có điệu điệu địa đầu đã đầu, vai lao kế lần đến lúc đó vợ mỹ l ì ổng city nói không chừng liền có thể trở thành kế tiếp vị đ i ẩn city một câu cuối cùng đã t sực cũng không hề nói ra mặc dù có thể lại tới đây đều là hắn tin được tâm phúc nhưng c h u n g quy là nhiều người nhiều miệng vạn nhất có một ngày những người này bị điều tra quan để mắt tới đến lúc đó cái này còn tại trên bản v ẽ kế hoạch rất có thể sẽ xuất hiện g ợ n sóng đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể thuận lợi cầm x u ố n g a i hí lận đồng thời nơi này du lịch khai phát hiệu quả có thể đạt tới bọn hắn trong dự đoán như thế nhìn về phía bên kia đã bắt đầu dẫn đầu trùng kích hải đăng cổng thù hạng i t sực để ống nhòm xuống nợ nụ cười đi chuẩn bị đến chúng ta đăng tràng lần này nhất định phải cái kia cầu thí nghiên cứu viên đem hai hì lần giao ra còn có chờ sau đó sau khi đi vào chú ý bảo vệ một chút bên trong nghiên cứu tư liệu ta đột nhiên đối con kia trong truyền thuyết thần bí b ộ kẻ mận cảm thấy hứng thú hắn dẫn đầu đi thẳng về phía trước đồng thời hướng thủ hạ bên người phân phó nói rất nhanh hải đăng bên kia cổng cũng kém không nhiều đến nó có thể đạt tới phòng thủ cực hạ mặc dù cổng vật liệu là biểu r i ê n g lựa chọn sử dụng đặc thù vật liệu vì chính là phòng ngừa phát sinh loại này ép buộc phá cửa sự tính dù sao bất kể nói thế nào w a i h e lần bên này cũng chỉ là xen vào g i ã ngoại cùng thành khu ở giữa màu xám khu vực phát sinh sự tình cuối cùng vẫn là yêu cầu sẽ dụ l ì n ct hoặc là vợ mì li ổng ct tiến hành trợ giúp cho nên chỉ có tự mình một người bịu i đương nhiên yêu cầu cân nhắc an toàn của mình vấn đề nhưng cho dù là dạng này hải đăng cổng cũng sắp ngăn cản không nổi bây giờ cái này trùng kích số lượng hiển nhiên là vượt ra khỏi lúc trước bịu i dự tính cái này còn không có tính âm thầm ra tay những cái kia vợ mì li ổng j ì m huấn luyện ra n h ư n không phải không nghĩ tới muốn làm ra giải thích nhưng vấn đề là bây giờ bọn này huấn luyện ra trả thù cảm xúc đã bị triệt để kích phát hắn gái kêu một đôi lời giải thích đang nói ra về sau lập tức liền bị bọn hắn cho không nhìn thẳng đám người này bây giờ bất quá là đánh lấy tìm kiếm giải thích cả dù kỳ ạ sở sĩ tướng danh hào đang tiến hành phát tiết ác ôn mà thôi cuối cùng cộng là biểu chính xác đến không sai biệt lắm thời gian một tiếng sau đó liền tuyên cáo rút lui hải đ ă n g đạo thứ nhất phòng tuyên cư như vậy đổ biểu đương nhiên không có khả năng cứ như vậy ngồi chờ chết dám một mình tại loại này khu vực yên lặng nghiên cứu hắn tự thân không có nhất định thực lực sớm đã bị giã ngoại bộ kẹ mẩn hoặc là đi ngang qua lòng mang ý đồ xấu h ấ n luyện ra cho gặm đến xương cốt đ hắn cũng đã đem trọng yếu nhất dụng cụ cùng tư liệu đều n ắ p kỹ tiếp lấy biêu liền dẫn chính mình các bộ kẹ mẩn đi tới lầu một bắt đầu chờ đợi kỹ năng bạo tạc cổng sụp đổ sau đó biêu liền thấy một đám sao động thân ảnh c ổ n g đ ổ đình chỉ công kích chúng ta bây giờ liền đi vào tìm cái tiêu nghiên cứu viên muốn một lời giải thích người nói chuyện đem biêu trên đầu tiến sĩ quang hoàng che giấu phải biết liên minh nhận chứng tiến sĩ thế nhưng là nhận liên minh bảo vệ nhưng phổ thông nghiên cứu viên liền không có tốt như vậy lãnh ngộ nếu để cho những người này biết b i u là một liên minh nhận chứng tiến sĩ không chừng lúc này liền muốn bắt đầu nửa đường bỏ cuộc hơn hết liền tại bọn xông tới thời điểm ý đồ công kích liên minh tiến sĩ tiếp xuống các ngươi lại nhận vở mỹ lì ổng ct cùng sệ rụ lịn ct bắt cùng truy nã vì lập tức lớn tiếng chất vấn quả nhiên nghe được hắn chất vấn phía sau toàn bộ bạo động huấn luyện ra quần thể trong nháy mắt dừng lại một chút hắn chỉ là nói vừa hắn chỉ là một cái nghiên cứu viên ta làm sao không biết can tổ lúc nào xuất hiện còn trẻ như vậy tiến sĩ trong đám người một thanh em đột nhiên dâng lên không sai đừng nghĩ trốn tránh trách nhiệm liền xem như tiến sĩ trên bờ c ắ t g i ã ngoại bổ kẹ mận đại quy mô tập kích huấn luyện ra sự t ì n h khẳng định cùng ngươi có quan hệ gì nếu như ngươi không phải ngươi che giấu một số tin tức chúng ta liền sẽ không có nhiều như vậy đồng bạn đổ vào bãi cắt bên kia không sai đều là bởi vì ngươi cho chúng ta một lời giải thích đúng còn có ngươi yêu cầu đối với chuyện này phụ trách i í u n h u mày nhìn lấy lần nữa ồ nào lên trang diện bình thường điệu thấp xử sự phương thức vào lúc này triệt để đem tệ nạn bày ra nếu như đem nơi này hắn đổi thành tợ giỏ phẹ số h o ặ những người này đừng nói x o n g tới chuẩn bị phá hư hắn hải đăng liền ngay cả ngay từ đầu hỗn loạn cũng sẽ không xuất hiện một liên minh tiến sĩ lực ảnh hưởng tại một ít lĩnh vực bên trên thậm chí không cần liên minh tiên vương trên lệnh đương nhiên nơi này liên minh tiến sĩ cũng không bao quát tợ r ọ phệ sổ hoạt loại này danh mãn liên minh học trò khắp thiên hạ phổ thông tiến sĩ lúc này hải đăng bên trong tình huống đã trở nên phi thường nghiêm trọng như bây giờ do dự muốn hay không dùng dự lưu cuối cùng thủ đoạn dù n g lần này bạo loạn đương nhiên có thể giải quyết nhưng cuối cùng tất nhiên sẽ tạo thành càng nhiều thương vong có thể lấy bây giờ cái tuổi này lên làm tiến sĩ bill không có khả năng nhìn không ra bọn này huấn luyện ra là bị người cố ý dẫn đạo nói cách khác hắn hẳn là bị người nào theo dõi tất cả dừng tay lúc này đột nhiên một thanh â m từ bên ngoài truyền vào tất cả mọi người nhao n h a u quay đầu hướng mặt ngoài nhìn lại chỉ thấy người phía sau chủ nhóm đ ộ n g chia hai bên cho người tới nhường đường rất nhanh bill liền thấy rõ ràng người tới dán g vẻ nhưng khi hắn nhìn thấy dẫn đầu người lúc bill vẫn không khỏi đến những mày a it i sợ quán chủ người tốt tợ dọ phẹ sô biu người thật giống như gặp phiền phái gì vừa rồi ha di chú ý tới tình huống bên này sau đó trước một bức hướng ta báo cáo Ta không tới ti một mặt chân thành hỏi. Nhìn thoáng ti trong Ai qua sau không chậm chân hỏi. nhìn Haji, lưng lòng đi. Biu mặc sợ sợ dù vì ẫ n nghi, bọn hắn hiện gian trung nhưng là là là loại hoài có có chút một điểm ti xuất thời thật t số sợ sự hợp, ai giờ bây quá n huống này,、Bill、vẫn chọn h Biu là lựa thường i đối n tưởng p ơ n thành thị đạo quán chủ thân phận tại trong lòng của hắn hay là vô cùng có phân lượng. g một toà thị tại t đạo chủ hay Phi h của có là vô ư cảm tạ ngươi kịp thời đổi tới t i sợ quán chủ ta chỗ này xác thực ra một số phiền toái nhỏ ha ha có thể đến giúp ngươi đương nhiên là tốt nhất rồi bên này liền giao cho ta đi tợn dọa fed i o u bây giờ ai hỉ lần xem ra không phải rất an toàn ta cảm thấy ta yêu cầu từ đạo quán bên k i a điều một số huấn luyện ra tới ép một chút c h a n g tử nhìn thấy b i l u không có phát hiện dị dạng it sợ thuận thế đưa ra yêu cầu của hắn cái này ta cảm giác không cần phải vậy it sợ c n chủ tình huống không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy ngươi chỉ cần tợn dọa fed i o u ta không muốn ngươi cảm thấy bây giờ tại ta xem ra tình thế đã vô cùng nghiêm trọng cho nên điều động càng nhiều huấn luyện ra là phi thường cần thiết bây giờ ngươi chỉ cần nghe ta là được rồi ok it sợ đột nhiên trở nên cường ngạnh ngự khí để b i l d g ử được một tia không tầm thường được rồi bây giờ bắt đầu hành động lập tức cho ta nói toàn bộ ai hỉ lần khống chế lại ngươi không thể làm như vậy ti sợ tiên sinh no no no tợ d ọ p h e d s ố kiệu bây giờ nơi này ta quyết định ta đương nhiên có thể làm như vậy liên minh pháp quy thế nhưng là văn bản rõ ràng quy định tình huống khẩn cấp dưới địa phương đạo quán chủ có thể đối địa phương tiến hành cưỡng chế quản lý nhưng ai hỉ lần không phải n g ư ơ i vợ mỹ l e ố n g city trước đó không phải nhưng ta muốn bây giờ là tiến sĩ thí nghiệm ngoại ý muốn nổi lên thần bí bổ kẹ mận đại quy mô tập kích qua đường huấn luyện ra cho nên xin lỗi tợ dọn f e sô kiệu kỳ thật ta cũng là dựa theo quy củ làm việc đúng vào lúc này một mực không thấy t â m hơi sủ h u gỗ về tới hải đang bên này hắn mang theo vừa mới tiến hóa hoàn thành dở dạ gỗ nát đi đến dở dạ gỗ nát khí thế trên người không người nào dám c ả n con đường của hắn ừ, nơi này lúc nào trở nên náo nhiệt như vậy tờ dọ phẹ sổ g u nơi g ư đây là tại khai phải đúng không t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bảy gặp lại it s e r chương năm trăm bảy mươi bảy gặp lại it sợ e mang theo dở dạ gỗ nát xuyên qua đám người đi và có chút đại biến dạng hải đang bên trong sủ h u gỗ liếc mắt liền thấy được biểu lộ hoàn toàn không giống it sợ cùng gữ lại gặp mặt sủ h u gỗ cun đầu tiên tới đáp lời là trước kia từng cùng sủ h u gỗ bọn hắn tại hải đăng bên trong trao đổi qua haji làm sự kiện trung tâm hai vị nhân vật chính không biết đang nghĩ ngợi cái gì ai t i sực chỉ là đơn giản hướng sủ h u gỗ gật đầu một cái tiếp lấy liền tiếp tục để cho thủ hạ đi ra ngoài mà tợ d ọ phẹt sổ đu thì một mặt phẫn nộ bộ dáng tại t i sực nhìn bên này đến hết thể cơ bản đã hết thể đều kết thúc bây giờ dù cho sủ h u gỗ trở về nhưng là một mình hắn cũng cơ bản không cải biến được thế cục bây giờ đến cùng xảy ra chuyện gì làm sao các ngươi nhìn qua giống như không thích hợp còn có phía ngoài bọn này huấn luyện ra đến cùng là chuyện gì xảy ra có thể đưa ta một lời giải thích sao Ai ti su ợ q á n c hugu g o nhìn một hồi cuối cùng ánh mắt rơi vào lập tức trí sĩ trên thân tiếp lấy hắn mặc kệ trước mặt haji một cái cất bước chặn mặt khác vợ mỹ l ì ổng d i m huấn luyện ra đường đi sau đó trực tiếp hướng đối phương đặt câu hỏi lúc nào tùy tiện một cái bình thường huấn luyện ra liền có thể hướng một chỗ đạo quán chủ phát động chất vấn mặc dù thực lực của ngươi không tệ nhưng ngươi là không phải có chút quên ngươi thân phận su h u g o huấn luyện ra lúc này ai t i sợ không thể lại làm bộ nhìn không thấy su hugu ngươi nói sai tì sợ con chủ bây giờ ta là lấy xe dù liền d i m huấn luyện ra thân phận hướng ngươi đặt câu hỏi ta tin tưởng cái thân phận này hẳn là v a i h í l ầ n là sợi dù liền ct thông hướng phía ngoài một cái trọng yếu địa điểm mà lại liên quan tới v a i h í l ầ n quản lý vấn đề trước đó bên ta cũng đã cùng tợn d ọ phẹt s ố b i l d đặt thành c h u n g nhận thức cho nên bây giờ ta có quyền biết các n g ư ơ i v ở m ì l ì ổng j i m chuẩn bị ở chỗ này làm cái gì mặc dù b i l d cũng không nói lời nào nhưng là khi nhìn đến it sợ bọn hắn xuất hiện ở đây lúc s ù h ủ u gỗ liền mơ hồ đoán được cái gì kết hợp trước đó đối ha j i ý đồ đến phỏng đoán mục đích của đối phương đã rõ rành rành có một số việc cũng không thể nói lung tung a IT i n sớm đột nhiên ý thức được kế hoạch rất có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên hắn để ép thanh â m hướng sủ hữu gỗ quát bộ d á n g thoạt nhìn như là một mực bị chọc giận hệ l ệ tỷ vì giờ không sai chuyện này cũng đã đáp ứng mà lại xin báo cáo cũng đã chuẩn bị xong lúc này vừa rồi một mực không có âm thanh điệu cuối cùng mở miệng xin báo cáo ha ha kém chút bị các ngươi hù dọa lúc này nếu quả thật có cái này cái gọi là xin báo cáo trước đó ngươi vì cái gì không nói thẳng t a tợ r ọ phẹ s ố điệu xét thấy wai hì lần trước mắt nghiêm trọng tình huống ta đại biểu vợ mỹ li ổng jim tuyên bố wai h í lần tiến vào cưỡng chế quản chế thời kỳ. Về p xin tránh ra sủ hữu gỗ tiên sinh thật sự nếu không tránh ra có lẽ chúng ta biết khai thác một số không cần thiết thủ đoạn haji mở miệng lần nữa hướng sủ hữu gỗ nói hắn lúc này khoe miệng mang theo một vòng đại biểu nụ cười chiến thắng hắn các loại giờ khắc này đã đợi thật lâu rồi mặc dù huấn luyện ra trên thực lực vẫn là không sánh bằng su hữu gỗ hoặc là nói kém đến còn phi thường xa nhưng là có thể d ư ớ i loại tình huống này lật về một thành haji cảm thấy chuyến này đăng giá đặc biệt là hồi tưởng lại trước đó su hữu gỗ các loại chiến tích về sau câu nói này hẳn là từ ta nói mới đúng kỳ thật ta cũng không muốn ở chỗ này nói ra được nhưng là đã các ngươi đã bước đến tình trạng này vậy ta cũng không có biện pháp su hữu g thở dài một hơi sau đó nhìn chằm chằm tia sớt tiếp tục mở miệng IT sực quán chủ trong miệng ngươi cái kia cái gọi là thí nghiệm sự cố hẳn là các ngươi làm ra đi thừa dịp sương mù khu trục trong biện b ổ kẹ mẩn công kích trên bờ các huấn luyện ra không thể không nói vì đạt tới mục đích các ngươi thật là có đủ hiền hạn g â m miệng ngươi đang nói bậy bạ gì su h u gỗ mới mở miệng lập tức liền dẫn tới IT sực bên kia một trận g ầ m ghét cuối cùng vẫn IT sực ra mặt mới đưa muốn động thủ mấy cái kia để ép xuống có mấy lời là không thể nói lung tung su h u gỗ huấn luyện ra ngươi có chứng cứ sao nếu như không có ta bây giờ hoàn toàn có thể trực tiếp đưa ngươi bắt giữ lên đến lúc đó cho dù là các ngươi tiểu nữ hải kia quản chủ tới cũng không thể nào cứu được ngươi ta đương nhiên không có nói lung tung không có ý tứ tại bãi biển hỗn loạn thời điểm sớm đã có người phát hiện các ngươi dìm chen nơ cho nên đừng nghĩ đến đám các ngươi đoạn đường này biểu diễn chỉ có chính các ngươi có thể nhìn thấy về phần là ai ta trước hết không nói còn muốn tiếp tục không a t i s e quản chủ su h u gộ chậm dãi hướng a t i s e nói trong giọng nói mang theo tự tin để a t i s e không khỏi bắt đầu hoài nghi hoài nghi su h u gộ nói đến cùng phải hay không thật lúc này hắn nhịn không được nhìn thoáng qua bọn thủ hạ của mình giống như là muốn tìm ra là cái nào lộ ra sơ hở thấy cảnh này Su h u g o nhịn không được khẩn trương lên bởi vì chỉ có chính hắn biết đây hết thảy đều chỉ là suy đoán của hắn cái gọi là c h ứ n g cư chứng nhân căn bản lại không tồn tại cũng là có msi du gần ga bọn chúng hỗ trợ thôi diễn lại thêm lúc đến trên đường phát hiện một số vết tích cho nên hắn mới có thể nói ra phen này cùng sự thật không kém bao nhiêu không phải hắn căn bản không có đầy đủ tin tức có thể c h è o chống hắn đi tiếp tục ngăn cản đối phương lúc này Su h u g o mới bắt đầu ý thức được có lúc thân phận và địa vị phát huy ra tác dụng không có chút nào so với thực lực c h ê n lệch thậm chí tại khác biệt tình huống giới bọn chúng có thể làm được sự tỉnh so với thực lực bản thân còn nhiều hơn cũng tỷ như hắn bây giờ nếu như hắn có cùng IT sợ xứng đôi thân phận hiện tại hắn liền căn bản không cần đủ thành công p h ư ơ n g không dám cầm vờ mì ly ổng j i m thanh danh làm tiền đặt cược dù sao IT sợ thân phận su h u gô là biết đến một cái đạo quán nếu như thanh danh bất hảo rất có thể sẽ gây nên liên minh điều tra quan điều tra bây giờ tại tìm dọc k ẹ t suy ự s thoái tình huống giới IT sợ tuyệt đối là không muốn phức tạp ngươi vừa thắng hơn hết chỉ là như vậy còn chưa đủ đủ để cho ta ly khai còn bom su h u gô ba cặp ba vẫn là toàn đội tác chiến lần này ta muốn thấy nhìn n g ư ơ i muốn làm sao thắng ta s u h u gỗ không có trước tiên đáp ứng hắn nhìn một chút đã đi tới tợ d ọ p v ẹ số điệu nhờ n g ư ơ i s u h u gỗ sau lần này ta sẽ đích thân đi sệ d ụ liền dìm cùng các ngươi nói chuyện chuyện kế tiếp cho nên nhà của ta có thể giữ được hay không liền dựa vào ngươi nói xong hắn vô vô xù hữu gỗ bà vai sau đó ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía giờ dạ gỗ n ạ à h lúc này hắn mới có tinh lực đi chú ý nó tại giờ dạ gỗ n ạ à h trên thân đ i ệ u phát hiện một chút khí tức quen thuộc kia là hắn trong khoảng thời gian này mất ăn mất ngủ một mực tại tìm kiếm khí tức yên tâm điệu giao cho ta đi phát gi xù hữu gỗ cũng không nói thêm gì to lớn dở dạ gỗ n à c h i ể n nhiên không muốn bị càng nhiều người quay r à y đến cho nên tin tức liên quan tới nó xù hữu gỗ chỉ có thể biểu thị thật có lỗi rất nhanh xù hữu gỗ cùng ai tisg đi tới hải đ ă n g bên ngoài hắn dẫn đầu phái ra một cái phi thường cường tráng nghệ lệ tỷ vị giờ làm hắn tiên phong đại tướng mà xù hữu gỗ bên này một mực tại bên cạnh bảo hộ xù hữu gỗ dở dạ gỗ n ạ c cánh nhỏ một cái trong nháy mắt đi tới trên trận xe du lin d i m h ấ n luyện ra xù hữu gỗ đối chiến vợ mỹ ly ổng dìm chủ a tisg song phương chuẩn bị hoàn tất chiến đấu bắt đầu t r ư lần này á tiến r c mở hoa đối h với nó tới nói tuyệt đối là một cái mười phần to lớn thuế biến bây giờ giờ dạ gỗ nách cảm giác toàn thân cao thấp đều tràn đầy lực lượng theo lâm thời phân xử quân cờ rơi xuống song phương đồng thời phát động công kích go hệ lệ tị v i giờ địa lực tăng phúc thần đợt tuần giờ dạ gỗ nách ít chìm sợ ít sau đó giờ dạ gồng hùn sệ trước hết nhất ra sân chính là hệ lệ t ỷ vị giờ thần đ ỡ t u ầ n trải qua trên thân hệ lệ t ỷ dị giờ tăng cường thần đ ỡ t u ầ n kỹ năng mặc kệ là uy lực hoặc là phóng thích vận tốc đều muốn so với sủ hữu gỗ đã thấy mặt khác thần đ ỡ t u ầ n kỹ năng lợi hại hơn không nhỏ nhưng cho dù là dạng này muốn thế nhưng giờ dạ gỗ n à y vẫn là kém một chút nguyên bản vận tốc liền đã đỉnh cấp giờ dạ gỗ n à y đang lợi dụng ít chìm s ở thịt kỹ năng làm cất bước về sau một cái thuấn thân trực tiếp từ trên mặt đất biến mất không thấy gì nữa đ á n g người cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh bị hung mánh điện lực chúng đích tiếp lấy một đạo hình d ò n sóng năng lượng trong nháy sau đó bay về phía hệ lệ tỷ vị giờ lẫn tránh thật nhanh nhưng loại này có hoa không quả kỹ năng đối hệ lệ tỷ vị giờ nhưng vô dụng đánh tan nó thân đ ỡ p ù n đối mặt dở dạ gỗ nèt công kích it s cũng không có quá để ở trong lòng dở dạ gỗ nèt trên thân vừa mới tiến hóa hoàn thành khí tức nhưng không gạt được hắn bây giờ dở dạ gỗ nèt xem ra s á c thực vô cùng cường đại nhưng sự thật đối tự thân tân tiến hóa thân thể cùng năng lực cũng còn không quá t h u ậ n t h ụ hắn đối dở dạ gỗ n n i d dạ gỗ nèt sẽ có hoa không quả đánh giá chính là căn cứ vào nguyên nhân này đương nhiên càng nhiều vẫn là hắn đối h theo hắn rơi xuống hệ lệ tỷ vị d q u ă n g một chút phía sau điện cao thế tuyến đồng dạng hai cái đôi tiếp lấy một trận mánh liệt điện lực theo nó hai tay toát ra bình thường xem ra giữ dằn vô cùng điện lực lúc này ở hệ lệ tỷ vị dợ trong tay tựa như là bị tuần phục chó săn đồng dạng s u hủ gỗ bên này giờ dạ g ỗ n g tùn s ẽ còn chưa tới đến bọn chúng đã bắt đầu là hệ lệ tỷ vị dợ quét sạch hoàn cảnh chung quanh hồ quang điện lấy hệ lệ tỷ vị dợ làm trung tâm tạo thành một cái điện lực lĩnh vực theo hệ lệ tỷ vị dợ đối giờ dạ gồng t n sệ cách không huy quyền động đậy một đạo quyền hình tia điện trong chốc lát kích phá g i dạ gỗ này g i dạ gồng giờ dạ gỗ này đối t ự thân năng lượng khống chế vẫn chưa tới vị bất quá nếu như hắn tiếp tục dùng ánh mắt như vậy đến đối đãi giờ dạ gỗ này như vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ ăn vào đau khổ lần này mượn nhờ to lớn giờ dạ gỗ này tinh huyết mà hoàn thành tiến hóa tẩy lễ cũng không phải hồ phí nếu như chỉ là như vậy nhanh như vậy lòng đạt được kỳ nộ cơ bản chẳng khác gì là hồn công cái k i a sủ h ủ gỗ có lẽ liền nên suy tính một chút giờ dạ gỗ này có hay không có cái gì thân thể t hay hoàng ẩm hơn nữa còn có thể hay không tiếp tục tại tuyến đầu tiên đội ngũ thật mạnh điện lực quả nhiên không hổ là cán tố nổi danh nhất điện lực trên nhưng coi thường nhà ta dở dạ gỗ này cũng không có gì kết cục tốt chớ học sỉ dục đóng vai heo dở dạ gỗ này phản kích trở về sử dụng dở dạ gồng cờ sau một khắc năng lượng ngưng tụ to lớn dở dạ gồng cân đụng phải thừa thắng sông lên thân đập song phương cách không đấu p h á p một phen khiến cho toàn bộ v a i hỷ lần bầu trời đêm đều phát sáng lên nhưng vẹn vẹn chỉ là như vậy có thể không thỏa mãn được hai bọn chúng chỉ là hơn mười giây bọn chúng liền đánh ráp lá cả lên đầu tiên lựa chọn chủ động tới gần g i dạ gỗ này loại tình huống này cũng chỉ có thể là g i dạ gỗ này bởi vì hệ l ạ tỉ vị g i cũng không có chân chính năng lực phi hành dù cho nó có được ngắn ngủi lơ lửng mạ nẹt d ra sệ kỹ năng nhưng loại trình độ này cái gọi là phi hành kỳ thật căn bản không làm nên chuyện gì mặc dù là đánh giáp lá cả nhưng dở dạ gỗ này cũng không có ngốc đến mức trở lại từ b ọ tự thân phi hành ưu thế trở về mặt đất bên trên cho nên chiến đấu quyền chủ động vẫn luôn tại sủ hữu gỗ cùng dở dạ gỗ này bên này nếu như atis không thể nghĩ đến hữu hiệu biện pháp giải quyết dở dạ gỗ này hoàn toàn có thể thành thạo điêu luyện đ ị a giải quyết lần chiến đấu này dù cho hệ lệ tỷ v ì dở thực lực tại chuẩn thiên vương bên trong cũng đã là phi thường không tệ nhưng vẫn như c ũ không cải biến được kết cục đương、nhiên. v ẫ nhưng là cái kia t i n đề, làm chiến đấu một p ơ khác ti cái sơ so sủ với giờ ỗ rõ ràng hơn tình huống của mình, ố của đ phó phi Phương pháp, đơn giản nhất đơn giản chính là phái hành thủ, hắn nhiên chính mình nhất chính khác, Nhưng có loại là lý. là dạng biết đối giản giản biết đi đối. i này đương đơn đơn đồng mần ứng bay bộ bộ một mặt g xử ra kẹ phút này hắn lại cũng không nghĩ như vậy bởi vì xuất hiện trên tay hắn có được năng lực phi hành cũng chính là mấy cái mạng n ệ tổng cùng mạng n ệ rồn xử lý phổ thông phi hành thuộc tính bộ k ẹ mần bọn chúng có lẽ có thể phát huy đại tác dụng nhưng là đối mặt sủ h gỗ dở dạ gỗ này bọn chúng chưa hẳn có thể chiếm được c h ố tốt mặc dù ngoài miệng không chịu thừa nhận nhưng lại ti s ự rõ ràng biết giờ dạ gỗ này hoặc là nói sủ hữu gỗ thực lực s á c thực yêu cầu hắn dùng ra toàn lực đi đối phó ngoại trừ thay thế b ổ k ẹ m mần hắn còn có một loại càng trực tiếp biện pháp nghĩ tới đây ti s ự n h ị n không được toét ra miệng không sai biệt lắm là lúc này rồi khiến cái này người nhìn một chút cái gì mới thật sự là lôi điện a hệ lại tỷ vì giờ chuẩn bị xong chưa sủ hữu gỗ tiểu tử lần này ta nhìn ngươi làm sao tránh cực hạn điện lực tăng phúc thân ở bạn hệ lẹt chỗ bạn thần đờ vô số hễ lẹt chỗ bạn nương theo lấy mây đen xuất hiện tiếp lấy bọn chúng giống như là sẽ nhận thức đồng dạng vừa xuất hiện liền bắt đầu đuổi theo giờ dạ gỗ nạch đầy trời bay l o ạ n mặc dù nhanh long vận tốc xác thực rất nhanh nhưng muốn nhanh hơn lôi điện tạm thời nó là làm không được rất nhanh kim s á c lệ lẹt chỗ bạn đã đi tới phía sau của nó v ê n g v ê n g v ê n g v ê n g vênh năm tiếng nổ sau này tất cả mọi người trong nháy mắt đã mất đi giờ dạ gỗ nạch thân ảnh người thua sủ hữu gỗ tiểu tử dựa vào một cái mới vừa hoàn thành tiến hóa bộ kệ mần liền muốn đánh bại ta hệ lệ tị vĩ dơ có phải hay không trước đó đối tập đoàn mấy lần đùa dỡn để ngươi cảm thấy không có người nào là đối thủ của ngươi rồi it sực vừa cười vừa nói cũng không có ta rất rõ ràng vị trí của mình t i sợ c n chủ đồng thời phán đoán của ngươi có phải hay không có chút quá sớm mặc dù hệ l ệ tỉ vị giờ động tác mười phần ẩn nấp nhưng là vô luận là thần đờ t u n lúc lặng lẽ điều động lôi vân hoặc là cái k i a g i ấ u ở thần đờ t u n bên trong lôi cầu đối với những thứ này ta đều là nhìn ở trong mắt đối mặt t i s ợ c h a hỏi sủ hụ gỗ mặt mang mỉm cười đáp lại ngươi một bộ này công kích xác thực rất mạnh nếu như thay đổi một cái khác b ổ k ẹ mẩn ta khả năng không có n ắ m chắc trực tiếp đ ó lấy nhưng rất xin lỗi ngươi vẫn là xem thường ta giờ, giờ ra gồng đan sờ gà im bặt giờ r gồng dù sau đó một đạo uy vũ thân ảnh từ lôi đình bên trong phi thường to lớn dở dạ gỗ nạch quà tặng để dở dạ gỗ nạch có được vô cùng thân thể cường tráng lại thêm cuối cùng tiến hóa triệt để thuế biến mạng và sgã lệ đặc tính cái này một nhóm lôi điện thậm chí không có thể làm cho nó cảm thụ nói quá nhiều đau đớn trước đó đối kháng đều chỉ là vì quen thuộc thân thể bây giờ đối với thân thể mới cùng năng lực dở dạ gỗ nạch đã trưởng không đến không sai b ị lắm một tiếng chấn nhiếp lòng người long hống trên trời chuyển đến ngay sau đó một đạo phảng phất long thần thân ảnh từ trên trời ra xuống thẳng đến trên đất lệ l ạ tỉ vị giờ mà đi đừng nghĩ cứ như vậy đánh bại ta hệ l ệ i thì ị giờ t h ầ nở tuần n g ừ n g tụ yoga tư thái đánh nát bọn chúng cuối cùng sổ hẻm mở ảm chương 579. kết thúc chương 579. kết thúc tiết điện long âm còn có sóng xung kích hình thành cỡ nhỏ phong bạo tại vai hì lần bốn phía tứ ngược đứng tại biên giới chiến trường sủ h ủ gỗ tóc cùng quần áo đều tại chiến đấu dư ba thổi đến hô hô rung động giờ khác này bao quát sủ h ủ gỗ ở bên trong tất cả chú ý một trận chiến này người đều tại nín hơi chờ đợi kết quả trên bầu trời một vòng phương xa đám mây bị lốc xoáy của đến sau đó lôi kéo tứ tán tại đám mây bị xé nước đồng thời vườn quanh trong chiến trường trái tim bụi mù vào lúc này cũng dần dần tiêu tán giờ dạ gỗ nách thân ảnh trước tiên xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người lúc này nó đang hơi thở hổn hển trên thân còn có yếu ớt tia điện đang l ó e lên tổng thể đến xem tình huống cũng không t ệ lắm nhìn thấy giờ dạ gỗ nách tình huống it s ở nguyên bản thấp thỏm trái tim lần này triệt để lạnh như băng quả nhiên tại giờ dạ gỗ nách trước mặt là đã quỳ một chân trên đất hệ lại tỉ visơ mặc dù chỉ có thể nhìn thấy lưng của nó nhưng là lúc này hệ lại tỉ visơ phía sau một đôi cái đôi đã không có bình thường linh động lúc này đang vô lực nằm ở trên mặt đất không đúc ních không cần đợi lát nữa IT sức đã đ á phân g thái, hắn sử thầm than trong lòng một tiếng tiếp lấy nhịn không được nhìn về phía sụp ư gồm nhìn về phía cái này đông đảo trong truyền thuyết huấn luyện ra nguyên bản hắn cùng vợ mỹ lì ổng diêm những người khác đồng dạng đều mười phần hoài nghi s ụ h ụ u gộ thực lực nhưng bây giờ bọn hắn đã không có gì có thể lấy hoài nghi trang diện trong lúc nhất thời trở nên mười phần yên tĩnh đám người giống như là bị chiến đấu mới vừa rồi dọa sợ trên thực tế cũng xác thực như thế nhưng càng nhiều hay là bởi vì những người này bây giờ vẫn bị vợ m ì lì ổng diêm huấn luyện ra trong giữ a đối diện với mấy cái này điện lực hát tử có lá gan phản kháng cũng đã sớm lúc trước liền đã bị thu thập qua cho nên tình hình bây giờ cũng không tính được có bao nhiêu ngoài ý m ớ n dù sao bọn hắn thực lực khoảng cách chuẩn thiên vương vẫn có chút xa bình thường nào có cơ hội khoảng cách gần như vậy nhìn thấy loại tầng thứ này đối chiến cho dù đối với đạo quán chủ bọn hắn cũng không lạ nhưng là tại lúc bình thường đạo quán chủ nhóm lại có cơ hội gì hiện ra chính mình thực lực chân chính tất cả khiêu chiến giao cho thủ hạ đạo quán huấn luyện ra hoặc là đại diện quán chủ cơ bản là có thể giải quyết về phần giống sủ hữu gỗ đối thủ như vậy một năm tròn thời gian có thể gặp phải một cái tay liền có thể đếm ra it i sừng há to miệng chuẩn bị nói cái gì đột nhiên hắn nhữ mày sau đó nhìn về phía biển bên kia nguyên lai、like、bởi vì bên này chiến đấu ba động nguyên lai、like、tại trong x ư ơ n g mù khói trắng dừng lại to lớn dở dạ gỗ nẹp giữa bất chi bất giác vậy mà đi tới phụ cận nhìn thấy nó gò núi phổ thông thân thể cho dù là kiến thức rộng ra it s ừ cũng ngay đầu tiên bị sợ ngây người. cái này đây rốt cuộc là quái vật gì một cái vợ mỹ lì ông j i m huấn luyện ra bị dọa đến lui về sau hai bước dù cho không rõ ràng to lớn dở dạ g ồ này thực lực cụ thể nhưng là vẹn vẹn trên thể hình trinh lệnh cũng đủ để cho hắn cảm thấy sợ mất mật cái này so với vừa rồi sủ hữu gỗ bọn hắn chiến đấu càng làm cho bọn hắn k í n h sợ là bởi vì nó it s ố n đột nhiên quay đầu hướng sủ hữu gỗ hỏi bởi vì hắn rất rõ ràng nhà mình nghệ tỉ vị giờ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào không khách khi nói nếu như không phải là bởi vì nộ g tính vấn đề lúc này hệ lệ tỷ vị giờ đã trở thành trong tay hắn trọng yếu nhất hạch tâm chiến lực thiên vương cấp hạch tâm chiến lực cho nên mặc kệ một cái sủ hữu gỗ dở dạ gỗ nạch thiên phú lại thế nào tốt lại mới vừa hoàn thành tiến hóa phía sau muốn đánh bại hắn hệ lệ tỷ vị giờ đó cũng là một kiện phi thường khó khăn sự tình nhưng bây giờ nó không chỉ có đánh bại hắn hệ lệ tỷ vị giờ đồng thời dở dạ gỗ nạch bản thân xem ra cũng không giống là bị bao lớn tổn thương dáng vẻ cái này không thể nghi ngờ để ti sợ có chút khó mà tiếp nhận to lớn dở dạ gỗ này hiện thân để hắn trước tiên ý thức được vấn đề it i s ự nhìn chằm c h ă m sủ hữu gỗ muốn từ trong miệng của hắn đạt được đáp án sủ hữu gỗ không có mở miệng bất quá hắn vẫn là đối mã trí sĩ nhẹ gật đầu thẳng xem như thừa nhận cái này đáng chết vật khí. nhìn thấy sủ hữu gỗ đáp lại it i s ự ở trong lòng ghen tị mắng một tiếng tiếp lấy hắn không có hảo ý hướng to lớn dở dạ gỗ này phương hướng nhìn sang trong lòng tham lam bắt đầu tràn lan nhưng it i sực ũ n g không có bị tham lam che đậy lý trí hắn biết rõ lấy phía bên mình người căn bản không để lại to lớn g i dạ gỗ này coi như sủ u gỗ đồng ý giúp đỡ cùng hắn đồng loạt ra tay nhưng lấy to lớn dở dạ gỗ nạch cái này hình thể tại không có đặc thù chuẩn bị tình h môn g d ư ớ i thậm chí một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có bởi vì hắn phát hiện to lớn dở dạ gỗ nạch vận tốc cũng không có bởi vì hình thể của nó mà giảm bớt nếu như là mục tiêu là bình thường hình thể it sẽ coi như biết rõ không địch lại có lẽ cũng biết thử một chút nhưng bây giờ hắn có chút không dám ra tay cảm giác chính yếu nhất vẫn là to lớn dở dạ gỗ nạch cái này hình thể để hắn có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác nhưng rất nhanh hắn liền không cần x o a n suýt to lớn dở dạ gỗ này tới nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì bị sủ hữu gỗ bọn hắn chiến đấu hấp dẫn bây giờ chiến đấu đã kết thúc lại thêm hiện trường huấn luyện ra ánh mắt để nó có chút không thích cho nên hướng sủ hữu gỗ dở dạ gỗ này hô một tiếng về sau sau lưng nó cánh khẽ v ỗ sau đó liền biến mất tại t r o n g x ư ơ n g mù khói trắng it sợ bọn người còn tưởng rằng chính mình nghỉ lầm bởi vì to lớn g i dạ gỗ này xuất hiện chiến đấu giữa bọn họ đột nhiên liền trở nên có chút kẻ nhạt vô vị đặc biệt là it sợ trước đó mặc dù đã từng nghĩ tới bự trong báo cáo tổ kệ mẩn rốt cuộc là tình hình gì, phía trên nhắc tới hình thể to lớn tại hắn nguyên bản suy đoán bên trong tối đa cũng liền cùng sợ nọ l ạ t cái kia cấp bậc không sai b ị t lắm nhưng người nào từng muốn đến cái này to lớn vậy mà lại là cái này cấp bậc to lớn dở dạ g ộ nạch cho hắn trùng kích thật sự là quá lớn bây giờ dù cho to lớn dở dạ g ộ nạch đã ly khai nhưng lại t i s ự c trong đầu tất cả đều là thuộc về thân ảnh của nó a it i s ự c đại nhân nhìn thấy hắn như cũng nhìn lấy to lớn dở dạ g ộ nạch rời đi phương hướng hướng về cái gì a it i s ự c thuộc hạ nhịn không được mở miệng nhắc nhở nguyên bản không biết rõ tình hình thời điểm có lẽ bọn hắn sẽ còn trong lòng còn có hứa nhưng khi bọn hắn chân chính nhìn thấy to lớn dở dạ gỗ này thời điểm liền chân chính ý thức được t r ê n lệch tồn tại to lớn dở dạ gỗ này tuyệt đối là bọn hắn không với cao nổi bộ k ẹ mẩn nhiều nhất tối đa cũng, cũng chỉ có thể giống những truyền thuyết kia bộ k ẹ mẩn đồng dạng tồn tại tại bọn hắn trong tưởng tượng cho nên bọn hắn so với it sợ càng nhanh thanh tỉnh, thủ thanh bên này nghe thủ hạ thanh âm it sợ nhịn không được nhữ mày một cái hắn không thích bị người khác đánh gây chính mình suy nghĩ nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng it sợ biết mặc kệ là mới vừa rời đi to lớn dở dạ gỗ này hoặc là bây giờ ai hỉ lẩn trong thời gian ngắn hắn h ẳ n là rất khó vào tay nghĩ tới đây hắn lần nữa nhìn sủ ngươi vừa thắng sủ hữu gỗ tiểu tử bất quá ta rất muốn biết ngươi còn có thể đắc ý bao lâu phía trên đã bắt đầu dừng tay trao đổi qua không được bao lâu những cái kia nhà tư bản liền có thể triệt để g à n h tay đến lúc đó ngươi muốn làm sao ứng đối đâu ta chờ xem ngươi biểu diễn tin tưởng chúng ta lần sau sẽ còn gặp lại đi trở về v ỡ m ì l ì ống city t r ư ơ n g năm trăm tám mươi trạm tiếp theo t r ư ơ n g năm trăm tám mươi trạm tiếp theo từ hai hỷ lần trở về về sau s u hữu gỗ chuyện kế tiếp đều trở nên thuận lợi lên Ngoài lần hí lý quản cuối ù n g t h ộ c cùng chờ ghe di lần nữa nhắc lên thời điểm s u hữu gỗ thế mới biết nguyên lai、like、bọn hắn đã bí mật tiến hành về phần tại sao s u hữu gỗ không biết rõ tình hình ở trong đó tập đoàn là làm ra nhất định k ế b ước mục đích đúng là đem s u hữu gỗ tạm thời bài trừ bên ngoài bất kể nói thế nào cái này dù sao thuộc về cản tàu cùng rộ ở tổ liên minh cao tầng ở giữa nội bộ đấu tranh không tính là cái gì hào quang sự tỉnh mà sủ hữu gỗ trước mắt tại trong liên minh thân phận và địa vị không thể nghi ngờ là cùng thực lực của hắn không hợp đối phương chính là bắt lấy điểm này sau đó làm ra một số trao đổi ích lợi về sau sủ hữu gỗ liền thuận lợi địa v ị thoát thân tờ d ọ ỏ phẹ s ô hoặc cùng ghe di bên kia hiển nhiên cũng không quá muốn sủ hữu gỗ quá nhiều địa liên lụy vào những quyền lực này ở giữa đấu đá bên trong bọn hắn xem như quen thuộc nhất sủ hữu gỗ tình huống người đương nhiên biết do sủ hữu gỗ trước mắt trọng yếu nhất vẫn là tăng lên thực lực bản thân tranh thủ có thể mau chóng vượt qua cái tia đạo phổ thông huấn luyện ra cùng định phong cánh cửa như thế sủ hữ cũng có thể phát huy ra càng nhiều tác dụng so với tốn tâm tư tham gia loại này yêu cầu để phòng đối thủ âm n h ư đối chiến phải tốt hơn nhiều được nhiều sau đó sủ h u gỗ cũng tiếp nhận g e di giải thích như vậy hắn cũng không nghĩ nhiều thời gian ngay tại rèn luyện cùng các loại cùng rác rèn lộ các loại thường ngày bên trong v ư ợ t qua rất nhanh liền muốn đến cùng lý g i ước định cẩn thận này ngày nay thời tiết cũng không t ệ lắm sủ h u gỗ cũng đã thu thập xong hành lý chuẩn bị từ sệ d ụ lìn ct xoay xạ phở ổng ct sau đó lại ngồi không thiên máy bay đi hướng xỉ nội phồn vinh nhất phát đạt dù bị lỉ phẹ ct đồ vật đều thu thập xong sao rác hỗ trợ nhấc lên một túi được lý hướng sủ hữu ân cũng không có bao nhiêu đồ vật lần này nhanh cũng liền mấy tháng sự tỉnh không cần mang quá nhiều đồ vật cũng đúng không đủ đến lúc đó lại mua dù sao bây giờ chúng ta không thiếu tiền dẹn lộ bên này không cần lo lắng ta sẽ chiếu cố tốt g i á c sờ lên dẹn lộ đầu nguyên bản một mặt không thôi dẹn lộ đột nhiên trở nên không phục đi lên nàng n g h một chút g i á c thúc tay s a u đó nói thúc thúc còn nói q u á lác bây giờ rõ ràng đều là dẹn lộ tại chiếu cố thúc thúc. nhìn thấy tay lên tới một nửa đột nhiên cứng đờ rác thúc xù hủ gỗ không thể nín được cười lên theo thứ tự là vì lần tiếp theo tốt hơn gặp nhau dù cho dù tiếp đến đâu tại nhà ga thanh nhâm nhắc nhở xuống s u hữu gỗ vẫn là cáo biệt d ắ t cùng d ẹ n lộ hướng xạ phở ông ct xuất phát lần này xì、si、nộp hành trình s u hữu gỗ bên người chỉ dẫn theo sĩ dục lù sơ dì cùng d ở dạ gỗ nặng ba con bộ kẹ mẩn đương nhiên đây chỉ là bên ngoài bởi vì tùy thân n g h ỉ phép địa tồn tại cho nên s u hữu gỗ trên thân còn cất dấu lù c ả dì ổ cùng gần gã hai cái này chiến lược chủ yếu ngoại trừ trạ g ì d i ậ t cùng xì d u bị lưu tại sệ dù lìn ct hỗ trợ chăm sóc s u hữu gỗ sản nghiệp bên ngoài mặt khác bộ kẹ mẩn cơ bản đều tại vợ dọ phẹ số hoa ét là bô da to dì tùy thời trở l v ề phần tại sao không trước tiên mang tới nghỉ phép đ ị a mặc dù hoàn cảnh không tệ nhưng làm tở d ọ p h ẹ số hoa ép l ạ b ổ dạ tỏ gì bên trong đáy nộ càng tốt hơn một chút hơn nữa còn có cơ hội ngẫu nhiên tiếp nhận chuyên gia bồi dưỡng toàn mang ở trên người đi máy bay mang theo tổ kẹ m ẩ n là muốn mặc khác thu lệ phí một cái không mang theo thu hết nghỉ phép đ ị a có chút k h á c loại dạng này lại thêm làm cho người c h ú m g ụ c vừa vặn ba con tổ kẹ m ẩ n là thấp nhất thu lệ phí tiêu chuẩn tuyến cho nên sủ hữu gỗ bấm ngón tay tính toán quyết định lần này trước tiên khinh trang thượng trận chờ đi đến xỉ nội về sau lại đem những cái kia yêu cầu đơn độc bồi dưỡng tiểu đồng b x u hữu gỗ tại ba ngày sau buổi tối tới đến x ỉ nội d u bị lì phẹ city tại d u bị lì phẹ city bộ kệ mần center cùng rắp thuốc rèn lộ báo yên ổn về sau x u hữu gỗ đem bộ lì tổ hẹn đầu tiên điều đến bên người làm x u hữu gỗ ngày mưa đội hạnh tâm mặc dù bây giờ x u hữu gỗ rất nhiều bộ kệ mần đều đã có khống chế giờ dì xứ lệ năng lực nhưng là rèn đan sở kỹ năng cuối cùng cùng bộ lì tổ hẹn giờ dì xứ lệ đặc tính có một chút khác biệt mặc kệ là từ phóng thích thời gian tiếp tục lúc dài hoặc là lượng mưa bên trên so sánh cùng một cấp bậc dở dịp dư l ệ đặc tính không thể nghi ngờ muốn so đại đa số r i à n h đan sở kỹ năng tốt hơn rất nhiều cho nên bây giờ vẫn là quán chủ cấp bộ lì tổ ẹt còn có rất nhiều tiềm lực có thể đ à o móc đợi một thời gian nó tăng lên tới chuẩn tiên h vương thậm chí thiên vương cảnh giới đến lúc đó ngày mưa vừa mở phối hợp sĩ du lụ sơ còn có đồng d ạ n g còn có tăng lên rất nhiều không gian thuận tờ cùng k ì h d ở dạ su hô gộ cảm giác chính mình thậm chí có thể cùng những cái kia thiên vương cường giả tách ra một chút cổ tay đương nhiên điều kiện tiên quyết là bộ lì tổ ed cùng thuận nhưng giờ thăng phải tới tiên đều chuẩn cấp hoàn thành v ơ cảnh giới. Dạng này dù cho lũ cả gì ổ còn có còn cũng đều còn có mặt phải chống lại năng lực. dạng này mẩn không như năng Nhưng thủ, hủ phải giới, gì gỗ lại lại dù vậy lũ bổ kẹ mặt xuất đều sủ rất rõ ràng hiện tại hắn ngày mưa hệ thống cũng còn chưa đủ hoàn thiện hoặc là nói sủ hữu gỗ còn có mặt khác bộ k ẹ m ẩ n cũng không thể dung nhập vào hắn ngày mưa hệ thống bên trong không sai nói chính là trạ dị d t xì dô thậm chí là l ũ cạ dị ổ hai người sau bởi vì là thép thuộc tính quan hệ mặc dù không có bên ngoài bên trên tam phúc nhưng là ngày mưa có thể suy yếu khắt chế bọn chúng hỏa thuộc tính cũng có thể nói còn nghe được nhưng là cái trước trạ dị giật gủ ẩn liền hoàn toàn khác nhau chỉ cần nó vẫn là hỏa thuộc tính bộ kẽ mẩn như vậy cơ bản sẽ rất khó dung nhập vào ngày mưa đội ở trong trừ phi trừ phi nó có thể biến thành giống cả lọt bên kia truyền thuyết bộ kẽ mẩn bồn cơn nghỉ ẩn đ ồ n g dạng trở thành loại kia có thể không chế hỏa cùng nước s o n g thuộc tính hơi nước bộ kẽ mẩn nghĩ đến bên này su h u gỗ không khỏi lắc đầu lần này tơi đến xỉ nội là vì hoàn thành lũ s ở giấy lúc trước đối lũ s ở giấy hứa hẹn không sai nhưng mặt khác su h u gỗ cũng có tổ kiến mặt khác một c h i đội ngũ ý nghĩ một chiêu tơi có thể ăn lượt i ê n nhưng cũng, cũng dễ dàng sẽ bị đối thủ nghiên cứu triệt để sau đó nhằm vào đặc biệt là tại đã bị tập đoàn hắn muốn lấy trạ dị giật làm h ạ c h tâm nói đúng ra làm ẹ gạ trạ dị giật y y đặc tính dở ờ dù tật làm h ạ c h tâm nếm thử chế tạo một cái khác chiến đấu hệ thống đương nhiên những thứ này tạm thời còn dừng lại tại kế hoạch bên trong trước mắt sủ hữu gỗ chủ yếu nhất vẫn là giúp lũ sở dực hoàn thành tâm nguyện đồng thời để bổ lì tổ e p bọn chúng thuận lợi giao qua chuẩn thiên vương cảnh giới này đúng còn có lũ sở dực cùng xì r ổ trạ dị giật dở dạ gỗ n ạ c h thiên vương con đường ngẫm lại sủ hữu gỗ cũng cảm thấy chính mình vẫn rất bề bộn uống xong cuối cùng một mụm trà sữa nóng sủ hữ gỗ kéo lên dù bị lì phẹ bởi vì hôm qua là ban đêm đến cho nên sủ h ụ u gỗ căn bản không có nhiều ít cơ hội đi nhìn một chút cái này xì nội phồn hoa nhất phát đ ạ t thành phố bất quá bây giờ hắn cũng không có thời gian thưởng thức từ dù bị lì phẹ city đến s u n n y họ city yêu cầu dọc đường họ y bật city nhà duyên thành phố cùng họ s t o g y a city đây đã là sủ h ụ u gỗ có thể tra được ngắn nhất đường xá mà đoạn đường này hiển nhiên không tính ngắn nếu như sủ h ụ u gỗ không muốn để cho lì dạ chờ quá lâu như vậy hắn trong khoảng thời gian này liễn không thể không đổi một đoạn đường bởi vì căn cứ lý Dạ trong khoảng thời gian này cho hắn gửi tới tin tức nhìn nàng đã trước một bước đi tới xì nộ i đồng thời lại một lần bắt đầu đạo quán khiêu chiến hành trình bây giờ tại s ù hữu gỗ đến rú bị lỉ phẹ ct thời gian bên trong lý Dạ đã thu phục mấy cái mới đồng bạn đồng thời đi đến tùy ý c h ấ n thế là tại đơn giản dùng xong bữa sáng về sau s ù hữu gỗ mang theo nhóm bộ kẹ mẩn hướng thông hướng họ ỉ bật ct liên minh rút hai trăm đi tới chương 581, r ă m t 203, t r chương 581, r ă m t 203. sơ tát l ý là sủ hữu gộ tại xì nội gặp phải loại thứ nhất g i ã ngoại bộ kẻ mẩn cũng là tràn ngập xì nội đặc sắc nhà điệu bộ kẻ mẩn bọn chúng tựa như cạn tổ rộ ở tô địa khu đ ị c h ghi đồng dạng là xì nội thường thấy nhất đồng thời cũng là phi thường thích hợp phổ thông huấn luyện ra một loại phi hành thuộc tính bộ kẻ mẩn bọn chúng t ố i trung tiến hóa stạ dạp tỏ không sai biệt lắm là xì nội phổ thông huấn luyện ra nhóm tiêu chuẩn thấp nhất dù sao thích hợp mang người phi hành bộ kẻ mẩn không nhiều vốn là không nhiều tính đi tính lại trên cơ bản stạ dạp tỏ coi là thích hợp nhất bộ kẻ mẩn đ ư ơ n h i ê n đây chỉ là đối phổ thông huấn luyện ra tới nói thích hợp nhất lựa có mà su h ủ gỗ hiển nhiên không cần t ạ giảm tỏi nhất tộc vì hắn bảo vệ bầu trời không tính tân tấn dở dạ gỗ nặt liền trước đó trả gì giật một cái cũng kém không nhiều có thể phụ trách hắn trong đội ngũ phòng không cùng mang người phi hành công tác đang chỉ huy gần gạ gặp đến mấy cái sợ tạt lì cưỡng chế di rời về sau su h ủ gỗ tại một chỗ ao nước nhỏ bên cạnh trên bậc thang ngừng lại tán tạm làm trình đốn sáng sớm đi ra ngoài cuối cùng vẫn là có chút s ố t ruột cho nên hắn không thể không tại cái này không phải nghỉ ngơi điểm vị trí d ừ n g bước dù bị lỉ phẹ city không hổ là xì n ộ i phồn hoa nhất đô thị dù cho vị trí của nó tại s ù hữu gỗ trong mắt xem ra giống như không tốt lắm nhưng bằng mượn phát đạt kinh tế cùng khoa học kỹ thuật nơi này tụ tập số lượng mười phần to lớn huấn luyện g i a quần thể mà xem như dù bị lỉ phẹ city đi hướng họ ý b ậ t city cần phải trải qua con đường dù 203 hiển nhiên muốn so s ù hữu gỗ trong dự đoán muốn náo nhiệt không ít ngay tại hắn lựa chọn nghỉ ngơi địa không xa liền không còn có ba cái huấn luyện g i a đang tiến hành vỗ kệ mẩn thu phục đối chiến để hắn cảm thấy hứng thú chính là tại cái này ba trận vỗ kệ mẩn thu phục chiến bên trong hai trận là tại ao nước nhỏ bên cạnh phát sinh, mà cái này hai trận bộ kẹ mẩn một cái là phi thường phù hợp hắn ngày mưa đội đã t ừ n g cũng tại s u hữu gỗ hàng đầu cân nhắc trong phạm vi lộ ở tàu một cái khác thì làm sỉ dục đồng tộc tiểu đồng bọn chỉ dựa vào lần đầu tiên phán đoán s u hữu gỗ cũng cảm giác cái này hai cái bộ kẹ mẩn tố chất cũng không tệ lắm rất nhanh sỉ dục bên k i a thu phục rất nhanh liền hoàn thành vị k i a huấn luyện ra hiển nhiên cũng là có chuẩn bị mà đến liên quan tới sỉ dục nhất tộc sơ hở nhược điểm hắn đều tóm đến phi thường chuẩn xác cũng chính là nguyên nhân này cho nên hắn mới có thể bằng vào một cái bị bạ dẻo nhẹ nhõm hoàn thành đối cái này sỉ dục thu phục một bên khác lộ ở thu phục chiến nhìn qua thì cũng không phải là rất thuận lợi ngay tại sủ h u gỗ chuẩn bị lại nghỉ ngơi một hồi sau đó tiếp tục đi đường thời điểm trước đó cái kia thu phục xì dục huấn luyện ra đột nhiên hướng bên này đi tới hắn đi tới nguyên nhân rất đơn giản đó chính là bị sủ h u gỗ trói ở bên người không cho phép chạy loạn khắp nơi ập xì d ụ thật là đúng dịp ngươi cũng thu phục xì dục nhưng ngươi ập xì d ụ xem ra giống như có chút không giống nhau lắm đương nhiên không đồng d ạ n g sủ h u gỗ giảm béo thất bại ập xì d ụ nếu như thay cái lam v ỏ khả năng đều sẽ bị người ngộ nhận làm ù lờ lạt nó bình thường ăn hơi nhiều mà lại quen thuộc ỷ lại siêu năng lực không quá ưa thích vận động lâu dần liền biến thành bộ dáng này bỏ qua h p c sĩ dục phản ứng sủ hữu gỗ há miệng liền trực tiếp bóc nó nội tình là như vậy sao cảm ơn ngươi cáo chi nhưng xem ra ngươi bên này b ỗ kẹ mần giống như ăn đến đều không ít ta hắn chỉ chỉ đồng dạng hướng hình tròn phát triển gần gà vừa cười vừa nói nhưng gần gà cái k i ê u kỳ thật xem như bình thường dù sao liền ngay cả sủ hữu gỗ cũng không biết gần gà tại chính nó trong bụng đến cùng giấu bao nhiêu đồ vật cho nên béo một chút sủ hữu gỗ còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận tùy tiện cùng vị này huấn luyện ra hàn huyên mọi câu cuối cùng lấy nghỉ ngơi làm lý do đem đối phương nói lên khiêu chiến tự tuyệt không lâu về sau su h u gô liền rời đi a o nước nhỏ bên này mặc dù bên này khoảng cách lũ s ở d ư ớ i quê nhà sunis họ city còn có tương đương x a một khoảng cách nhưng bất kể nói thế nào cũng là xì、si、nổi địa giới cho nên ngoại trừ gần gạ cùng xì、si、r ụ c bên ngoài su h u gô tại một mình tương đối ít một chút địa phương đem lũ s ở dây cũng phóng ra đối với r ù bị lì phẹ city phụ cận lũ s ở dây xem ra giống như cũng không lạ l ắ m nhưng nó cũng chỉ là nhớ lại một lát tiếp lấy rất nhanh lũ sợ dây liền lấy lại tinh thần nhìn về phía su u gô bọn hắn không đợi xù h u gô làm ra phản ứng Tí d bởi vì bây giờ nó siêu năng lực đã triệt để dung nhập tự thân nói cách khác bây giờ sỉ dục đã cùng những cái kia chính hiệu có được siêu năng lực thuộc tính cổ kệ mận không sai bị lắm siêu năng lực đã trở thành nó tự thân thiên phú đồng dạng tồn tại dù ụ bây giờ siêu năng lực kỹ năng cũng bởi vì cái này thay đổi biến hưởng thụ ẩn tính thuộc tính tăng thêm đây là chuyện tốt nhưng cùng lúc cũng có hại bừng đó chính là bây giờ nó chỉ cần vận dụng đến siêu năng lực vậy liền rất dễ dàng bại lộ nó tự thân thuộc về thiên vương chiến lược khí tức cái này hiển nhiên sẽ ảnh hưởng đến sủ hữu gỗ tiếp xuống đường đi cho nên sủ hữu gỗ tại phát hiện sau chuyện này lập tức cùng sỉ、sì、dục ước pháp tăng t r ư ờ n g dùng một bao từ s ì nội trúc khánh sân bay mua được s ì Nội đặc sắc cá con làm cùng nó đạt thành hiệp nghị đối mặt sỉ、sì、dục động tác lũ sợ hiển nhiên cũng sớm đã quen thuộc nó cúi đầu hướng sỉ、sì、dục cái hót vị trí cắn hết cách rồi xì dục đã sớm trở thành một cái không có cổ t ổ kẻ mẩn không đúng xì dục giống như vốn là không có cổ k h ẽ cắn quăng ra tiếp lấy xì dục liền thuận lợi đi tới lũ s ờ d ậ y trên lưng hoàn thành đây hết thảy sủ hữu gỗ đang nghĩ ngợi đi nhanh một chút tiếp tục hướng họ ỉ b ậ t city tiến phát thời điểm đột nhiên một cái trên thân mang theo mấy đạo rõ ràng vết thương s i n h từ trong đùi cỏ nhảy ra ngoài nó nhìn thoáng qua sủ hữu gỗ tiếp lấy đem ánh mắt dừng lại tại lũ s ờ d ậ y trên thân một giây sau s i n liền quay đầu hướng nơi xa chạy tới cái hướng kia cũng không phải là xù u gỗ bọn hắn cần phải đi quá khứ họ ỉ bất city phương hướng th s i n vừa mới ly khai bên kia bụi cỏ lập tức liền ra đầy truy kích thanh n m người đến làm ộ t cái so với sủ hữu gỗ hơi lớn một điểm thanh niên khi nhìn đến sủ hữu gỗ cùng lũ sợ dây thời điểm hắn hiển nhiên sửng sốt một chút không biết có phải hay không là bởi vì còn kia s i n sưng u y ê n nhân hắn chừng lũ sợ dây một chút cái nhìn này để lũ sợ dây trên lưng sỉ dục có chút khó chịu bất quá đối phương chừng xong rất nhanh liền theo s i n s phương hướng đổi tới mặc kệ là thông qua bộ kẹ mần mùi trinh sát hoặc là s i n dọc đường lưu lại vết máu hắn đều có thể thoải mái mà tìm tới xin rời đi phương hướng cho nên căn bản không cần hướng su h u g o mặc dù có chút khó chịu nhưng là cũng không trở thành bá đạo đến bởi vì đối phương một ánh mắt liền động thủ với hắn mặc dù hắn xem ra không giống người tốt lành gì nhưng ở không hiểu rõ rõ ràng tình huống thật trước đó su h u g o không thể cũng không muốn kết luận đương nhiên trọng yếu nhất chính là tại giã ngoại có thể ít gây một chút phiền phức liền có thể để hắn có bao nhiêu một điểm thời gian đi đi đường muốn đi qua hỗ trợ sao su h u g o vừa đi một bên hướng l ũ sơ dây hỏi l ũ sơ dây nhẹ nhàng kêu một tiếng hướng su h u g o cấp ra hồi phục vậy thì tốt chúng ta tiếp tục đi đường đi gần gã đêm nay giống như lại nghĩ ra đi độ ác lũ s ờ dậy n g ư ờ i đêm nay có thể cùng đi nhìn một chút đúng hay không gần gà đối với sù hữu gỗ trác hỏi gần gà c ư ờ i đến như cái hai trăm năm mươi cân x ĩ dục không có ai biết liền sẽ không có phiền phức đối với loại chuyện này gần gà biểu thị đây chính là nó cường hạng đương nhiên đến lúc đó vẫn là yêu cầu trước tiên xác định một chút tình huống sau đó lại quyết định làm thế nào bằng không để sù hữu gỗ biết tình huống nó khả năng lại muốn trở về trồng cây quả gần gà nhớ không lầm bây giờ x ĩ dục còn kém một lần ăn vụng trừng phạt không có bị chấp hành nó chán ghét trồng cây quả đặc biệt là cùng sĩ dục cùng một chỗ gần gà thầm nghĩ như vậy chương năm trăm tám mươi hai ban đêm t r ư ơ n g năm trăm tám mươi hai ban đêm sáng trong ánh trăng đúng hạn mà tới tại trói tốt xì dục về sau sủ h ữ gỗ đối gần gạ cùng lũ s ở dậy dặn dò một phen sau đó liền để bọn chúng đi ra đi sớm về sớm lũ sợ r ậ i quay đầu kêu một tiếng tiếp lấy liền cùng gần gạ biến mất tại g i ã ngoại trong bóng tối rút hai trăm linh ba một bên khác tốt bên trong cùng n ằ m cũng không có đình chỉ đối xin truy tung không phải hắn không muốn ngừng chính yếu nhất vẫn là lo lắng dừng lại về sau cái này sắp đến miệng thịt heo liền muốn b a y mất phải biết vì lần này hành động hắn trước, trước sau sau đã hao tốn không sai biệt lắm một tháng thời gian tên đáng chết làm sao giống bặt buộc đồng dạng trượt không lưu thu chờ bắt lấy n g ư ơ i sẽ biết tay tốt bên trong cùng nam hung tận nói tại xin nội xin cùng lũ sợ dày nhất tộc số lượng không ít nhưng cho dù là dạng này bọn chúng cũng thuộc về tương đối h i hữu tổ k ẹ m mẩn chủ yếu là bởi vì bọn chúng nhất tộc đặc biệt là lũ sợ dày năng lực đặc thù dựa vào nhạy cảm sóng điện cảm giác cùng gần như thấu thị hai mắt bọn chúng trực tiếp có thể tránh những nó kia không đối phó được đ ị ợ h nhân huấn luyện ra đương nhiên cũng tại cái này danh sách bên trong cho nên trừ phi là có cái gì ngoài ý muốn nếu không phổ thông có lũ sợ dày dẫn đầu tộc đàn căn bản là rất khó bị huấn luyện ra nhóm tìm tới cơ hội bây giờ tốt bên trong cùng nam truy tung cái này một con mèo nhỏ quái hiển nhiên là lạc đàn tiểu gia hỏa tốt bên trong cùng nam chỉ huy bộ kẽ mấn lại đột kích một cái phiến bụi cỏ nhưng vẫn cũ không nhìn thấy xin thân ảnh nếu như không phải lo lắng tại trong đêm làm ra quá lớn tiếng vang kinh động đến không cần thiết tồn tại hắn lúc này hận không thể đối bên cạnh đại thụ hung hăng phát tiết một phen nếu như lại tìm không đến hắn liền không thể không lựa chọn tạm thời dừng lại nói như vậy hắn thời gian một tháng này rất có thể liền muốn như vậy ở p h í dù sao xin vết thương trên người không tính quá nặng quá nặng nó lúc ban ngày liền không khả năng chạy mà trên người nó mùi chờ buổi sáng ngày mai lại một đêm thời gian dù cho mùi không có triệt để tiêu tán nhưng rừng rậm này cũng không phải chỉ có bọn hắn cùng s i n h tồn tại tùy tiện trải qua một cái bổ kẹ mẩn đều có thể sẽ đem mùi lẫn lộn thậm chí che giấu đáng chết thật chẳng lẽ muốn để nó chạy sao c ả nỉ vi nẹ h ộ t cờ rào đến trước đó vị trí lại cẩn thận tìm một lần thìm không thấy nó tháng sau chờ lấy cùng ta ăn đất đi kỳ thật c ả nỉ vi nẹ muốn biểu thị ăn đất giống như cũng không phải không thể tại không có gặp được lúc trước hắn c ả nỉ vi nẹ chính là dựa vào ăn đất sau đó ngẫu nhiên mở một chút ăn mặn mới trưởng thành đến bây giờ nhưng xem như một cái thông minh bộ kèm ẩn nó hiển nhiên rất rõ ràng những lời này bây giờ khẳng định là không thể nói cho nên tại hốt cờ rào gật đầu đáp lại về sau cả nỉ vị nẹ cũng liền bề bộn nhẹ gật đầu sau đó trở lại tiếp tục tìm kiếm kỳ thật tốt bên trong cùng n a m khoảng cách xin s chỗ ẩn thân đã không phải là rất xa thậm chí cái kia hai câu chửi rụa tại cách đó không xa một chỗ bờ sông hang hạ xin cũng mơ hồ có thể nghe được lúc này cùng ở tại hang còn có mặt khác hai cái xem ra so với nó muốn tuổi nhỏ một điểm xin xem ra hẳn là nó đệ đệ m u ộ i lúc này nó ngăn tại đệ đệ mội mội trước người một mặt cảnh giác thám tính lấy bên này nhất cử nhất động có lẽ là bởi vì trước đó không có điều tra rõ ràng cũng có lẽ là cả nghỉ vị nệ có cái khác phát hiện tóm lại xin phát hiện cả nghỉ vị nệ ngay tại hướng sông nhỏ bên này gần lại gần mà lại nếu như nó tiếp tục đi tới lấy nó thảo thuộc tính b ổ kẹ mẩn có cây thân thiện khoảng cách gần như thế bọn chúng căn bản không có khả năng giống trước đó bên kia lừa qua nó nghĩ tới đây xin không khỏi có chút sốt ruột ánh mắt nó lấp loé mấy lần cuối cùng quay đầu nhìn về phía sau l ư n g đệ đệ mội, mội. cuối cùng xin làm ra quyết định x í c túi đầu hướng sau lưng mặt khác hai cái xin c ọ sát sau đó dứt khoát quyết nhiên từ nơi này lâm thời địa động bên trong nhảy ra ngoài nó rất rõ ràng tốt bên trong cùng nam mục tiêu là nó đối phương tạm thời còn chưa phát hiện mặt khác hai cái xin bùm bùm chỉ là nhảy ra đương nhiên là không đủ tại nó hiện thân đồng thời một đạo sở h ạ c trực tiếp đem phụ cận tất cả ánh mắt hấp dẫn tới mà xem như đạo này sở h ạ c mục tiêu c ả ni v ì n ẹ là cái thứ nhất phát hiện xin tồn tại thế là một tiếng đặc thù gờ dần theo nó miệ bên trong phát ra cách đó không xa tốt bên trong cùng nam cùng hộp gờ trong nháy mắt bắt đầu chạy tới đây đừng để nó chạy ca vi nệ sử dụng vi nệ bị s i n đương nhiên không có khả năng lốc đứng ở nơi đó chờ lấy nó đến mà lại s i n cũng biết chính mình điện hệ công kích đối cả n g v ì nẹ không tạo được thương tổn quá lớn cho nên tại thần đờ sốc thả ra trong nháy mắt kỳ thật nó cũng đã bắt đầu lần nữa nó đảo vòng hành trình ngay tại s i n cùng tốt bên trong cùng nam bọn hắn rời đi thời điểm lụ s ờ d ì y thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hang lối ra trước bên trong hai cái s i n phát hiện hang cửa ra v à bị một hình bóng cho che lại về sau một bên học h u n h trưởng nghe răng một bên t r e n tại hang nơi hẻo lánh bên trong quá căng thẳng bọn chúng thậm chí không có phát hiện lụ sơ dây trên người mùi kỳ thật cùng bọn chúng rất tương tự bất quá đối với lũ s ờ dứt ư tới nói những thứ này đều đã không phải trọng điểm nó hướng phía địa động bên trong ném đi một túi nhỏ bình thường nó dùng ngăn s ủ hụ gỗ đặc địa mời em tợ dò phẹ sổ hoặc bọn hắn điều phối ra đây dinh dưỡng đồ ăn tiếp lấy lũ s ờ dứt ư quay người hướng một bên cái bóng kêu một tiếng sau đó hướng s i n rời đi phương hướng đổi tới lúc này s i n đã bị tốt bên trong cùng nam hai cái bổ kẹ m ẩ n dồn đến một chỗ gấp chết vốn là có thương tích trong người nó có thể chạy trốn tới nơi này đến thật đã là cực hạ dù sao lúc ban ngày nó liền đã mang thương chạy thật dài một k h o n g cách hiện tại cũng còn không có nghỉ ngơi bao lâu sau đó liền không thể không lần nữa ép làm sao không chạy a tốt bên trong cùng nam hung tận hướng về nói hiện tại hắn trong ánh mắt tràn đầy trả thù khói cảm vẹn vẹn chỉ làm ấy câu đương nhiên là không đủ để để hắn nguôi giận xin kém chút để hắn đầu nhập hoàn toàn b m ộ p h í hơn nữa còn hại hắn hơn nửa đêm còn tại rừng rậm bút lên nguy hiểm tiếp tục hành động cạn h ỉ vị nẹ dùng vị nẹ hiệp đem nó đưa ta treo lên nhớ kỹ cẩn thận một chút đừng đem nó cho treo cổ tốt bên trong cùng nam một bên chỉ huy cạn n h ỉ vị nẹ động thủ một bên để h ộ t cờ rào đề phòng một phía dù sao vừa rồi xin chế tạo động tĩnh không tính là nhỏ nếu như không phải hắn thực lực cũng không t h lắm có lẽ lần này kết quả thật là có điểm chỉ có điều cuối cùng vẫn là hắn thắng tốt bên trong cùng nam nhịn không được lộ ra đắc ý nụ cười hắn bỏ qua xin sánh mắt cửu hận sau đó dùng giày đặc giày ra một cước đ ặ t tới trách thì trách chính ngươi nhỏ yếu đi nếu như ngươi có thể lại mạnh lên một chút như vậy có lẽ ta liền bắt không được ngươi ha ha ha cầu nguyện tiếp xuống chủ nhân của ngươi người tốt đi không phải ngươi sẽ bây giờ ta kỳ thật đã coi như là nhân tử xem như một tư thâm bên ngoài thợ săn tốt bên trong cùng nam cơ bản dạng gì huấn luyện ra đều gặp thông qua bọn hắn những thứ này đường tắt đến mua bộ kèm mẩn ngoại trừ bộ phận có tiền phú nhị đại tân thủ bên ngoài kỳ thật càng nhiều vẫn là có đặc th sở nghiên cứu hoặc là các loại kỳ kỳ quái quái tổ chức cho nên kỳ thật hắn cũng không hề nói dối dù sao đại đa số huấn luyện gia đều có năng lực chính mình bắt lấy bộ k e m mẩn không phải đặc biệt hy hữu bộ k e m mẩn căn bản không cần bọn hắn tồn tại ngay tại tốt bên trong cùng nam chuẩn bị xuống một bước động tác thời điểm đột nhiên một đạo sở bạc chặt đứt chói chặt xin vì n ệ hịp người nào t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba ở y bác sĩ t cùng lù ca di ổ huấn luyện gia Trưng 583, t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba ở y bác i t y cùng lù ca di ổ huấn luyện gia ở y bác sĩ t là xây dựng ở đường hầm phía trên thành phố mặc dù thành phố tên là h ắ kim nhưng thành phố khoáng sản là than đá mà không phải mặt khác mỏ kim loại sinh trải qua mới vừa buổi sáng đi đường lúc này họ ì bật ct khoảng cách s ù hữu gỗ bọn hắn đã không xa ha ha rốt cục nhanh đến chỉ có điều các ngươi xác định người kia treo ở trên cây thật không có vấn đề vạn nhất không có người phát hiện s ù hữu gỗ nhìn một chút cách đó không xa bầy trong núi thành phố quay đầu hướng lũ sở d ị c cùng gần gạ lại lần nữa xác nhận nói tối hôm qua hai bọn chúng bởi vì việc này thế nhưng là đã khuya mới trở về lấy hai bọn chúng thực lực cho nên sủ hữu gỗ kỳ thật lo lắng hơn cái kia h ấ n luyện ra tình cảnh chỉ có điều từ đối với chính mình bộ k ẹ m ẩ n tín nhiệm su hữu gỗ cuối cùng vẫn từ b ọ tự mình qua xác nhận tình huống nghĩ lụ sợ giấy lắc đầu biểu thị không có vấn đề mà gần gạ thì trực tiếp thông qua đặc thù biện pháp hướng hắn lần nữa phô bậy một chút vị kia tốt bên trong cùng nam tình hình su hữu gỗ cuối cùng nói được nửa câu sau đó chính mình ngừng lại tốt à chỉ có điều các ngươi lãng phí quá nhiều thời gian kém chút ta liền bịm sỉ dục kéo lên qua tìm các ngươi một bên gõ lấy hai bọn chúng chủ yếu là gần gạ su h u gỗ vị bên cạnh thân cây dừng lại nghỉ ngơi một hồi lúc này thời gian đã nhanh yếu đạo giữa trưa su h u gỗ cũng chuẩn bị nghỉ ngơi trước một chút lại tiếp tục đi đường. họ ý bậc city xem ra mặc dù đã không xa nhưng có một câu gọi là nhìn núi làm ngựa chết đương nhiên sủ hữu gỗ kỳ thật cũng có thể lựa chọn lại thêm nhanh gọn cưỡi rồng phi hành nhưng ở dã ngoại khu vực dạng này hiển nhiên sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức cần số lượng phiền phức biểu thị muốn chỉ hoán sủ hữu gỗ không biết bao nhiêu thời gian cho nên so sánh tới nói vẫn là rừng rậm càng thêm tốt một chút chí ít ở chỗ này sủ hữu gỗ có thể thông qua nhóm t ổ kẹ m ẩ n cảm giác sớm tránh đi những khả năng kia xuất hiện phiền phức bầu trời thì tương đối khó khăn một chút đặc biệt là những cái kia ở tại rừng rậm đỉnh núi này địa phương q u ầ n cư phi hành bộ k ẹ m ẩ n rộng lớn phạm vi sẽ để cho nhóm bộ k ẹ m ẩ n hao phí quá nhiều tinh lực su h u g o bên này đã tìm xong vị trí dừng lại chuẩn bị cơm trưa liên quan tới tôi hôm qua chuyện kia hắn cũng không còn để ở trong lòng thời gian trôi qua rất nhanh cơm trưa về sau lại đổi đến mấy giờ con đường su h u g o bọn hắn rốt cục đi tới xì nộ i họ y bất city ở trong đi đến họ y bất city trước tiên su h u g o liền bấm lì giã điện thoại xác nhận vị trí của nàng tiếp lấy dựa theo lệ cũ mang theo nhóm bộ kẻ mần hướng bộ kẻ mần center đi tới không thể không、nói. làm một cái có được đại lượng tự nhiên tài nguyên than đá trọng chấn nơi này thợ mỏ cùng nham thạch thuộc tính bộ kẹ mần là thật nhiều lúc này s u hữu gỗ kéo lấy miệng t i ệ n sĩ du đồng thời hướng kém chút bị phun lấy mặt nước nọ xệ mặt cùng nó huấn luyện ra nói một lời xin lỗi sau đó mới tiếp tục đi tới làm xong kiểm tra cùng khôi phục s u hữu gỗ cùng nhóm bộ kẹ mần đang nghỉ ngơi khu tìm cái sang bên vị trí ngồi xuống đêm nay hắn dự định tại họ Y b c i t y chỉnh đốn một đêm sau đó ngày mai bổ sung một chút vật tư tiếp lấy mới tiếp tục đi tới nghĩ đến ngày mai yêu cầu mua sắm vật tư sủ hữu gỗ vô ý thức sờ lên ví tiền của mình tân còn tại không có bị、lén. thấy cảnh này sỉ dục có chút bất mãn địa quay đầu lại từ khi lần kia sù hữu gỗ túi tiền bị lén qua về sau nó hoặc là chúng nói chúng nó đã sớm tăng cường đối túi tiền quân giám sát sù hữu gỗ cái này biểu hiện không thể nghi ngờ chính là không tín nhiệm nó gỡ Dục p tràn đầy sỉ dục quay đầu nhìn về phía những phương hướng khác kia là họ ý bất m á i nẹ vị trí xem như một cái cường đại thủy thuộc tính bộ k ẹ m mần sỉ dục đối với loại này tụ tập đại lượng nham thạch cái bia địa phương kỳ thật vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng đương nhiên hứng thú của nó điểm không cần phải nói sù hữu g cũng biết là cái gì bởi vậy sù hữu g mới có thể tiến một bước để gần gã tới canh trừng l tí dục lại l một ầ nam b ấ nhân dạo phố phổ thông thời gian đều rất ngắn bởi vì nói như vậy mục đích của bọn hắn tính chất đều rất mạnh su hữu gỗ hiển nhiên chính là như vậy một cái nam nhân tạo suy、si、giục bọn chúng đồng hành rất nhanh liền hoàn thành cố định mục đích nhìn lấy còn có thời gian thế là hắn liền bắt đầu đi dạo khi đi ngang qua một cái đầu phố thời điểm gần gã đột nhiên từ cái bóng bên trong vươn tay kéo hắn một chút sủ hữu gỗ hướng phía gần gã phương hướng nhìn sang kia là một cái l ũ cạ di ổ. lúc này sủ hữu gỗ không khỏi cảm thấy hứng thú lên đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy l ũ cạ di ổ đồng tộc hơn nữa còn là cùng hắn l ũ cạ di ổ không giống bình thường tiến hóa l ũ cạ di ổ. mang theo hiếu kỳ hắn không khỏi bắt đầu chú ý tới cái này l ũ cạ di ổ cùng nó huấn luyện ra bất quá đối phương hay là vô cùng cảnh giác tại phát hiện sủ u gỗ ánh mắt về sau đối phương lập tức liền lộ ra cảnh giác thân xác tiếp lấy nó ô dạ ba động một chút đối phương huấn luyện ra cũng hướng s ù hữu gộ nhìn bên này đi qua đối với ô dạ s ù hữu gộ bây giờ còn không thể chủ động thao túng nhưng là được sự giúp đỡ của lù cạ di ô hơi cảm giác một chút còn có thể làm được nhìn thấy đối phương phát hiện chính mình s ù hữu gộ có chút lúng túng sờ lên cánh mũi sau đó chủ động đi tới xin hỏi ngươi là sự tình gì sao đối với đi tới s ù hữu gộ đối phương trước tiên mở miệng hỏi không có ý tứ ta là lần đầu tiên nhìn thấy mặt khác lù cạ di ô cho nên có chút hiếu kỳ ý của ngươi là ngươi cũng là lù cạ di ô huấn luyện ra sao nghe được xù hữu gộ về sau họ gì trả lời ngay lần nữa mở miệng nói xem như một ô dạ sứ giả họ gì tâm tình lúc này so với su hugo càng thêm hiếu kỳ cùng cao hứng thật có l ỗ i ta có chút quá kích động không sao không bằng chúng ta tìm nơi thích hợp ngồi xuống vừa v ẫ n có một ít liên quan tới lũ c ả n dị ổ thực lực tiến triển vấn đề ta đã sớm muốn tìm mặt khác lũ c ả n dị ổ huấn luyện ra trò chuyện một chút đặc biệt là giống các ngư ơ i dạng này quen thuộc ô dạ tồn tại su hugo cười ngày xưa lợi đề nghị không có vấn đề ta cũng loại suy nghĩ này đúng ta gọi họ gì, đến từ sản triển táo họ dị ân nghề nghiệp là một bộ kẻ mẩn huấn luyện ra nói đến nghề nghiệp thời điểm họ dị dừng một chút su hữu gỗ giống như là hoàn toàn không có phát giác đồng dạng vừa đi một bên đáp lại nói họ gì ngươi tốt ta gọi là su hữu gỗ là một đến từ cạn tổ sẽ dù lìn c i t y huấn luyện ra hai người tự giới thiệu xong về sau đi tới một cái tương đối thích hợp địa phương chủ yếu nhất vẫn là người nơi này không nhiều lù cạ gì ổ xem như phi thường h i hữu tổ k ẹ m mẩn quá nhiều người rất dễ dàng sẽ khiến chú ý của những người khác tựa như vừa rồi họ g ì đồng dạng tại su hữu gỗ tìm tới hắn thời điểm họ g ì lù cạ gì ổ đã sớm hấp dẫn không ít ánh mắt chỉ có điều không có giống sủ hữu gỗ dạng này nhìn chằm chằm vào nó nhìn mà thôi ra đi lù cạ dị ổ Suhugo cũng bên này cũng đem liên ũ lũ cạ lúc cùng cạ gì gì kêu lên,、lúc、này họ cùng hắn lũ đông n họ h l u i về p h í a sau mấy bước. ư c Thật, thật ờ n g đại ổ dạ. tới n gia phổ thông Trưng thông huấn luyện ra họ 584, phổ thông huấn luyện ra họ n u n tới ổ dạ ứng dụng su h u g o bên này vẫn luôn chẳng qua là khi làm là phụ trợ năng lực đến xem như chiến đấu bổ sung chính diện đối chiến ố d i tại su h u g o l ũ cạ di ổ trong tay ngoại trừ ố gia sờ giờ cũng chính là cường hóa cảm giác cùng ý áp năng lực họ dị bên này hiển nhiên không giống đầu tiên là lủ cạ di ô bên này họ g ì lù c ạ gì ô là nguyên sinh tiến hóa lù c ạ gì ô nói cách khác nó là từ g ì ô lù tiến hóa mà đến so với xù hữu gỗ lù c ạ gì ô nhiều hơn rất nhiều thời gian đến quen thuộc cùng khai phát ô dạ mặc dù liền thực lực mà nói khẳng định là xù hữu gỗ bên này muốn mạnh hơn nhưng là nói đến ô dạ vận dụng kỹ xảo họ g ì cùng hắn lù c ạ gì ô khẳng định là so với xù hữu gỗ bọn hắn càng thêm quen thuộc cho nên đây là các ngươi khai phát ra đầy kỹ xảo nhìn lấy họ g ì bên này bị ô dạ từng cường hóa sau một lúc xù hữu gỗ không khỏi tò mò hỏi lợi dụng ô dạ cường hóa vật phẩm khác liên quan tới điểm này lúc trước h chỉ có điều bởi vì thực lực vấn đề chúng ta tạm thời chỉ có thể cường hóa l ũ c ạ di ổ tự thân triệu hắn đi ra bùn c l u ô ngay n cả như vậy bị ố g i ả từng cường hóa sau bùn club đã có thể có đánh xuyên thép tấm năng lực nếu như là ngài l ũ c ạ di ổ khẳng định có thể làm được càng tốt hơn nếu như sủ hữu gỗ tiên sinh các ngươi muốn học ta có thể lập tức dạy cho các ngươi họ gì trả lời ngay nói bởi vì sủ hữu gỗ l ũ c ạ di ổ cường đại ổ giả, họ gì trực tiếp tại sủ hữu gỗ d i n h tự phía sau tăng thêm đại nhân xưng hô về phần hắn vì cái gì nóng như vậy cắt chủ yếu nhất vẫn là đối sủ hữu gỗ lù cà di ổ ổ ra cảm giác tại nó nói họ gì tin tưởng su h u gộ cái này vừa mới người quen biết còn không bằng nói là hắn tin tưởng lũ c ả gì ổ dạng này không tốt lắm đâu dù sao cũng là chính ngươi khai phát ra đầy kỹ xảo như vậy đi ngươi nói một chút có cái gì thứ cần thiết ta xem một chút có thể hay không rút một tay coi như làm là cái kỹ xảo này trao đổi su h u gộ ngừng lại muốn từ chối họ gì hắn cũng không muốn bởi vì cái này dạy hoa trên gấm kỹ xảo mà mắc nợ một phần nợ nhân tình cái này hắn thấy có chút không quá tính ra dù sao cái kỹ xảo này nhìn qua kỳ thật cũng không phải là quá cao thâm lấy bây giờ l ũ cạ dì ô năng lực một mình nghiên cứu một đoạn thời gian su hữu gỗ tự tin bọn hắn cũng có thể khai phát ra không kém nhiều kỹ xảo đương nhiên đã có sẵn khẳng định là lại thêm tiết kiệm thời gian hơn nữa còn có thể xem như tham khảo trợ giúp l ũ cạ dì ô khai phát mặt khác liên quan tới ô dạ ứng dụng cho nên chỉ cần họ g ì nói lên điều kiện không phải quá phận su hữu gỗ đều có thể đáp ứng hắn đồng thời đây cũng là su hữu gỗ đối với hắn một loại thăm dò bởi vì tại ngay từ đầu thời điểm su u gỗ liền từ gần gạn ơ i đó biết được họ dị rất có thể không chỉ là một cái bình thường huấn luyện liên quan tới tầng này thăm dò xù hữu gỗ không biết đối phương có hay không nhìn ra tại khách k h í một trận về sau hắn rất nhanh liền nói ra điều kiện của mình chủ yếu chính là ngày mai giúp hắn đi họ ý bật m á i nẹ tiếp một chút hắn m ạ i mẽ trước t đó không lâu hắn đem mãi mẹ cho hắn mượn một cái thợ mỏ bằng hữu bây giờ thời gian ước định đã đến nhưng mấy ngày nay họ dì chỗ mặt trời tiệm bánh mì có chút bệ bụn ban ngày hắn rất khó xin được nghỉ đến ban đêm hắn vị bằng hữu nào lại không quá thuận tiện bởi vậy hắn đối xủ hữu gỗ đưa ra cái này trao đổi tình cầu họ dị ngươi xác định loại chuyện nhỏ nhật này nhờ ngươi xửa nhìn lấy hướng mình túi đầu họ gì, cái này khiến cho giống như là hắn đối với mình phát động tình cầu đồng dạng cuối cùng đối với cái này trao đổi sủ hữu gỗ cũng không nói thêm gì nữa nhìn thấy sủ hữu gỗ đáp ứng xuống họ gì lại một lần n ở nụ cười mãi mẹ đối với hắn s á c thực phi thường trọng yếu trước đó bởi vì một ít nguyên nhân giúp hắn che giấu thân phận m á i mẹ kém chút bị người phát hiện cho nên hắn mới đưa m á i mẹ tạm thời phó thác cho một người bạn nguyên bản chính hắn là không tiện đi tự mình tiếp hồi manini bây giờ vừa vặn sủ hữu gỗ xuất hiện đương nhiên chuyện này cùng sủ hữu gỗ là hoàn toàn không có quan hệ mà lại chỉ cần trong khoảng thời gian này hắn không lấy quái tặc bổ kẹ mẩn bảy thân phận xuất hiện khẳng định như vậy thì sẽ không có người tìm tới mạnh mẽ dạng này cũng sẽ không lan đến gần sủ hữu gỗ đối với điểm này họ gì hay là vô cùng tự tin đây cũng là hắn yên tâm để sủ hữu gỗ hỗ trợ nguyên nhân chủ yếu điều kiện thỏa đảm họ gì ngay lập tức đem kỹ xảo giao cho sủ hữu gỗ lù cạ gì ổ quả nhiên liên quan tới ổ dạ cường hóa bổ sung kỹ xảo cũng không tính quá khó khăn họ gì bọn hắn nói chỉ là một chút nguyên lý đồng thời biểu diễn mấy lần sủ h u gỗ lũ cạ d ì ổ liền đã sơ bộ nắm trong tay cái kỹ xào này nhìn lấy lũ cạ d ì ổ trong tay vung vẩy l à m sắc bùn l u b nếu như không phải phụ cận không có thích hợp mục tiêu vật sù h u gỗ còn muốn để nó thử một chút uy lực là có hay không như là họ gì nói như vậy hoặc là nói trải qua thiên vương cấp lũ cạ d ì ổ ra chỉ về sau bây giờ nó trong tay bùn l ú c có phải hay không càng thêm lợi hại liên quan tới điểm này bây giờ sủ h u gỗ là không thể nào hiểu rõ ràng chỉ có điều thông qua lũ cạ d ì ổ cho ra phản hồi đến xem bây giờ bùn l u b hẳn là có thể làm bạn nó kinh lịch một trận thế lực ngang nhau chiến đấu cái này biểu thị lấy l ũ cạ di ổ có lẽ sẽ nhiều một loại đối với địch phương thức họ g ì cái kỹ xảo này mang tới tăng lên là sủ hữu gỗ có chút không có dự liệu được nguyên bản cũng bởi vì trao đổi điều kiện cảm thấy mình chiếm tiện nghi sủ hữu gỗ lại lần nữa cảm thấy một chút hổ thẹn cảm giác chỉ có điều lúc này họ g ì tại lưu lại hắn công tác mặt trời tiệm bánh mì địa chỉ về sau liền đã ly khai cho nên mặc kệ sủ hữu gỗ mang dạng gì ý nghĩ còn lại đều chỉ có thể đợi ngày mai lại khai thác hành động lúc này đã đi xa họ g ì lặng lẽ thở dài một hơi mặc dù hắn tín nhiệm sủ h u gỗ cùng sủ h u gỗ lù cạ di ổ nhưng là đặc biệt tại hắn có chỗ giữ lại tình huống dưới họ dĩ cảm giác nếu như tiếp tục lưu lại đi hắn cũng nhanh muốn bị sủ hữu gỗ lù cạ di ổ hoàn toàn thấy rõ đây chính là cường giả sao lù cạ di ổ có một ngày chúng ta cũng biết trở nên mạnh như vậy đúng không họ dĩ nhìn lên trên trời bầu trời đem đ ố i bên cạnh lù cạ di ổ hỏi lù cạ di ổ nhẹ gật đầu đúng không ta cũng là nghĩ như vậy đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ tìm về tiểu lý ly, mà lại đến lúc đó chúng ta liền có năng lực đến giúp càng nhiều người chỉ có điều đến lúc đó bọn hắn có lẽ liền không cần lại lấy quái tặc thân phận xuất thủ như thế hắn cùng lù cạ d ì ồ còn có mãi mẹ bọn chúng cũng không cần bởi vì những chuyện kia không thể không ẩn mấp đi nghĩ tới lần trước sự tình họ d ì nụ cười trên mặt đột nhiên liền biến mất mỗi lần nghĩ đến những cái kia bị đám kia kẻ có tiền ngược đãi qua cổ k ẹ m ẩn họ d ì tâm tình liền biết trở nên trở nên nặng nề đi thôi lù cạ d ì ồ, là kỳ tùng cung răn cần dược vật chúng ta còn không có dẫn đi đây vừa rồi mượn sủ hữu gỗ t i ề n sinh bọn hắn ô ra ngươi hẳn là tìm ra những cái kia âm thầm tìm kiếm người đi thừa dị bọn hắn không có phát hiện chúng ta tốc độ nhanh hơn hướng họ ị vật city phía nam khu dân cư đi đến tại họ gì bên này còn tại bệ b u ụ n đồng thời sụ hữu gỗ bên này cũng tiếp vào liên quan tới gần gạ báo cáo thật sao tiếp tục chú ý một chút đi mặc dù không biết hắn đang làm cái gì nhưng hiện tại xem ra hẳn không phải là cố ý ngày mai nhìn nhìn lại đi dù sao chúng ta sẽ không ở bên này lưu thời gian quá dài chương năm trăm tám mươi lăm tim gạ là cái chương năm trăm tám mươi lăm tim gạ là cái họ ý bậc i t y xem như xì nội trừ danh khoáng sản tài nguyên trọng trấn mặc dù nơi này là lấy rất nhiều mỏ than lấy sừng nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho nơi này chỉ có mỏ than Tại họ ý bất ct thậm chí là toàn bộ xì nổ bên trong có thể biết điểm này người cũng không nhiều bởi vì ngoại trừ mỏ than bên ngoài nơi này còn sản xuất một loại cực kỳ thưa t h ấ t hiệu quả mười phần rõ rệt năng lượng khoáng vật loại này năng lượng khoáng vật có thể nhanh chóng tăng lên nham thạch hệ bổ kẹ mẩn thực lực đồng thời thúc đẩy bọn chúng tiến hóa đồng thời thậm chí có thể dẫn phát bọn chúng tốt b i ế n đ ế n h dị căn bản xì nổ hợp tợ dọ phẻ s ổ ra bản kiểm chắc loại này năng lượng vô cùng có khả năng cùng lúc đi ổ gà thời gian lực lượng tri lăng có quan hệ nói một cách khác cũng chính là họ ý bất mãi nẹ phủ cận rất có thể sẽ tồn tại liên quan tới đi ổ gà di tích nhưng trải qua mấy năm bí mật lục soát, tạm thời họ ý bậc city phương diện cũng không có tìm được tương quan di tích thậm chí là vật phẩm cho đến bây giờ ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài đã không có nhiều ít người biết chuyện tin tưởng điều phỏng đoán này chỉ có điều tim gã là cái giống như ngay tại cái này số ít người biết chuyện bên trong dù t â ờ đại nhân phía đông l ý l ý đội trưởng xin chỉ thị có hay không lại tiếp tục dò xét bây giờ các nàng đã tiếp cận liên minh huấn luyện ra bố trí doanh địa tạm thời thầy cái phương hướng tiếp tục thông chi một chút đi nhận chức gì hư hư thực t h ự cùng c đi ổ gã có liên quan cũng không thể thả biết sao dù b â hai tay ôm ngực một mặt lạnh nhạt nói hiển nhiên đối với kết quả này nàng sớm đã coi nếu quả như thật dễ tìm như vậy xí nỗi người trong liên minh cũng sẽ không tìm thời gian dài như vậy cũng một chút manh mối đều không có phát hiện kỳ thật nhiệm vụ của lần này nàng cũng không có, có hy vọng quá lớn nếu như không phải nghe nói mặt muốn tiếp nhận nhiệm vụ này nàng dù bà tờ thật đúng là không nhất định sẽ đến tới nơi này nói thật t i ý bật m á i nẹ bên này hoàn cảnh thật sự là để nàng không thích dù bà tờ thủ hạ rất nhanh liền đi thông chi mặt khắc tim gã là cải thành viên ban đêm cứ như vậy đi qua vừa dạng sáng ngày thứ hai sủ hữu gỗ mang lên sỉ dục cùng cái bóng bên trong gần gã hướng về họ ý bật mái nẹ xuất phát lúc này hắn đã đi đến họ gì công tác tiệm bánh mì bên trong đòi hắn đến mãi mẹ vị trí cùng một phong cho hắn bạn bè tin cái sau là dùng để chứng minh thân phận của hắn dùng thuận tiện sủ hữu gỗ cũng tại họ gì trong tiệm giải quyết bữa sáng vấn đề may mắn tối hôm qua sủ hữu gỗ trước một bước đem cần tiếp tế phẩm đều mua sắm được không sai bị lắm không phải hôm nay sủ hữu gỗ thật đúng là không nhất định có thời gian giúp họ gì để hoàn thành họ gì t h ỉ n h cầu như là đã đáp ứng xuống đồng thời cũng nhận viễn siêu nhiệm vụ này thù lao cho nên dù cho cảm giác họ gì có chỗ giấu giếm nhưng sủ hữu gỗ vẫn là không có quá nhiều truy đến cùng chuyện này họ y bất city tuy nói là xây dựng ở họ y -E、bất m á i n ẽ bên trên nhưng là trải qua nhiều năm như vậy đào móc cùng phát triển kỳ thật bây giờ họ y bất city ngoại trừ thành phố phía nam một phần nhỏ thành khu bên ngoài họ y bất city đại bộ phận thành khu khoảng cách đường hầm vị trí vẫn là có nhất định khoảng cách cũng tỷ như bây giờ sủ hữu gỗ vị trí không biết có phải hay không là bởi vì lấy quãng yêu cầu quỹ đạo cùng xe t r ở quá nguyên nhân liên đối họ y bất city bên này thành phố giao thông giống như cũng muốn nhanh gọn rất nhiều không có thật lãng phí thời gian sù h u gỗ rất nhanh liền đi tới họ dì cho ra vị trí nơi này là họ y bất mãi n ẹ một cái huấn luyện ra căn cứ tại lù cạ dì ổ cảm giác dưới sù h u gỗ rất nhanh liền tìm được mục tiêu của hắn lần này ngươi là họ dì bạn bè không có nhận ra sù h u gỗ kỳ thật họ dì tối hôm qua đã cùng hắn thông qua lời nói chỉ bất quá lúc ấy họ dì cũng không có cho ra sù h u gỗ một số đặc thù dù sao hắn cùng sù h u gỗ nhận biết thời gian cũng không dài mà lại tối hôm qua họ dì nhiều thời gian hơn vẫn là đang chăm chú sù h u gỗ lù cạ dì ổ mặc dù đã có chỗ suy đoán nhưng ở không có xác nhận trước đó họ d ì bạn bè hay là vô cùng c ngươi tốt họ gì để cho ta tới hỗ trợ đem mãi mẹt vấn v ề đây là hắn đưa cho ngươi tin họ gì hẳn là có cùng ngươi đề cập qua chuyện này đối với đi nghe được s u h u g o đối phương hiển nhiên đã thả l ò n g một chút chỉ có điều mãi mẹt cũng không có ở bên cạnh hắn bình thường lúc này mãi mẹt đều sẽ đi theo hắn vỗ kẹ mẩn tuần sát mảnh này mới khai phá đường hầm tuần sát khu mỏ q u ạ an toàn đây là công tác của hắn một trong su hugo không có lãng phí thời gian chờ đợi chúng nó trở về ý nghĩ thế là hai người bắt đầu hướng mãi mẹ cùng cái kia chỉ t r ả t ộ t chỗ khu vực tìm qua dựa theo họ gì bạn bè thuyết pháp bọn chúng yêu cầu tuần sát phạm vi không tính quá lớn bọn hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tìm tới bọn chúng chỉ bất quá tìm một hồi lâu sự t ì n h giống như có chút ra ngoài dự liệu của hắn kỳ quái bọn chúng giống như chạy ra ta phụ trách tuần sát khu chỉ có điều đừng lo lắng chung quanh đây đều là họ ý bất mãi nẹ phạm v ì thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ có chúng ta liên minh ăn bài huấn luyện ra phụ trách cảnh giới bọn chúng h ẳ n là chạy không được quá xa Đối với hắn thuyết pháp, bởi vì lúc này hắn đã thông qua chính mình thủ đoạn tìm được mãi mẹ cùng trạng tuột vị trí chỉ cần phụ cận không có mặt khác một đôi dạng này tổ hợp như vậy sù hữu gô hẳn là không có tìm sai ta nghĩ ta đã tìm tới bọn chúng đối mặt họ gì bạn bè n g h i hoặc sù hữu gô không có giải thích chỉ là đối với hắn vây vây tay ra hiệu đ ổ i theo rất nhanh bọn hắn ngay tại một chỗ quặn mỏ nhìn đằng trước đến bọn chúng tồn tại mãi mẹ cùng trạng tuột xem ra đều không có vấn đề tiếp lấy sù hữu gô cũng rất nhanh liền nhận lấy mãi mẹ chuẩn bị đưa nó mang về họ gì bên người mặt ngoài nhìn hết thệ đều phi thường thuận lợi nhưng trên thực tế s u h u g o lại tại mái mẹ trên thân phát hiện một chút kỳ quái địa phương chờ ly khai quặn bỏ khu vực hắn bông xuống họ dì mãi mẹ sau đó đem l ũ cạ dì ổ kêu lên thế nào l ũ cạ dì ổ xù h u g o cha hỏi thời điểm mãi mẹ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía bọn hắn h i ệ n nhiên ngay cả chính nó cũng không rõ ràng trên người mình đến cùng xảy ra chuyện gì Hinoxys. thông qua l ũ cạ dì ổ phản hồi về tới tin tức s u u g o trước tiên nghĩ đến h n ữ x gỗ nói đúng ra hẳn là tệ lệ mà thi bất quá đối phương tại ổ dạ vận dụng phương diện hiển nhiên rất có thiên phú nàng thông qua phòng theo ra cùng mái mẹ tương cận lực lượng tinh thần cuối cùng thành công tại mãi mẹ không biết rõ tình hình tình huống dưới đọc đến nó một số ý nghĩ a cùng thậm chí ngắn ngủi ký ức lukazi o đối xử hữu gô giải thích nói lúc này mặc kệ là sủ hữu gô biểu lộ trở nên nghiêm túc lên giữa bọn hắn đối thoại là tạm thời che giấu m ạ i h mẽ cho nên tạm thời mãi mẹ còn chưa biết lúc này nó đang bắt chước sỉ dục động tác cùng sỉ dục chơi ở cùng nhau cũng không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy lukazi o lần nữa tại sủ hữu gô trong đầu mở miệng nói đối phương sở dĩ có thể làm như vậy bởi vì nàng ồ dạ cùng mãi mẹ chủ nhân rất gần bằng không dù cho đối phương ộ dạo phớt s ở vượt qua ta vậy cũng nhiều nhất làm được đo trái tim cùng tệ lệ t h ì giống đối mại mẹt dạng này dò xét lấy ký ức chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp nương tựa theo một ít thần bí liên hệ sau đó mới có thể đ ạ thành t cho nên nói chuyện này cùng họ gì có quan hệ đối với sù u gỗ nghi vấn lù cà di ô hướng cái bóng bên trong gần gà nhìn thoáng qua hiển nhiên có phát hiện cũng không chỉ nó một cái nhìn thấy sù u gỗ cùng lù cà di ô đều nhìn về chính mình gần gà cười một tiếng sau đó cầm lấy một khối đá trên mặt đất vẽ ra một cái tiêu ký sù u gỗ nhớ ký tại tới xì nội trước đó hắn hẳn là có nhìn qua cái này tiêu ký tim gã là cái chương 586. h ẹ ở t ổ n city chương 586. h ẹ ở t ổ n city tim gã là cái cùng họ gì quan hệ sủ hữu gỗ cũng không quan tâm hắn mặc dù cẩn thận một chút nhưng lại cũng không phải là thụ hãm hại chứng vọng tưởng cho tới bây giờ sủ hữu gỗ vẫn là nguyện ý tin tưởng họ gì đối bọn hắn là không có cái gì ác ý tôi ta đây đều là hắn căn cứ vào lũ cả gì ổ cho ra phán đoán lấy được kết quả bởi vì đối họ gì có mang một chút cảm giác ấ y n ấ y sủ hữu gỗ sẽ t ạ i mãi mẹt r ê n người phát hiện nói cho trực tiếp nói cho họ dị đồng thời hắn còn chuẩn bị từ phương diện kinh tế lại cho hắn một chút không tưởng su h u gỗ tiên sinh số tiền này ta thật không thể nhận họ dì một bên đẩy ra sủ h u gỗ tay vừa hướng hắn lắc đầu đối với hắn phản ứng sủ h u gỗ sớm đã coi đó trước hắn hướng phía gần gạ cùng xì dục nhìn thoáng qua tiếp lấy thừa dịp hai bọn nó giữ chặt họ d ì cùng lủ c ả d ì ổ về sau đem tiền nhét và o họ dì tạp d ể bên trên trong túi su h u gỗ tiên sinh dạng này thật không thể người đã giúp ta an toàn đem mãi m ẹ mang về hơn nữa còn đem trọng yếu như vậy tin tức nói cho ta họ dì vẫn còn tiếp tục chối tử được rồi ta không biết những vật kia đối với người mà nói có phải thật vậy hay không trọng yếu như vậy ta chỉ biết là những vật này với ta mà nói chỉ là một kiện thuận tay liền có thể hoàn thành sự tình cứ như vậy đi phương thức liên lạc cũng cho ngươi lưu lại có thời gian chúng ta lại trao đổi một chút đi tí dụ gần gà từ h i ý bất ct đi hướng h ẹ ở tổm ct i yêu y cầu thông qua xỉ nội liên minh rút hai trăm con đường này so với rút hai trăm muốn lâu một chút chỉ có điều càng quan trọng hơn là càng đến gần h ẹ ở tổm ct i y sủ hữu gỗ gặp phải huấn luyện ra thì càng nhiều cái này tới một mức độ nào đó chậm lại sủ hữu gỗ đi đường tốc độ cái này khiến sủ hữu gỗ không thể không xuất ra bộ phận thực lực để bên này huấn luyện ra không còn hướng hắn phát ra khiêu chiến bởi vậy đang đổi u đường đồng thời polito e t cùng j i n s cũng phải lấy sớm hoàn thành cùng sủ hữu gỗ rèn luyện trước đó bởi vì ngăn cách lưỡng điệu mà dần dần sinh sơ song phương lần nữa khôi phục c ăn ý n g ư ơ i polito e t thật là quá cường đại mới vừa cùng sủ hữu gỗ hoàn thành chiến đấu huấn luyện ra đem nhà mình bộ kẻ mẩn thu lại đi tới nói vẫn được ngươi joshi ạ cũng không tệ đúng ta nhìn thấy giống như có rất nhiều huấn luyện ra tại hướng hẹ ở tổng city phương hướng đi đến ngươi biết đến cùng là chuyện gì xảy ra sao nghe được su h u gỗ chắc hỏi vị t i a v h ấ n luyện r a lộ ra một cái nụ cười thân thiện ngươi hẳn là mặt khác khu vực tới v u ấ n luyện ra đi đúng không sai ta là từ cạn tổ tới ngươi nhận ra poly tổ, tổ e l i ê n trước mắt vị trí su h u gỗ chỉ biết là cạn tổ cùng d ỗ ở tổ khu vực có poly tổ e tần h hiện cho nên tại trong đầu của hắn poly tổ, tổ e hẳn là thuộc về cạn tổ đại lục đặc l ư u tổ k ẻ m mẫn Tổ. Ta c ò ngoại biết n ư trường ơ nơi i giải thi đấu thói quen. Hẹ ở tổng City nổi danh nhất hai cái tiêu kiến cái thời, không kẻ kẻ chú hẹ danh nhất chí thông hấp thích hấp thân cận nhân vô vô lộng quen, quảng dẫn mẩn đồng cũng dẫn cận có CT trúc, câu đó ý lấy là l một bộ đấu yêu tổm ở số số bộ kẻ mẩn. Ngoại trừ câu thông quảng trường bên ngoài chính là hệ ở tổng ct siêu cấp lộng lấy giải thi đấu hội trường nơi đó hàng năm đều sẽ hấp dẫn toàn bộ sỉ nội học cân đối huấn luyện r a tới tham gia cái này siêu cấp lộng lấy đại hội tính toán thời gian cái này quý đại hội tranh tài hẳn là mấy ngày nay tiến hành cảm ơn quá vị này nhận tâm h ấ n luyện ra về sau s u h u g o tiếp tục mang theo nhóm bộ k ẹ mận hướng ra duyên thành phố tiếp tục đi tới đến h ẹ ở tổng city thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm mặc dù thời gian còn sớm nhưng là ở nhà duyên thành phố mét màu vàng trên đại đạo đã xuất hiện không ít huấn luyện ra thân ảnh s u h u g o đại khái nhìn một số bọn hắn phần lớn người đều là hướng câu thông quảng trường qua mặc dù s u h u g o đối cái này câu thông quảng trường cũng cảm thấy hứng thú vô cùng nhưng xét thấy lúc này bộ lì tổ ép bọn chúng trạng thái s u h u g o vẫn là như là thường ngày đồng dạng trước tiên hướng bộ k ẹ mận center đi qua xử lý xong đây hết thể về sau sủ hữu gỗ hướng về câu thông quảng trường đi tới lúc này hắn đã không cần lại đi đường lúc này hắn đã cùng lì dạ câu thông qua rồi nàng biểu thị sẽ ở tân hải thành phố phủ cận là kẹ vạ lộ chờ đợi sủ hữu gỗ đến cho nên bây giờ sủ hữu gỗ mới có thời gian đi qua đi câu thông quảng trường đi xem một chút câu thông quảng trường ở nhà duyên thành phố phía bắc xem như h ẹ ở t ổ n city tiêu chí sủ hữu gỗ rất nhanh liền tìm được nó không thể không nói không khí ô n g k h nơi này s á c thực cực kỳ tốt tại bước vào bên này trong nháy mắt sủ hữu gỗ cảm nhận được một cô đã lâu đông lòng vừa tiến vào đến quảng trường một đám b ổ kệ m ẩ n liền hiếu kỳ địa vây đến su hữu gỗ cùng s ì dục bên cạnh của bọn nó trong đó một cái tính cách tương đối to gan t i ệ p chủ hướng su hữu gỗ cùng s ì dục đưa qua một gốc cây quả biểu thị bọn chúng hữu hảo su hữu gỗ cởi sau khi nhận lấy đưa tay từ trong ba lô lấy ra một số tiểu đồ ăn và xem như đã lễ thấy cảnh này s ì dục tựa như là vừa cái siêu cấp mệnh tranh đồng dạng trong bất chi bất giác su hữu gỗ một nhóm tại câu thông quảng trường vượt qua vui sướng một ngày câu thông quảng trường đúng là một cái rất không tệ địa phương thậm chí người ở đây cùng bộ kệ mần quan hệ so với bọn tợt sổ hoặc địa bản còn muốn hài hòa một chút chỉ có điều duy nhất không đủ khả năng chính là hạn chế một ít bộ k ẹ m ẩ n tiến vào điểm này đi cái này khiến gần gạ không thể không t ạ i cái bóng của hắn bên trong lần dấu suốt cả ngày dù cùng câu thông quảng trường tân tiệu đệ ước định cẩn thận ngày mai gặp lại về sau lập tức hướng đã chuẩn bị đi xa x u h u gỗ đuổi theo ban đêm h ẹ ở tổng city lại là một loại khác cảnh tượng có lẽ là bởi vì lộng lấy giải thi đấu sắp cử hành duyên cớ tại trở về bộ k ẹ m ẩ n center trên đường x u h u gỗ thấy được không ít cân đối huấn luyện ra tại đầu đường tiến hành biểu diễn không thể không nói dứt bỏ thực chiến tính những thứ này biểu diễn tuyệt đại bộ phận hay là vô cùng đặc sắc trong đó mấy cái biểu diễn Su h u g o cũng không nhịn được mang theo sỉ giục bọn chúng dừng bước lại thưởng thức một hồi lâu tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm gần gà bắt lấy một cái ý đồ hướng Su h u g o túi tiền quân hạ thủ kẻ trộm bị bắt lại kẻ trộm xem ra hoàn toàn không có khẩn trương sợ hãi cảm xúc bị gần gà chế trụ về sau hắn thậm chí còn đối Su h u g o trứng mắt uy nhanh lên để ngươi h m tổ kẻ mẩn b u ô n g tay cho ta nhìn thấy đã vây tới đồng bạn kẻ trộm đắc ý hướng Su h u g o hô Su h u g o nhìn phụ cận bị đẩy ra đám người sau đó nhún vai một cái ra hiệu để gần gà vung tay、ra. cái này vừa để xuống giống như có chút ngoài kẻ trộm dự kiến đây là hắn còn tại dùng sức muốn thoát khỏi gần g ạ k h ô n g chế gần g ạ cái này b u ô n g lòng tay hắn lập tức liền ngã cho đức ức hôn đản người cố ý không không không ta chỉ là tại dựa theo yêu cầu của ngươi làm mà thôi dì dục học sủ hữu gỗ hướng phía một bên khác đã vây tới mấy tên côn đồ bày một chút tay hiển nhiên đối phương cũng không phải là nghĩ như vậy lúc này bọn hắn đã đẩy ra sủ hữu gỗ chung quanh những người khác triệt để khóa cứng sủ hữu gỗ đường đi lúc này không cần sủ hữu gỗ mở miệng dì dục bọn chúng cũng biết muốn làm thế nào dù sao cũng là tại thành phố đường phố phun hoa cho nên sỉ dục cùng gần gạ hay là vô cùng có chừng mực tại cảnh sát rèn nhì chạy đến thời điểm tham dự bao quanh sủ hữu gỗ tiểu lưu manh đã toàn bộ ngã trên mặt đất đồng thời tay phải của bọn hắn hết thể đều bị cường đại ngoại lực bẻ gãy về sau dù cho khôi phục lại vậy cũng hẳn là không thể nguy hại xã hội ứng phó s o n g cảnh sát rèn nhì vào lúc ban đêm gần gạ một thân một mình m ò tới những cái k i a kẻ trộm hữu thuận tiện thứ đáng giá tất cả mang theo trở về chương 587, t r ă i bảy lu sợ dậy phát hiện chương 587, t r ă i bảy lu sợ dậy phát hiện xù hữu gỗ đi tới hẹ ở tổm city ngày thứ hai nhìn thấy gần g ạ phun ra thu hoạch về sau lại một lần thể nghiệm được cảm giác một đêm giàu sổi khi nhìn đến cái này một đống lớn chiến lợi phẩm thời điểm dì dục cũng quên hôn qua cùng tần các tiểu đệ ước định lập tức gia nhập kiểm kê chiến lợi phẩm đội ngũ ở trong là một cái trộm cắp tập đoàn h ã n hộ gần g ạ mang về kỳ thật càng nhiều vẫn là các loại chưa kịp xử lý tài vật đối với những tài vật này xử lý sù h u gỗ cũng coi là có kinh nghiệm rất nhanh tại nhóm cổ kẹ mẩn trợ rút xuống hắn đã đem những vật này phân loại xử lý được không sai bị lắm lúc này sù h u gỗ lại phát hiện một cái phiền t á nhỏ đó chính là nơi này là xin chẳng lẽ em muốn tìm ghe di hỗ trợ chỉ có điều dựa theo tính cách của hắn coi như ở chỗ này có người quen cái kia hẳn là không quá biết tiếp xúc chuyện ở những phương diện kia cái kia nếu không hỏi một chút lý do nghe nàng nói trong khoảng thời gian này tại sỉ nộ i bên này cũng quen biết mấy cái quan hệ không tệ bằng hữu su h u gỗ nâng cầm lên nhìn lấy trước mặt chiến lợi phẩm nhẹ giọng nhắc đi nhắc lại ngay tại su h u gỗ còn không có quyết định chú ý thời điểm lù sơ dây đột nhiên hướng đ ố n g kia chiến lợi phẩm đi tới nó nhẹ nhàng đối cái nào đó vật phẩm n g i một cái lúc này su u gỗ bọn hắn cũng đã nhận ra lù sơ dây dị dạng lù sơ dây thế nào? s ù h u gỗ đi qua cầm lấy lũ sợ giấy ngửi qua vật phẩm nhìn một chút đây là cùng nhau xem đi lên rất phổ thông đồng hồ bỏ túi lũ sợ giấy nhẹ giọng đối xù hữu gỗ kêu một chút tiếp lấy xù hữu gỗ liền từ phiên dịch nơi đó hiểu tình huống chiếc đồng hồ quả q u y ế t này trước người gặp qua phía trên còn chưa lưu lại một câu người quen thuộc mùi. sau khi nói đến đây s ù h u gỗ kém chút coi là lần này xì n ộ i hành trình mục đích chủ yếu không cần phải tân hải thành phố liền có thể hoàn thành rất nhanh lũ sợ giấy lại lần nữa hướng xù hữu gỗ tiếp tục giải thích x u ố dưới chiếc đồng hồ quả quýt này là nó trước huấn luyện ra một vị quan hệ phải tốt bằng hữu tùy thân vật bây giờ khối này đồng hồ bỏ túi xuất hiện ở đây nói cách khác đối phương rất có thể đang ở nhà duyên thành phố ở trong mặc dù hắn cũng không phải là sủ hữu gỗ mục tiêu của bọn hắn nhưng là thông qua hắn có lẽ sủ hữu gỗ có thể hiểu đến càng nhiều liên quan tới lụ sở dịch cùng nó trước đó huấn luyện ra trong nhà tình huống bây giờ sủ hữu gỗ lo lắng nhất chính là gia nhân kia đã rời xa tân hải thành phố nếu như có thể trước thời gian tìm hiểu tình huống như vậy sủ hữu gỗ bọn hắn không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm xuống không ít thời gian cùng tinh lực đương nhiên những thứ này điều kiện tiên quyết là trước mắt hắn đang ở nhà duyên thành phố bên trong dù sao đồng hồ bỏ túi tồn tại chỉ đại biểu lấy đối phương tới qua h ẹ ở t ồ m city nó cũng không thể nói cho bọn hắn đối phương là lúc nào tới bây giờ vẫn là không dừng lại ở chỗ này bất quá vẫn là yêu cầu tìm một cái gần gã bên kia ngươi quen thuộc đi tìm một chút có hay không tương quan manh mối đúng đám người kia quen thuộc làm án khu vực ngươi lưu ý một chút lũ s ợ dây tì du vừa vặn chúng ta đi xem một chút những người kia có hay không đạt được thích đáng trị liệu ta cảm thấy xì dục ngươi vật lý trị liệu khả năng lại muốn phát huy được tác dụng lần này cũng không cần phiền phức cảnh sát gen ni ít nhất phải chờ chúng ta ly khai sau lại phát tác su h u gỗ nói chuyện thời gian đã đem gian phòng một lần nữa thu thập xong mang lên con kia đồng hồ bỏ túi để gần g ạ đi đầu một bước sau đó su h u gỗ bắt đầu đi ra ngoài tối hôm qua vì để tránh cho những người này không phục tới trả thù hắn để xì dục tại trên người của bọn hắn lưu lại một cái nho nhỏ cồn u thở xỉ ẩn tiêu ký vốn chỉ là vì để phòng b ắ n nhất nghị không ra bây giờ thật đúng là có đất dục v tại đi ra ngoài thời điểm su h u g o tiếp tục hướng lũ s ở dậy hỏi thăm về liên quan tới vị này người quen một số cơ bản tin tức đặc biệt là hắn yêu thích cái gì nghe tới đối phương vẫn là một cái cân đối huấn luyện gia thời điểm su h u g o sửng sốt một chút xem ra chúng ta còn cần đến siêu cấp lộng lấy đại hội hội trường bên kia đi dạo một chút dạng này cân đối huấn luyện gia thịnh hội đối phương hẳn là sẽ không muốn bỏ qua đi su h u g o nhìn lấy lũ s ở dậy nói, này đối với điểm bất quá dây lũ sở dây cũng không phải là quá chắc chắn dù sao đối với trước huấn luyện gia ký ức đều đã là ba năm trước đây cho nên chớ nói chi là hắn bạn bè nếu như không phải tiếp xúc gần gũi qua một đoạn thời gian, lụ sơ duy thật đúng là không dám khẳng định mình có thể nhận ra một đạo khí tức này tìm tới ngày hôm qua những tên côn đồ các kẻ t i a cũng không có hoa phí sủ hữu gỗ quá nhiều thời gian bọn hắn lúc này tay đều đánh lên thạch c a o treo ở trước ngực nhìn thấy sủ hữu gỗ trong nháy mắt tất cả mọi người lập tức từ ngồi s ổ m ven đường đứng lên ngươi ngươi còn muốn làm gì tóc đỏ lưu manh ngoài mạnh trong yếu hướng sủ hữu gỗ kêu lên hôm qua sủ hữu gỗ thế nhưng là cho bọn hắn lưu lại một cái phi thường ấn tượng k á c sâu đặc biệt là tại phát hiện hang ổ kém chút bị truyền trống không tình hôn dưới lao đại của bọn hắn đang nghe tin tức về sau kém chút bị tức hôn mê bất tỉnh. lúc này nếu như bọn hắn không phải có thương tích trong người có lẽ đều đã chuẩn bị lấy muốn làm sao trả thù sủ h u gỗ đồng thời đền bù lần tổn thất này về phần không có chứng cứ bọn hắn cũng không phải cảnh sát d ẹ n nỉ chứng cứ đối bọn hắn tới nói cũng không trọng yếu đương nhiên sủ h u gỗ biểu hiện ra thực lực mới là bọn hắn lúc này khổ nhất buồn bực vấn đề phàm là sủ h u gỗ thực lực yếu hơn như vậy một chút có lẽ lúc này đối với hắn hành động trả thù cũng đã bắt đầu dù sao hang hổ chuyển đổi không tại bọn hắn tới nói cũng không phải cái gì việc nhỏ lúc này sủ hữu gỗ mang theo sỉ dục cùng lũ sợ dậy đi tới gần bọn họ mấy bước chỉ bất quá tại sủ hữu gỗ đến gần thời điểm bọn hắn phi thường đồng bộ địa lui về phía sau mấy bước song phương từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái bọn hắn xem ra coi như khoảng cách an toàn đối với dạng này tình huống sủ hữu gỗ chỉ có thể đình chỉ đến gần ý nghĩ ta có đáng sợ như vậy sao đừng lo lắng ta lần này tới cũng không phải là gây chuyện rất hiển nhiên đối với sủ hữu gỗ đối diện mấy người cũng không tin biểu hiện được rõ ràng nhất chính là cái tia tóc đỏ lưu manh hỏng bét chẳng lẽ hắn phát hiện chúng ta dự định nhưng là đây cũng quá nhanh chúng ta vừa mới nói hai câu muốn lấy lại danh dự hắn liền xuất hiện tóc đỏ lưu manh cùng mấy vị khắc đồng bọn im lặng trao đổi su hưng gộ cũng không có ngăn cản giữa bọn họ mắt đi mày lại bất quá hắn cũng không muốn cùng những thứ này cặn bã tiếp tục ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian dù sao tiếp xuống hắn còn cần qua siêu cấp lộng lấy đại hội hội trưởng bên kia đi dạo chơi nhìn một chút có thể hay không chạm thử vật khí thế là rất nhanh hắn đã nói lên ý đồ đến mỗi ngày qua tay t a n g vật không ít trừ phi là một số phi thường chân quý vật phẩm đám côn đồ có mấy cái có thể nhớ rõ ràng cho nên đối với chiếc đồng hồ quá q u ý này sù hữu gỗ từ trên người bọn họ đạt được manh mối cũng không nhiều đây là tại s ử d ụ n g lần nữa sử dụng một số thủ đoạn nhỏ về sau đạt được kết quả bằng không có lẽ bọn hắn còn chưa hồi tưởng không nổi đây chỉ có điều có manh mối dù sao cũng tốt hơn không có manh mối lễ phép cùng bọn hắn nói tạm biệt về sau sù hữu gỗ bắt đầu hướng siêu cấp lộng l â y đại hội hội t r ư ở n g xuất phát về phần nói những thứ này tiểu lưu manh trả thù ý nghĩ từ bọn hắn bắt đầu ánh mắt giao lưu thời điểm hắn liền đã đã nhận ra sù hữu gỗ n g h ĩ đến chờ gần gà sau khi trở về ban đêm lại xử lý bọn hắn qua đại khái nửa giờ siêu cấp lộng lấy đại hội hội trường xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. chương năm trăm tám mươi tám tìm kiếm chương năm trăm tám mươi tám tìm kiếm làm sao tại một cái thành thị xa lạ tìm kiếm một cái người không quen thuộc su h u go đầu tiên nghĩ đến chính là cảnh sát r e n n y làm phiền các ngươi cảnh sát r e n n y g ờ dạo reuters u h u go hướng một mặt nghiêm chỉnh cảnh sát r e n n y nói cảm tạ nguyên bản hắn chỉ là muốn thử một chút không nghĩ tới trước đó tại cạn tố bên kia lưu lại cảnh vệ quan hệ ở chỗ này cũng còn có thể đưa đến tác dụng không thể không nói đây đúng là một kinh hỉ đúng là thật phiền thoái cảnh sát rèn nỉ phủi sủ hữu gỗ một chút trong giọng nói mang theo chút ít cảm xúc hôm qua chính là nàng hỗ trợ xử lý sủ hữu gỗ kỳ thật đối với sủ hữu gỗ bên đường đả thương người chuyện này n à nguyên n g bản không định để hắn nhẹ nhàng như vậy liền thoát thân nhưng hết cách rồi xét thấy sủ hữu gỗ hiện hữu thân phận cùng thực lực mà lại quan trọng hơn là những tên côn đồ các kẻ kia trước tiên gây sự tình cuối cùng cấp trên của nàng tổng hợp nhiều phương diện cân nhắc về sau chuyện này cứ như vậy đi qua ngoại trừ một cái bị trộm đồng hồ bỏ túi cùng thân cao giới tính tuổi tác mấy cái này cơ bản tin tức bên ngoài mặt khác tin tức đều là không biết ngươi biết bây giờ mỗi ngày tập trung tại siêu cấp lộng lấy đại hội hội trưởng phụ cận huấn luyện ra có bao nhiêu sao ha ha ta cái này không phải liền là gặp được khó khăn tìm đến n g à i a ta thật có chuyện trọng yếu muốn tìm chiếc đồng hồ quả q u y ế t này chủ nhân nhờ ngươi cảnh sát g e n nhi được rồi được rồi ta tìm một cái chỉ có điều ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn dù sao ngươi cái này ngay cả danh tự đều không có hơn nữa còn không xác định có hay không tại hiện trường mà lại ta vẫn còn những nhiệm vụ khác cho nên bây giờ chỉ có thể nhìn ngươi vật k h cảnh sát rèn nhì nhớ tới tối hôm qua nhìn qua tư liệu nàng xoa b ó p một cái h u y ệ t thái dương xem như đáp ứng xuống phi thường cảm tạ ngươi thiện lương mỹ lệ cảnh sát rèn nhì tại cảnh sát rèn nhì ghét bỏ trong ánh mắt s ù hữu gộ mang theo tổ kẹ mần lui xuống mặc dù cảnh sát rèn nhì biểu thị chỉ là thuận tiện giúp bệ b ộ n tìm một cái nhưng là có sự gia nhập của các nàng không sai chính là các nàng mặc dù rèn nhì nhìn qua không thế nào để ở trong lòng nhưng s ù hữu gộ hiểu rõ các nàng chỉ cần là chính sự như vậy các nàng khẳng định biết hết sức nỗ lực có rèn nhóm gia nhập xù u gộ trên người áp lực trong nháy mắt đã giảm đương nhiên cái này không có ngh bởi â y vì có những người khác chia sẻ tìm kiếm áp lực lại thêm lần này kỳ thật chỉ có thể coi là một cái ngoài ý mớn cho nên đang tìm kiếm sau khi sủ hữu gỗ cũng đem bộ phận lực chú ý bỏ vào sắp bắt đầu siêu cấp lộng lây trên đại hội siêu cấp lộng lấy giải thi đấu có thể ở nhà duyên thành phố phát triển kỳ thật cũng không phải là không có đạo lý bên ngoài có cảnh sát d ẹ n nỉ bố trí đại lượng cảnh lực đến bảo vệ an ninh trật tự giải thi đấu ban giám khảo trực tiếp chính là đạo quán chủ fentina bộ k ẹ mẩn center y tá trưởng giỏi liền ngay cả còn lại mặt khác ban giám khảo su h u g o cũng từ người chủ trì giới thiệu rõ bọn hắn không có một cái nào thân phận là đơn giản không phải mười phần nổi danh cân đối huấn luyện gia chính là tinh thông bộ kệ mẩn mỹ dung cùng bồi dưỡng bồi dưỡng chuyên gia dạng này ban giám khảo đội hình có thể nói là mười phần xa hoa chỉ ít tại lần đầu tiên tới lộng lấy đại hội hiện trường su hữu gỗ xem ra là như thế cái bộ dáng ân dù sao người bên cạnh đều là nói như vậy đến đều tới hắn tin một chút hẳn là không sự tình gì đối với lộng lấy giải thi đấu su hữu gỗ vẫn luôn không quá cảm thấy hứng thú hắn là cái rất lời người dù cho có đôi khi cũng rất chú trọng nhan đăng giá cũng tỉ như sỉ dục giảm béo kế hoạch nhưng trên thực tế hắn càng ưa thích đơn giản trực tiếp phương thức chiến đấu bởi vì như vậy có thể giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian tạm thời dừng bước lại không có tại trong hội trường tìm kiếm các nơi chủ yếu là cảm thấy một cân đối huấn luyện gia phi thường có khả năng trực tiếp tham gia cuộc so tài lần này cho nên đồng hồ bỏ túi chủ nhân vô cùng có khả năng chính là đấu trường bên trên thụ c h ú mục tuyển thủ một trong chuyện này sủ hữu gỗ trước đó cũng hướng cảnh sát rèn nhì nói một chút bất quá đối phương biểu thị không có càng trọng yếu hơn lý do cho dù là các nàng cũng không có khả năng tùy ý điều ra đám tuyển thủ tư liệu cho nên liên quan tới phương diện này bây giờ chỉ có thể dựa vào sủ hữu gỗ chính mình tra một chút tuy nói tuyển thủ số lượng khẳng định phải so với người xem một ít nhưng trên thực tế đây cũng không phải là một hạng nhẹ nhõm công tác chỉ có điều may mắn sủ h u gỗ các bộ kẹ mần sớm đã bị hắn rèn luyện ra toàn thân rất không tệ năng lực đặc biệt là thường xuyên bị sủ h u gỗ phái đi ra gây sự gần g ạ tìm người hành động tiến hành được cũng không phải là rất thuận lợi đối với bọn hắn một đám tới nói tuyển thủ số lượng vẫn có chút nhiều lắm đồng thời đại hội bảo an lực lượng tới một mức độ nào đó cũng làm cho bọn hắn hành động nhận lấy hạn chế cuối cùng sủ h u gỗ thu hoạch chính là xem hết mới vừa buổi sáng tất cả số trận chiến đấu thừa dịp thời gian nghỉ trưa hắn đi cảnh sát rèn nỉ bên kia hỏi thăm một chút tình huống cảnh sát rèn nỉ chỉ trở về hắn một cái động tác lắc đầu nói cách khác nhưng đối với kết quả như vậy sù hữu gỗ cũng không có cảm thấy hắn thất vọng bởi vì hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý là một cái địa phương thịnh sự siêu cấp lộng lấy giải thi đấu hội trường đương nhiên thiết trí có nghỉ ngơi khu vực tại dùng bữa ăn khu tìm một cái bàn ngồi xuống đem ba lô nhét vào sỉ dục trong ngực sù hữu gỗ bắt đầu chọn món ăn mặc dù bây giờ đã thoát khỏi tài chính quẫn bách hoàn cảnh nhưng sù hữu gỗ thói quen nhưng không có quá nhiều cải biến ă n ă n lụ sợi đột nhiên liền từ dưới đất đứng lên động tác của nó đem sù hữu gỗ giật này mình bên cạnh mấy bản huấn luyện ra cũng hướng phía nhìn bên này đi qua sù hữu gỗ đầu su h u go một bên đem rơi xuống đồ ăn nhặt lên thuận tiện dọn dẹp một chút lũ sợ giấy bên miệng m ạ n h vụn tiếp lấy hắn liền thấy lũ sợ giấy đ ắ p lại nó xác thực lại cảm giác được cái kia đạo quen thuộc vừa xa lạ khí tức đột nhiên phát hiện để lũ sợ giấy ngạc nhiên đồng thời lại có chút thất vọng nếu thật sự có phát hiện su h u go lập tức liền đứng lên đồng thời cũng đem lưu luyến không rời mc g ụ c cho kéo lên sau đó tại lũ sợ giấy dẫn đầu xuống bắt đầu hướng khí tức phương hướng đi đến có thể là khí tức yếu ớt bị mặt khác khí tức lẫn lộn che giấu cũng có thể là, là bởi vì lũ sợ g i y ký ức xa xưa nhớ lầm chờ su h u gỗ đang chuẩn bị an ủi một chút mất mát lụ sơ d ậ y thời điểm mắt s ắ c nó giống như thấy được chuyện gì khác thấy cảnh này su h u gỗ cải biến nguyên bản ý nghĩ lại lần nữa đi theo lụ sơ dễ chú ý tới vị trí cũng không có những người khác tồn tại ngay tại sủ h u gỗ nghi ngờ thời điểm một cái dương nhỏ bị gần gạ từ một đống không đáng chú ý công cụ bên trong tìm ra dương nhỏ là một cái phi thường phổ thông thùng dụng cụ nhưng theo gần gạ động tác sủ h u gỗ rất nhanh liền thấy được nó không bình thường gặp mặt một lần tại cái dương bên trong có một cái tường kép tường kép bên trong một cái trước đó không lâu mới thấy qua tổ chức tiêu ký xuất hiện tại sủ h u gỗ trong mắt đồng thời tại tiêu k là k ẹ va lô kế hoạch chuẩn bị chương năm trăm tám mươi chín nhắc nhở chương năm trăm tám mươi chín nhắc nhở ứng đối loại này ngoài ý muốn tình huống s u h u g o cũng coi như được là kinh nghiệm phong phú đầu tiên điều ra bộ k ẹ đẹp quay phim công năng cho tờ giấy cùng tiêu ký tới một cái xinh đẹp nổi bật đặc biệt tiếp lấy để gần g ạ đem dương nhỏ dựa theo bộ dáng lúc trước thả trở về làm xong đây hết t h ả sau lại xác nhận không có bị những người khác phát hiện về sau s u h u g o trước tiên mang theo nhóm bộ k ẹ mần từ nơi này l y khai lúc này hắn cũng không trở về đến phòng ăn đi có dạng này phát hiện xem như chính nghĩa tốt đồng bạn sủ hữu gỗ trước hết nhất nghĩ tới đương nhiên là đem tin tức này báo cáo nhanh cho cảnh sát rèn nhi có tin tức này có lẽ cảnh sát rèn nhi biết càng muốn giúp hắn một hai cái chuyện nhỏ đi đến lúc đó coi như thật tìm không thấy cái kia đồng hồ bỏ túi chủ nhân có lẽ cũng có thể thông qua cảnh sát rèn nhi nội bộ hệ thống tìm một cái bọn hắn chuyến này chân chính mục tiêu chỉ ít thu hoạch một chút chính xác tin tức hẳn là không có vấn đề đi đi ra bên ngoài cảnh vệ phòng tìm được cảnh sát rèn n i tại nàng quen thuộc ghét bỏ trong ánh mắt sủ hữu gỗ phô bảy vừa rồi thu hoạch nhìn thấy trong tấm ảnh. tiêu ký cùng văn tự cảnh sát d ẹ n n h ì trong nháy mắt liền nghiêm túc ngươi xác định đây đều là thật đây cũng không phải là nói đùa sủ hữu gỗ huấn luyện r a cảnh sát d ẹ n n h ì phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi lúc này ấn tượng đầu tiên tác dụng liền nổi bật ra đây nếu như nơi này là tại cạn tổ hoặc là rộ ở tổ khu vực nơi đó cảnh sát d ẹ n n h ì khi nhìn đến hắn mở ra chứng cứ về sau phản ứng đầu tiên tuyệt đối không phải là hoài nghi có phải thật vậy hay không ta còn thực sự không dám khẳng định bất quá khi ta tìm tới bọn chúng thời điểm bọn chúng xác thực chính là cái này bộ dáng v ề phần có phải hay không một ít người trò đùa vậy ta cũng không rõ ràng dù sao khi tìm thấy bọn chúng thời điểm phụ cận cũng không có phát hiện những người khác su h u g o nhún vai một cái sau đó hướng cao mày cảnh sát rèn ni hồi đáp đồ vật ở đâu nhanh mang ta tới ngươi xác định như vậy rất có thể sẽ đánh cỏ độc rắn nhìn thấy cảnh sát rèn ni đã phóng ra bộ pháp su h u g o lần nữa mở miệng nói tốt ta nếu cảnh sát rèn ni ngươi kiên trì vẫn là lù sơ dự ở phía trước dẫn đường su h u g o cùng cảnh sát rèn ni ở phía sau đi theo lúc này cảnh sát rèn ni thả ra một cái khác gỡ dạo lý thờ xem ra hẳn là muốn báo cho một chút nàng những đồng nghiệp khác thấy cảnh này sù h u gỗ không có ngăn cản cũng không có khả năng ngăn cản chỉ có điều cảnh sát d ẹ n nhỉ giống như là nhìn ra ý nghĩ của hắn nếu như sự tình là thật ta không có khả năng cầm một chương không có trải qua nghiệm chứng ảnh chụp liền lên báo lên vợ giáo lý thờ quá khứ là cáo chi một chút đồng nghiệp của ta các nàng sẽ dùng phát sinh mất trộm á n lý do vì hành động của ta đánh nghiệm trợ tại cảnh sát d ẹ n nhỉ giải thích thời điểm bọn hắn đã đi tới phát hiện tờ giấy vị trí gần gã lại một lần móc ra cái dương nhọ kia tại cảnh sát rèn nhỉ cẩn thận xác nhận thời điểm sù h u gỗ phi thường tự giác vì nàng đề phòng một phía rất、nhanh. dương nhỏ bên trong đồ vật không nhiều trên tờ giấy lộ ra tin tức cũng không phức tạp nhưng cái này đã đầy đủ cảnh sát d ẹ n n ì xác nhận đây có phải hay không là một trận đ ù a ác tương đối tim dọc kẹt tại cạn tổ tên tuổi tim gã là cái tại xỉ n i tương đối phải khiêm tốn được nhiều chỉ có điều giống cảnh sát d ẹ n n ì loại này liên minh nội bộ thành viên đối với nó đương nhiên là không xa lạ gì mỗi một lần cái này tiêu ký xuất hiện cái kia đều biểu thị lấy một cái âm mưu ngay tại chuẩn bị thậm chí là đã đang tiến hành dựa theo tim gã là cái trước kia phương thức làm việc những thứ này âm mưu đối bọn hắn thành phố hoặc là bọn hắn bản thân tới nói không thể nghi ngờ là một trận tai nạn tại xác nhận tin tức tính chân thực về sau cảnh sát d ẹ n mì cũng không có như cùng s ủ hụ gộ đồng dạng đem dương nhỏ trả về chỗ cũ nàng đầu tiên bấm cảnh vệ phòng điện thoại cung cấp trên lấy được liên hệ tiếp lấy rất nhanh một đám cảnh vệ phòng nhân viên cảnh sát đi tới bên này các nàng đến trực tiếp kinh động đến siêu cấp lộng lấy giải thi đấu chủ sự phương cùng hội trưởng người phụ trách đồng thời nói quán chủ phèn t i n a cũng nhận được tin tức chạy tới có thể nhìn ra được phèn t i n a quán chủ tại hệ ở tổng si thi địa vị hay là vô cùng cao đến mức nàng vừa đến hiện trường quyền chỉ huy đã đến trên tay của nàng từ cảnh sát rèn mì trong miệng biết được đại khái tình huống về sau phèn tì nạ lập tức liền n h i u mày Sự h sự vậy sẽ nhanh chóng trở nên nghiêm trọng lên. Về phần trên tờ giấy minh xác nhắc tới là kẻ va lộ ai có thể xác định đây không phải tim gã là cái ném ra bom khói đây dù cho cuối cùng xác định mục đích của đối phương là tại là kẻ va lộ nhưng tin tức biết chuyển đến hệ ở tổm city bên này vậy liền biểu thị tim g ạ là ở chỗ này hẳn là cũng có cái gì bố trí mặc kệ là loại nào tình huống phèn tín nạ đều cảm thấy chuyện này nhất định phải coi trọng nghĩ tới đây phèn tín nạ đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang một bên cảm giác có chút nhàm chán su h u g o từ phát hiện tin tức đến báo cáo r e n n y su h u g o hiển nhiên không ngờ tới sự tình biết phát triển đến bây giờ tình trạng này hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng r e n n y các nàng hẳn là sẽ bí mật điều tra sau đó bắt được cái kia xuống cùng t ì m gã là cả thương con người nhưng nhìn bây giờ cái này c h i ế n trận các nàng cùng h ắ n nghĩ có chút không giống nhau lắm su h u g o v ấ n luyện ra su h u g o giống như nghe được có người đang gọi mình danh tự hắn quay đầu xem xét phèn tín ạ đã đi tới trước người Lata, phen tị nạ quán chủ ngươi có vấn đề gì yêu cầu hỏi sao nhìn thấy đối phương trong nháy mắt sủ hữu gỗ lập tức liền phản ứng lại chỉ có điều phen tị nạ phản ứng có chút ngoài dự liệu của hắn nàng đầu tiên là lắc đầu một cái sau đó nhìn một chút sủ hữu gỗ gần g ả mở miệng nói ra nên hỏi ta đã từ cảnh sát rẽn nỉ bên kia hiểu qua ta tới là muốn cảm tạ ngươi phi thường cảm tạ ngươi báo cáo nếu như không có ngươi cung cấp tin tức này chúng ta hẹ ở tổm city không hẳn là chúng ta xỉ nộ liên minh cũng còn bị mơ mơ màng màng liên quan tới ngươi sự tình cảnh sát rẽn nỉ cũng cùng ta đã nói rồi ta giải thi giải đấu b ê người này n sẽ cho n gần cấp một chút một tuyển thủ dự thi tư h liệu, dự về gà ư i xem thật sự là số lượng chủ. Đối mặt khiêm nhượng nợ cười. Gần bồi dưỡng rất không tệ nếu như ta không nhìn lầm nó có lẽ còn là phi thường hiếm thấy xì nỉ gần gà nói thật ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy s i n ị gần gà có cơ hội không bằng luận bàn một chút ta gần gà đã rất lâu gặp được giống nó đối thủ như vậy có lẽ chúng ta còn có thể trao đổi một chút liên quan tới gần gà bồi dưỡng kinh nghiệm nghe được phẹn tin nạ về sau s u hữu g o lập tức cảm giác tinh thần tới giống phẹn tin nạ dạng này u linh thuộc tính quán chủ trong tay khẳng định nắm giữ đại lượng u linh thuộc tính tổ kệ mẩn bồi dưỡng phương pháp thậm chí là kỹ năng lưu phái truyền thừa nếu quả như thật có thể cùng nàng bù đắp nhau cái kia sủ h u gộ không thể nghi ngờ có thể học tập đến không ít kiến thức hữu dụng thậm chí còn có khả năng từ đối lần này không thể nghi ngờ là một cái ngoại ý muốn kinh h ỉ đương nhiên ta phi thường vui lòng chương năm trăm chín i tim gã là cái lạ kệ vạ l ộ kế hoạch chương năm trăm chín i tim gã là cái lạ kệ vạ l ộ kế hoạch bởi vì sủ h ủ u gỗ phát hiện khiến cho hẹ ở tổm ct i y bầu không khí ở sau đó mấy ngày thời gian bên trong phát sinh một chút biến hóa chỉ có điều lúc này hẹ ở tổm ct i y bên trong đại bộ phận người bình thường đối với cái này cũng không có quá nhiều mặt khác cảm giác bất quá là trên đường có thêm mấy tên tuần tra cảnh sát j e n n y bình thường đều ở tại đạo quán bên trong hiếm khi lộ diện đạo quán huấn luyện ra cũng dần dần có thể nhìn thấy bọn hắn xuất hiện tại đầu đường thân ả n h trừ cái đó ra đối với người bình thường tới nói thật đúng là không có càng khó lường hơn hóa đây đương nhiên là cảnh vệ phòng cùng hẹ ở tổm c i t y đạo quán hợp lực phong tỏa tin tức phía sau đạt được kết quả đương nhiên lấy ngày đó tình huống thủ đoạn như vậy rất khó có thể ngăn cả ngươi có ý chí được biết tương quan tình huống mấy ngày nay thời gian cũng đầy đủ những người kia thu hoạch tình báo cảnh sát genny ta cảm thấy không sai biệt lắm có thể đập thủ ngồi sổm ở ven đường một chỗ xanh hóa đằng sau sủ hữu gô đối sát vách cảnh sát rèn mì nói tốt mỗi loại đơn vị chú ý gần gà vừa động thủ lập tức bắt đầu hành động cảnh sát rèn mì nhìn sủ hữu gô một chút tiếp lấy lập tức cầm lấy bộ đàm hướng vận sức chờ phát động mặt khác bọn cảnh vệ truyền đạt chỉ lệ n h bên này đã bố trí tốt gần gà bên kia nhìn một chút thời gian cũng bắt đầu hành động lần này rốt cuộc không phải nó một cái quỷ cô đơn địa xung p h o n g fantina cũng phái ra nàng gần gà tới hỗ trợ hai cái gần gà lặng lẽ là một m thủ thế rất nhanh liền đạt thành c h u n g nhận thức làm trong phòng người bắt đầu phát giác được không đúng thời điểm gần gã đã đi tới hắn sau lưng một kích phát sáng quỷ thủ trực tiếp đem hắn kích choáng sau đó trong phòng gần tảng những người khác cũng nhao nhao bị bọn chúng dùng thủ đoạn giống nhau không chế được các loại cảnh sát rèn nhỉ dẫn người phá cửa tiến vào gian phòng thời điểm lần này hành động liền đã thuận lợi kết thúc kết quả cùng các nàng trong kế hoạch hoàn toàn tương tự nhìn thấy cuối cùng này một chỗ đã biết tim gã là cái bí mật cứ điểm bị k h ô n g chế phụ trách chỉ huy công tác rèn nhỉ hô một hơi vì thường cảm tạ ngươi sủ hữu gỗ tiên sinh không phải ngươi chúng ta lần này đột kích kế hoạch tuyệt đối sẽ không tiến hành được thuận lợi như vậy chúng ta cũng không cần khách khí như vậy, cảnh sát Các n g ư ơ i trợ giúp ta cũng đã đủ nhiều còn có phèn tì nạ quán chủ ta giúp một chút bể b ụ n cũng là nên su h u go liên tục khoắt tay hồi đáp không đợi cảnh sát d ẹ n nhì lên tiếng lần nữa thời điểm m ặ t khác cảnh vệ đã đem gian phòng người hiểm nghi cùng chứng cứ đều thu thập được không sai bị lắm trong đó phát hiện một chút tin tức không để cho nàng được không trước một bước đi xử lý cùng su h u go giản yếu nói rõ một lúc sau nàng mang theo su h u go hướng hẹ ở tổng c i tư linh thuộc tính đạo quán chạy tới đi tới đạo quán d ẹ n nhì cùng su h u go trực tiếp hướng phèn tì nạ phòng n h ỉ đi tới lúc này phèn tì nạ từ lâu nhận được tin tức tại chỗ này chờ đợi su u go bọn hàn đến nói nhảm cũng không muốn nói nhiều liên quan tới lần này đột kích hành động bên trong thu hoạch tin tức ta đã báo lên tới sỉ nội liên minh t ổ n g bộ tin tưởng qua không được bao lâu bọn hắn bên kia hẳn là liền biết cho tương ứng bộ môn đưa ra cảnh cáo lại lần nữa cảm tạ ngươi sủ hữu gỗ huấn luyện ra phẹn tín nạ sau khi nói xong hướng sủ hữu gỗ lần nữa nói một tiếng cảm ơn tập trung ở phòng nghỉ bên trong hệ ở tổng ct liên minh cao tầng nhao n h a u hướng sủ hữu gỗ nhìn sang nếu như không phải sủ hữu gỗ có lẽ bọn hắn hẹ ở tổng ct cùng toàn bộ sỉ nội liên minh liền muốn gặp lớn vô cùng tốt thất đây tuyệt đối là bọn hắn không muốn nhìn thấy được rồi liên quan tới trước ngươi nhắc tới ư u linh bộ kệ mần bồi dưỡng tư liệu các loại chuyện này sau này ta sẽ mau chóng chỉnh lý tốt giao cho ngươi bây giờ chúng ta tiếp tục trở lại chính đề là kệ vạ lộ tạm thời còn chưa phát hiện chỉ có điều căn cứ chúng ta mấy ngày nay cung cấp tin tức sơn cốc nhà máy điện cùng p h ở lộ rộ mạ t à u bên kia cũng phát hiện tim gạ là cài dấu vết để lại mặc dù chúng ta h ẹ ở tổm ct i y không phải tim gạ là cài mục đích chủ yếu mà lại mấy cái tim gạ là cái cứ điểm cùng thành viên đều đã bị chúng ta giải quyết nhưng cho dù là dạng này chúng ta cũng không thể nới lỏng cảnh giác nói đến đây ngồi tại sủ h gỗ bên cạnh cảnh sát rèn ni nhẹ gật đầu đúng chúng ta còn không thể nới lỏng cảnh giác lần này tim gã là cái mưu đồ không nhỏ tuy nói tạm thời không có phát hiện bọn hắn đối h ẹ ở t ổ n g city có kế hoạch gì nhưng từ khi trước phát hiện các loại tin tức có thể biết được bọn hắn ở chỗ này cũng là có động thủ mục tiêu nói xong nàng lấy ra một tờ h ẹ ở t ổ n g city địa đồ ở trên bàn mở ra sau đó chỉ chỉ trên bản đồ vị trí m ị dù kỷ tiểu thư tư nhân phòng thí nghiệm cùng khắc văn hóa khu kiến trúc r ồ i tiểu thư trước tiên đem hai cái vị trí này danh tự nói ra không sai chính là mỹ dù kỷ tiểu thư tư nhân phòng thí nghiệm cùng khắc văn hóa kiến trúc nếu như không phải mỹ dù kỷ tiểu thư bên kia bảo vệ coi như n h i ê mật hoặc là bọn hắn cũng sớm đã bắt đầu đập thủ liên quan tới tim gã l à c á âm mưu thảo luận còn đang tiếp tục hẹn ở t ổ n ct i y nguy cơ bởi vì s ủ hữu g ỗ kịp thời nhắc nhở lúc này đã cơ bản không có vấn đề cho nên trò chuyện một chút chủ đề rất nhanh liền chuyển rời đến l ạ kẽ v ạ lô bên kia mặc dù l ạ kẽ v ạ lô bên kia v ấ n luyện ra tạm thời không có gì đặc biệt phát hiện nhưng bây giờ bọn hắn đã cơ bản khẳng định đối phương mục tiêu cuối cùng nhất chính là tại l ạ kẽ v ạ lô tim gã lạc hiển nhiên là hướng về phía là kẽ vã lô a d nhưng nghe đến bọn hắn cái này suy đoán sù u gô không khỏi nhữu mày bởi từ bọn hắn mục đích cuối cùng nhất tựa như là đi ổ gạ cùng hạ kỹ ạ sủ h u gỗ há to miệng nhưng cuối cùng vẫn không có tìm được cơ hội đem tin tức này nói ra dù sao bây giờ tất cả từ tim gạ là cái bên kia thu hoạch tin tức tất cả chỉ hướng hạ dập chỗ là kẻ vả lộ thảo luận được chính kích liệt bọn hắn cũng không có chú ý tới sủ h u gỗ biểu lộ đến tiếp sau thảo luận sủ h u gỗ cũng không có tham dự vào những chuyện kia đã cơ bản cùng hắn không có cái gì quan hệ hắn hiện tại quan tâm hơn vẫn là phẹn tì nạ trong miệng nói tới những gu linh k i a b cổ kẹ mần bồi dưỡng tư liệu mặc dù chủ yếu bộ phận còn cần nàng đưa ra thời gian đến thu xếp nhưng là hiện tại hắn hoàn toàn có thể tham khảo một chút các nàng đạo quán bên trong những cái kia phổ thông tư liệu những tài liệu này mặc dù ở bên ngoài cũng có lưu truyền nhưng là bên ngoài lưu truyền khẳng định không bằng gu linh thuộc tính đạo quán bên trong như vậy toàn diện mà lại càng quan trọng hơn là s u hữu cổ nghị cha một chút trong này có hay không liên quan tới mẹ gạ gần gạ tin tức Xin gần gà đạt được mẹ gà hệ vỗ l ũ tỉ hòn sở tổn về sau còn không có cơ hội trong thực chiến dùng qua loại này lực lượng cường đại nếu như phối hợp chuyên nghiệp khai phát phương hướng cùng phương pháp đến lúc đó gần gà thực lực hoàn toàn có thể tăng lên nữa một cái cấp bậc x u hữu gỗ đây là lại hướng thiên vương cấp bước ra kiên cố một bước nghĩ tới đây x u hữu gỗ nụ cười trên mặt liền không có ngừng đã tưởng đến mức tại phía trước cho hắn dẫn đường hẹ ở tổm si ti đạo quán huấn luyện ra thỉnh thoảng hướng sau l ư n g x u hữu gỗ cho đi ánh mắt kỳ quái chỉ có điều có tốt bọn hắn rất nhanh liền đi tới chỗ cần đến phụ trách dẫn đường huấn luyện ra đem hắn dẫn tới một cái phòng phía sau liền cáo từ ly khai gian phòng trên mặt bàn mấy xếp thật dày tư liệu đang chỉnh tệ đ i ệ u bày ra tại nơi đó su hugo t h ấ y thế lập tức mang theo gần gạ qua quan sát ngay tại lúc đó tim g ạ là cái tổng bộ vsc t cao ốc hội nghị bí mật trong phòng bầu không khí lại trở nên vô cùng nghiêm túc chương 591, t r e o thưởng chương 591, t r e o thưởng su hugo từ hẹ ở tổng ct đạo quán bên trong lúc đi ra màn đêm đã triệt để chậm lại phen tín ạ các nàng liên quan tới tim gã là kế hoạch hội nghị đến lúc này cũng mới vừa mới kết thúc hắn cùng giỏi tiểu thư vừa vận tiện đường s ù hữu gỗ một bên thu xếp thu hoạch của mình vừa cùng giỏi tiểu thư câu được câu không địa hàn huyên một chút liên quan tới muốn hay không trợ giúp lạ k ẻ vạ lộ các nàng như cũ không thể đạt được một cái chính xác kết quả chính yếu nhất vẫn là trước mắt lạ k ẻ vạ lộ bên kia còn chưa phát hiện t ì m gã là cải bóng dáng đồng thời liên quan tới đối phương kế hoạch cụ thể cũng vẫn chưa biết được cho nên bộ phận cao tầng đề nghị vẫn là trước tiên quan sát một chút chờ tình huống sáng suốt rồi quyết định như thế nào hành động chờ đến lúc đó vậy liền chậm bây giờ trước một bước tiến hành dự phòng hoàn toàn có thể phòng ngừa bi kịch phát sinh ngươi nói có đúng hay không xù h u gỗ g ỏ i tiểu thư hướng bên cạnh xù hữu su h u gỗ đối với cái này cũng không có quá nhiều ý nghĩ trên thực tế vừa rồi hắn càng nhiều lực chú ý còn tại trước đó những tài liệu kia bên trên cho nên hiện tại hắn cũng chỉ có thể đơn giản ứng hòa một chút hẹn ở tổm si ti đạo quán đến bộ kệ mẩn center đường không dài về tới bộ kệ mẩn center phía sau hai người rất nhanh liền nói chuyện ngủ ngon sau đó tách ra ngày thứ hai p h e n t í n a đem mấy chương thật mỏng tư liệu giao cho su h u gỗ trong tay tiếp lấy cũng không lâu lắm liền lại có người tới kêu đi nàng mặc kệ là đột nhiên phát hiện tim gã là các sự kiện hay là đang tiến hành siêu cấp lộng lấy giải thi đấu hiện tại cũng có rất nhiều sự tình yêu cầu nàng đi xử lý n à n g lại một lần hướng sủ hữu gỗ biểu thị ra không thể luận b à n t i ế p n ố i sau đó xoay người ly khai bây giờ sủ hữu gỗ kỳ thật đã chuẩn bị ly khai h ẹ ở tổm city tại r è nỉ n thậm chí là đạo quán song phương trợ giúp hạ tối hậu đều không thể tìm tới cái kia đồng hồ bỏ túi chủ nhân dưới tình huống như vậy sủ hữu gỗ cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian mặc dù bây giờ không cần tiếp tục đi đường đồng thời cảm thấy tim gã là cải mục tiêu chủ yếu hẳn không phải là tại l à k ẻ b ã lộ nhưng bất kể nói thế nào lý dạ lúc này rất có thể chính ở đằng kia liên quan tới lý g i an n u y sủ u gỗ vẫn là mười phần để ý bởi vậy khi lấy được muốn có được đồ vật về sau. su h u go bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị hướng lạ k ẹ vạ lộ p h ù cận vạ sọ di ạ ct i y xuất phát vẫn là về tới w e s t ê k n city tim gã là cái tổng bộ cao ốc hội nghị bí mật trong phòng bầu không khí bởi vì h ẹ ở tổng ct sự t ì n h trở nên có chút ngưng trọng chỉ có điều xem như tim gã là cái thủ lĩnh xì、si、rút trên mặt cũng không có quá nhiều phẫn nộ cảm xúc hắn nhẹ nhàng gõ một cái mặt bàn lập tức ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn lại là một trận không có ý nghĩa tranh chấp cha được chưa liên quan tới lần này tin tức tiết lộ nguyên nhân đã tra được thủ lĩnh ngồi ở bên tay trái hắn xạ tùn lập tức ra hiệu thủ hạ sau lư s i rút nhìn thoáng qua sau đó đem báo cáo ném tới trên mặt bàn lạch cạch một tiếng tựa như là một cái trọng truy đập vào những người khác trong lòng một cái bình thường huấn luyện ra đây chính là các người tra được kết quả lúc nào chúng ta tim g ạ là c ả n h giác trở nên như thế kém một cái bình thường huấn luyện ra tùy ý tiến hành liền đem chúng ta tại hệ ở tổm ct bố trí phá hư hơn phân nửa vì cái gì có người có thể trả lời ta vấn đề này sao s i rút ánh mắt đảo qua ở đây tất cả tim g ạ là cải thành viên sau đó nói tiếp chuyện này không thể cứ tính như vậy tổ chức tại cái khác địa phương kế hoạch cũng cần làm ra một chút sửa đổi lập tức tiến hành dự bị kế hoạch trước đó phụ trách h ẹ ở tổng city tin tức phương diện người phụ trách giao cho ngươi xử lý xạ tùn nghe được câu này phía sau bao quát xạ tùn ở bên trong tất cả mọi người đ ấ y lòng lạnh lẽo còn có liên quan tới cái này huấn luyện ra ta muốn hắn tất cả tư liệu trong khoảng thời gian này cũng không thể để hắn rảnh rỗi tại trên chợ đen cho hắn phát một cái treo thưởng một trăm vạn ta mua của hắn mệnh tất cả ngăn cản chúng ta thành lập thế giới mới người đều yêu cầu thanh lý tan họp bên này hội nghị kết thúc phía sau không đến một giờ xì nội các nơi chợ đen đều xuất hiện một đạo kết xù treo thưởng rất nhiều thực lực không tệ thợ săn nhận được tin tức phía sau nhau nhau tập trung tại lệnh treo giải thưởng phía dưới đồng thời bọn hắn trong nháy mắt nhớ kỹ s ù hữu g ộ tướng mạo cùng một chút cơ bản tin tức cái thế giới này bởi vì thông tin liên lạc vấn đề khu vực cùng khu vực ở giữa giao lưu cũng không phải là rất thuận tiện cho nên s ù hữu g ộ trọng yếu nhất thực lực tin tức vẫn tương đối mơ hồ dù sao s ù hữu g ộ tại đi tới xì nội phía sau cơ bản không có chân chính xuất thủ qua chỉ có điều cho dù là dạng này cũng đủ làm cho những thứ này kẻ liều mạng nhóm động tâm trăm vạn tiền thưởng c h ợ đen treo thưởng lần trước xuất hiện thời điểm là một phú hào muốn một cái mở tờ có d ồ nẹt chất lượng tốt cật lệ liên quan tới chính mình bị treo thưởng sự tình su h u g o vẫn hoàn toàn không biết gì cả lúc này hắn đã thu thập xong đồ vật ly khai hẹ ở t ổ m city hướng về v ạ s t o gì ạ city phương hướng xuất phát ly khai hẹ ở t ổ m city hắn lại một lần thể nghiệm được g i ã ngoại cảm giác nghe đồn hẹ ở t ổ m city phương nam rụt hai trăm có không ít chất lượng tốt bộ kẻ mẫn mặc dù cũng không phải là quá tin tưởng những thứ này cái gọi là nghe đồn nhưng là xem như một huấn luyện gia su h u gỗ khẳng định là đối dạng này nghe đồn cảm thấy hứng thú vô cùng mặc kệ cái tin đồn này chân thực tính có bao nhiêu dù sao đến đều tới đi vào rút 212 gia khu chất lượng tốt bổ kẹ m ẩ n sủ h u gộ tạm thời còn không có gặp được nhưng không thể không thừa nhận bên này bổ kẹ m ẩ n thực lực cùng chiến đấu n h i ệ tình t đúng là rất không tệ để gần gã xuất thủ sử dụng mới học được chiêu tức h kết thúc mấy cái chủ động nhảy ra khiêu chiến hoang dại bổ kẹ m ẩ n về sau sủ h u gộ mang theo nhóm bổ kẹ m ẩ n tại một chỗ tương đối chống trải trên đồng cỏ d ừ n g bước tại hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời điểm đột nhiên một thanh em gọi hắn lại trước mặt huấn luyện ra xin chờ một chút sủ u gộ quay đầu nhìn lại là một cái mặt hình chính trực đại thúc trên người hắn món k i ê n màu nâu nhạt áo khoác so với hắn mặt càng làm cho Su h u g o chú ý có áo khoác tăng thêm vị đại thúc này chỉnh thể nhan giá trị giống như tăng lên hơn mấy chục phần trăm cái này áo khoác thấy Su h u g o có điểm t â m động có chuyện gì không Su h u g o rất nhanh liền từ áo khoác r ụ hoặc bên trong khôi phục lại lúc này áo khoác đại thúc chạy tới hắn trước mặt hắn lại lần nữa quan sát một chút Su h u g o phía sau sau đó nói Su h u g o v u ấ n luyện ra ngươi tốt ta là liên minh cảnh sát hình sự quốc tế lục cơ lần này tìm tới ngươi là muốn thông chi ngươi một sự kiện nghe được đối phương hô lên tên của mình về sau xù ngay sau đó hắn liền bắt đầu đề phòng nếu như không phải lũ cờ kịp thời lấy ra giấy chứng nhận thậm chí lúc này gần gạ cũng đã đi đến phía sau hắn sụ hữu gỗ hướng phía vị này lũ cờ đại thúc gật đầu một cái ra hiệu hắn tiếp tục tiếp lấy lũ cờ liền đem hắn vừa mới nhận được tin tức nói cho sụ hữu gỗ sụ hữu gỗ nghe được mình bị treo thưởng về sau lập tức liền khổ não lên hắn dự đoán đến tim gạ là cái biết trả thù nhưng không nghĩ tới đối phương biết khai thác phương thức như vậy bây giờ trừ phi tim gạ là c h ủ động đem treo thưởng hủy bỏ nếu không tiếp xuống hắn đường đi sẽ nên đón nhiều vô số kể phiến thức vậy các người bên kia có biện pháp gì hay không có thể giút thật có lỗi đối với phương diện này vấn đề chúng ta cũng không có biện pháp quá tốt đồng thời bây giờ chúng ta chủ yếu nhiệm vụ vẫn là ứng đối tim g ạ là cải cho nên chúng ta trước mắt duy nhất có thể làm chính là phái ta tới tạm thời bảo vệ ngươi nói đến đây lũ cờ đem áo khoác sốc lên một bên lộ ra súng lục bên hông có ta ở đây tin tưởng những cái kia kẻ liều mạng hẳn là sẽ không làm cái gì còn có muốn gọi là ta lũ cờ tiên sinh trực tiếp gọi ta lũ cờ liền tốt chương năm trăm chín mươi hai dã ngoại vây rết chương năm trăm chín mươi hai dã ngoại vây rết hẹ ở tổm city phía nam rụt hai trăm m ư ơ i hai bởi vì áo khoác lũ cờ xuất hiện sủ hữu gỗ lâm vào buồn dầu bên trong chỉ có điều buồn dầu về buồn dầu nhưng cơm vẫn là phải ăn thế là hai người bàn bạc một chút tại phụ cận tìm cái vị trí thích hợp một bên dùng cơm một bên tiếp lấy thương lượng đối sách tiếp nhận lũ c ờ đưa tới canh xù hữu gỗ uống một ngụm sau đó kinh ngạc đối với hắn giơ ngón tay cái lên không nghĩ tới chỉ là giã ngoại mấy loại mười phần thường gặp nguyên liệu nấu ăn lũ c ờ lại có thể làm ra như thế ngon canh nhìn thấy xù hữu gỗ động tác phía sau xì dục ngay lập tức đem vùi đầu tại chính mình trong tô hô dễ uống đúng rồi lũ cơ cảnh sát hình sự cái gì lũ cơ ngầm đầu hướng xù u gỗ nhìn lại chúng ta xuống nặng tay hẳn là có thể đi nghe được sủ hữu gỗ phía sau hắn n h í u mày một cái lũ cờ nguyên bản liền tấm lấy mặt lúc này trở nên càng thêm nghiêm túc hắn nhìn chằm chằm sủ hữu gỗ một hồi lâu thẳng đến sỉ dục đem trong chén canh liếm sạch sẽ đánh một cái n ư ớ c liên minh quy định huấn luyện ra ở giữa không thể sát lỡ nhau.、Liên、minh quy định luyện quy tàn Liên lỡ ra giữa ở sát còn giống như không quản được g i ã ngoại đi cái này cũng không cho vậy cũng không cho ngươi còn không bằng trực tiếp đem ta trói lại đưa đến những người kia trong tay được s ủ hữu gỗ gó một cái muốn thêm một chén nữa sỉ dục hướng về lũ cờ giang tay ra bày ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ lũ cờ trầm mặt một hồi sau đó đem ánh mắt nhìn về phía phía ngoài rừng rậm nhiệm vụ của ta chỉ là phụ trách bảo vệ ngụ ý chính là những chuyện khác hắn mặc kệ nghe đến đó s ủ h ủ u gỗ khỏe miệng câu lên cũng thế vậy trước tiên cảm tạo ngươi lù cờ đại thúc gọi ta lù cờ mà lại ta kỳ thật cũng không lớn nhiều nhất liền lớn hơn ngươi mấy tuổi không tính là đại thúc bên này hai người đ ạ t thành trung nhận thức tiếp lấy vui sướng thời điểm dùng cơm mấy đạo nhân ảnh chính phục tại rút hai trăm mười hai đi hướng p a s tỏ dị ạ ct bên trên bụi cỏ bên trong bọn hắn chính là trước một bước từ p a s tỏ dị ạ ct tới treo thưởng thợ săn mặc dù bọn hắn chiếm cứ một chút tiên cơ nhưng từ bà s tỏ dị ạ ct chạy tới không ít người trăm bạn treo thưởng lực hấp dẫn đương nhiên là phi thường khủng bố. ngay tại vừa rồi bọn hắn đã phát hiện mấy phát cùng bọn hắn có cộng đồng mục đích đoàn nhỏ đội nếu như không phải trong tư liệu nhắc tới mục tiêu thực lực khả năng không tệ mà lại bên người giống như có thêm một cái liên minh huấn luyện ra có lẽ bọn hắn đã sớm tại mục tiêu tới qua trước khi đến bắt đầu xử lý mặt khác đối thủ cạnh tranh xem như chiếm cứ tiên cơ đội ngũ lao đại bị giả kỷ xỉn dị chính phục tại trong đùi có yên lặng tính toán thời gian nơi này là hẹ ở tổng ct thông hướng ạ sọ dị ạ ct phải qua đường nói cách khác sủ hữu gỗ bọn hắn nhất định là cần đi qua nơi này đến lúc đó chỉ cần g kế hoạch của hắn thuận lợi tiến hành như vậy mỹ dạ kỷ xỉn dị có lòng tin có thể đánh lui đối thủ cạnh tranh đem x u h ủ gỗ cầm xuống xin dị đại ca lại có một nhóm người đến đây chúng ta muốn hay không động thủ thủ hạ cốc bên trên lại gần hướng hắn thấp giọng nói mỹ dạ kỷ xỉn dị hơi nhấc một chút đầu hướng về phía trước nhìn lại quả nhiên lại có hai ba cái có chút thân ảnh quen thuộc hiện tại có thể chạy tới nơi này cơ bản đều là vạ s o dị a ct i y phụ cận màu xám thế lực thành viên cho nên đối với những người này mỹ dạ kỷ xỉn dị không sai biệt lắm cũng đều nhận ra cũng tỉ như trước mắt mấy cái này mỹ dạ kỷ xỉn dị nhớ kỹ đối phương có mặt tỏ gì ạ ct phụ cận chuyên môn xuống tay với huấn luyện ra một cái cướp bóc đoàn nhỏ băng thực lực của bọn họ không tệ cũng không so với hắn cùng dưới tay hắn người kém bao nhiêu chỉ có điều đó cũng không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là mấy người này là có tiếng thích sử dụng đơn giản thô bạo thủ đoạn trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ m ị dạ kỳ xỉn dì hướng cốc bên trên lắc đầu để bên kia nhóm bổ kẹ mẩn lui một chút đem vị trí nhường lại vừa vặn để bọn hắn thử một chút mục tiêu thực lực nói xong lập tức liền để cốc xuống đối những người khác phát ra tin tức rất nhanh tất cả có thể tới diễn viên cũng cơ bản vào chỗ s u h u g o bên kia cùng lụ cờ đặt thành c h u n g nhận thức phía sau rất nhanh liền kết thúc cơm chưa thời gian hơi lại nghỉ ngơi một chút phía sau rất nhanh liền lại lần nữa lên đường lụ cờ hiển nhiên không phải một cái hợp cách lữ hành đồng bạn tính cách có chút cứng nhắc nghiêm túc hắn dọc theo con đường này tựa như cái gỗ đồng dạng cái này khiến mấy lần chủ động mở miệng s u h u g o cảm giác có một ít xấu hổ lụ cờ đại thúc kỳ thật không cần khẩn trương như vậy có cái gì gió thổi có l â y bọn chúng sẽ sớm thông chi chúng ta s u h u g o nhịn không được lại mở miệng nói ra một bên có chút nhàm chắn sỉ dục lập tức gật đầu đáp lại bây giờ bất luận cái gì một tia sơ sẩy cũng có thể tạo thành hậu quả không thể biết trước ngươi tốt nhất cảnh giác lên sủ h u gồ lu cơ như cũng sủ mặt hướng sủ h u gồ nói mà lại ngươi không cảm thấy bên này có chút quá an tĩnh sao còn có gọi ta lu cơ cảm ơn ngươi nhắc nhở lu cơ đại thúc bất quá vấn đề không lớn xem như cảnh sát hình sự quốc tế ngươi tiếp nhận nhiệm vụ thời điểm liền không có nhìn qua tư liệu của ta sao tại xì nội ngoại trừ số ít mấy cường giả bên ngoài mặt khác đều chỉ có một chút phiền toáy nhỏ mà thôi gần gà thực lực lại lần nữa tăng lên khiến cho sủ h u gồ bắt đầu tự t i lên bây giờ tay cầm hai cái thiên vương chiến l ự c còn có hai cái thiên vương phía dưới cơ bản vô địch chuẩn thiên vương bộ kem mẩn ngoại trừ bộ lì tô e t còn có đợi tăng cường bên ngoài nhưng cái này cũng không ảnh hưởng toàn cục bây giờ sủ hữu gỗ tự cảm thấy mình có nói lời này tư cách bộ kém mẩn cường đại tới đâu đó cũng là bộ kém mẩn ta gặp quá nhiều thực lực cường đại huấn luyện ra gãy tại các loại đánh l é n phía dưới còn có tới thời điểm tương đối gấp ta cũng không có thời gian đi xem những cái kia liên quan tới ngươi tài liệu cặn kẽ gọi ta lù cờ tạ ơn hai người vừa nói một bên tiếp tục đi tới đã lại nhiều lần nhắc nhở qua sủ h u gỗ lù cờ cũng không nói thêm gì nữa chỉ có điều bảo vệ sủ hữu gỗ có lúc này nhiệm vụ của hắn cho nên sủ hữu gỗ có thể thư giãn nhưng chính hắn lại là tuyệt đối không thể đương nhiên hắn không biết là mặt ngoài một bộ không thèm để ý sủ hữu gỗ kỳ thật trong lòng đã sớm để cao cảnh giác hắn sở dĩ dạng này biểu hiện tự tin bộ kệ mẩn thực lực đương nhiên là thật bất quá đối với sủ hữu gỗ tới nói nghe theo trái tim chi lực h i ệ n nhiên muốn càng thêm cường đại một chút cô ý dạng này biểu lộ chỉ là muốn nếm thử một chút có thể hay không tìm một cơ hội đem những thứ này phụ cận phiền phức một mẹ h gọn thống kích những thứ này linh cậu đồng dạng cũng là một cái giải quyết phiền ph như vậy sù hữu gỗ yêu cầu nên tiếp phiền phức không thể nghi ngờ sẽ ít hơn rất nhiều dù sao tiền giấy năng lực s á t thực phi thường cường đại nhưng này một số người cũng không phải đồ đần tại phát hiện không có hy vọng đặt thành nhiệm vụ thậm chí có thể sẽ đưa ra tính mạng của mình thời điểm vậy dĩ nhiên liền không có người dám tới tìm phiền thoái rút hai trăm mười hai bên cạnh đ u ổ i c ó cùng rừng rậm vẫn như c ũ phi thường yên tĩnh gần g ạ cùng sỉ、si、dục tại tất cả mọi người không biết do tình, tình, tình huống xung quanh trưởng k h ố n g trong tay khi biết tình huống xung quanh về sau sù hữu gỗ không khỏi thở dài một hơi hắn muốn là muốn tiếp tục hẹn bọn phát d ụ thế nhưng thế nhưng một chỉ có điều giống như không phải cùng một bọn cái này hơi rắc rối rồi su hugo thấp giọng lẩm bẩm một câu bên cạnh lũ c ờ lô hai cũng là tương đương linh mẫn cũng có lẽ là phụ cận hoàn cảnh tương đối yên tĩnh cho nên hắn nhiều ít có thể nghe được su hugo nói thầm cái gì một đám người có phát hiện su hugo vừa mới chuẩn bị giải thích một chút nhưng rất nhanh liền không cần hắn giải thích phía trước một cục đá to lớn ngăn ở giữa đường đ á bên cạnh là một cái khuôn mặt hung ác huấn luyện ra cùng một cái gì hệ gì ồ đồng thời bọn hắn bên cạnh bụi có cúng ra đây hai cái huấn luyện ra đem bọn hắn đường lùi cúng chặn chứ năm trăm chín mươi ba ra sức đánh chứ năm trăm chín mươi ba ra sức đánh nói thực ra s u hữu gỗ còn là lần đầu tiên như thế trắng trận địa bị người ngăn cản đường đi lu cơ đại thúc các người xỉ nội xã hội người lá gan đều như thế lớn sao bọn hắn không biết liên minh con đường định kỳ sẽ có tương quan huấn luyện ra tuần tra bảo vệ s u hữu gỗ tò mò đối trận địa sẵn sàng đón quân địch lu cơ mở miệng hỏi ta cũng không phải xỉ nội người chỉ có điều nói như vậy rất ít người sẽ khai thác loại này xuất thủ phương pháp ta nhớ được và sờ tỏ gì ạ si ti p h ụ cận có một đoàn băng liền thích sử dụng loại phương thức này cản đường cướp bóc hiện tại xem ra hẳn là bọn hắn không có sai cẩn thận chớ nhìn bọn họ người không nhiều chỉ có điều mỗi một cái đều có thực lực không yếu lu cơ một bên thả ra chính mình trù một bên khác tay đã lặng lẽ khoác lên bên hông bán súng bên trên bọn hắn mới vừa giao lưu xong người bên kia liền có chút không kiên nhẫn lão đại cái này hai cái lợn thịt giống như biết rõ treo thưởng sự t ì n h chúng ta vẫn là trực tiếp ra tay đi chờ đợi thêm nữa còn lại mấy cái bên kia hôn đã nói không chừng liền muốn tới cướp ăn lấy được rồi vậy liền ra tay đi nhanh lên giải quyết chiến đấu phụ cận những tên kia đều nghĩ đến kiếm tiện nghi đây nói xong hắn liền phất tay ra hiệu bên cạnh gì hệ gì ổ chuẩn bị đập thủ đồng thời những phương hướng khác hai người cũng n h o nhao chỉ hủ dì r ụ c cùng gần gà đang chuẩn bị đi lên l ê n chiến nhưng lại bị sủ hữu gỗ một tay n g ă n trở trước mặt cái này ba cái chỉ là những người kia đẩy ra thử qua sông tốt mà thôi dì r ụ c cùng gần gà xuất thủ khó tránh khỏi sẽ h ù đến phía sau những tết kia cho nên sủ hữu gỗ đem yêu cầu tôi luyện vỗ lì tổ, tổ e tung ra ngoài để nó cùng chủ làm một đôi cá mẹ một lứa tạm thời liền giao cho vỗ lì tổ, tổ e đi hai người các ngươi tạm thời không nên động tiếp tục để phòng bốn phía cho ta tiếp cận những cái kia trả n ú t trong b ù i cỏ dạ tờ tạ tạ nhóm đúng rồi lũ cơ đại thúc chờ một chút không đến tình huống khẩn cấp đều không cần động súng ta sợ dạng này sẽ đem bọn hắn dọa cho chạy người biết bọn hắn tách ra chạy chúng ta không tốt truy lù cờ nghe được sủ hữu gỗ vô ý thức n h ũ n mày mặc dù trong lòng còn có một số lo nghĩ nhưng hắn hay là chuẩn bị dựa theo sủ hữu gỗ nói đi làm trên thực tế hắn không hề giống trước đó nói như vậy đối s ù hữu gỗ thực lực không hiểu rõ lắm tương phản lấy hắn nghiêm túc tính cách dù cho thời gian có hạn nhưng hắn vẫn là đơn giản hiểu một chút sủ hữu gỗ thực lực cụ thể cho nên trên thực tế lù cờ đối s ù hữu gỗ thực lực vẫn là tín nhiệm lúc này không chờ bọn họ chuẩn bị đối diện đã dẫn đầu độc thủ hoặc là nói bọn hắn đã sớm hẳn là chỉ là ngay từ đầu bọn hắn giống như nghĩ thăm dò một chút sủ h ữ gỗ có biết hay không treo thưởng sự tình nếu như không biết có lẽ bọn hắn có thể dùng ăn cướp xem như che giấu để hắn cảnh giác giảm bớt một chút nếu như sủ h ữ gỗ tâm lý năng lực chịu đựng kém một chút có lẽ bọn hắn sợ một chút nhiệm vụ này liền treo thưởng liền hắn có thể nhẹ nhõm n g t thành dạng này huấn luyện ra bọn hắn lúc trước cướp đường kiếp sống bên trong cũng là gặp được không ít đặc biệt là những cái kia sống an nhàn sung sướng con em nhà giàu trong lòng còn có may mắn bọn hắn tại phát hiện thực lực cách xa về sau thường thường sẽ đem trở lại chính đề di hệ di ổ tại đối diện thủ lĩnh chỉ thị xuống trong nháy mắt phát động công kích một bộ dốc bờ lặt về sau trong nháy mắt tạc đao phát động nham thạch thêm mặt đất hệ nó cùng thủy thuộc tính bộ lì tổ e chơi viễn trình hiển nhiên làm mười phần ngu xuẩn hành vi lại thêm bộ lì tổ e xem xét đi lên liền cũng không cường tráng thân thể cho nên khi nhìn đến nó xuất hiện thời điểm di hệ di ổ cùng nó huấn luyện ra liền biết trận chiến đấu này phải đánh thế nào thuộc tính khắc chế m ặ cũng không đại biểu cho hết thảy cũng tỉ như bây giờ thừa dịp chủ cùng bộ lì tổ e bị dốc bờ lặt kéo lấy di hệ di ổ dùng một cái thế không thể đỡ tạc đao hướng bọn chúng vào tới Tiếp theo tại mặt khác hai tên đồng bạn mẹ ặ t gác hòn chui trong cao dù công bố lý tổ ẹn cái này hai đôi cá mẹ một lứa giống như là không có muốn bị đối phó một đợt mang đi mặt khác hai cái bộ kẹ m ẩ n cũng bắt đầu hướng phía xù hữu gỗ cùng lũ cơ đi đến thấy cảnh này tổ ba người nao nhao cảm giác nhiệm vụ lần này ổn lực chú ý không khỏi bắt đầu hướng trong rừng rậm mặt khác người trong nghề đêm qua mà còn tại ẩn tàng muốn chờ bọn hắn thăm dò xong sau lại đến một cái chim sẻ nút đằng sau mặt khác treo thưởng thợ săn lúc này cũng bắt đầu không nhẫn lại được dù sao tại dự đoán của bọn hắn bên trong có thể đáng một trăm vạn treo t h ư ở n g sủ h ữ gỗ chắc chắn sẽ không như thế không chịu nổi một kích nhưng không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả ba người này đợt công kích thứ nhất đều nhịn không được nếu để cho ba người này dễ dàng cầm xuống hắn như vậy bọn hắn những thứ này từ nói là hoàng tức gia hỏa rất có thể liền muốn tay không m à về dù sao không có bao nhiêu hao tổn tổ ba người cũng không phải là cái gì tốt gây tồn tại đến lúc đó muốn cướp đoạt sủ h ữ gỗ cái mục tiêu này bọn hắn tránh không được yêu cầu nỗ lực giá cao hơn mà rất hiển nhiên bọn họ cũng đều biết nơi này cùng mình đánh lấy đồng dạng tâm tư người có không ít bây giờ nếu sủ hữu gộ thực lực không phải rất mạnh như vậy bọn hắn có lẽ hẳn là sớm đào thải một chút mặt khác đối thủ cạnh tranh về phần tại sao không nhiều hoài nghi một trận lù c ờ cái này nửa đường gia nhập sủ hữu gộ đội ngũ liên minh huấn luyện ra bọn hắn cũng là rõ ràng một cái cường giả chân chính yêu cầu những người khác đến bảo vệ bọn hắn cảm thấy hoàn toàn không cần như thế nghĩ tới đây mặt khác hai cái đoàn nhỏ đội liền bắt đầu chuẩn bị đập thủ bây giờ liền chỉ còn lại trước hết nhất chiếm cứ tối ưu vị trí mỹ dạ kỳ xìn dị tiểu đội trả nằm ở trong đùi cỏ làm vốn đê mót mỹ dạ kỳ xìn dị có thể kiềm chếm chế lên tiếng trước nhất vẫn là khoảng cách k i a hắn gần nhất cốc bên trên đại ca bọn hắn đều xuất thủ chúng ta có phải hay không cũng bắt đầu đập thủ nếu để cho bọn giá hỏa này đắc thủ nói không chừng liền trực tiếp xoay vào trong giường d ậ m chạy đối với cốc bên trên cùng với các thủ hạ ý tứ cùng một đương nhiên biết rõ bất quá hắn vẫn lắc đầu một cái hắn cảm giác sủ hữu gỗ cũng không có đơn giản như vậy mặc dù hắn cũng không có liên quan tới sủ hữu gỗ thực lực cụ thể ti t ứ c nhưng là hắn tham gia qua lần trước trăm vạn treo thưởng tranh đoạn bởi vậy hắn biết rõ có thể đáng đồng tiền mục tiêu rất không giống hiện tại hắn biểu hiện ra đơn giản như vậy bây giờ muốn cho ta làm sự việc dư thừa toàn đ không có ta mệnh lệnh một cái tất cả không được l ú c đ í c h mỹ giả kỳ xin dị uy tín vẫn là đầy đủ đang nghe hắn về sau dù cho trong lòng có bất mãn nhưng là cốc bên trên bọn hắn vẫn là ngoan ngoãn dựa theo hắn nói tới làm đồng thời cũng không có tiếp tục mở miệng bọn hắn bên này tiếp tục cán binh bất động những người còn lại liền không đồng dạng nhìn lấy sủ hữu gô bọn hắn đã tràn ngập nguy hiểm bọn hắn trong nháy mắt mang theo bộ kẹ mẩn vẩn ra hôn đ à n bọn gia hỏa này muốn hái chúng ta quả đảo bọn hắn đang suy nghĩ cái dám ăn di hệ di ô sử dụng hẹt c u ộ kẹ dì hệ g ì ổ trong nháy mắt từ bỏ cỡ x ị t polytoed sau đó một c ư ớ c cao cao nâng lên sau đó đ ặ t xuống mặt đất trong nháy mắt bắt đầu chấn động một mực lựa chọn xem trò vui s ù hữu gỗ lúc này lại đếm lên số một hai ba chín còn kém bốn cái à nguyên lai、like、bên kia còn có bốn cái v ố n đệm mọt áp xí dụ chỉ có điều cũng không xê xích gì nhiều vừa vặn yêu cầu một số người đem tin tức mang về không phải tiếp xuống một đợt lại một đợt đến trả có để hay không cho người xứng qua lù c ờ đại thúc ta muốn bắt đầu tiếp lấy không đợi lù cỡ kịp phản ứng xù hữu g đột nhiên đúng tay một cái vừa rồi tồn tại cả một mực không phải rất mạnh gần gã đột nhiên liền nhảy tới trước mặt của bọn hắn đón lấy ở đây ngoại trừ sủ hữu gỗ cùng lù cơ bên này bên ngoài tất cả mọi người cùng tổ kẹ mẩn cái bóng đột nhiên xuất hiện một trận rõ ràng ba đậu m a ảnh quân đoàn mười người chúng rào sát g i a n g d c g i a n g d ắ c từng đợt cổ bị bẻ gãy thanh âm trong rừng rầm v ă n g lên t r ư ơ n g năm trăm chín mươi b ố hung danh t r ư ơ n g năm trăm chín mươi b ố hung danh n a m ở trong đuổi quả mị giả k ỳ xỉn di bọn người có chút không thể tin được trước mắt hình tượng mới vừa rồi còn chiếm cứ lấy tuyệt đối thờ phong để bọn hắn đều kém chút không nhẫn lại được những người đồng hành trong nháy mắt này. Đột nhiên liền quỳ. hơn nữa còn quỳ được làm như vậy giòn ngay cả một chút thời gian phản ứng cũng không cho bọn hắn nghe được cái kia từng tiếng cái cổ đức gãy thanh â m mỹ dạ kỳ xỉn dí đột nhiên cảm giác phần gãy của mình chỗ truyền đến trận trận ý l ệ n h hắn nuốt nước miếng một cái mặc dù đã sớm dự liệu được xù hữu gỗ thực lực không đơn giản nhưng liền vừa rồi phát sinh sự tình hiển nhiên đã vượt ra khỏi mỹ dạ kỳ xỉn dí đoạn trước mỹ dạ kỳ đại ca chúng ta vẫn tiếp tục sao mỹ dạ kỳ thủ hạ phản ứng so với hắn còn muốn không chịu nổi lúc này h g ã mỹ bọn hắn cũng sớm đã bị gần gã quỳ dị thủ đoạn dọa đến đầu đ lúc này bọn hắn không khỏi dưới đáy lòng may mắn may mắn vừa rồi đại ca m ỹ giả kỳ ngăn trở bọn hắn hành động nếu không hiện tại bọn hắn cũng đã bị bẻ gãy cổ ngã trên mặt đất một giây đồng hồ trước đó ạ ghẽ m ỹ bọn hắn vẫn cảm thấy lấy nhóm người mình thực lực có rất lớn cơ hội có thể cầm xuống cái này một bút treo thưởng hiện tại bọn hắn không thể không thừa nhận chính mình vẫn là quá ngây thơ đây rốt cuộc là từ cái chỗ kia chạy đến quái vật một trăm vạn cái gì từ bỏ hiện tại bọn hắn trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ vậy liền về nhà Mụ mụ ta muốn về nhà h、hey, ệ hạ ghệ mì bọn người đang muốn tiếp tục hướng đại ca mỹ dạ kỳ lại lần nữa phát ra tín hiệu rút lui lúc này mỹ dạ kỳ xin gì cũng phản ứng lại thực lực của hắn so với hạ ghệ mì những thứ này thủ hạ muốn mạnh hơn một chút lại thêm trước đó lưu lại một cái đầu góc âm thầm a n bài trinh sát năng lực tương đối mạnh b ủ k ẹ mẩn ẩn giấu ở phụ cận cho nên lúc này mỹ dạ kỳ xin gì đã cảm thấy đối diện con kia kinh khủng gần gạ kỳ thật đã phát hiện bọn hắn đi đi mau lập tức tách ra rút lui mỹ dạ kỳ xin dị bắt lấy cơ hội lập tức hướng thủ hạ bên cạnh hô bây giờ là bọn hắn tốt nhất bỏ ch Bị giả kỳ x người ì bên này nắm chặt t gian Suhugo cũng Siyuk nhìn thấy i n đ giải lù cờ đại thúc là bọn hắn ra tay trước ta chỉ là bất đắc di phản kích mà thôi kỳ thật ta vẫn luôn là cái mặt phải nhân vật ấy nhỉ dạng này lý do thoái thác hiển nhiên không thể thuyết phục l ũ c ờ chỉ có điều mặc dù hắn tính cách có chút cố chấp nhưng là đến cùng vẫn là kinh nghiệm mười phần phong phú cảnh sát hình sự quốc tế mặc dù trong lòng cũng không phải là rất tán đồng su hugo loại này tàn nhẫn thủ pháp nhưng hắn để phòng hiển nhiên ít đi rất nhiều có phải hay không mặt phải nhân vật không phải ngươi nói tính cũng không phải ta quyết định chỉ có điều về sau tốt nhất đừng xuống nặng như vậy tay chí ít tại chúng ta những người này trước mặt không muốn như vậy làm nghe đến đó su hugo nợ nụ cười hết cách rồi không hung hăng đem manh mối dập tắt tiếp xuống chờ đợi ta chính là liên tục không ngừng t h i thoái chỉ trách bọn hắn ánh mắt không tốt vậy mà muốn thương tổn ta cái này đại đại tích người tốt ta đây có thể chịu ngươi cũng không thể nhận đúng hay không l ũ cơ đại thúc đúng những thứ này bổ k ẹ mần nên xử lý như thế nào bọn chúng trên tay đoán chừng cũng đã sớm nhiễm lên mặt khác huấn luyện ra màu tươi lù cơ nhữ mày một cái su u gỗ nói đúng là sự thật chỉ có điều trong tay những người này bổ k ẹ mần kỳ thật càng nhiều vẫn là phục vụ công cụ cùng đồng loại nhân vật cho nên hắn cảm thấy trong bọn họ bộ phận này bổ k ẹ mần hẳn là có một cái tiếp nhận cải tạo cơ hội giao cho ta đi nơi này khoảng cách vạ spò gì ạ ct đã không xa đến vả s ẽ tỏ gì ạ city ta sẽ tìm biện pháp xử lý tốt bọn chúng lưu cờ đối xù hữu gỗ gật đầu đem chuyện này tiếp tới có người nguyện ý tiếp nhận cái phiền phái này xù hữu gỗ đương nhiên sẽ không tự tuyệt dù sao hắn cũng không phải thật thị sát người bây giờ chấn nhất i mục đích cũng đã cơ bản đạt đến không cần thiết lại tăng thêm g ứ t chóc hiện tại hắn chỉ cần chờ mấy cái k i a bỏ chạy người đem tin tức truyền đi tin tưởng đại bộ phận bị tham lam che giấu lý trí người đều biết tỉnh táo lại đến lúc đó dù cho còn có người đến muốn lấy tính mệnh của hắn những cái tia cũng hẳn là những người cùng hung cư gắt đối với bọn giá hỏa này x u gỗ liền càng thêm sẽ không nương tay hiện trường rất nhanh liền thanh lý xong ngoại trừ trên mặt đất như cũ có thể thấy rõ ràng một chút chiến đấu vết tích cùng số ít vết máu bên ngoài nơi này xem ra cùng trước đó không có gì khác biệt chỉ có điều vì để tránh cho có chút ra hỏa không tin truyền ôn xù hữu g o đem những người kia tại ven đường trôn một cái cao cao đống đất đồng thời khối kia cản đường tảng đá lớn cũng bị xịt rục đặt ở đống đất bên trên bố trí như thế căn bản không cần bọn hắn riêng tìm kiếm chỉ cần xa xa hướng bên này xem ra liền có thể phát hiện nơi này đương nhiên vì có thể nhanh chóng đem tin tức huyết t h ắ n ra xù u gỗ còn cần lũ cỡ liên lạc điện thoại đem sự tỉnh cáo chi hẹo chi chỉ là hắn đối chuyện đã xảy ra là một chút thích hợp sửa đổi tin tưởng qua không được bao lâu các nàng hẳn là sẽ phái người tới bên này lại lần nữa xử lý một chút dù sao tại s u h u g o giải quyết những người này không thiếu lưu thoáng tại hệ ở t ổ m g ct cùng v a s t o d i a ct phụ cận đạo tặc hết thể đều an bài thỏa đáng s u h u g o cùng lũ cờ hai người tiếp tục hướng về v a s t o d i a ct phương hướng xuất phát tại đổi qua rụt hai trăm mười hai chấu mặt về sau v a s t o d i a ct kỳ thật cách bọn họ đã không tính xa mà mỹ giả kỳ xin gì bên kia tại phát hiện sủ h u gỗ cũng không có đối bọn hắn tiến hành truy kích về sau hung hăng thở dài một hơi bởi vì tách ra bỏ chạy nguyên nhân hắn cũng không biết do thủ hạ tình huống bên kia nhưng thủ hạ về thủ hạ mỹ dạ kỵ xỉn dị dẫm tại quen thuộc trên đường phố cả người nhất thời cảm thấy một cỗ cảm giác an toàn hắn biết rõ lúc này chính mình hẳn là an toàn chỉ có điều sinh tính cẩn thận mỹ dạ kỵ cũng không có triệt để thư giãn xuống tới hắn sửa sang lại một chút trên người có điểm sốc xếp quần áo sau đó hướng về bọn hắn tụ tập chỗ cũ đi tới một giờ sau những thủ hạ của hắn cũng đều an toàn địa đến nơi này đồng thời liên quan tới sủ hữu gỗ lần này gọn gàng giải quyết hết t r e o thượng thợ săn sự tình cũng bắt đầu ở chợ đen bên trong lưu một chút bỏ lỡ thời cơ đang chuẩn bị qua trạm thử vận khí người bắt đầu chần chờ một chút tương đối người cơ linh lập tức phái ra chính mình phi hành bộ kệ m ẩ n qua xem xét tình huống những thứ này bộ kệ m ẩ n mặc dù chỉ có thể nhìn thấy thu thập sau này hiện trường nhưng là trên trận bị sủ hữu gỗ cố ý lưu lại một chút mùi máu tươi cùng chấn nhiếp khí tức vẫn là đưa chúng nó hù dọa các loại những thứ này bộ kệ m ẩ n sau khi trở về nguyên bản những cái k i a bị tham lam che đậy lý trí người lúc này rốt cục thanh tịnh lại có thể nói sủ hữu g mục đích bước đầu tiên xem như đã đến bây giờ toàn bộ pà sỏ dị ạ ct chợ đen đ ề u đang đồn truyền ba lấy hắn hung danh. chỉ có điều có chỗ tốt đương nhiên cũng có chỗ xấu tại bỏ đi những thứ này nhất thời xúc động ôm may mắn tâm lý đồng thời thực lực không đủ con tôm nhỏ về sau tiếp xuống sủ hữu gỗ yêu cầu đối mặt chính là những cái kia chân chính ác đổ thời gian rất nhanh liền đi qua ngày thứ ba sáng sớm sủ hữu gỗ cùng lũ c ỡ cuối cùng từ r ụ t 212 t i ế n g vào pastorzy ạ city chương 595, t pastorzy ạ city chương 595, t pastorzy ạ city từng cái phi hành v ổ kẹ m ẩ n từ đỉnh đầu bay qua sau đó tại thành phố mấy cái đặc biệt vị trí hạ xuống từ khi sủ hữu gỗ thi triển lôi đỉnh thủ đoạn về sau hướng r ụ t 212 điều tra tin tức phi hành b h ổ k ẹ m ẩ n lập tức nhiều hơn rất nhiều nhìn lấy từ trên đầu bay qua lại một cái start g i ạ p tỏ s u hữu gộ cùng lù cờ nhìn mấy giây sau sau đó đi vào pass tỏ dì ạ city tiến vào pass tỏ dì ạ city về sau s u hữu gộ dựa theo l ệ cũ chuẩn bị trước tiên hướng bộ k ẹ m ẩ n center đi một chuyến nguyên bản hắn coi là lù cờ yêu cầu đến cảnh vệ phòng hoặc là pass tỏ dì ạ city đạo quán đi báo cáo tình huống nhưng cuối cùng lù cờ lại đi theo hắn đi bộ k ẹ m ẩ n center trên đường đi s u hữu gộ n h ị n không được hỏi vấn đề này lù cờ cũng cho s u hữu gộ giới thiệu một chút bọn hắn cảnh sát hình sự quốc tế tình huống mặc dù bọn hắn cảnh sát hình sự quốc tế cùng dẹn nỉ các nàng cùng thuộc tại liên minh lực lượng vũ trang nhưng là bọn hắn lại là thuộc về bất đồng bộ môn quản lý đồng thời giữa bọn hắn chức năng cũng là không giống cho nên lúc này l ũ cờ cũng không cần cùng hạ sắc tỏ gì ạ si ti dẹn nỉ đi báo cáo tình huống hắn chỉ cần đối với mình cấp trên phụ trách liên tốt kỳ thật dựa theo cảnh sát hình sự quốc tế chức trách là không phải từ l ũ cờ tới bảo vệ sủ hữu gỗ nhưng bởi vì l ũ cờ đang điều tra tim gã là cái vấn đề đồng thời hẹ ở t ổ m si ti phụ cận cũng không có nhân thụ thích hợp cho nên cuối cùng lù cờ đến đây đương nhiên ở trong đó càng nhiều vẫn là sủ hữu gỗ bị tim gã là cái treo thưởng nguyên nhân hắn hy vọng có thể từ sủ hữu gỗ bên này tìm tới càng nhiều liên quan tới tim gã là cái manh mối mặc dù khả năng này không phải rất lớn chỉ có điều xét thấy hắn tại h ẹ ở tổm city phát hiện mà lại mục đích của bọn họ cũng đều là lạ kệ v à lộ tóm lại nguyên nhân l ũ cờ cuối cùng đi đến sủ hữu gỗ trước mặt bộ k ẹ mần center nghỉ ngơi trên ghế dài sủ hữu gỗ đang đợi giỏi tiểu thư cho nhóm bộ k ẹ mần tiến hành trị liệu cùng kiểm tra một bên khác l ũ cờ cũng đã thông qua bộ k ẹ mần center truyền thống trang bị đem những cái kia yêu cầu cải tạo bộ kệ mần truyền thống đến địa phương khác lù cờ cầm hai chén thức uống nóng đi trở về đến s ù hữu gỗ trước người s ù hữu gỗ tiếp nhận thức uống nóng ngon lành là uống một ngụm một bên uống hắn một bên chỉ vào bộ kẹ m ẩ n bên trái cái kia phiến rộng lớn khu vực nói hốt trượt hốt trượt nghe nói bà sẽ tỏ gì à city gmas bên trong có xì nội địa phương khác không có bộ kẹ m ẩ n ngươi nói ta có nên đi vào hay không chạm thử vận khí lù cờ đại thúc theo s ù hữu gỗ ánh mắt lù cờ cũng hướng gmas phương hướng nhìn sang đúng là như thế không sai bất quá ta cảm thấy bây giờ cũng không phải là ngươi đi vào thời gian những cái kia chân chính kẻ liệu mạng chưa chừng sẽ như vậy dễ dàng buông tha nếu như ngươi tin vào ta đoán chừng gmach bên kia v ấ n luyện ra đoán chừng sẽ thêm bên trên không ít ở trong đó mặc dù trên danh nghĩa vẫn là thuộc về thành phố q u ả n hạn nhưng cuối cùng cùng nội thành bên trong không giống su h u gỗ nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục hút lên trong tay thức uống nóng hai người bọn họ ở chỗ này trò chuyện thời điểm bên ngoài vạ s ỏ u gì ạ city chợ đen hoàn toàn có thể dùng quần quận sóng ngầm để hình dung l ũ c ờ nói đến một chút cũng không có sai mặc dù su h u gỗ trước đó thủ đoạn s á t thực dọa lui một nhóm người nhưng mặc kệ là chỗ kia cũng sẽ không khuyết thiếu muốn tiền không muốn mạng người tại trải qua điều tra cùng phỏng đoán về sau có ít người tự nhận là đã biết rõ su u gỗ thực lực đạo quán chủ cấp bậc vấn luyện ra có tối đa nhất mấy cái chuẩn thiên vương át chủ bài bất quá ta đoán chừng hẳn là sẽ không vượt qua bà con một cái không đang chú ý trong căn phòng nhỏ có người mở miệng nói ra quan chủ cấp vấn luyện ra giá trị một trăm vạn lúc nào chúng ta như thế đáng tiền tim gã là cài người không phải người ngu nếu thật là đơn giản như vậy bọn hắn sẽ tiêu số tiền kia ngươi là kẻ ngu đừng đem người khác cũng là đồ đần thử tên trọc ngươi nói ai là đồ đần ngươi cái sợ hàng trong lúc nhất thời trong phòng tiếng mắng liên tiếp những người khác nhưng thật giống như không có ngăn cản ý tứ cả đám đều bày ra vẻ xem trò vui giống như là ước gì bọn hắn thật đánh nhau đồng dạng cuối cùng vẫn là lần nói chuyện này người đề xuất nghe không nổi nữa tiếp tục như vậy nữa cũng không phải biện pháp hắn tân tân khổ khổ đem mấy người này gọi tới cũng không phải vì xem kịch đương nhiên nếu quả như thật có kịch vui để xem hắn khẳng định là sẽ không ngại nhưng đừng nhìn hay người này làm cho như vậy hung nhưng trên thực tế bọn hắn lại một chút chân chính ý tứ động thủ đều không có có thể được thỉnh mời tới đều không phải là đồ đần cho nên hắn không muốn lãng phí thời gian nữa được rồi được rồi ta bảo các ngươi đến cũng không phải vì nhìn các ngươi chửi đồng có còn muốn hay không phát tài nghe được phát tài hai chữ này những người khác cũng lần lượt mở miệng đối hai người này bắt đầu khuyên can ầm ý lên hai người kia chính bọn hắn vô cùng rõ ràng bây giờ nếu mặt khác cho bậc thang bọn hắn tự nhiên là theo xuống tới nhìn thấy gian phòng bầu không khí khôi phục trở về dáng dấp ban đầu người đề xuất không khỏi nợ nụ cười hắn nhìn một chút bên ngoài bố trí bên ngoài bộ kẹ mẩn cũng không có phát hiện có người tới gần bây giờ thời gian này mục tiêu cũng đã tiến vào bà và stolzì ạ city thực lực ta sai người tại hẹ ở tổng city bên kia cha xét một chút mặc dù đối phương lúc ấy không có xuất thủ nhưng là lấy hẹ ở tổng city đạo quán chủ phẹn tị nạ thái độ đối với hắn đến x đạo quán chủ cấp bậc chỉ là đánh giá thận trọng nhất dù sao chân chính đạo quán chủ thực lực các ngươi cũng hẳn là hiểu rõ cho nên ta cảm thấy chúng ta tốt nhất lấy đối phó chuẩn thiên vương chuẩn bị đi đối phó hắn mà lại đối phương bên người còn giống như có một cái thực lực không rõ giúp đỡ hắn vừa quan sát những người khác phản ứng vừa nói suy đoán của mình ngoại trừ ngay từ đầu dự đoán su hữu gộ thực lực chỉ có quán chủ cấp người kia cảm giác có chút đánh mặt biểu lộ khó coi bên ngoài những người khác đối với hắn suy đoán hiển nhiên không có quá nhiều ngoài ý muốn nói cách khác tại mục tiêu thực lực điểm này bọn hắn xem như cơ bản đạt thành trung nhận thức thế là hắn tiếp tục nói sợ gì à, City bên trong không tốt ra tay dựa theo mục tiêu động tĩnh đến xem mặc kệ hắn chuẩn bị đi hướng v e spen city hoặc là sunny's họ city cái kia đều phải trải qua r ụ t 213 cùng lạ kệ vạ lộ cho nên trước mắt xem ra hai địa phương này phi thường thích hợp chúng ta hành động lạ kệ vạ lộ không thể đột nhiên có người mở miệng nói trong phòng mấy người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía hắn người kia hít một hơi yên nhiên phía sau phung ra một vòng khói đừng nói cho ta các ngươi không biết lạ kệ vạ lộ bây giờ đã nhanh muốn bị liên minh cậu bắt đầu phong tỏa nghe nói tim gã là cải muốn đ ố i nơi đó độc thủ bây giờ ngươi nói cho ta muốn tới bên kia đi mai phục ngươi là muốn đem chúng ta tận diệt bán cái giá tốt sao nghe được hắn về sau người đề xuất trên mặt biểu lộ dừng một chút chỉ có điều một giây sau hắn ngay lập tức đem cái k i a tơ h thất thố n ấ p kỹ đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm ta làm sao có thể làm như vậy đây ta chỉ là phân tích chỗ kia tiện hạ thủ mà thôi nếu là k ẻ v ạ lộ không thích hợp vậy cũng chỉ có tại rút hai trăm một ư ơ i ba đậu thủ không xem qua đánh dấu trước đó không lâu mới gặp được tương tự tập kích khẳng định sẽ có cảnh giác các ngươi có cái gì biện pháp tốt trong lúc nhất thời trong phòng đột nhiên trở nên an tính lên chỉ có điều rất nhanh lại có người phá vỡ cái này ngắn ngủi yên tĩnh godmas chỉ cần động tác đầy đầy đủ nh như vậy hẳn là liền sẽ không có người biết là chúng ta làm nói chuyện chính là trước đó ẩ m ý lên hai người kia bên trong tên t r ọ c nghe được câu này trong phòng bốn người khác n h a u nhao sáng lên hai mắt